Chương xa Quật Và có ả m ơn b trước có sáu tên tăng nhân đứng ở nơi đó chung quanh có một ít thành phố trung nguyên tới săn thu tán tu hướng về phía bọn họ chỉ chỉ c h o chó nhỏ giọng nghị luận những thứ này là nhiều chùa tăng nhân sao chẳng lẽ là chuẩn bị sông xa quật có người trong lòng tò mò thành phố trung nguyên vùng lân cận tăng nhân chỉ có thể là nhiều chùa ả rán này quật nếu quả thật có người có thể đủ đi sâu vào chỉ sợ cũng chỉ có nhiều chùa tăng nhân mấy cái khác tăng nhân mặc chính là màu vàng tăng bảo tại sao ở giữa vậy người tăng nhân mặc chính là trắng tăng bảo thật kỳ quái cái này có gì kỳ quái áo dài trắng tăng nhân địa vị khẳng định so với những cái kia hoàng bảo tăng nhân cao hơn ạ thật hâm mộ thật hy vọng có thể bái tại nhiều chùa muôn hạ đến lúc đó thành phố trung nguyên còn không phải là mặc cho ta đi ngang ừ chính là bởi vì là giống như ngươi loại ý nghĩ này quá nhiều người bây giờ nhiều chùa đều đã không thế nào thu học trò nhiều chùa ở thành phố trung nguyên người trong suy nghĩ như thánh địa vậy cứu trợ rất nhiều người bình thường thấy nhiều chùa tăng nhân mọi người đều rất tôn kính xà quật cửa hang rất là rộng lớn bên trong âm phong từng cơn mơ hồ có một mùi tanh hôi mùi vị chuyển tới để cho người ngửi vào tâm phiền ý loạn có một loại muốn nôn mửa cảm giác g i á c lãnh sư thúc nơi này chính là tòa kia xà quật bảy màu thần liên ở xà quật chỗ sâu nhất một vị hoàng bào tăng nhân cung kính nói xà quật bên trong xà yêu lần bố trí tràn đầy rán độc sau khi tiến vào sẽ có một cái kéo dài hết máu không tốt trạng thái theo đi sâu vào loại trạng thái này sẽ không ngừng càng sâu rất là lợi hại bên cạnh một vị hoàng b à o tăng nhân lắc đầu nói nhìn d á n g dấp trước kia đã từng tiến vào qua xà quật không sao cả chúng ta có phật pháp hộ thân vạn độc bất x â m nếu như chư vị sư chất cảm thấy lực không hề đãi tùy thời rời đi liền có thể chỉ cần ở cửa hàng tiếp ứng chúng ta áo dài trắng tăng nhân nhàn nhạt nói t ê nghe này áo giải trắng tăng â n người thon giải, thanh mục tú, mặt như trăng trọn, trên mặt tựa hồ có tầng một nhàn nhạt hình quang từ dưới da thấm ra, thật là trong nháy mắt ngày tận thế trước những cái kia cái gọi là vòng n vóc có mục trước cái cái thúc. giết gọi giải g dưới sư dài, mi kia tú, mặt mặt tựa một từ thấm thật mắt thế trí. hồ h da là là ấm ra, được áo dài trắng tăng nhân như thế nói những thứ khác mấy người nhất thời trong lòng bung lỏng một chút xà q u ậ n coi như là thành phố trung nguyên vùng lân cận lớn thứ nhất đất nguy hiểm muốn theo rác lanh tiến vào mỗi một người áp lực trong lòng đều rất lớn bây giờ nghe tùy thời có thể lui ra ngoài trong lòng tự nhiên bung lòng rất nhiều giữa lúc mọi người chuẩn bị bước tiến vào xà quật lúc này đột nhiên nghe được không trung chuyển tới một tiếng gào thét ngần đầu nhìn lại một cái toàn thân đỏ thấm to lớn dao mãng đang chậm dại hướng xà quật rơi xuống cách mặt đất còn có hơn một trăm mét diệp linh trực tiếp từ dao mãng lên n g ả y xuống g i á c lãnh đại sư diệp linh sắc mặt t ư ớ n g đỏ tỏ ra rất là hưng phấn đi lên trước hướng g i á c lãnh thi lễ nói nguyên lai、like、là diệp linh tiểu thư thật là may rác lãnh nhìn kỹ đối phương một cái n h ậ n ra đối p h ư ơ n g mặt đầy mỉm đầy đáp cười lãnh ễ đạo. Giác l đại sư còn nhận ta lần trước ta còn không có cảm ơn g i á c lãnh đại sư ân cứu mạng g i á c lãnh đại sư liền đi để cho ta hối hận thật lâu lần đó tiểu tăng có chuyện quan trọng không dám chế mãi l ệ n h nhạt nữ thí chủ thật là lỗi g i á c lãnh tràn đầy hay này nói không có không có ta cũng không có trách tội đại sư ý diệp linh liền vội vàng khoát tay nói diệp tiểu thư lần này tới chẳng lẽ cũng là vì xà quật bên trong bụi cây kia bảy màu thần liên g i á c lánh đột nhiên hỏi đúng vậy cha ta mời một vị luyện kim dược tề học đại sư muốn luyện chế xong đẹp phẩm chất chất thuốc cần một bụi vàng phẩm chất trở lên thảo dược ta nghe thành phố trung nguyên có một bụi bảy màu thần liên vì vậy tới xem xem diệp linh gật gật đầu nói hề hề xem ra diệp tiểu thư vẫn là ta người cạnh tranh à. g i á c cười lạnh nói tiểu tăng ta cũng cần một bụi này bảy màu thần liên tu luyện một môn thần thông cái gì g i á c lãnh đại sư cũng cần bùi cây này bảy màu thần liên diệp linh s ư n g sốt một chút sau đó liền vội vàng nói nếu là g i á c lãnh đại sư v ậ t cần diệp linh tự nhiên không dám cùng đại sư tranh đoạt bùi cây này thần liên sẽ để cho cho đại sư đi hơn nữa diệp linh cũng hy vọng có thể cùng đại sư cùng nhau đi vào nếu như có thể trợ giúp cho đại sư cũng có thể báo đáp đại sư ân cứu mạng g i á c lãnh nghe sau đó nụ cười trên mặt càng tăng lên gật đầu nói vậy làm phiền diệp tiểu thư đối với một bụi b ả y màu thần liên diệp linh cũng không có để ở trong lòng lần này đi ra cũng chỉ là vì giải sầu còn như tìm thảo dược vì phụ thân chế thuốc cũng chỉ là mượn cớ mà thôi có thể lần nữa thấy rác lãnh đại sư diệp linh đã đủ hài lòng gặp qua rác lãnh sư t h u ố c la khâm sau khi rơi xuống liền vội vàng tiến lên làm lễ gặp rác lãnh trong mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc liền vội vàng giải thích ta là thành phố trung nguyên la gia con la khâm b á i tại nhiều chùa rác không trưởng lão muôn hạ là giác không trưởng lão ngoại môn đệ tử nguyên lai là la sư điệt i á c lãnh trở về nửa lễ hỏi la sư điệt cũng là vì bảy màu thần liên tới la khâm liền vội vàng khoác tay nói ta lần này tới chẳng qua là cùng diệp linh tiểu thư tới nàng đối với thành phố trung nguyên vùng lân cận không quá quen thuộc ta chẳng qua là cho hắn mang một đường nếu như g i á c lãnh sư thuốc không cảm thấy sư chất là một liên lụy sư chất cũng muốn là sư thuốc hết sức chút miên mỏng lực g i á c lãnh nhưng mà nhiều c h ù a chức trọng bồi dưỡng đệ tử nghe nói lại qua nửa tháng thì phải tiếp nhận lễ phật điện trụ trì tiền đồ vô lượng la khâm tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này định hót g i á c lánh cơ hội g i á c lánh trên giới quan sát la khâm một cái phát giác đối phương cũng là một người năm sao thực lực người mặc dù chỉ là mới vừa vào năm sao nhưng đối với hắn mà nói cũng coi là một cái không nhỏ trợ lực lần này g i á c lánh tới xả quật lấy thần liên là vì mình tu luyện một môn thần thông tự nhiên không tốt quá mượn nhiều chùa lực lượng chỉ có thể triệu tập mấy cái ngày thường quan hệ gần sư chất tới hỗ trợ đang cảm thấy nhân viên gấp gáp bây giờ diệp linh cùng la khâm cũng tranh nhau cùng hắn cùng nhau g i á c lãnh tự nhiên muốn cũng không được đã như vậy tiểu tăng đa tạ chư vị sau chuyện này tự nhiên sẽ có hậu t ạ g i á c lãnh hướng diệp linh cùng la khâm thi lễ nói sợ la khâm cùng diệp linh vội vàng đáp lễ nói xong g i á c lãnh dẫn đầu hướng xà quật đi tới mọi người theo sát ở hắn sau lưng mới vừa gia nhập xà quật cũng cảm giác một hồi âm lánh xương mù xanh hướng mọi người tấn công tới di đà phật một tiếng phật tụng mấy người tăng nhân thân thể biểu hiện nhất thời xuất hiện tầng một kim quang nhàn nhạt, nhạt đem khói độc ngăn cản bên ngoài mà diệp linh tay cầm một quả màu sữa bảo trâu bảo trâu tản mát ra mưa lất phất vầng sáng đem nàng bảo vệ ở bên trong la khâm trên cổ treo một quả dây truyền phỉ thúy màu xanh lá cây khói độc tới gần một chút la khâm liền bị cái này cái dây truyền phỉ thúy hấp thu ở chung quanh hắn hình thành một nhỏ mảnh khu vực an toàn diệp linh mang tới mấy cao thủ lại không có bảo vật hộ thân có mấy cái cứng r ắ n trống đi theo diệp linh sau lưng nhưng chưa đi bao xa liền không biết làm sao thối lui độc này sương mù quá mức lợi hại không có hộ thân bảo vật căn bản không cách nào đi sâu vào rất nhanh đoàn người bóng dáng liền biến mất ở xà quật trong cũng không lâu lắm một cái toàn thân một bộ vàng phẩm chất áo giáp sau lưng cả hai vây cánh thiếu niên xuất hiện ở xà quật trước động nơi này chính là xà quật bảy màu thần liên ngay tại xà quật chỗ sâu nhất hứa phong nhìn thâm thúy cửa hàng trong lòng ngầm nói bảy màu thần liên chẳng qua là một đùi ám kim phẩm chất thảo dược nhưng nó kết ba cái hạt sen mỗi một viên đều là thần thánh phẩm chất bảo dược có thể tu luyện một môn thần thông giá trị liên thành ba cái hạt sen tà tình thế bắt buộc ở cửa hàng hơi dừng lại hứa phong thu hồi sau l ư n g vây cánh bước hướng x à quật đi tới chương 413, đôi đầu độc mãng và cảm ơn bạn s ì na nổ đã để cử người phiếu hứa phong tiến vào xả quật mới vừa gia nhập không tới m ộ mươi m liền phát hiện trạng thái phần bố cáo trong lại c ú t một cái không tốt trạng thái rán độc t ầ n một thân ở rán độc trong hoàn cảnh mỗi m ộ ư ơ i giết chết một điểm lượng máu nên hiệu quả có thể bị trồng hứa phong khẽ nhữ mày đây là xà quật nhất để cho người nhức đầu địa phương chỉ cần đi vào đến xà quật trong phạm vi liền sẽ phải chịu rán độc xâm hại hơn nữa càng đi vào trong đi bị tổn thương càng lớn cái này không tốt hiệu quả là theo thời gian rời đổi có thể trồng hứa phong nhớ cái hiệu quả này nếu như kiên trì đến xà quật chỗ sâu bảy màu thần liên trồng trọt địa phương có thể cao nhất trồng đến mười tầng đến lúc đó mỗi giết chết máu tốc độ là ba mươi điểm x à quật lối đi dài dang dặc cho dù là cái huyết ngưu chiến sĩ cũng không khả năng vác rắn độc tiến vào xà quật chỗ sâu nhất hứa phong tâm niệm vừa động tầng một nhàn nhạt ngân ánh sáng màu trắng xuất hiện ở hắn mặt ngoài thân thể kiếm cương đây là theo tu luyện kiếm điển đi sâu vào kích hoạt khác hạng nhất mới kỹ năng đ、so、xa quật phía trước là nham thạch lối đi mới vừa đi mấy chục mét liền xuất hiện ngã ba hứa phong tùy ý chọn lựa một cái tiếp tục đi về phía trước cũng không lâu lắm lại xuất hiện một cái ngã ba xa quật trên đất hình phức tạp ngã ba chân thực quá nhiều phương hướng cảm không mạnh người rất dễ dàng ở bên trong bị lạc nhưng hứa phong biết vô luận lựa chọn kia cái ngã ba cuối cùng đi thông cũng sẽ là bảy màu thần liên ở địa phương đó vì vậy cũng không có cố ý nhớ những cái kia đường t ắ t chẳng qua là tùy ý lựa chọn một cái dựa vào bên trái ngã ba đi thẳng đi xuống đi hơn nửa tiếng vốn chỉ là nham thạch lối đi lúc này lại dần dần hiện lộ ra nhân công kiến trúc dấu vết hứa phong trước mắt xuất hiện tựa hồ là một chỗ hạ quảng trường hắn đứng địa phương là một mảnh bằng đá sân thượng phía trước có một cái đi thông phía dưới quảng trường nấc thang nấc thang hai bên là một xếp xếp hiện lên xanh cột đá một mực đi thông dưới đất quảng trường những thứ này cột đá đại đa số đã gãy lịa thậm chí sụp đổ mục nát giống như cát tiện tay b ó p một cái cặn bã lã trá rơi xuống ở khói độc trong hoàn cảnh v ô luận biết bao cứng rắn nham thạch cuối cùng kết quả cũng biết như vậy tt tt từng cái lớn bằng cánh tay rán độc ở trên quảng trường không ngừng bơi sơ lược vừa nhìn có chừng hơn ngàn cái rán độc lẫn nhau quấn quanh chen đầy toàn bộ quảng trường nếu như có giày đặc trứng sợ hãi người thấy nhất định sẽ g i ậ n cả tóc g á i cảm thấy chán ghét giữa quảng trường còn có một cái to lớn đôi đầu độc mãng lớn thân thể quanh quẩn chung một chỗ thật giống như một tòa cung điện hai cái đầu một cái nằm sấp ổ nghỉ ngơi k h á c một cái ngẩng lên thật cao quan sát bốn phía nó bên người một vòng lớn đất trống không có bất kỳ một cái rán độc dám xông vào độc mãng l ã n h địa phạm vi cái này chẳng lẽ chính là phó vốn b u ộ c cùng quái vật nhỏ sao hứa phong cười nói k i ế p trước hắn là làm là lính đánh thuê đã tới chỗ hòn này xa quật đi làm ộ t con đường khác cũng không có gặp phải mảnh đất này hạ quảng trường tự nhiên cũng sẽ không gặp phải đôi đầu xà mãng phía dưới rắn độc đại khái là bốn sao năm sao thực lực vậy chỉ đôi đầu xà mãng là sáu sao nhìn dáng dấp hẳn còn biết một chút những kỹ năng khác hứa phong cẩn thận quan sát một hồi trong lòng ngầm nói trung binh hứa phong tâm niệm vừa động mấy trăm con trùng binh xuất hiện ở hắn thân thể hai bên từng con từng con lại tất cả đều là bảy sao tinh anh trùng binh mỗi một cái cũng hình thể to lớn bề ngoài tản ra tầng nhàn nhạt màu đỏ thâm ánh sáng đi rết hứa phong theo vung tay lên trùng binh như một đạo màu đen nước lũ trực tiếp hướng dưới đất quảng trường phong tới dưới đất quảng trường rắn độc số lượng tự nhiên vượt qua trùng binh gấp mấy lần nhưng thực lực cấp bậc t r ê n lệch quá lớn cho dù vậy chỉ bột đôi đầu x a mãng cũng so trùng binh kém một cái cấp bậc chớ nói chi là những thứ này trung binh đều là tinh anh cấp bậc so phổ thông b ả y sao còn muốn cao hơn nửa cấp nhất thời dưới đất quảng trường nhấc lên một hồi gió canh m ư a máu trung binh cơ múa c ố t nhận đem vô số dây dưa ở chung với nhau rắn độc chém thành hai khúc mà rắn độc giang độc cùng khói độc ở trung binh trước mặt nhưng không tạo được bất kỳ tác dụng chúng các binh lính giết rất nhanh cũng không lâu lắm liền vọt tới đôi đầu xà mãng bên cạnh cái này xà mãng cái đó đang nghỉ ngơi đ ầ u lâu đã sớm bị trung binh thất tỉnh nhìn mấy trăm con trùng binh bảy sao tản mát ra khí tức kinh khủng đôi đầu xà mãng lại bắt đầu từ từ hướng sau lưng một cái lối đi thối lui đẳng cấp cao sinh vật u y áp để cho nó cảm thấy sợ hãi căn bản không dám chủ động tiến lên chém giết nhưng mà nó cũng không biết ở nơi này dưới đất quảng trường đợi bao lâu thân thể quá mức khổng lồ lại căn bản không có biện pháp chui vào sau lưng trong lối đi hống một cái c h â n lớn đầu rắn phát ra một tiếng t h u gạo bắt đầu điên c u ồ n g dùng đầu đụng hai bên lối đi nham thạch liều mạng muốn chạy trốn nhưng rất nhanh t r ù n g binh liền đem dưới đất quảng trường rắn độc toàn bộ chém chết bắt đầu hướng đôi đầu x à mãng vây quanh đã qua một cái trùng binh cơ múa c ố t nhận hung hăng chém vào x à mãng trên đôi nhất thời d ạ c h ra một cái vết thương thật lớn sau khi bị thương x à mãng trở nên điên cuồng lên di động thân thể hướng trùng binh nghiền ép tới c h â n trùi màu đen rắn độc từ x à mãng bên phải đầu lâu trong phun v ầ r a nhất thời bao phủ ở mười mấy con trùng binh nọc độc dính lên trùng binh trùng giáp lại phát ra suy suy tiếng ăn mòn hứa phong lần ra dạng di nọc độc lại có thể ăn mòn trùng binh bảy sao trùng giáp xem ra cái này độc mãng không hề giống như tưởng tượng yếu ớt như vậy hô sa mãng t r ợ t quẹt đôi nhất thời quạt bay mười mấy con trùng binh nhìn như rất là hung mánh ở trùng binh trong vòng vây sông ngang đánh thẳng thú bị nhốt do đấu hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là một cái thực lực sáu sao chăn lớn mà thôi đối mặt bất tử bất diệt trùng binh bảy sao căn bản không có bất kỳ phần thắng nào Vâng! ánh lửa bạo tránh sóng nhiệt bốn tập kích một quả quả cầu lửa thật lớn từ chăn lớn đầu lâu bên trái trong miệng phun ra ngoài bay thẳng đến trùng các binh lính ở giữa nổ bể ra to lớn sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng lan truyền liền ngay cả đứng ở nhàm trên đài hứa phong đều cảm thấy một tia nóng bỏng hơi thở hứa phong k h ẽ nhữ mày tâm niệm vừa động lại là mấy trăm t r ủ n g binh xuất hiện ở hắn bên người nơi này cách bảy màu thần liên vị trí còn có rất dài một khoảng cách không thể chỉ hoãn quá lâu tốc chiến tốc thắng hứa phong trong lòng cho chủng các binh lính ra lệnh trong chốc lát chúng các binh lính động tác trở nên hơn nữa hung mạnh lên tựa như con kiến bổ nhào giống vậy hướng chăn lớn phong tới rất nhanh chúng binh thế công áp chế hoàn toàn ở chăn lớn đôi đầu độc mã nguyên bản kịch liệt dãy r u ộ n đến cuối cùng động tác càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhẹ cuối cùng hoàn toàn không động đậy nữa mềm nhũ nằm sấp nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà một quả lớn chừng bàn tay bảo dương xuất hiện ở sáu sao độc mãng trên thi thể chương bốn trăm mười bốn phỉ thúy độc dao và cảm ơn bạn rẻ u dị dụp đã đề cử nguyện phiếu hứa phong đi lên trước nắm lên vận mệnh bảo dương đây là một cái cường đại thực lực sáu sao đôi đầu độc mãng lưu lại bảo dương bên trong nhất định có thể mở ra độ tốt đôi đầu độc mãng mặc dù ở mấy trăm con trùng binh dưới sự vây công chết có chút dễ dàng nhưng nó thực lực chân thật nhưng không thể khinh thường phải biết nó nhưng mà bằng vào sức một mình giết chết mười mấy con bảy sao thực lực trùng binh cho dù là hồng phong tự mình tới ở như vậy khói độc trong hoàn cảnh cũng có chết cái độc không nhất định có thể giết chết cái này mãng. giết thể đôi đầu độc mãng. Mở ra vật n mệnh bảo dương, hứa phong hứa bảo đưa a tay tựa cha y huy tìm、kiếm. Thứ nhất một một trương, thuộc tính, nhìn kiếm. xem kiện vải nhỏ như hồn nhiên. bàn lớn rắn, là là quả quả quả Vật phẩm tên độc mãng huy chương loại hình huy chương loại đồ trang sức phẩm c ấ p sáu sao vàng c ấ p thuộc tính một toàn thuộc tính tăng lên hai mươi điểm thuộc tính hai kháng độc tăng lên bốn mươi lăm điểm mỗi mười giây có thể tự động giải trừ một lần trúng độc trạng thái nên hiệu quả chỉ có thể đeo huy chương người mới có thể phong thích thuộc tính ba kích động miễn dịch chủ động kỹ năng mở sau có thể ở tương lai trong vòng ba mươi giây miễn dịch bất kỳ độc tố tổn thương thời gian n g ộ i xuống hai mươi phút trang bị điều kiện sáu sao và cảm ơn bạn si na n o đã đề cử người phiếu và cảm ơn bạn rẻ u dị d ụ c đã đề cử người phiếu cái này sợ rằng là hứa phong lấy được thứ nhất kiện sáu sao phẩm giai cấp vật phẩm nhớ năm đó hứa phong thành là sáu sao thực lực mạnh người lúc này còn không có một kiện sáu sao phẩm giai cấp vũ khí tốt nhất một món vũ khí chính là năm sao ám kim phẩm chất đoàn kiếm đồ trang sức mỗi một người có thể đeo hai chiếc nhẫn một quả dây chuyền cùng một quả huy chương có chút đặc thù nghề còn có thể ở đeo một ít cùng mình nghề xứng đôi đồ trang sức ví dụ như thánh kỵ sĩ thánh nhấn pháp sư sách ma pháp mục sư trói lọi chi vòng quanh cùng cái này cái huy chương vừa v ẫ n thích hợp xà quật như vậy đặc thù nơi 45 điểm kháng độc, đã độc động độc để được độc động đem đoạn miễn khói hiệu giây giải thái, tiết tiết kiệm được không thiếu chất thuốc. Cái cuối miễn tiến thời chiến, trước thời thể thể thể mà một kháng không kịch kỹ dịch chúng cho hứa phong hơn chất thuốc. dịch chủ hành hạn hơn thủ bản tầng xuống lần trạng trong, nữa cùng năng, càng nửa bột bột cơ có có có trước bỏ, quả, trở tự trừ quật tự do, ở xa là 10 phế vì vậy cái này là một quả nhằm vào tính rất mạnh huy chương cho dù rời đi x a quật ở rất nhiều địa phương cũng có thể dùng đến hứa phong trang bị phân bố cáo trong huy chương một phần bố cáo chẳng qua là một kiện bốn sao bạc tráng phẩm chất huy t r ư ơ n g hiệu quả chẳng qua là tăng lên một ít né tránh vì vậy rất nhanh liền đem nó đổi xuống tiếp sơ đi xuống từ bảo trong dương mỏ ra một quả mượt mà hạt trâu sau đó bảo dương liền biến mất hứa phong nhìn trong tay hạt trâu này ngẩn người một chút lại là độc mãng nội đan vật phẩm tên đôi đầu độc mãng nội đan loại hình kỳ vật phẩm c ấ p sáu sao vàng c ấ p thuộc tính một có thể trực tiếp uống tăng lên tự thân chút nhỏ hệ lựa lực cảm ứng gia tăng ba mươi đốt lửa diễm chống trả tăng lên tự thân tự thân độc tố chống trả ba mươi điểm thuộc tính hai có thể luyện chế đan dược chế tạo chất thuốc giống như vậy có thể trực tiếp nuốt liền có thể gia tăng tự thân thuộc tính nguyên liệu nếu như dùng để luyện đan chế thuốc chế tạo ra chất thuốc hoặc là đan dược hiệu quả nhất định là so trực tiếp nuốt mạnh hơn rất nhiều dẫu sao trực tiếp nuốt c h ừ n g có một bộ phận nội đan hiệu dụng bị thân thể sau khi hấp thu là sẽ lãng phí hết nhưng là bây giờ hứa phong muốn gia tăng chính là từ người kháng độc vì vậy cũng đợi không được tương lai luyện chế đan dược suy nghĩ một hồi trực tiếp đem viên này nửa đỏ nửa xanh nội đan nuốt được ăn trong bụng rất nhanh trong bụng truyền tới một cổ hơi nhiệt lưu truyền khắp toàn thân toàn thân sau đó lại xuất hiện chút hơi đau nhói thật giống như có dù sao cũng cái nhỏ bé ngân t r ầ m ở trong người dòng nước chảy toàn thân không nhịn được hơi c ó q u p rất nhanh n ộ i đan hiệu quả bị hứa phong thân thể hấp thu vậy cổ để cho người khó mà chịu được đau nhói cũng dần dần biến mất lau mồ hôi lạnh hứa phong mở ra tự thân thuộc tính phần bố cáo quả nhiên lửa vắc cùng kháng độc đều tăng lên ba mươi điểm rút lui hết mặt ngoài thân thể kiếm cương lúc này xà quật bên trong khói độc hiệu quả đã trồng đến ba tầng mỗi sáu giết chết một điểm lượng máu nhưng bởi vì là tự thân kháng độc nguyên nhân hứa phong bây giờ là bốn mươi lăm giây mới hết một điểm lượng máu nếu như tính l u ô n độc mãn g huy chương mỗi m ộ ư ơ i giây tự động giải trừ một lần chúng độc trạng thái tầng ba khói độc hiệu quả đã đối với hứa phong thân thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì liền kiếm cương tiêu hao mặc dù không lớn nhưng nếu như vậy kéo dài nữa đi sâu vào xa quật gặp phải bảo vệ bảy m à u thần liên xa yêu vương sợ rằng kiếm nguyên chân khí cũng còn dư lại không được nhiều thiếu đến lúc đó khó tránh khỏi ảnh hưởng chiến đấu bây giờ bằng và o huy chương cùng tự thân kháng độc đã có thể xa quật đi hứa phong tự nhiên muốn tiết giảm b ấ t một ít kiếm nguyên chân khí mới được xuyên qua dưới đất quảng trường hứa phong hướng đối diện cái lối đi kia đi tới mới vừa rồi đôi đầu độc mãng liền là muốn chui vào cái lối đi này kết quả bởi vì là thân thể quá mức khổng lồ không có như nguyện xem ra lối đi sau chính là đi thông xả yêu vương chỗ ở khu vực nếu không đôi đầu độc mãng cũng không khả năng đi cái hướng kia chạy trốn ở xa quật bên kia rác l á n h đoàn người cũng đi tới một nơi bên trong đại điện đây là một tòa cung điện dưới đất cung điện nhìn như xây dựng rất hùng vĩ nhưng bây giờ đã sụp đổ hơn nửa g i á n độc đã đem nơi này chiếm cứ trở thành một nơi xảo huyện một cái toàn thân xanh biết tựa như phỉ thúy mài ruỗm mà thành mười mấy mét trường xả chiếm cứ ở chỗ ở này. sư thúc đây là một cái thực lực xấu xao phỉ thúy độc dao người xem bụng của nó nơi đó có khắp nơi hơi n ô ra màu trắng lân mảnh còn có nó đỉnh đầu ở giữa có một cái đã lộ ra một nửa một sừng la không chỉ cách đó không xa quanh quẩn ở chung với nhau phỉ thúy độc dao nói la ra năm đó cơ hồ đem toàn bộ xà quật tham dò xong chết trên trăm người mặc dù không có cuối cùng đi sâu vào xà yêu vương chỗ ở nhưng là dọc đường một ít buồn bọn họ vẫn là biết rác lánh gật đầu một cái mặt không cảm giác nhìn phỉ t h ú y độc dao trong lòng ngầm từ tính toán điều này phỉ t h ú y độc dao thực lực muốn so với bên kia đôi đầu độc mãng kém một chút vậy chỉ đôi đầu độc mãng một cái sọ đầu có thể phun ra bạo viêm một cái sọ đầu có thể phun ra khói độc rất khó ngăn cản lại có bao nhiêu người đi vào đều là một cái chữ chết năm đó ta la ra một cái vượt qua sáu mươi người tinh nhuệ tiểu đội chính là tống táng ở đó chỉ đôi đầu độc mãng trong miệng la khâm bây giờ nghĩ lại cũng là một hồi nhức nhối dẫu sao muốn đào tạo được một cái sáu mươi người tinh nhuệ tiểu đội tốn hao giá phải trả nhưng mà không nhỏ la sư điệt không biết cái này phỉ thúy độc dao lợi hại chỗ nào giác lánh đột nhiên hỏi cái này độc dao lợi hại nhất làm lại chính là độc của nó sương mù mặc dù không có vậy chỉ đôi đầu độc mãng lợi hại nhưng là chỉ cần dính lần trước điểm năm sao vàng phẩm chất trở xuống đồ phòng vệ cây bản không đỡ được la khâm thấp giọng nói còn nữa chính là nó thân thể cứng rắn thật là so kim cương còn bền hơn cứng rắn phổ thông năm sao vàng cấp vũ khí chém vào trên người nó căn bản không để lại nửa điểm dấu vết nghe được la khâm nói năm sao vàng phẩm chất trang bị không cách nào ngăn cản gián độc i á c lãnh sau、so、lưng mấy người tăng nhân đồng thời n h ư ớ n g mày một cái bọn họ trên người trang bị không có một kiện có thể đạt tới năm sao vàng phẩm chất chớ đừng nhắc tới năm sao vàng phẩm chất vũ khí g i á c lãnh sư thúc mấy vị hoàng bảo tăng nhân do dự đứng dậy di đà phật chư vị sư chất không cần phải lo lắng cái này độc giao liền giao cho ta tốt g i á c lãnh khẽ mỉm cười nói g i á c lãnh đại sư vậy chỉ độc dao nhưng mà sáu sao thực lực toàn thân lại cứng rắn vô cùng không thể địch lại được à. diệp linh vội vàng khuyên can diệp thí chủ yên tâm đi cái này độc dao tiểu tăng còn không coi vào đâu g i á c lãnh khẽ mỉm cười bước hướng độc dao đi tới chương bốn trăm mười lăm la hán kim thân và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đ ể cử nguyệt phiếu nên bữa nay b ạ o trương ông một tiếng văng nhỏ g i á c lãnh hỏa thượng bên người tầng kia nhàn nhạt, nhạt màu vàng mạn sáng đột nhiên một tăng hắn sau lưng xuất hiện một tôn la hán hư ảnh quắc mắt trứng mắt một bộ hàng yêu chử ma hung h á n hình dáng a di đà phật nam tăng nhân hoàng bào đồng loạt chấp tay lễ bái trong mắt lộ ra một tia sùng kính thần sắc đó là cái gì kim cương sao diệp linh trợn mắt hốc mồm nhìn g i á c lãnh sau lưng tựa như thật là tồn tại la hán hư ảnh thấp giọng hỏi đó là la hán kim thân la hán là phật tông một loại cảnh giới la khâm trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ đây là chỉ có quy y gia nhập chùa đa phật thành la đệ tử nội môn sau đó mới có thể tu luyện một loại bí pháp giống như hắn như vậy ngoại môn đệ tử là không cách nào có được phương pháp tu luyện có la hán hộ thể g i á c lãnh sư thuốc sẽ không sợ độc dao khói độc hơn nữa kim thân la hán cảnh giới lực lớn vô cùng cho dù vậy cái phỉ thúy độc dao thân thể lại như thế nào c ứ n g rán cũng không phải g i á c lãnh sư thuốc đối thủ bên cạnh một cái tăng nhân hoàng bảo nhìn la khâm một cái d ư n g dưng nói b ọ nhất ọ bọn họ có rắc rắc thực lực có lòng tin. Nếu không, chỉ thể theo tiến tin, lãnh nhiên lãnh không, dám đi đối với vào là lòng là quận, nếu xa dĩ m y này. Mọi người ở đây nhỏ giọng nghị luận lúc này vậy cái, căn lúc cái dám đi nơi Mọi người giọng bản không nhỏ nghị luận phỉ sâu vào ở h ú y độc dao thời ự a ồ phát đánh giá chung quanh, thấy cái giá mắt rắc ra, cả gì, g mở n ư kìm kia mình mắt một miệng quang dao ra ra lãnh hướng trong tàn nhẫn thần trong nhọn Nhất rắc độc lộ phát hí. thời, tới, từ từ tới, sát, tê tê đi bên người những cái kia thùng nước lớn bằng rắn độc bắt đầu lẫn nhau quấn quanh lan lộn hướng rác l á n h vây quanh nhưng mà những thứ này ở trong mắt người bình thường có thể so với quái thú r á n độc cũng không thể cho rác l á n h tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì tiện tay nắm lên một cái r á n độc trực tiếp sẽ thành hai nửa sau đó sẽ vứt xuống một bên mà những r á n độc kia căn bản không có thể đối với rác l á n h tạo thành bất kỳ tổn thương vô luận nén nhọn giường nào giang nanh đều không cách nào cắn bể rác l á n h mặt ngoài thân thể tầng kia màu vàng kim màn sáng khói độc càng thì không cách nào xâm nhập màu vàng màn sáng chút nào rất nhanh rác l á n h đối với không người động tác này cảm thấy có chút chán ghét đối mặt r ầ m rạp chẳng c h ị t i á n độc trực tiếp đập lên trong chốc lát thanh hôi mùi máu tanh cùng điểm hương nọc độc hôn tạp mùi vị ở rác l á n h bên người tràn ngập ra g i á n độc chân thực quá nhiều nhìn d á n g dấp trong thời gian ngắn rác l á n h một người căn bản g i ế t không xong la khâm trong lòng dục dịch xem rác l á n h ráng vẻ những thứ này bốn sao năm sao g i á n độc thật sự là không chịu nổi một k ích đã có năm sao thực lực la khâm tự nhiên muốn ở rác l á n h trước mắt biểu hiện một chút thấy la khâm muốn kết quả bên cạnh một vị tăng nhân hoàng b à o đưa tay ngăn lại hắn nói la sư đệ nơi này giao cho giác lãnh sư thúc liền tốt chúng ta không nên nhúng tay đại sư nơi này xà yêu nhiều như vậy giác lãnh đại sư một người g i ế t thế nào hoàn hả diệp linh đột nhiên hỏi trong mắt lóe lên một vẻ lo âu thần sắc không sao tăng nhân hoàng b à o m ặ t không cảm giác khẽ lắc đầu nhìn dáng dấp cũng không muốn cùng diệp linh giải thích quá nhiều la khâm cẩn thận nhìn lại theo giết chết càng ngày càng nhiều gián độc rác l á n h đại sư trên mình tầng kia màu vàng màn hào q u a n trong tựa h ồ thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện một k i a máu đỏ đến khi hắn còn muốn cẩn thận quan sát lúc này vậy một k i a đỏ như màu máu lại biến mất không gặp rất là q u ỷ dị chẳng lẽ rác l á n h sư thúc đang tu luyện đặc thù gì công pháp la khâm trong mắt lộ ra nghi ngờ thần sắc tt tt p h ỉ thúy độc g i a o nhìn rác l á n h không ngừng tàn sát thủ hạ x à yêu trong con ngươi thoáng qua vẻ tức giận thần sắc nguyên bản bích lục ánh mắt dần dần biến thành đỏ thắm độc g i a o bắt đầu từ từ di chuyển thân thể hướng rắc l á n h lướt đi qua rắc l á n h g i ế t nổi dậy trong mắt lóe lên một tia đỏ thắm vẻ ngưng khí chốc lát một trưởng vô r a nhất thời một cái có t r ư ờ n g trượng rất nhiều phương viên màu vàng nhạt bàn tay từ trong hư không một trưởng v ô xuống tựa như cự linh thần nổi giận một trưởng bao phủ phía trước mảng lớn xả yêu phía dưới xả yêu cũng không có cảm nhận được chết uy hiếp vẫn không ngừng du động thân thể lẫn nhau leo quấn quanh c h u n g một chỗ hướng rắc l á n h nào tới ẩm một tiếng vang thật lớn đất rung núi chuyển tòa kia nguyên bùn đã sụp đổ hơn phân nửa cung điện dưới đất lần nữa rung rung gạch đá gãy lịa thanh ngang quần quận rơi rốt cuộc lại sụp đổ một địa phương nhỏ màu v à n g nhạt quang trường tàn đi lộ vẻ ở trước mặt mọi người là một cái trượng rất lớn hô sâu trong hầm là một đoàn đoàn máu thịt mơ hồ thịt vụn dây dưa ở chung với nhau mấy trăm con rán độc chỉ như vậy ở rác lánh một t r ư ở n g dưới toàn bộ biến thành thịt canh hống phỉ thúy độc dao đột nhiên dương lên trước nửa đoạn thân thể thật c A o con con đứng đỏ đem sửng lánh người, như máu. Giác lánh lần này, giết chết mấy trăm con rắn yêu, nhất thời đem nó trọng giác giác ở hai giết thám máu, trước chết thời mắt trăm mấy yêu, di Độc đầu dao đầu lâu bắt h ơ hướng sau dương sau cao đà i giống đai mũi như tên thế phát một cây xúc d i i a d đ à phật rác l á n h dừng lại tiếp tục bước chân tiến tới thấp tụng một tiếng chắp hai tay một bộ đồng tử bái quan âm hình dáng hướng phỉ thúy độc dao hơi không người v ẹ o độc dao tựa như một mũi tên rời cung hướng rắc lanh ban tới thân thể cao lớn không chút nào sưng v ụ cảm giác ngược lại tỏ ra dị thường linh hoạt tốc độ cực nhanh mặt ngoài thân thể lân mảnh cùng không khí va chạm lại sinh ra một loại s ắ p b ư ớ c cháy cảm giác ở trong mắt mọi người chỉ để lại một cái màu xanh đường vòng cung đang rác lãnh đưa ra tay phải lòng bàn tay đẻ ở phỉ thúy độc dao đầu rắn lên phát ra chuông lớn đại lữ vậy thanh âm độc dao thân thể chính là nó vũ khí cứng rắn dị thường thân thể vô luận đụng cái gì cũng như đụng đầu hũ vậy rất dễ dàng là có thể đem mắt ngọn xé thành mảnh vỡ nhưng mà kinh nghiệm của di vãng ở trước mắt cái này háo dài trắng tăng trước mặt người tựa hồ một chút cũng mất hiệu lực g i á c l á n h chẳng qua là đưa ra một bàn tay liền trực tiếp ngăn trở độc dao công kích thậm chí liền thân thể cũng không có lay động động phân nửa a di đả phật năm vị tăng nhân hoàng b à o đồng loạt tụng niệm một tiếng mang trên mặt nụ cười thản nhiên g i á c l á n h đại sư thật là lợi hại lại trực tiếp đơn trưởng liền ngăn cản độc dao đụng diệp linh trong mắt tràn đầy đốm sáng nhỏ hai tay nâng ở trước ngực la khâm trong lòng cũng là kính nghệ sáu sao độc dao cái này một đ ụ n g lực mạnh mẽ bao nhiêu hắn nhưng mà so với ai khác đều biết năm đó gia tộc hắn chiêu mộ một vị tu luyện mình đồng ra sắt kỹ năng năm sao thực lực người to con chính là trực tiếp mất mạng ở độc dao một cái đụng này dưới cảnh tượng lúc đó la khâm hiện ở nhớ lại vẫn là r à n h r à n h trong mắt t ê n đại hắn kia cũng như rác lánh vậy cả người tản ra ánh sáng màu vàng nhưng ở độc dao đụng một cái dưới trực tiếp biến thành một đoàn xương máu hai cốt không còn nhưng ngày hôm nay g i á c lãnh sư thuốc ước trừng bằng vào một cái đơn trưởng liền chặn lại độc dao một cái đụng này hai người cao thấp liền phán nhìn g i á c lãnh sư thuốc phong tư la khâm đối với lần này hái thần s e n có lòng tin hơn g i á c lãnh ngăn trở độc dao đụng sau đó năm ngón tay hơi cong g i á c g i á c g i á c g i á c năm ngón tay như câu lại trực tiếp bắt phá độc đầu dao lô chóp đỉnh lân mảnh đi sâu vào độc dao đầu lâu trong xem bộ dáng là muốn trực tiếp đem độc dao đầu bóc nát độc dao bị đau d u n g đùi đặc ý thân thể cao lớn phát ra ngàn tấn l ự c đạo rác l á n h trong chốc l á t cũng bội cảm cố hết sức b u ô n g lỏng bàn tay ra tránh thoát rác l á n h trói buộc độc dao trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn t h ầ n sắc thân thể cao lớn một quyển trực tiếp đem rác l á n h chặt chặt quấn quanh từ bên ngoài nhìn chỉ lộ ra rác l á n h đầu còn lại bộ phận đều bị độc dao cuốn lại độc dao không ngừng co giúp lại thân thể xem bộ dáng là muốn đem rác l á n h trực tiếp vặt cổ rác l á n h sau l ư n g vậy tôn l à hán hư ảnh lại bắt đầu hơi run run không ngừng lay động tựa như một khắc s a o liền sẽ trực tiếp bể nát chương bốn trăm mười sáu rác lãnh g i á c lãnh đại sư không có sao chứ vậy chỉ độc dao dù sao cũng là chỉ q u á i thu thực lực sáu sao, sao coi như là sắt thép cũng có thể vận thành nát diệp linh trong mắt lộ ra lo lắng thần s á c ken kaka e một hồi nhỏ nhẹ gãy lịa tiếng vang lên độc dao trong mắt lộ ra thần s á c hưng phấn thắt cổ lực độ càng ngày càng lớn thân thể dùng sức co giúp lại giáp i á c rốt cuộc rác l á n h sau lưng vậy tôn la hán hư ảnh không chịu nổi áp lực trực tiếp bể nát rác l á n h sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm màu tươi vô danh tăng nhân hoàng bào mặt liền biến sắc bọn họ phản ứng đầu tiên không phải tiến lên lại đồng loạt hướng lui về sau một bước nhìn dáng dấp một khi rác l á n h không địch lại bọn họ liền sẽ lập tức xoay người chạy đáng chết vậy chỉ độc g i a o lực lượng quá lớn rác l á n h sư thúc không đỡ được la khâm trên mặt lúc trắng lúc xanh cắn răng nghiến lợi con ngựa nhưng ở không ngừng tả hữ lay động trong đầu tựa hồ có thiên bách rí niệm đang chuyển động tập kích gió vạn cổ diệp linh hét lớn một tiếng từ trong ngực mò ra đối với lớn chừng bàn tay ngọc trắng d a o găm hướng không trung ném đi nhất thời hai quả ngọc trắng d a o găm hóa là hai món bạch long phát ra một tiếng long â m hướng độc dao nhào tới ở độc dao thân lên không ngừng c ắ t nhất lưu xem sao hỏa từ ngọc trắng d a o găm cắt địa phương toát ra mỗi một lần công kích lại chỉ có thể ở độc dao thân lên lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt màu trắng con o n dấu chút nào không thể phá hết độc dao phòng ngự không được độc dao thân thể quá c ứ n g hãn cứng rắn như vậy ngọc trắng dao găm căn bản không phá được phòng ngự của nó diệp linh vội la lên diệp tiểu thư đừng hoảng hốt xem ta la khâm tựa hồ rốt cuộc xuống nào đó quyết tâm cắn răng một cái từ giả tưởng trong túi đ e o lưng mò ra một chuôi màu đen trường cung d ư ơ n g cung lắp tên lau một cái màu xanh ở mũi tên dài đầu mũi tên quanh quẩn la khâm trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc trong miệng gào to một tiếng không khí chung quanh cũng hơi rung động nhưng hắn hai tay nhưng vững như thiết chú vậy trong cơ thể năng lượng như sông lớn chút xuống vậy hướng trong tay mũi tên dài ngưng tụ như vậy mũi tên lấy ta bây giờ thực lực chỉ có thể bắn ra một lần hy vọng có thể đến giúp g i á c lánh sư t h u ố c la khâm trong lòng ngầm thán thanh linh phá giáp mũi tên một tiếng k h ẽ quát la khâm bông dây cung b à n h mũi tên dài tốc độ ban đầu lại trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh mang theo một đạo màu xanh ánh sáng ngay bắn phía tức thì bắn về đây ộ c dao đầu l u Và anh, đ â là mũi tên giải sông phá bức tường âm thanh thanh n â m mới truyền ra la khâm mấy người bên cạnh nhất thời ngã trái ngã phải bị một mũi tên này tản ra to lớn sóng trùng kích sông đứng không vững lại xem độc mãng căn bản không có cái này một cây tản ra màu xanh tia sáng m ũ i tên l ê giải liền đánh chúng nó đầu lâu nhất thời nó giống như bị một cái đạn đạo đánh chúng cả nửa người trực tiếp hướng phía sau tung đi bắn chúng độc mãng mũi tên giải cũng không thể xuyên thấu độc mãng thân thể ngược lại tự thân trực tiếp vỡ vụn ra nhưng cho độc mãng cũng tạo thành thường tổn không nhỏ độc mãng trên đầu trực tiếp thủng lớn nhỏ như miệng chén một khối lộ ra bên trong giày đặc xương trắng độc dao bị đau trong mắt lộ ra điên cuồng thần sắc nghiêng đầu nhìn về la khâm hận không được đem hắn một hớp nuốt vào lúc này la khâm tay chân như nhún ra căn bản không có sức đánh một trận thấy độc dao hướng mình bên này nhìn sang nhất thời trong miệng phát khổ trong lòng hối hận dậy mới vừa rồi s u n g động đáng chết vì cậy mạnh xem ra ngày hôm nay ta là bỏ mạng ở ở chỗ này la khâm trên mặt lộ ra tuyệt vọng t h ầ n sắc lấy hắn bây giờ thực lực cây bản không đỡ được độc dao một kích ngay tại lúc này độc dao quấn quanh rác lanh trên mình đột nhiên toát ra ngất trời huyết quang một cổ huyết khí nồng nặc từ rác lanh trên mình tản mắt ra hắn khí thế lại bắt đầu ổn định lên cao vê anh cung điện dưới đất bên trong tựa như xuất hiện một cổ màu máu đỏ bão đem chung quanh bể tan cành gạch đá mục nát tàn buộc đến không hết rắn độc quái vật nhỏ toàn bộ hướng bốn phương tám hướng thổi đi rất nhiều xà yêu trên không trùng liền bị như đ a u vậy gió ác liệt nhận cắt máu thịt mơ hồ biến thành một đống thịt vụn rớt xuống một k i a huyết khí từ tàn phá trong thi thể bị quất ra bay hướng r ắ n lánh sáu sáu sao thực lực sáu sao tuyệt l i n h sư t h u ố c lại đã bước vào thực lực sáu sao la khâm trợn mắt h ố t mồm không nghĩ tới nguyên bản chỉ có năm sao thực lực r ắ n lánh vào giờ khắc này đột nhiên bùng nổ hiện lộ ra chân thật cấp bậc a di đà phật chúng ta đã sớm nên nghĩ đến g i á c lãnh sư thuốc sợ rằng rất lâu trước cũng đã bước chân vào sáu sao một cái tăng nhân hoàng bảo thùy mi thấp hạng n g ụ c lắc đầu thở dài nói g i á c lãnh sư thuốc không phải tu luyện l á hán kim thân sao tại sao phải có đậm đ à như vậy huyết quang ngoài ra một vị tăng nhân hoàng bảo đột nhiên thấp giọng hỏi có lẽ là một loại kích thích toàn thân khí huyết bí pháp sáu sao tại sao có thể là sáu sao lúc nào g i á c lãnh đại sư thành là sáu sao cừng giả diệp linh trợn mắt h ố t mồm cơ hồ toàn bộ trái đất đều biết trung quốc hồng phong là trái đất chiến lược bảng người thứ nhất là duy nhất một sáu sao cừng giả không nghĩ tới ở thành trung nguyên chùa đa phật lại cũng có một người sáu sao cừng giả g i á c lãnh cả người huyết khí tách thả ra trên mặt mang một tia tạ cười nguyên bản từ bi hình dáng biến mất không gặp trong mắt ngược lại lộ ra điên cuồng ý một chút đỏ thắm từ trong con ngươi t r ợ t hiện tựa như hàn băng hạ thiêu đốt ngọn lửa ta phật từ bi g i á c lãnh hét lớn một tiếng tay phải dơ cao năm ngón tay khép lại như lao vậy hung hăng đâm về phía phỉ t h ú y độc dao phúc suy phỉ t h ú y độc dao phát ra một tiếng h é t thảm lại xem rắc l á n h hán tay phải lại đâm thật sâu vào độc dao trong cơ thể không tới cổ tay từng k i a huyết khí theo r ắ c l á n h tay phải từ phỉ t h ú y độc dao bên trong thân thể chạy tới r ắ c l á n h trong cơ thể r ắ c l á n h trên mặt lộ ra vui vẻ vẻ mặt trong miệng phát ra một tiếng sảng khoái r ê n r ì phỉ thuý độc dao đỏ tươi con người lần nữa khôi phục thành màu xanh lá cây lộ ra một chút sợ hãi bắt đầu không ngừng rẽ rụa muốn thoát khỏi rác lanh khống chế nhưng mà lần này vô luận phỉ t h ú y độc dao rẽ rụa như thế nào rác lanh tay phải giống như mọc lên ở trên người của nó một hơi một tí từng tia huyết khí từ phỉ t h ú y độc dao trong thân thể rút ra nó rẽ rụa dần dần trở nên vô lực thân thể bắt đầu khô héo cứng rắn lân mảnh cũng mất đi sáng bóng hơi c u ố n khúc khô khốc rác lanh trên người màu máu hơi thở buộc phát đ n g đà khắp khu vực cũng dạo rực dậy tầng một màu đỏ thám sáng bóng ở nơi này mảnh đi dạo trong những cái kia đếm không hết rắn độc quái vật nhỏ tất cả đều phát ra thống khổ hí toàn thân vặn vẹo dãy ruộng muốn, muốn chạy trốn khu vực này nhưng còn không có di động bao xa cả người biến thành một cây cây khô héo t h â y khô không biết qua bao lâu phỉ thúy độc dao sớm đã chết đi toàn thân máu tươi toàn bộ bị rác lánh hấp thu cảm giác được lại cũng không có chút nào huyết khí rác lánh hơi có chút tiếp nối run một cái tay phải to lớn phỉ thúy độc dao thi thể phát ra từng trận gãy lịa gãy thanh âm giống như một đoạn mất đi lượng nước cánh khô r ắ c r ắ c rắc rắc vỡ vụn thành mấy đoạn a di đả phật mấy vị tăng nhân hoàng b à o đồng loạt ngâm tụng một tiếng phật hiệu chắp hai tay hướng rắc lanh hương bái thân thể bọn họ khẽ run liền liền màu vàng t ă n g bảo đều bắt đầu lay động nơi có người cảm giác mình tựa hồ bị biển máu mai một miệng mũi ở giữa tràn đầy thị sống ngán mùi máu tươi đạo la khâm cũng là túi đầu không dám chút nào nhúc ních cùng bên cạnh một mặt hồ đồ diệp linh bất đồng hắn trong lòng ở điên cuồng hét lên c h ù a đa phật căn bản sẽ không có như vậy hấp thu dị thú máu tươi bí pháp đây quả thực là tà ma người thủ đoạn g i á c lanh yên tĩnh đứng ở phỉ thúy độc dao thây khô trước mặt đầy trời khí huyết nhanh chóng thu thập tụ vào trong cơ thể hắn nhất thời hoàn cảnh chung quanh một thanh tựa như mới vừa rồi máu kia b i ể n giống vậy tình cảnh cũng là h ảo giác chẳng qua là đầy đất rắn độc thây khô nhưng nhắc nhở mọi người mới vừa rồi một màn kia là chân chân thiết, thiết phát sinh ở trước mắt mọi người chân thực cảnh tượng chương bốn trăm mười bảy hóa đá và cảm ơn bạn 123 t ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay b ạ o trương tốt lắm chúng ta có thể tiếp tục đi tới g i á c lãnh tựa hồ lại khôi phục lại tiến vào x a quật trước trạng thái một bộ màu trắng tăng bảo trên mặt mang nhàn nhạt từ bi nụ cười nhìn như hơi có mấy phần ngọc thụ lâm phong tư thái chẳng qua là mặt hắn gò má xuất hiện mấy phần khác thường màu đỏ mơ hồ tiết lộ ra một tia quỷ dị đây là g i á c lãnh đi ra ngoài du lịch bất ngờ lấy được hạng nhất thần thống có thể hút s i nhưng là nếu như tu luyện cái này thần thông là có thể trực tiếp hấp thu quái thú máu tươi vô luận là đẳng cấp gì quái thú cũng có thể hấp thu máu tươi sau đó trực tiếp đổi thành thành tự do thuộc tính điểm ngoài ra hấp thu càng cường hãn quái thú chuyển hóa tự do thuộc tính điểm càng nhiều so với săn giết đồng đẳng cấp quái thú hút lấy thu tinh năng lượng muốn phương tiện nhiều tốc độ tăng lên cũng m a u gấp mấy lần nguyên bản loại này hút sinh vật máu tươi người thủ đoạn ở phật gia đệ tử trong mắt chính là tà môn ngoại đạo nhưng cái này loại tăng lên tốc độ quá nhanh g i á c lãnh căn bản cự không dứt được loại này nhanh chóng tăng lên mới âm thầm tu luyện lần này không nghĩ tới cái này phỉ thúy độc g i a o như vậy lợi hại bị buộc không biết làm sao g i á c lãnh mới ở trước mặt mọi người hiển lộ thủ đoạn như vậy Giác ngươi thật là thật lợi hại không nghĩ tới ngươi lại cũng là một người thực lực sáu sao cừng giả thật là thật là quá thần kỳ diệp linh trong mắt tràn đầy thần sắc kính nghệ kinh hô lên a di đà phật cái này cũng không có gì tiểu tăng cũng chỉ là mới vừa đột phá tới thực lực sáu sao mà thôi g i á c lanh cười nhạt nói nhìn một cái la khâm cùng mấy cái khác tăng nhân hoàn g bảo g i á c lanh trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng lúc này nằm tên tăng nhân hoàn g bảo mỗi một người đều yên lặng không nói hơi cúi đầu trong ánh mắt lộ một k i a sợ hãi la sư đ i ệ t mới vừa rồi làm không tệ nếu như không phải là ngươi m ũ i tên kia sợ rằng ta còn không cách nào tránh thoát độc dao c h ó i buộc g i á c lanh hướng la khâm hơi thi lễ nói la khâm sợ vội vàng lắc mình né tránh k h o á t tay nói không đáng nhắc tới không đáng nhắc tới có thể đến giúp sư thúc cũng coi là ta không có đi một chuyến b u ồ n công hơi làm nghỉ ngơi g i á c lanh dẫn đầu hướng đối diện lối đi đi tới diệp linh tự nhiên liên tục không ngừng theo sát phía sau còn lại năm vị tăng nhân hoàng bào liếc mắt nhìn nhau trên mặt lộ ra đau khổ thần s á c thở dài cùng la khâm cùng nhau từ từ đi theo lên hứa phong k h ẽ nhữ mày rán này quật bên trong đen nhánh một mảnh chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ có một chút tựa như quỷ hỏa giống vậy ánh sáng chiếu sáng một tiểu tiết lối đi càng nhiều lúc đưa tay không thấy được năm ngón bằng vào mặt ngoài thân thể kiếm cương hứa phong miễn cưỡng có thể thấy phía trước hai ba thước khoảng cách chỉ như vậy bôi đen hướng phía trước tìm kiếm dọc theo đường đi xa yêu khắp nơi thỉnh thoảng sẽ có xà yêu từ lối đi c h ó t đỉnh đập xuống đánh lén mà ở cảm giác đã hoàn toàn bày hứa phong trước mặt chút thủ đoạn nhỏ nhen này tự nhiên sẽ không bị hắn coi vào đâu hứa phong trong mắt h i ể n lộ ra một t i ế n mệt mỏi từ tiến vào xà quật thời gian đã qua bảy tám giờ tinh thần một mực tập trung cao độ chém giết xà yêu sợ rằng đã sớm hàng ngàn hàng vạn hứa phong bây giờ cũng có chút chịu không nổi đến bây giờ còn không thấy xà quật cối u ở nơi nào thần sen bảy màu lại là liền bóng dáng cũng không nhìn thấy ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên thấy phía trước có một cái bóng đen c h ặ n lại đường đi của mình cái bóng đen kia không nhúc nhích đứng tại chỗ không có một tia tức giận hứa phong hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh tiếp tục hướng đi về phía trước đi đi vào vừa thấy mới phát hiện là một tôn làm bằng đá pho tượng nhìn như tựa hồ là một cái thăm dò hang động loài người mặc trên người trước khôi giáp trong tay nắm một trôi dao găm trên mặt một bộ biểu tình hoảng sợ tựa hồ nhìn thấy gì kinh khủng sự việc pho tượng này điêu khắc giống như đúc liền liền trên người, người này tóc gáy cũng điêu khắc ra, vô luận là tư thái vẫn là biểu tình trên mặt cũng trông rất sống động giống như một cái sống sờ sờ người thật biến thành tượng đã vậy kỳ quái nơi này tại sao có thể có kỳ quái như vậy một cái pho tượng h ứ a phong khẽ nhớ mày tự nhủ đến khi hắn lại đi về phía trước liền một đoạn sau đó nhưng phát hiện như vậy pho tượng càng ngày càng nhiều cơ hồ cách mỗi mấy bước đều sẽ có như vậy một pho tượng hoặc đứng hoặc đứng hoặc nam hoặc nữ mỗi một cái hình dáng cũng không giống nhau nhưng duy nhất giống nhau là tất cả pho tượng biểu tình trên mặt cũng là một bộ thấy quỷ biểu tình kinh hoàng đến khi hứa phong đi qua một cái cua quẹo phát hiện trước mắt sáng tỏ thông suốt rốt cuộc lại tiến vào một chỗ hạ trong quảng trường nơi này phảng phất là một nơi hang động đá vôi trên đỉnh đầu rủ xuống tới vô số hình viên trụ trạng thạch đ ũ tản ra ảo ngộng vậy sắt thái đem toàn bộ dưới đất quảng trường cũng chiếu sáng trên quảng trường cũng là từng cây một hoặc cao hoặc thấp hình viên trụ bóng loáng thạch đầu từng dọn trong suốt g ọ t nước từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống dần dần hội tụ thành một nhánh sông nhỏ ngang qua toàn bộ dưới đất quảng trường hứa phong phát hiện có chừng trên trăm cái cùng phía sau lối đi giống nhau như lúc thạch đầu pho tượng tán lạc ở quảng trường các ngõ ngách cùng bên trong lối đi pho tượng bất đồng trên quảng trường pho tượng phần lớn đều đã làm tổn hại tản trị giá tay cột tán lạc đầy đất thấy trước mắt một màn này hứa phong nhất thời cảnh giác đột nhiên nghĩ tới kiếp trước đã từng nghe người ta nói qua xà quật bên trong có một cái được gọi là mỡ đỡ xả con chăn vậy chỉ con chăn không có độc tố rắn người cũng không lớn nhưng là lại có một loại rất thần kỳ thần thông hai cái rắn trong mắt có thể bắn hoa đá tia có thể đem bất kỳ soi đến sinh vật biến thành thạch đầu có thể phóng thích hóa đá tia xả yêu hề hề hứa phong khẽ mỉm cười xả yêu vương thủ hạ có bốn đại yêu đem đầu này có thể phóng thích hóa đá tia xả yêu chính là một người trong số đó yêu đem xem ra mình đã cách xả yêu vương rất gần có thể phóng thích hóa đá tia xả yêu con người Cũng luyện môn là tu luyện một môn tiểu t hứa ầ thần thần n thông nhất định nguyên、liệu. nếu như này con người, hơn nữa sen sen, luyện môn thông, vận khí không thể giết chết, đặt hạt thể tu một tệ. hai hóa khác khí h đem đem được đá đại liệu, yêu quả là cái có có phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm chậm rãi bước vào dưới đất quảng trường đi vòng từng cây một thạch đũ hứa phong hướng xuống đất lối đi đi tới có lẽ là bởi vì là hóa đá tia quá mức lợi hại nơi này lại không có một con r ắ n độc chỉ có ngổn ngang thạch đầu pho tượng nói ra nơi này khủng bố tt ê ê hứa phong bên t a i nghe được một hồi loại rán hí theo d ơ tay lên một cái một đạo màu trắng kiếm khí hướng phát ra thanh â m phương hướng chém tới nhưng một cái bóng đen thoát ra kiếm khí chẳng qua là chặt đứt một cây cột đá phát ra rào rào tiếng vang tốc độ thật là nhanh hứa phong trong lòng c h ầ m xuống có hóa đá tia tự thân tốc độ di động lại nhanh như vậy hơn nữa nơi này địa hình hạn chế hết thệ các thứ này nhất thời để cho hứa phong cảm thấy nhức đầu chương 418, t i t á giam cầm linh hồn qua không tới năm phút hứa phong rốt cuộc thấy rõ vậy cái có thể phóng thích hóa đá tia con chăn bóng người cái này con chăn mặt ngoài thân thể lân mảnh toàn bộ đều là màu xám tro liền cùng chung quanh nham thạch màu sắc giống nhau như lúc nó một hơi một tí nằm dưới đất lúc này căn bản là một đoạn điều hình nham thạch chỉ có khi nó động lúc thức dậy n g ư ờ i mới có thể phát hiện nguyên lai đó là còn sống là một con rắn nó thân thể không hề khổng lồ chỉ có người lớn lớn bằng cánh tay hơn nữa tối đa chỉ có dài năm sáu m cái này làm cho hứa phong cảm thấy nhức đầu nếu như nó thân thể cùng mới vừa rồi đầu kia đôi đầu độc mãng vậy sự việc ngược lại sẽ trở nên dễ dàng một chút thừa dịp nó quanh quẩn ở một cây thạch đ ũ lên hứa phong thất lạc cái động sát thuật đã qua rất nhanh vậy cái hóa đá con chăn thuộc tính liền xuất hiện ở hắn trước mắt tên hóa đá linh xà cấp bậc năm sao kỹ năng một hóa đá kia trong hai con ngươi bắn một đạo kia kia phạm vi 1 0 m đối với bất kỳ bắn chúng vật thể có thể thay đổi hắn phân tử kết cấu khiến cho thay đổi thành một cái nham thạch pho tượng kỹ năng hai ngụy trang mặt ngoài thân thể lân mảnh có thích ứng hoàn cảnh chức năng có thể căn cứ bên người hoàn cảnh thay đổi màu sắc trạng thái kỹ năng ba hóa đá linh xà hứa phong trong lòng cả kinh tên chữ bên trong có thể mang một linh chữ sinh vật chỉ số thông minh vậy cũng rất cao hơn nữa nó còn có một cái hứa phong g i không t r a ra được kỹ năng cái này làm cho hứa phong trong lòng đối với nó coi trọng lại tăng lên một cái nấc thang nhìn kỹ lại Liên liền hai ó đá l n con người, h xà đều là món ờ mờ, không c một tia t h ầ thái, nhìn như giống như giống mờ ộ t t cái khắc đá điêu r ư mờ, mờ tia từ hóa đá linh xả thạch châu tự vậy con n g ư ờ i trong bắn đi ra mục tiêu chính là hứa phong đầu hứa phong theo bản năng thiên chuyển cúi đầu tránh thoát hóa đá tia lại nhìn về vậy cái hóa đá linh xả đã mất đi tung tích của nó hệ thống ngươi bị hóa đá tia chảy ra đem kích hoạt hóa đá hiệu quả tiến hành phán định thể chất phán định thông qua người miễn dịch lần này hóa đá hiệu quả hứa phong đưa tay sờ hạ gò má mới vừa rồi tia lướt qua mặt hắn gò má bàn tới nơi gò má chuyển tới hơi thanh cảm rất lạnh lúc này sờ lên có một tia tay sần s ù i cảm thật giống như ra một chút biến thành sa lịch hồi lâu mới lần nữa khôi phục tới chẳng qua là một cái năm sao thực lực con tràn lại có thể đối với ta một người thực lực bảy sao cường giả sinh ra uy hiếp đá này hóa tia không khỏi mạnh có chút ngoại hạng hứa phong trong lòng thầm nghĩ cao thể chất tự nhiên có cao chống cự chỉ là đạo trầy r a hứa phong miễn dịch lần này hóa đá hiệu quả nhưng nếu quả thật bị chính diện đánh trúng hứa phong không dám tin tưởng mình thể chết liền nhất định có thể thông qua phán định miễn dịch hóa đá hiệu quả lớn hơn có thể là chỉ phán định thất bại kích hoạt hóa đá hiệu quả thân là một người bảy sao c ư ờ n g giả nếu quả thật ở nơi này x à quật bên trong bị hóa đá thành một tôn nham thạch pho tượng yên lặng không nghe thấy chết ở chỗ này tin tưởng nhất định có rất nhiều người sẽ cười ngạo hóa đá linh xả tốc độ cực nhanh hơn nữa nơi này địa hình từng cây một thạch nhũ thật cao thật thấp ngăn c h e tầm mắt ánh sáng lại rất mờ tối muốn ở chỗ này bắt cái này linh xà bóng người đặc biệt khó khăn hơn nữa tựa như súng bắn tỉa vậy chỉ cần chúng mục tiêu liền rất có thể một k í c h trí mạng hóa đ á tia điều này hóa đ á linh xà trình độ uy hiếp xa ở vậy quái thu thực lực sáu sao trên hứa phong cảm giác lan truyền đến lớn nhất nhưng linh xà tốc độ di động quá nhanh rất khó phong tỏa bóng dáng của nó trung binh tâm niệm vừa động sắp xỉ hai ngàn chỉ trung binh d ầ m dạp chẳng chị đem hứa phong bao vây ở chính giữa mỗi ngày trùng ổ cũng biết sinh ra mới trùng binh bậy sao trùng ổ sinh ra trùng binh toàn bộ đều là bậy sao hơn nữa trước thăng cấp sắp xỉ tám trăm tinh anh trùng binh hứa phong trong tay nắm trong tay lực lượng là trên thế giới bây giờ bất kỳ một người nào thế lực lớn nghe sau đó cũng biết làm sợ hãi lực lượng linh xả tốc độ di động rất nhanh hứa phong không biết làm sao chỉ có thể dựa vào số lượng đổi lấy không gian nhiều như vậy trùng binh hứa phong không tin linh xà có thể duy nhất đem chúng toàn bộ đều hóa đá nói sau hóa đá t i a có thể hay không đối với linh hồn thuộc tính trùng binh sinh ra hiệu quả vẫn là không biết số hứa phong không muốn quá nhiều dây dưa trùng binh rậm rạp chẳng c h ị t vây quanh hắn hướng đối diện lối đi đi tới hứa phong mục tiêu là thần sen bảy màu hạt sen cái này hóa đá linh xà lên săn giết quá mức mất công nếu như dùng trùng binh vây quét nó một môn tâm tư chạy thuộc mạng nói hứa phong căn bản không có biện pháp đem nó giết chết còn không bằng tránh thoát đi trực tiếp thông qua khu vực này v è o v è o vèo năm vèo, sáu vèo. đạo hóa đa tia cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau hướng vòng ngoài trùng binh bắn tới thực lực bảy sao trùng binh ở tia phát ra sau đó mới phản ứng được căn bản không kịp né tránh chỉ có thể cơ múa cốt nhận ngăn cản đang đang đang mấy tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên ba con trùng binh thân thể cứng đờ lớn chừng bàn tay màu xám cho ban hành động xuất hiện ở thân thể của bọn họ bên ngoài rất nhanh hướng bốn phương tám hướng lan truyền một chút thời gian Cái này, ba con i này trùng n ba b hứa biến ba bị binh, cái pho tượng, mà ngoài ra hai cái bị hóa đá tia đánh chúng binh, lại không có đảm nhiệm thành tượng, đánh trúng trùng không phản pho hóa mà ra có đá đảm n cũng không g gì, có h ó bị hóa đá tia Hứa ảnh hưởng. Hứa phong khẽ to mày không để ý đến tiếp tục đi về phía trước đi mới vừa đi hai bước hứa phong thật giống như bị thứ gì hù dọa vậy dừng bước lại xoay người lại nhìn vậy ba con hóa đá trùng binh chuyện gì xảy ra vậy ba con trùng binh tại sao không có lần nữa ở trùng ổ bên trong xuất hiện hứa phong trong lòng ngầm nói phải biết bởi vì là trùng ổ linh hồn thuộc tính những thứ này trùng binh tất cả đều là bất tử bất diệt tồn tại bị tiêu diệt sau đó chỉ cần tiêu hao một chút linh hồn năng lượng là có thể ở trùng ổ bên trong hoàn mỹ sống lại tiếp tục đi vào chiến đấu nhưng ngay tại ba con trùng binh biến thành hóa đá pho tượng sau đó chúng nhưng cũng không có ở trùng ổ bên trong sống lại cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là khiếp sợ chẳng lẽ hóa đá tia lại thật có thể hoàn toàn tiêu diệt những linh hồn này thuộc tính trùng binh nếu quả thật là như vậy nói như vậy chỉ linh xả hứa phong liền nhất định phải đem hắn giết chết hắn không cho phép như vậy sinh vật tích chữ ở trên thế giới này thần thánh rồng khổng lồ chết sau đó trung ổ cùng trung binh đã là hứa phong trong tay lớn nhất một lá bài tẩy một khi có vật gì có thể uy hiếp được lá bài tẩy này hứa phong tương hội tại thời gian đầu tiên đem nó tiêu diệt hứa phong nhìn chằm chằm vậy ba cái trùng binh pho tượng nhìn một hồi đột nhiên linh quang trước mắt ra lệnh đem vậy ba cái pho tượng hủy diệt là t ạ Phó cạnh mấy cái binh tượng trùng cái mấy đây ồ n nhận, trùng binh tượng thành g thời trực tiếp phó phách cái cơ cấp múa đem sau, bị tượng vụn, trong mới n chính chết.、Đây、cũng là hứa phong đột nhiên vang lên hy lâm tộc cà xẻo lúc ấy thì là một pho tượng ạ xẻo cũng chưa chết lúc này mới để cho hứa phong có một k i a liên tưởng quả nhiên cùng hứa phong dự đoán giống nhau như lúc hóa đá kia cũng không thể đem linh hồn thuộc tính trùng binh hoàn toàn giết chết tối đa chỉ có thể coi như là giang c ầ m chương 419, linh cơ và cảm ơn bạn 123 t ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đ ể cử nguyệt phiếu nên bữa nay bảo t r ư ờ n g nếu là như vậy thì không cần cùng cái này linh xà chết bây giờ hứa phong lớn nhất mục tiêu vẫn là xà quật chỗ sâu nhất thần sen hạ t sen hứa phong không để ý đến hóa đá linh xà tiếp tục đi về phía trước hóa đá linh xà tựa hồ không cam lòng hứa phong chỉ như vậy rời đi rơi ở phía sau không ngừng tập kích cái này trùng binh nhưng mà nó hóa đá tia mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể tạo thành lớn tổn thương một khi có trùng binh kích phát hóa đá hiệu quả nó bên cạnh trùng binh sẽ ở thời gian đầu tiên đem biến thành trùng binh pho tượng bổ ra như vậy hóa đá trùng binh lại lần nữa ở trùng ổ bên trong sống lại che chở hứa phong tiến vào lối đi hóa đá linh xà chiếm cư ở một cây thạch đ ũ lên nhìn dần dần biến mất trùng binh phát ra không cam l ò n g tê t ê thanh hóa đá linh xà hai con người là tu luyện một môn đại thần thông cần thiết nguyên liệu hứa phong dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi chỉ bất quá cùng nó so sánh thần s e n mới là trọng yếu nhất vì vậy hứa phong muốn trước đào được thần s e n sau đó lại quay đầu lại thu thập cái này hóa đá linh xà hóa đá linh xà nhìn hứa phong bóng lưng biến mất mờ mờ trong con người toát ra một tia không cam l ò n g tựa hồ muốn đuổi kịp đi nhưng thấy hứa phong sau lưng vậy r ầ m rạp chẳng trịn c h ú n binh bóng người lại tỏ ra có chút do dự đây là một cái tản ra nhũ ánh sáng màu trắng hư ảnh xuất hiện ở hóa đá linh xà bên người nhìn như hóa đá linh xà đối với nó rất quen thuộc nó xuất hiện cũng không có đưa tới linh xà không ưa cái này hư ảnh nhìn như có chút mơ hồ tựa hồ là cái linh thể nhìn như giống như một cái mười hai mười ba tuổi cô gái nhỏ mặt mũi có chút mơ hồ nhìn không rõ lắm nhưng đường danh nhìn qua rất thon thả ngươi không phải hắn đối thủ không muốn trêu c h ọ c hắn nữa linh thể đột nhiên nói tt hóa đá linh xà tựa hồ rất bất mãn xoay đầu lại hướng về phía linh thể khạc nhỏ dài đầu lưỡi phát ra hi the thé tựa hồ ở tranh cái trước cái gì hắn thực lực quá mạnh mẽ xa ở trên ngươi ngươi hóa đá tia đối với hắn kích hoạt tỷ lệ quá thấp nói không chừng căn bản là không cách nào hóa đá hắn linh thể chậm rãi nói hơn nữa hắn có thể đột nhiên cho gọi ra nhiều như vậy tộc côn trùng ra lệnh một tiếng những thứ này tộc côn trùng là có thể đem ngươi xé thành mảnh vỡ ngươi có thể giết hết nhiều ít chỉ năm mươi một trăm vẫn là hai trăm hóa đá linh xả trên mặt lộ ra nhân tính hóa xấu hổ thần sắc do dự một chút trong miệng phát ra một hồi cổ nang hu hu thanh sau đó thùy cúi đầu chiếm cư ở một cây thạch lũ lên một hơi một tí cái này thực lực cá nhân rất cường đại có lẽ là trên cái thế giới này cường đại nhất một trong mấy người có lẽ hắn có thể đến giúp ta linh thể lầm bầm lầu bầu nhìn đã hứa phong rời đi lối đi sau đó vừa quay đầu nhìn một cái hóa đá linh xả tỏ ra có chút do dự nhưng là hắn chỉ huy những cái kia tộc côn trùng cũng không phải là phổ thông sinh vật trên người có ta mơ hồ cảm thấy sợ đồ linh thể tỏ ra rất là do dự nhưng cuối cùng nàng tựa như vẫn là quyết định từ từ hướng hứa phong rời đi cửa hàng kia bay đi thấy linh thể rời đi hóa đá linh xà bật người dậy trong mắt lộ ra một tia không thôi linh thể không co xoay người nhưng tựa hồ cũng phát giác linh xà đang đang chăm chú nhìn nàng đưa tay phải ra hướng linh xà u ơ hai cái biến mất ở trong lối đi hứa phong tiếp tục ở ẩm ướt u ám trong lối i đ đi, đi. lối đi trên vách đá có thật nhiều chân nhăn chất nhuẩn những thứ này đều là rắn khổng lồ đi qua lúc lưu lại thân thể phân bí vật bây giờ hứa phong đi những lối đi này trên thực tế chính là rắn khổng lồ cửa đi rắn đạo rời đi hoa đá linh xà lãnh vực phạm vi sau đó hứa phong liền đem trùng binh thu vào lúc này rắn độc trạng thái đã trồng đến sáu tầng phổ thông năm sao thực lực người mạo hiểm nếu như không có đặc thù trang bị có thể ngăn cản rắn độc nói cũng không cách nào ở tầng sáu rắn độc trong hoàn cảnh thời gian dài dừng lại bởi vì là đôi đầu độc mãng nội đan nguyên nhân hứa phong đối với rắn độc có rất mạnh miễn dịch hơn nữa hắn có phải hay không thi triển kiếm cương dò đường hộ thể sáu tầng rắn độc đối với ảnh hưởng của hắn rất nhỏ nhưng đối với trùng các binh lính ảnh hưởng cũng rất lớn liền trùng các binh lính mặc dù là linh hồn thuộc tính nhưng l à nhưng cũng sẽ phải chịu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng ở tầng sáu rắn độc dưới trạng thái trùng các binh lính sẽ kéo dài hết máu đại khái có thể kiên trì hai mười mấy phút dáng vẻ cũng sẽ bị độc chết tiếp tục đi về phía trước hứa phong luôn cảm giác tựa hồ có vật gì theo mình cảm giác bày sau đó vừa không có bất kỳ phát hiện suy nghĩ hồi lâu hứa phong mở ra giả tưởng bản đồ giả tưởng trên bản đồ phơi bày là một bộ xà quật bản đồ hứa phong đi qua địa phương đều đã thăm dò mở không có đi qua địa phương vẫn là một bóng ma đây là hứa phong đột nhiên phát hiện cách hắn mấy trăm mét sau lưng trong lối đi đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng nhạt điểm nhỏ tốc độ rất c h ậ m chậm dai hướng hắn đến gần màu vàng nhạt dấu hiệu đại biểu trung lập đơn vị cũng thì đồng nghĩa với hắn hoặc là nàng cũng không phải là trái đất sinh vật mà là ngoài hành tinh sinh vật hứa phong suy nghĩ một hồi đợi tại chỗ rất nhanh lối đi phía sau xuất hiện một đoàn hình người ánh sáng đang từ từ hướng hắn lơ lửng tới thấy hứa phong đứng không nhúc ních tựa hồ đang đợi mình hư ảnh sợ hết hồn chất đi lui về phía sau mấy bước thấy hứa phong cũng không có bất kỳ quá khích cử động hư ảnh do dự một chút vẫn là nhẹ nhàng qua bên trong dừng ở khoảng cách hứa phong năm mươi sáu m địa phương ngươi tốt trên trái đất cường giả ta tên gọi linh cơ linh thể nhìn như hơi có chút khẩn trương mắt không chấp nhìn chằm chằm hứa phong nói ta gặp phải chút khó khăn không biết ngươi có thể hay không cho ta cung cấp chút trợ giúp đây là ở hệ thống nhắc nhở hạ linh cơ trên đầu xuất hiện một cái lớn màu vàng than g tẩu trên thực tế linh cơ trên đầu không có bất kỳ ký hiệu chỉ bất qua ở hệ thống dưới sự giúp đỡ hứa phong trong mắt xuất hiện một cái màu vàng kim than g tẩu có thể cụ thể nói một chút Ta phải nhưng bây giờ lấy hắn bây giờ thực lực căn bản không cần phải đi làm nhiệm vụ đạt được tài nguyên nhưng nếu như cái này linh thể có thể cho ra tốt khen thưởng hứa phong còn thì nguyện ý làm một cái ở xa quật chỗ sâu sinh trưởng một đùi thần sen bảy màu thần liên phần gốc có ba viên hạt sen Ta c ầ n t r o n g đó m ộ t quả. linh thể k h ẩ n t r ư h n g n ó i hứa phong x ứ n g sốt một chút thần sen hạt sen sự việc không có bất kỳ người biết kiếp trước cũng có người lấy mất thần sen sau đó qua hơn nửa năm có người vô tình ở giữa phát hiện thần sen phần gốc trong bùn đất có ánh sáng tách thả ra mới thu được ba cái hạt sen hứa phong tin tưởng bây giờ hẳn không có ai biết thần sen hạt sen sự việc nhưng trước mắt cái này linh thể lại một hớp nói ra hạt sen tồn tại hứa phong sắc mặt c h ầ m xuống trong mắt lộ ra một tia sắc ý hạt sen đối với hắn mà nói chính là hạng nhất thần thông không có ai sẽ ngại mình lá bài tẩy quá thiếu nếu như ngươi có thể là ta lấy tới một quả hạt sen nói ta có thể thi t r i ể n thông linh thuật để cho ngươi đạt được hạng nhất kỹ năng phân thân thuật chỉ cần bản thể bất d i ệ t phân thân liền vĩnh viễn sẽ không chết hơn nữa phân thân cũng có thể tu luyện đây là một môn rất tốt kỹ năng tựa hồ nhận ra được hứa phong sắc ý linh cơ không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước rất là sốt u ruột đem khen thưởng nói ra phân thân thuật hứa phong s ư n g sốt một chút kiếp trước tựa hồ nghe nói qua như vậy kỹ năng suy nghĩ hồi lâu hứa phong đột nhiên linh quang trước mắt chỉ linh cơ nói ngươi là tộc xét l ĩ n h chương 420, nhiệm vụ tộc xét l ĩ n h tinh không dị tộc ở giữa một loại cùng trái đất vậy cái chủng tộc này mẫu tinh đang thức tỉnh một khắc đó trở đi liền bị chung quanh những thứ khác ngoài hành tinh người xâm lược phong tỏa bắt đầu tinh tế xâm lược tộc xét l ĩ n h ở tinh cầu ý chí dưới sự chỉ huy chống cự hơn ba trăm năm cuối cùng vẫn bị thất bại đúng cái tinh cầu trở thành một cái khác tinh tế chủng tộc đất thực dân tộc s é t linh bắt đầu chủng tộc chạy trốn sinh hoạt bởi vì là bọn họ chủng tộc đặc tính có thể ở bất kỳ trong hoàn cảnh sinh tồn cho dù là ngoài không gian bọn họ cũng có thể tại chưa có bất kỳ cấp dưỡng dưới tình huống sinh tồn rất lâu vì vậy ở toàn bộ vũ trụ bất kỳ một số xỉnh nào đều có thể gặp phải tộc s é t linh chân chính tương đối tộc s é t linh toàn thể thực lực muốn so với loài người trái đất cường thượng rất nhiều chỉ bất quá bọn họ mẫu tinh trô ở vị trí chung quanh chân thực có quá nhiều những thứ khác chủng tộc một khi mẫu tinh ý chí thất tỉnh bại lộ tinh tế tọa độ trên trăm cái tinh tế dị tộc chen trúc tới chính là ở nơi này dạng bầy sói nhìn vòng quanh trong t ộ c xét linh còn chống cự hơn ba trăm năm cuối cùng đúng cái tinh cầu tài nguyên hao hết mới bị cưỡng bức bắt đầu lưu vong sinh hoạt hứa p h o n g nhớ t ộ c xét linh cường hãn nhất kỹ năng chính là dung hợp cùng chia ra vô luận có nhiều ít cái tốc x é linh cũng có thể lẫn nhau tương dung thể h ợ phân vào một c ỗ mỗi sau chia ra, đó đ có một mình cái tộc thị thể tự còn lĩnh, y là c h ú g thân r u y ề n t ừ a Hứa phong nhớ kiếp trước hắn liền gặp qua sao, sao sau tòa sao một mười mấy năm một một tộc thủ trước thực thị thực tăng vọng, trực tiếp trùng loại liền lực lĩnh đoạn. Phong vào kiếp nhớ hắn hợp chỗ phá hủy đó, bốn dung vọn, gặp p lực sáu sẽ ổ. Phân thân thuật â n t h hứa phong cũng từng gặp qua rất nhiều tương tự kỹ năng nhưng như vậy kỹ năng hoặc là ảo thuật hư ảnh hoặc là phân thân sau p h ó thể thực lực nhỏ căn bản không có thể cùng bản thể như nhau hơn nữa tiêu hao còn rất lớn căn bản cái mất nhiều hơn cái được nhưng là cửa hải tư linh tộc phân thân thuật hứa phong nghe nói qua phân thân sau đó nhất định chính là một người khác thực lực và bản thể giống nhau như l ú c hơn nữa còn có thể mặc mang trang bị còn có thể mình tu luyện thậm chí sẽ còn tự đi lĩnh ngộ thần thông hơn nữa loại này phân thân thuật chỉ có tộc x ệ t lình mới có thể nắm giữ hơn nữa phải là đối phương cam tâm tình nguyện mới có thể truyền thụ cho một người khác có phân thân thuật loại kỹ năng này tộc x ệ t lình đều là bên trong tộc thân phận địa vị tương đối cao người mới có thể có nói thí dụ như bọn họ nhất tộc quý tộc hoặc là hoàng tộc ta nghe nói mỗi một cái có truyền thụ phân thân thuật tộc x e t lĩnh đều là tộc x e t lĩnh trong quý tộc ngươi có chứng c ứ gì có thể chứng minh mình thân phận sao hứa phong nhàn nhạt nói đối với phân thân thuật h ắ n tự nhiên rất là thèm thuồng loại kỹ năng này nhất định chính là một cái đại thần thông nếu như dùng một viên hạt sen tới đổi lấy nói ngược lại cũng, cũng không lỗ lã linh cơ không nói gì nhưng rất nhanh đầu nàng đỉnh xuất hiện một vòng màu vàng kim sóng gợn rất nhạt màu vàng nhưng lại đặc biệt t h u ầ n khiết lại là tộc x ệ t h linh ở giữa hoàng tộc hứa phong hơi ngẩn ra phán đoán tộc x ệ t h linh thân phận rất đơn giản chính là xem trên đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ ra sóng gợn là màu gì phổ thông thân phận tộc x ệ t h linh ngưng tụ ra sóng gợn đều là màu ngà quý tộc ngưng tụ ra là màu tím chỉ có hoàng tộc mới có thể ngưng tụ ra màu vàng kim sóng gợn mỗi một tộc xệch l n h cả đời chỉ có thể truyền thụ cho một cái sinh vật phân thân thuật ngươi thật nguyện ý đem nó làm là tưởng thưởng nhiệm vụ sao hứa phong hỏi truyền thụ phân thân thuật đối với tộc x ệ t linh bản thân tiêu hao cực lớn có thể tạo thành không cách nào chữa trị vết thương rất nhiều có truyền thụ kỹ năng tư cách tộc x ệ t linh cả đời sợ rằng cũng sẽ không cho những sinh vật khác truyền thụ loại này phân thân thuật chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta yêu cầu ta nhất định sẽ tuân thủ cam kết linh cơ khẩn trương nói hệ thống tộc xét linh linh cơ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ linh thể x u ố n g lại phải t r ă n g tiếp nhận nhìn xuất hiện trước mắt một hàng chữ nhỏ hứa phong khẽ gật đầu có hệ thống bảo đảm tự nhiên sẽ không lo lắng linh cơ chơi xấu rất sung sướng tiếp lấy nhiệm vụ này thấy hứa phong tiếp lấy mình ban bố nhiệm vụ linh cơ trên mặt cũng là lộ ra ung dung thần thái mới vừa rồi trên mình hứa phong tản mát ra sát ý quá khủng bố bây giờ linh cơ cũng không phải là hứa phong đối thủ một khi hứa phong đối với nàng nổi lên s á t tâm sợ rằng nàng ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn vì vậy nàng mới có thể như vậy do dự thật may cuối cùng đánh c u ộ c đúng thần s e n bảy màu ngay tại xà quật chỗ sâu nhất bất quá nơi đó có một con rắn yêu vương bảo vệ người bình thường căn bản không phải đối thủ của nó linh cơ bay tới hứa phong bên người cùng hắn đi xóm vai người biết con rắn kia yêu vương có kỹ năng gì bản lánh sao hứa phong hỏi ban đầu hắn cũng là nghe người khác nói dậy cùng hắn đi tới xà quật khi đó xà yêu vương đều sớm bị những người khác trừ đi thần sen bảy màu cùng hạt sen cũng đều sớm là những người k h á c vật trong túi xà yêu vương lực lớn vô cùng cả người cứng rắn như thiết độc của nó dịch rất lợi hại nhớ dù sao cũng không muốn dính lên nếu không cường hãn hơn nữa trang bị cũng sẽ trực tiếp ăn mòn bảy sao ám kim phẩm chất trở xuống trang bị cây bản không đỡ được nó một giọt nọc độc nó còn có thể phóng thích ma pháp có thể thả ra tương tự báo tuyết kỹ năng linh cơ tựa hồ đối với xà yêu vương rất quen thuộc dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt đem xà yêu vương đặc điểm tất cả đều nói hết hứa phong nghe rất cẩn thận chỉ có giết x a yêu vương mới có thể hái thần sen bảy màu đạt được hạt sen bất chi bất giác khói độc trạng thái đã trồng đến tầng bảy liền liền hứa phong cũng cảm thấy hơi có chút khó chịu thả ra kiếm cương bảo vệ thân thể khói độc trạng thái tựa hồ đối với linh cơ không cách nào tạo thành đảm nhiệm tổn thương nào linh cơ từ từ bay không có lộ ra một tia khó chịu hình dáng ta mới vừa nói đại khái chính là x a yêu vương tất cả kỹ năng bản lĩnh ngươi phải cẩn thận xà u vương rất xảo trá linh cơ nói hứa phong gật đầu một cái trinh yếu nói đột nhiên một cái bóng đen từ linh cơ bên trái hướng hắn nào h tới cẩn thận hứa phong bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay kiếm mang trật hiện một đạo kiếm khi hướng vậy cái bóng đen bay đi bóng đen là một cái toàn thân bích lục gián độc nó mục tiêu vốn là cách nó hơi gần linh cơ nhưng ở nó đánh về phía linh cơ lúc này nhưng phát hiện trực tiếp xuyên thấu qua linh cơ thân thể căn bản không chạm được tới bất kỳ t h ậ t thể c ù nó g n đem mắt ngọn lần nữa phong tỏa ở trên mình hứa phong lúc này kiếm khí đã hướng nó tấn công tới nó còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị kiếm khí chém là hai đoạn ngươi không có sao chứ hứa phong hỏi linh cơ tựa hồ bị sợ hết hồn đứng ngẩn ngơ tại chỗ thật lâu mới hoàn hồn lại miễn cưỡng gật đầu một cái nói ta không có sao bất kỳ vật lý công kích cũng sẽ không đối với ta tạo thành tổn thương hứa phong nhìn nàng một cái không nói gì linh cơ nói không sai các nàng cái chủng tộc này có thể miễn dịch bất kỳ vật lý tổn thương lên nàng mặt ngoài thân thể tầng kia ánh sáng màu trắng t r ò n váng cũng có thể ngăn cản năng lượng tổn thương nhưng là tầng này phòng ngự sẽ có một cái hạ độ một khi vượt qua cái này hạ độ phòng ngự cũng sẽ bị phá xấu xa không có phòng ngự che chở tộc sẽ thích lình bản thân thực lực sau đó hàng rất lợi hại đây chỉ là một chỉ năm sao thực lực r ắ n độc quái vật nhỏ nhưng là r ế t chết hắn sau đó lại bất ngờ rơi mất một cái vận mệnh bảo dương c h ư ớ c mắt c h ư ớ c mắt hứa phong bước đi tới đem bảo dương nhặt lên chương bốn trăm hai mươi mốt cơ giới tộc và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đ ể cử nguyện phiếu nên bữa nay bảo trương đây chính là trái đất các ngươi người nói vận mệnh bảo dương sao rất thần kỳ linh cơ bay tới hứa phong bên người một mặt tò mò nhìn lòng bàn tay hắn trong cái đó bảo dương cái này là trái đất ý chi đối với chúng ta quả tạo hứa phong thuận miệng giải thích mở ra bảo dương một đạo kim quang t ừ trong bảo dương t á c h thả ra hứa phong khẽ mỉm cười vận khí không tệ lại lái ra một kiện vàng phẩm chất trang bị mặc dù bởi vì là thôn tế tự chiến tranh nguyên nhân hứa phong thu hoạch hàng loạt năm sao đẳng cấp các loại phẩm chất trang bị cho dù là vàng phẩm chất ám kim phẩm chất trang bị cũng góp nhặt một đồng lớn những trang bị này vừa vặn có thể dùng để trang bị tương lai có thể chi ê u mộ thôn tế tự chiến đội nhưng hứa phong t r o n g cái bọc thích hợp hắn năm sao ám kim trang bị c h ỉ ít chuẩn bị ba bộ cái này rắn độc chẳng qua là một cái bốn sao đẳng cấp quái vật nhỏ cho dù có thể mở ra vàng trang bị cũng tối đa chỉ là một kiện bốn sao đẳng cấp trang bị hứa phong tòng mệnh vận trong bảo dương chỉ móc ra một kiện trang bị nhìn như hình như là một tờ linh phủ lớn chừng bàn tay một bản hình chữ nhật màu xanh nhạt tờ giấy bề ngoài tản ra nhàn nhạt màu vàng vật phẩm tên p h u triệu hoán vật phẩm loại hình kỳ vật vật phẩm phẩm c ấ p hoàng c ấ p thuộc tính sử dụng sau có thể kêu gọi một cái thực lực bốn sao loại rắn sinh vật Có thể ở chăn lớn, độc thể hàn ở lớn, băng rắn rắn loại loại dao, sử i nhiên gọi, gọi loại sinh điểm tại, khi giờ mới gọi. n trong ngẫu rắn điểm lượng máu, nhưng vẫn tồn tại, cho đến lượng còn cần lần nữa h cho cho thể vật vật ra kêu máu, máu sau kêu có có là số s đó, bé, dụng yêu cầu bốn sao là một kiện khá vô cùng kêu gọi phù nhưng đối với hứa phong mà nói lại không có bao lớn giá trị hứa phong bây giờ tùy tiện cũng có thể cho gọi ra s ắ p xỉ hai nghìn chỉ thực lực bảy sao trung binh vô luận là chiến đấu vẫn là do đường muốn so với các người rất may mắn linh cơ hâm mộ nói các ngươi tinh cầu cùng chúng ta tinh cầu rất giống nhưng vận khí muốn so với chúng ta tốt hơn rất nhiều có lẽ các người có thể vượt qua tràng thai nạn này dung nhập vào vũ trụ lớn trong tìm được thuộc về mình vị trí tộc Sệ t linh muốn so với loài người tiên thiên mạnh lớn hơn nhiều bọn họ chỗ ở tinh cầu vị trí cũng phải so xa ở vũ trụ hẻo lánh góc trái đất tốt hơn rất nhiều nhưng cũng chính là bởi vì như vậy chung quanh kẻ địch cường đại cũng rất nhiều hậu kỳ cho dù tinh cầu ý chí thức tỉnh những thứ khác ngoài hành tinh người xâm lược ngồi tinh tế phi hành khí tiến vào tộc Sệ t linh cũng không bao lâu cho dù như vậy tộc xét h l ĩ n h cuối cùng cũng trông cự hơn ba trăm năm nếu như tộc xét h l ĩ n h cùng người trái đất trao đổi một chút vị trí sợ rằng người trái đất liền ba năm hết tết đến cũng không chống đỡ nổi cũng sẽ bị diệt tộc rất khó hiện trên trái đất người xâm lăng cũng đã đủ chúng ta uống một bầu không quá ta tin tưởng chúng ta cuối cùng sẽ đem những thứ này người xâm lược toàn bộ đổi ra ngoài hứa phong tiếp tục đi về phía trước đi ngay tại lúc này hứa phong bên thai đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp nhiệm vụ một san giết ba mươi chiếc cấp ép ngoài hành tinh cơ giới tộc người xâm lăng nhiệm vụ hai san giết m ộ ư ơ i chiếc cấp dê tinh anh cơ giới sát thủ trái đất con nhiệm vụ phá hủy một nơi cơ giới tộc người xâm lăng tử căn cứ nhiệm vụ một khen thưởng có thể giải tỏa sử dụng khoa học kỹ thuật hạng khí giới nhiệm vụ hai khen thưởng có thể tăng lên một cấp tự thân thuộc tính trái đất con tưởng thưởng nhiệm vụ sơ cấp trái đất con danh hiệu tăng lên tới trung cấp trái đất con danh hiệu nhiệm vụ thời hạn ba tháng sau ngày tận thế trên trái đất nơi có súng uy lực cũng đổi nhỏ đi rất nhiều rất nhiều nguyên bản uy lực to lớn súng ống đều biến thành hệ thống không thừa nhận bảng trắng trang bị thậm chí liền một sao sinh vật phòng ngự cũng không phá được mà uy lực lớn h ỏ a tiễn bom nguyên tử có thể sẽ đối với trái đất tạo thành tổn thương vũ khí cũng không giải thích được không nhạy không cách nào ở kích hoạt khởi động điều này làm cho rất nhiều người cũng buông tha súng ống loại vũ khí quay lại sử dụng vận mệnh cửa hàng bên trong bán vũ khí lạnh nhưng bây giờ theo cơ giới tộc xâm lược chỉ cần săn giết ba bốn chỉ cấp ép ngoài hành tinh cơ giới tộc người xâm lăng như vậy là có thể giải tỏa khoa học kỹ thuật hạng vũ khí cái này thì cho thấy trái đất ý chí bắt đầu bung ô ra khoa học kỹ thuật hạng vũ khí sử dụng hạn chế sau này liền có thể có thể xuất hiện năm sao sáu sao đẳng cấp súng bắn tỉa súng trường nhóm vũ khí đến khi đó rất có thể ở trên đường đi thì có người ở một ngoài ngàn thước sử dụng súng bắn tỉa một thương đem hứa phong đầu bể trực tiếp đánh tiến vào trạng thái s ắ p chết sau đó sẽ một thương đem hắn thu hoạch bất quá vũ khí như vậy nhất định rất ít kiếp trước mười năm hứa phong cũng chưa có nghe nói qua một kiện đạt tới thần thánh phẩm chất vũ khí nóng phần lớn là một ít bình dân ba sao bốn sao đẳng cấp vũ khí nóng tương đối nhiều cơ giới tộc rốt cuộc đã tới chúng lần này tựa hồ so kiếp trước tới phải sớm rất nhiều hứa phong c a o mày suy nghĩ một hồi kiếp trước đại khái còn cần nửa năm thời gian cơ giới tộc trước kia vũ trụ pháo đài mới có thể đến gần trái đất không nghĩ tới đời này lại nói trước sáu tháng mở ra vũ trụ chi sách trang bịa trong xác định vị trí quả nhiên một bản trang bịa trong lúc này đang ngừng ở mặt t r a n g phía sau xem ra trước kia vũ trụ pháo đài đã đậu s á t ở liền mặt t r a n g phía sau bây giờ chẳng qua là phái một ít bộ đội tiên phong cung tộc côn trùng xâm lấn phương thức rất tương tự cơ giới tộc xâm lược cũng là tiên kỳ phái bộ đội tiên phong tiến hành công chiếm sau đó sẽ có đặc thù kiến trúc đơn vị bắt đầu xây cất tử căn cứ ở xâm lược tinh cầu cắm rễ cướp đoạt tài nguyên liên tục không ngừng chế tạo chiến tranh cơ giới cho đến chiếm lĩnh đúng cái tinh cầu mà chúng chân chính căn cứ nhưng vẫn ẩn núp ở cách xâm lược tinh cầu chỗ rất xa liền so với bây giờ chân chính cơ giới tộc căn cứ trên thực tế đang đậu sát ở mặt trăng phía sau đây là một cái người trái đất không cách nào công kích địa phương chỉ có thể hắn công kích ngươi ngươi nhưng không đánh tới nó thế nào đã xảy ra chuyện gì sao linh cơ thấy hứa phong dừng bước lại hỏi không việc gì một chuyện nhỏ hứa phong cười nói đối với bây giờ hứa phong mà nói cơ giới tộc xâm lược đã có thể coi như là một chuyện nhỏ bây giờ có thể uy hiếp được hắn vũ khí rất ít sợ rằng chỉ có những cái kia xây tương đối hoàn toàn tử trong căn cứ mới có vũ khí như vậy tiếp tục đi về phía trước lối đi trở nên càng ngày càng rộng rãi chung quanh xuất hiện nhân công điêu khắc dấu vết không còn là s ầ n sụi nham thạch mà là một khối khối tu cắt chỉnh tề phương gạch những thứ này phương gạch bề ngoài mô tả trước phức tạp ký hiệu tầng một nhàn nhạt huỳnh quang hiện lên đem toàn bộ lối đi cũng chiếu sáng đồng thời còn bảo vệ những thứ này phương gạch ở khói độc trong cũng có thể gìn giữ rất lâu phải biết trước mặt trong lối đi khói độc tràn ngập khắp nơi đều là ăn mòn gỗ ghề mà trước mắt những thứ này phương gạch nhưng mới tinh như mới vừa xây dựng vậy trước m ặ t chính là xà yêu vương chỗ ở khu vực thần s e n bảy màu liền trồng trọt ở nơi đó ta ta không dám đi qua linh cơ có chút sợ hãi nhìn cách đó không xa ánh sáng lối ra nói vậy ngươi ở chỗ này ta đi một mình liền tốt hứa phong khẽ gật đầu một người hướng lối đi lối ra đi tới chương 422, nhiệm vụ không làm hứa phong đi tới cuối phát hiện phía trước là một nơi vô cùng là rộng lớn không gian bốn phía là đủ mọi màu sắc thạch lũ tựa như thủy tinh vậy tản ra ảo mộng vậy h à o quang trung ương là một miếng đất lớn xuống hồ vô số tế lưu từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ vào một chỗ còn chưa đi vào liền có thể cảm nhận được một cổ khí tức mát m ẽ dưới đất ngay giữa hồ là một khối lớn nham thạch tựa như một tòa đảo nhỏ lơ lửng ở giữa hồ tầng một nhàn nhạt nửa trong suốt màn sáng đem đúng mảnh nham thạch bao phủ ở bên trong loang thoáng có thể thấy được trong nham thạch đ ư ờ n g tựa hồ có một cái to lớn bóng đen đang chậm rãi ngoạ ngoạy n hứa phong cẩn thận nhìn lại bên trong màn sáng tựa hồ là một bóng người túi thấp đầu mái tóc dài đã kéo tới mặt đất trên người quần áo rách dưới tản ra mục nát mụi vị nhìn như giống như đã phong hóa liền vậy hắn ngồi t r ồ m hổm ở đảo nhỏ trung ương từng cái do màu đen phù văn tạo thành xiến xích đem hắn gắt gao quấn quanh đi sâu vào dưới chân nham tầng trong hắn tựa hồ là một cái bị kẹt lên nờ t ờ cờ hứa phong từ từ hướng dưới đất hồ đi tới nơi này hắn đã từng tới bất quá hắn trong ấn tượng nơi này và bây giờ rất không giống nhau không có đất xuống hồ không có nham tầng đảo nhỏ càng không có cái đó tựa hồ bị khốn lên người hứa phong cẩn thận điều tra không có phát hiện thần sen bảy màu bóng dáng cũng không có phát hiện nghe nói một mực thần bảo vệ sen xà yêu vương đứng tại chỗ xuống hồ bên hướng vào phía trong tham tầng kia màn sáng tựa hồ có thể ngăn cản động sát thuật điều tra hứa phong thất lạc cái động sát thuật đã qua nhưng nhận được dò xét thất bại hệ thống nhắc nhở nhận ra được có người đến gần nhỏ giữa đảo người nọ ngẩng đầu lên hướng hứa phong nhìn sang đây là một cái khá là người đàn ông anh tuấn gương mặt góc cạnh rõ ràng rất có anh vũ hơi thở để cho người vừa thấy sinh lòng hào cảm chẳng qua là hắn ánh mắt nhưng tản ra khác thường thần thái c ò n ngươi lại là đối với màu vàng nhạt thụ đồng xa yêu vương chàng á i này ba c ữ đột nhiên ở hứa phong trong đầu đột đỡ trong xuất hiện, nhìn ký tên nam tử thần bí kia, đột nhiên phát tóc tản nhiên phong hiện, nhìn nam nhiên hiện, hắn bị tóc che đỡ chán, hứa che hồ kia, lại ở ra ký mơ m bí bị u x a h ánh á n s Màu xanh trai h tinh, thực thú. Hứa phong u t lực bảy sao dị o loài n lòng ngầm nói, loài người, ngươi g tại s o p h ả tới trai nơi này? Chàng trai kia đột nhiên mở miệng nói chuyện thanh âm khẳng khản nhưng lại mang một loại đặc biệt mị lực khẩu âm vượt hơi c ứ n g rán tựa hồ không quá quen thuộc loài người ngôn ngữ có thể giống như nó như vậy thuận lợi sử dụng ngôn ngữ của loài người dị thú đều bị gọi là thú yêu chỉ có những cái kêu bị ngoài hành tinh tộc thú yêu khải linh sau dị thú mới có thể như vậy người là x a yêu vương người là thú yêu hứa phong hỏi x a yêu vương ha ha đây là các người loài người cho ta đặt tên sao nếu các người kêu ta x a yêu vương vậy ta sau này sẽ là x a yêu vương còn như ngươi nói thú yêu hề hề không tệ ta bây giờ hẳn coi như là một người thú yêu đi s a yêu vương vui vẻ cười to động tác hơi lớn một ít hắn mặt ngoài thân thể màu đen phủ văn xiềng xích đột nhiên tách thả ra ánh sáng rực rỡ đem nó gắt gao bao lấy ta tới là vì thần s e n bảy màu ngươi biết nó ở địa phương nào sao hứa phong hỏi thần s e n bảy màu hề hề s a yêu vương cười lạnh nói mặc dù nó là trời xanh d á n g dấp thần vật nhưng vì nó ta ở chỗ này bảo vệ ngàn năm thậm chí vì nó ta mất đi tự do ngươi nhận là ta sẽ dễ dàng đem nó giao cho người khác sao s à yêu vương cười lạnh nói sớm trên trái đất ngày tận thế trước thì có ngoài hành tinh chủng tộc đã tới trái đất cái này hứa phong biết nhưng trước mắt cái này s à yêu vương lại sống s ó t thời gian dài như vậy để cho hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc đã như vậy vậy liền không có gì đáng nói hứa phong cười nhạt trong giọng nói tiết lộ ra lạnh lùng bất quá là một thú yêu bảy sao mà thôi lấy hắn bây giờ thực lực cho dù một cái tám tinh q u á i thú cũng có thể bằng vào s ắ p xỉ hai ngàn trùng binh bảy sao đang sống chất chết chết đừng nói chỉ là một bị kẹt đứng lên tựa như tù phạm vậy thú yêu vậy sao bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm xuất hiện ở hứa phong lòng bàn tay dưới chân một chút hứa phong thân thể nhẹ nhàng như lông chim vậy hướng giữa hồ nham thạch đảo nhỏ bay đi vê anh hứa phong cơ m u a phi kiếm hung hăng chém vào đảo nhỏ chung quanh tầng kia trên màn sáng nhất thời phát ra to lớn tiếng vang toàn bộ dưới đất hang động v ế t đá đều bắt đầu khẽ run vang vọng thanh khơi dậy dưới đất nước hồ từng cơn song lớn vô số phủ văn màu đen xiềng xích xuất hiện đang bao phủ đảo nhỏ tầng kia trên màn sáng tựa như cả tòa đảo nhỏ đều bị từng đạo màu đen phủ văn xiềng xích bao vây trước hề hề loài người ngươi quá c u ồ n g vọng ngươi biết tầng này màn sáng là ai bố trí sao ngươi biết những thần kia văn xiềng xích lại là vật gì không ngươi lấy là ta không muốn đem những thứ này trói buộc ta lên ngàn năm gông xiềng lấy ra sao loài người thật là người không biết không sợ giữa đảo xà yêu vương nhìn hứa phong lại trực tiếp công kích trên đảo nhỏ màn sáng trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng c h â m c h ọ c nói hứa phong không nói gì tâm niệm vừa động hổ cánh cánh phong lôi xuất hiện ở hắn sau lưng giữ hắn trên không trung lơ lửng tư thái đáng kiếm mười ba thức long ngâm chém một tiếng khét quát phi kiếm đột nhiên vung lên một đạo màu bạc trắng kiếm khí vạch qua một đường vòng cung theo một tiếng long ngâm hung hăng bổ vào màn sáng trên giáp giáp một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn ở xà yêu vương vang lên bên hai nhất thời nó trên mặt biến đổi kinh ngạc nhìn bên ngoài màn sáng hứa phong loài ngươi ngươi lại thật có thể phá xấu xa tầng này phong ngự phá xấu xa tầng này gông xiềng một mặt vẻ mặt khó thể tin xa yêu vương thụ đồng hơi hào p h ó n g trương một ít lúc này màn sáng bề ngoài xuất hiện một đạo dài hơn 0 3 m m vết n ư ớ c nhưng lần này tựa hồ một chút c h ọ c giận những phù văn kia xiềng xích màn sáng bề ngoài đột nhiên đưa ra một đạo màu đen phù văn xiềng xích hướng hứa phong cuốn đi muốn đem hắn khóa lại hứa phong cơ mua phi kiếm Từng đạo kiếm k hứa í tách thả phong ư i kia đạo đùa bên ngăn xích cản vừa lui rất nhanh đứng ở dưới đất hồ bên bờ phù văn khoa phạm vi tựa hồ chỉ là cả dưới đất hồ thấy hứa phong lui ra ngoài p h ủ văn xiềng xích thật giống như một con linh xà vậy thật cao nghênh trước nửa người nhìn chằm chằm hứa phong nhìn hồi lâu mới chậm rãi thu về loài ngươi ngươi rất lợi hại lại có thể kích phá tầng này màn sáng phòng ngự hứa phong thực lực tựa hồ giành được xà yêu vương tôn trọng xà yêu vương cùng hắn lúc nói chuyện cũng không giống như lúc ban đầu tùy ý như vậy nhưng là những thứ này thượng cổ thần văn x i ê n g xích ngươi là không phá hư được bất quá chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta giao phó cho ngươi một cái nhiệm vụ là có thể rất dễ dàng tiêu trừ những thứ này thượng cổ thần văn ta cũng có thể lấy được tự do lần nữa sa yêu vương nói đến lúc đó vậy đoá thần sen bảy màu ta có thể tặng ngươi một mảnh hoa sen cánh hoa ngươi cảm thấy thế nào hứa phong đột nhiên linh quang trước mắt sa yêu vương bản thân chính là thực lực bảy sao mặc dù bị những thứ này cái gọi là thượng cổ thần văn xiềng xích vây khốn nhưng rất hiển nhiên những thứ này thượng cổ thần văn xiềng xích là s o nó còn lợi hại hơn tồn tại như vậy tiếp trước những người đó là làm sao đạt được thần sen bảy màu đâu chẳng lẽ những cái kia lời đồn đãi đều là giả thật ra thì bọn họ cũng không có đạt được hoàn chỉnh thần sen bảy màu chẳng qua là hoàn thành xà yêu vương nhiệm vụ thu được một mảnh hoa sen cánh hoa mà thôi chương 423, t r a cha hỏi và cảm ơn bạn 123 t r ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay b ạ o trương hứa phong càng lớn vượt cảm thấy có khả năng rất lớn đời trước nghe nói đạt được thần sen bảy màu người cuối cùng cũng chỉ là dùng nó luyện chế một loại đẳng cấp cao chất thuốc mà người kia thực lực cũng chỉ bất quá mới sáu sao đ ỉ n h cấp mà thôi nhất định là như vậy bất quá một quả hoa sen cánh hoa liền muốn đổi ta làm sao có thể hứa phong trong lòng cười nhạt bất quá là một tầng phòng ngự mà thôi ta cũng không tin không phá nổi tầng này vỏ rùa đen hứa phong thấp giọng nói cái gì ngươi nói gì ngươi thật sự là quá c u ồ n g vọng s a yêu vương trận mắt hốt m ộ m cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy nhân loại c u ồ n g vọng phải biết nó nhưng mà một người bảy sao cừng giả có thể đem một đem người bảy xa o sao? cường công như ngươi, khốn ngàn năm dài công siềng, là như vậy dễ dàng giả dài mạnh, nhưng không mở là Loài ra rất thể thể tầng cũng có yêu vương có chút nóng nảy đây là nhiều năm qua như vậy hắn nhìn thấy cái đầu tiên có thể đến loài người nơi này rất nhiều người căn bản đi không tới nơi này liền bị chung quanh tràn ngập khói độc bức lui phải chăng có thể thoát đi chỗ này hy vọng tất cả đều ở loài người này trên mình nếu như loài người này như vậy ngoan cố chẳng lẽ hắn thật lấy là những cái kia thượng cổ thần văn sẽ là như thế đơn giản sao hứa phong dưới chân một chút tung người hướng màn sáng nào tới đáng kiếm mười ba thức phá núi truy hứa phong một tiếng k h á c quát phi kiếm ở trước ngực vạch qua đạo đạo quang ảnh kiếm khí ngăn g dọc tựa hồ có thể cắt ra bất kỳ vật thể vô số kiếm khí không ngừng hội tụ hình thành một cái r ơ i trong suốt hình cái khoan người cái ngu xuẩn ngu ngốc chẳng lẽ bây giờ loài người đều là như thế tự đại từ của người sao đáng chết đáng chết người cái này là chịu chết chịu chết s a yêu vương mặt đầy vẻ giận dữ têu gào to lên h á n biết công kích lực lượng phòng ngự càng lớn như vậy màn sáng bắn ngược lực lượng cũng lại càng lớn loài người này có thể trốn được một t cái hai ầ n văn siềng như vậy sích, có thể trốn được thể h trốn cái ba cái thậm chí nhiều hơn đâu s a yêu vương cơn sóng trong lòng dâng trào trong cơ thể yêu lực như giang sơn sông lớn vậy đồng bột bộc phát nhưng lớn mạnh như vậy lực lượng chỉ có thể bị hắn chèn ép ở đáy lỏng không cách nào khơi thông đi ra đơn giản chính là bởi vì làm cho này chút thần văn khoa trói buộc bọn ta liền một n g à n năm kết quả nhưng chờ được như vậy một cái cuống cuồng chịu chết người thật là đơn giản là xà yêu vương nhìn hứa phong hình dáng hận không thể một hớp đem hắn n u ố t vào hắn tống táng xà yêu vương đạt được tự do hy vọng duy nhất đi hứa phong một tiếng quát trói thai ánh mắt trở nên sắc bén phá núi truy là đ ã kiếm mười ba t h ư c trong xuyên thấu lực mạnh nhất một chiều mặc dù chuẩn bị thời gian cùng những thứ k h á c kiếm chiêu so với hơi dài một ít nhưng là h uy lực nhưng ở những thứ k h á c kiếm chiêu trên một đạo hình cái khoan kiếm khí không ngừng xoay trọn phát ra nhọn tiếng xé gió hướng màn sáng một đầu đâm tới oanh oanh oanh rung động thanh không ngừng vang lên cả tòa động thạch nhũ bắt đầu rối rít gãy lìa sụp đổ dưới đất hồ cũng nhấc lên bốn năm m m đợt sóng hướng bờ hồ phong tới ba ba ba thấy nhiều như vậy cái thần văn x i ề n xích xà yêu vương trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc đáng chết ngươi công kích này rốt cuộc có bao nhiêu lại để cho thượng cổ thần văn nổi lên phản ứng lớn như vậy ban đầu công kích ta lúc này đều không có nhiều như vậy cái xiềng xích cùng nhau công kích ngươi ngươi ngươi chết chắc hứa phong cũng sợ hết hồn cơ múa hổ cánh cánh phong lôi trên không t r ú n g không ngừng né tránh ken, len k e n len k e n phi kiếm trên dưới bay lượn ngăn cản thần văn khóa công kích văng lửa khắp nơi ngay tại xà yêu vương lúc tuyệt vọng vây công hứa phong thần văn xiềng xích đột nhiên đồng thời hơi chậm lại sau đó đồng loạt cùng nhau quay đầu hướng hứa phong thả ra phá núi truy kiếm khí cuốn đi sa yêu vương x ứ n g sốt một chút ngẫu nhiên ánh mắt theo xiềng xích cuốn phương hướng vừa thấy nguyên lai、like, tầng kia màn sáng đã bị phá núi truy thủng một thật to đ ộ n g hơn nửa phá núi truy kiếm khí đã chui vào màn sáng trong còn có một phần ba lưu ở bên ngoài vậy mười mấy cái thần văn xiềng xích đang đồng loạt hướng phá núi truy kiếm khí cuốn đi nhưng mà chúng mới vừa chạm đến phá núi truy kiếm khí liền bị không ngừng xoay tròn cắt kiếm khí đánh nát b ấ y vô số cổ quái phù văn bề ngoài phiêu giật quỷ dị màu đen hơi thở trên không trung không ngừng bay lượn sau đó từ từ biến mất cái này mấy chục cây thần văn xiềng xích lại không có một cây có thể ngăn cản pha núi truy kiếm khí toàn bộ bị vận thành từng cái đơn độc phù văn cuối cùng tiêu tán trên không trung làm sao có thể đây chính là thượng cổ thần văn vô địch vô vật không hủy mỗi một cái phù văn cũng có thể chấn áp một ngọn núi tư xuyên chấn áp một con sông sông Sa yêu vương trận mắt hốc mồm tự l ầ m b ầ m không dám tin tưởng lại thật sự có người có thể đánh tan thượng cổ thần văn xiềng xích、sí. trong chốc lát Sa yêu vương nhìn về phía hứa phong ánh mắt trở nên vô cùng kiếm kỵ vê anh bao phủ ở giữa hồ đảo nhỏ màn sáng bị phá núi truy kích phá một cái lỗ thùng to tiếp lấy cái này lỗ lớn làm trung tâm vô số vết nước nhỏ bé bắt đầu giống như mạng đ ệ n vậy hướng bốn phương tám hướng khuyết tản g ra ở vết nước vùng lân cận không ngừng có vô số nhỏ bé màu đen phù văn ở hội tụ ở tu bổ nhưng lại cũng không có d ậ y tác dụng gì vết nứt cuối cùng vẫn là càng ngày càng chặt chẽ càng ngày càng lớn cuối cùng tựa như thủy tinh bể tan cảnh màn sáng toàn bộ tàn g ra hóa là vô số long lanh trong suốt điểm sáng ném dải không trung làm được ngươi lại làm được ha ha cái này gông xiềng mệt nhọc ta lên ngàn năm ngày hôm nay rốt cuộc bị hủy diệt ha ha hủy diệt Sa yêu vương tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt vô số cả ngày lẫn đêm nó cũng thống hận trước tầng này màn sáng thống hận trước c h ó i buộc nó giam cầm nó tầng này màn sáng ngày hôm nay rốt cuộc chính mắt nhìn thấy tầng này phòng ngự màn sáng bị hủy diệt xà yêu vương nhất thời mừng như điên đứng lên hứa phong cơ mua cánh rơi xuống sắc mặt bình tĩnh hướng xà yêu vương từ từ đi tới thấy hứa phong hướng mình đi tới xà yêu vương trong lòng cả kinh trong cơ thể yêu khí bắt đầu l a n lộn nhưng mà mặt ngoài thân thể mấy chục trên đường cổ thần văn xiềng xích vẫn không có tiêu trừ đem hắn toàn thân cũng trói nghiêm nghiêm thật thật đ à o nhỏ phòng ngự màn sáng cùng trói xạ yêu vương thần văn xiềng xích mặc dù trên bản chất là một vật nhưng lại phân chúc hai cái hệ thống phòng ngự màn sáng bị hủy diệt cũng không có nghĩa là trói hắn thần văn xiềng xích cũng hủy diệt nói cho ta thần s e n bảy màu ở nơi nào hứa phong tay cầm phi kiếm nhìn chằm chằm xạ yêu vương nhàn n h ạ t nói nhìn hứa phong như vậy hình dáng xạ yêu vương một cơn giận sông lên đầu lúc nào một người dám trước mặt cùng hắn nói chuyện như vậy Sài s vương ắ c mặt tâm trầm, một đôi màu vàng kim t đôi vàng h ụ đồng, tản ra lệnh n ra h ư b ă n g sắc b é n nếu như không phải là cả người phải cả là t h ầ n v ă n k hai ó ó buộc, đầu nguyên sau lộ sợ sẽ rằng ra nó gian tiên hình, đó thời thì đ e m hứa phong một hớp nuốt một ư ơ n g 424, hiện hình đối với hứa phong s à yêu vương trong lòng tràn đầy kiến kỵ nhưng là đối với hứa phong thái độ s à yêu vương trong lòng lại là tràn đầy l ử a giận hắn không nhận là hứa phong có thể đối với nó tạo thành uy hiếp dù là nó bây giờ cả người bị thượng cổ thần văn xiềng xích buộc chặt nhân loại nhỏ bé ngươi là đang bức bách ta sao ngươi lấy là ta bị những thứ này thần văn xiềng xích trói buộc ở liền không cách nào g i ế t ngươi sao thật là quá ngây thơ rồi x a yêu vương một đôi màu vàng kim thụ đồng lập tức biến thành màu đỏ thám lóe lên ánh sáng khác thường nhìn x a yêu vương ánh mắt đỏ thám hứa phong đột nhiên cảm giác được một hồi choáng váng đầu hoa mắt ánh mắt trở nên mê ly lên x a yêu vương bóng người trở nên mơ hồ mình tựa như lâm vào một mảnh trong hỗn độn nhìn hứa phong mê ly ánh mắt xa yêu vương khỏe miệng lộ ra một k i a tàn khốc lanh ý nhỏ bé loài bọ sát ở ta ánh mắt nhìn soi mói ngươi rất nhanh sẽ biến thành một cái rán nô biến thành một cái cái s ắ c biết đi đến lúc đó ngươi cũng biết thân là một người vương giả hã là ngươi như vậy một cái nhỏ bé người có thể m ệ t thị xa yêu vương thanh âm trở nên nu hòa ở hứa phong vang lên bên hai tràn đầy mị hoặc n ụ i vị hứa phong giả tưởng trong túi đeo lưng một trang màu vàng trang bịa trong hơi trước mắt tựa h ồ có vật gì kích hoạt nó tinh thần chấn động một cái hứa phong ánh mắt trở nên thanh minh mị hoặc hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt x a yêu vương sững sốt một chút mị hoặc mắt là bất cứ sinh vật nào đều không cách nào ngăn cản trừ phi đối phương thực lực cao hơn mình quá nhiều mới có thể giống như hứa phong như vậy không chịu một chút tổn thương miễn dịch hết làm sao có thể ngươi ngươi x a yêu vương sắc mặt đại biến không nhịn được hướng lui về sau hai bước ý chí chi trang địa t r ò n khiến cho hứa phong nắm giữ hai hạng bị động kỹ năng một loại trong đó thiết huyết ý chí đó là có thể miễn dịch không cao với người cầm được đẳng cấp tất cả mặt trái hiệu quả dĩ nhiên cũng bao gồm mị hoặc s a yêu vương cấp bậc cùng hứa phong vậy đều là thực lực b ả y sao vì vậy nó mị hoặc mắt đối với hứa phong căn bản không tạo được bất kỳ tác dụng hỏi ngươi một lần nữa thần s e n ở địa phương nào hứa phong cầm chặt phi kiếm từng bước ép sát không nói đi ngay chết đi đáng ghét nhỏ bé loài bọ sát ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói nói sao xà yêu vương tựa hồ đối với mới vừa rồi mình lui hai bước cảm thấy xấu hổ bây giờ thay đổi phải phẫn nộ lơn tiếng gầm thét hứa phong hơi c a o mày tay phải phi kiếm một hồi một đạo màu bạc trắng kiếm khí hướng xà yêu vương bay đi đang xà yêu vương trực tiếp bay thật giống như một cái quả bành ra bị dùng sức vỗ một cái hướng phía sau lộn mười mấy mét xa thiếu chút nữa thì muốn dứt vào dưới đất hồ lại bị thần văn xiềng xích gắt gao nằm kéo ngươi ngươi lại dám x à yêu vương điên cuồng gầm hét lên trong cơ thể yêu lực kịch liệt chấn động bên ngoài thân thần văn xiềng xích từng cây một nổi lên từng đạo tản ra quỷ dị màu đen hơi thở xiềng xích xuất hiện ở xà yêu vương cổ tứ chi cùng eo hết đem nó gắt gao khóa lại thần sen ở kia bên trong hứa phong nhìn chằm chằm xà yêu vương từng chữ từng câu nói nhỏ bé bỏ xà yêu vương thanh â m gầm thét càng ngày càng lớn toàn bộ hang động tựa hồ cũng bị chấn vo ve vè vang v è o v è o vèo, vèo, vèo. đến đạo kiếm khí hướng xà yêu vương bay đi tiếng nổ này thay nhau vang lên xà yêu vương không thể vận dụng một tia yêu lực chỉ có thể bị động chịu đựng phốc một hấp hiện lên màu xanh lá cây bọt máu tươi phun ra ngoài xà yêu vương khuôn mặt dữ tợn răng ở giữa tràn đầy huyết dịch đỏ thám nhìn hứa phong vui vẻ cười to nói ngươi giết có chết hay không ta ngươi không giết chết ta ha ha những thứ này thần văn xiềng xích trói buộc ta tự do nhưng cũng bảo vệ ta ngươi công kích rất cứng hãn nhưng chân chính có thể thương tổn tới ta liền mười phần trăm cũng chưa tới muốn giết ta ha ha trừ phi ngươi có thể đem những thứ này thần văn xiềng xích toàn bộ chém đức sau đó mới có thể giết ta ha ha ha hứa phong cười lạnh một tiếng xa yêu vương tính toán điều gì hãn tự nhiên biết lấy là không có những thứ này thần văn xiềng xích là có thể giết chết mình thật là nằm mơ nếu ngươi như thế nói vậy ta liền thỏa mãn ngươi hứa phong toét miệng cười một tiếng dùng ánh mắt hài hước nhìn xà yêu vương nghe được hứa phong nói xà yêu vương sững sốt một chút mặc dù sự việc ở dựa theo nó dự muốn tiến hành trước nhưng nó đáy lỏng luôn cảm giác có cái gì địa phương kỳ quái hắn không có phát hiện đ ã n g kiếm mười ba thức một kiếm phá vạn pháp hứa phong một tiếng k h ẽ quát cơ múa phi kiếm trong tay t ừ n g đạo kiếm quang màu bạc do như mưa cùng mưa như chút nước vậy hướng xà yêu vương bay đi oanh, oanh oanh oanh tiếng nổ không ngừng ở xà yêu vương mặt ngoài thân thể vang lên trong nháy mắt trên trăm đạo kiếm khí tựa như nhũ yến về tổ chém ở xà yêu vương trên mình màu đen thần văn x i ê n g xích ở xà yêu vương không có dùng bất kỳ yêu khí lúc này đột ngột hiện hiện ra ngăn cản gió lớn mưa mau vậy kiếm khí mặc dù chỉ có mười phần trăm công kích chạm đến đến xà yêu vương trên mình nhưng như vậy tổn thương hay là để cho xà yêu vương rất khó chịu thân thể tựa như bị vô số đao mảnh rạch ra xương cốt toàn thân phát ra từng trận rắc rắc d ê n dỉ tựa hồ một khắc sau thì phải toàn bộ gãy máu tơi ư giống như không lấy tiền tựa như từ trong miệng phún ra ngoài nội tạng cũng xuất hiện từng k i a vết n ư ớ c không chịu nổi tổn thương như vậy nhưng lập tức khiến cho như vậy x a yêu vương trên mặt cũng lộ ra cười điên c n g ý ha ha ha chính là như vậy chính là như vậy tới đi tới đi đang mánh liệt chút ở cường hắn chút chỉ có chém đứt những thứ này thần văn xiềng xích ngươi mới có thể chân tránh thương tổn tới ta ha ha thượng cổ thần văn xiềng xích lúc này đã hoàn toàn hiện ra đậm đà màu đen hơi thở cơ hội phải đem xà yêu vô ư ơ n thân thể hoàn toàn bao nhỏ bé phủ văn g thể trùm, phủ h bao bé k n ngừng bay lượn trên không trùng, như từng con từng con màu đen g bay tựa màu rắp số á t trùng. Vô s kiếm khí màu bạc tựa như mưa như thác lũ chém ở nơi này chút thần v ă n trên ống khóa xiềng xích phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm vô số nhỏ bé màu đen p h ủ văn không ngừng trôn vùi lại tiếp tục sống lại chỉ như vậy ở t r ô n vùi sống lại trong không ngừng qua lại chẳng qua là sống lại khôi phục tốc độ nhưng là càng ngày càng t r ư m kiếm nguyên chân khí giống như thư sướng áp lũ lụt nhanh chóng biến mất trước nhưng hứa phong sắc mặt không thay đổi chút nào không chút do dự cơ múa phi kiếm tốc độ cũng không có một tia hạ xuống hắn bây giờ giống như một lòng muốn phải giúp xà yêu vương tránh thoát trói buộc người rút vê anh rốt cuộc thần văn xiềng xích không chịu nổi liên tục không ngừng công kích rốt cuộc nứt ra hóa là vô số nhỏ bé màu đen phù văn trên không trung không ngừng bay lượn sau đó tựa như một món sương n g ù biến mất trên không trung cảm nhận được trói buộc ngàn năm thần văn xiềng xích văng tung tóe xà yêu vương trước là không dám tin tưởng tiếp theo là một vui mừng như đ i ê n vui vẻ cười to đứng lên nhưng mà ngay tại lúc này hứa phong cũng không có rừng công kích lại vô số kiếm khí màu bạc hướng xà yêu vương chen trúc tới nhân loại nhỏ bé ngươi đây là tự tìm đường chết xà yêu vương vui vẻ cười to thân thể phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm tựa hồ xương cốt toàn bộ gãy lịa bắp thịt cũng đang không ngừng kéo thân không chỉ trong chốc lát vốn là một người bộ dáng xà yêu vương biến thành một cái bảy tám m m cao mấy chục mét dáng dấp rắn khổng lồ toàn bộ trong hồ đảo nhỏ tựa hồ cũng chịu đựng không được nó to lớn dáng người chương bốn trăm hai mươi lăm bảy sao và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ, cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay bảo trương loài ngươi ta phải cảm tạ ngươi đem ta từ ngàn năm trong giam cầm giải thoát ra xa yêu vương thanh em oanh oanh vang dội giống như sấm đánh vậy vì cảm ơn ngươi ta sẽ đem ngươi ăn vào bụng cùng ta h ò a làm một thể một chút không lưu v a n h tựa như một cái to lớn rắn hổ mang x a yêu vương trên mặt lộ ra nhân tính hóa dữ tợn thần sắc thật giống như một chiếc oanh tắc cơ hướng hứa phong lao xuống bất quá là một cái thực lực bảy sao thu yêu cũng dám cản rỡ như vậy hứa phong cười lạnh thực lực bảy sao dị thú hắn không phải là không có từng giết dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái hướng x a yêu vương nào tới một cổ hơi thở từ trên mình hứa phong ngất trời mà thôi giờ khắc này hắn lại cũng không có che giấu thực lực bảy sao hắn hoàn toàn đem thực lực hiện ra ở xà yêu vương trước mặt xà yêu vương sững sốt một chút hắn không nghĩ tới đối diện loài người này lại cũng là thực lực bảy sao bảy sao bảy sao vậy có như thế nào loài người cho dù cung cấp ngươi cũng không khả năng là ta đối thủ xà yêu vương gầm thét phát ra giống giận rung trời hướng hứa phong phun ra một hớp khói độc khói độc nhìn như giống như một quả to lớn đạn đại bác cái bọc nọc độc hướng hứa phong tấn công tới hứa phong dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái ở trong hư không lại tựa như đạp đất bằng vậy hướng bên cạnh né tránh đang tesuiencuatunet -e、phi kiếm đâm chúng xà yêu vương thân thể hứa phong nhưng cảm giác cổ tay chấn động một cái một cổ tê dại theo lòng bàn tay c h u y ể n tới cổ tay quả nhiên linh cơ nói không sai cái này xà yêu vương thân thể c ứ n g rắn phỉ thúy độc dao còn cường hãn hơn mấy phần hứa phong tâm niệm một chuyện lại đạp xà yêu vương thân thể cao lớn hướng nó đầu lâu nhào tới xà yêu vương đung đưa mình thân thể trong hồ đảo nhỏ kịch liệt lay động tựa như động đất vậy xà yêu vương thân thể quá mức khổng lồ hơi động một cái trong hồ đảo nhỏ cũng không chịu nổi nó áp lực lúc này g i á c lãnh đoàn người xuất hiện ở cách xà yêu vương hang động cách đó không xa một chỗ hạ trong lối đi n a m tên tăng nhân hoàng bảo lúc này đã chỉ còn lại có ba người g i á c lãnh cả người màu trắng tăng bảo phía trên cũng là loang l ổ vết máu la khâm cùng diệp linh trên mặt đều lộ ra một tia mệt mỏi trong mắt xuất hiện một tia thần sắc do dự rất là d ễ y rụa phải chăng phải tiếp tục đi về phía trước ngay tại lúc này u n g u n g tiếng vang từ phía trước mơ hồ chuyển tới rác lánh trong lòng trầm xuống thân thể không nhịn được khe run một chút trước mặt tựa hồ có động tính gì la khâm không, không nhịn được nói chẳng lẽ có người nhanh chân dành trước đã cùng xà yêu vương đánh nhau diệp linh trở nên có chút nóng nảy a di đà phật chúng ta khoảng cách xà yêu vương ở địa phương đó cũng không xa tốc độ nhanh một ít mới có thể đổi kịp một người tăng nhân hoàng b à o từ trong ngực mò ra một bản giấy bằng da dê nhìn hồi lâu nói đó là một tấm bản đồ hoàn toàn là do nhân viên hội đi ra ngoài vì cái này một tấm bản đồ không biết ở nơi này tòa xà quật trong chết bao nhiêu người không nghĩ tới lại thật sự có người có thể đi sâu vào xà quật ta còn lấy là la khâm một lần nhìn một cái rắc lánh t r ầ m m ặ t xuống rắc l á n h thực lực để cho la khâm cảm thấy sợ hãi không tệ không phải kính nghệ chính là sợ hãi hắn thi triển kỹ năng tuyệt đối không phải chùa đa phật truyền thụ cho kỹ năng vậy một mảnh để cho người liếc mắt nhìn liền cảm thấy tuyệt vọng màu máu la khâm bây giờ nghĩ lại cả người liền n h ị n không được run tiếp tục tiến về trước đi g i á c lánh trên mặt lộ từ bi nụ cười vanh oanh ánh sáng trắng từ hắn bên trong thân thể tách thả ra giống như phật đ ã vậy đi qua ngàn năm trói buộc xa yêu vương thực lực giảm xuống rất nhiều hơn nữa mới vừa rồi thật giống như bao cắt vậy bị hứa phong trên trăm đạo kiếm khí tập kích cho dù chỉ có mười phần trăm uy lực truyền đến trên người của nó cũng không phải vậy thú yêu có thể tiếp nhận mặc dù bây giờ nhìn lại xà yêu vương đánh long trời lở đất thanh thế thật lớn nhưng trong x ư ơ n g nhưng tiết lộ ra một cổ yêu ớt nếu như không phải là hư vinh mạnh chống hắn không muốn ở hứa phong trước mặt yếu thế nếu không xà yêu vương sợ rằng đều sớm trốn thoát hứa phong hai tay cầm chặt phi kiếm bay vọt không trùng hướng xà yêu vương đầu lâu hung hăng đánh xuống xà yêu vương ánh mắt l ó e lên hít sâu một hơi hướng hứa phong phun đã qua hàn băng kết giới vô số xương trắng nước đá tựa như bão tuyết vậy từ xà yêu vương trong miệng phun ra nhiệt độ chung quanh nháy mắt tức thì giảm xuống mấy chục độ liền liền trong hồ đảo nhỏ nham thạch ngoài mặt đều bắt đầu xuất hiện tầng một mong mỏng sưng ơ trắng thậm chí đảo nhỏ bên cạnh dưới đất nước hồ đều bắt đầu đóng băng vê anh hứa phong kiếm khí đột nhiên cách thả ra ở bão tuyết trong hướng xà yêu vương ép tới gần một cổ hạo nhiên kình khí t o i ra hướng bốn phương tám hướng lan truyền càn quét trên trăm mét chu vi liền ngay cả xuống hồ nước hồ cũng kích động tựa như tiếng nổ vậy nhấc lên mấy chục mét cao sóng lớn quá kinh khủng linh cơ nuốt ở trong lối đi ánh mắt lóe lên nhìn hứa phong cùng x a yêu vương chiến đấu g i á n g người chố mắt nghẹn họng hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m bao tuyết hướng phía trước đẩy tới bảy tám m cuối cùng ở phía sau cảnh chưa đủ hướng phía sau đổ bắn đi rơi vào trong hồ trên đảo nhỏ phi kiếm đâm vào đảo nhỏ nham ặ t ngay tức thì trên mặt đất vạch ra mấy chục thước thật sâu dấu vết x a yêu vương bao tuyết cũng dừng lại trong ánh mắt lộ ra một cổ nồng nặc vẻ mệt mỏi một chiêu này đối với hiện tại nó mà nói tiêu hao cũng là cực lớn hứa phong ánh mắt hiếp lại nhìn c h ầ m c h ầ m xà yêu vương thân thể cao lớn từ lên cấp là bảy sao tới nay hắn còn chưa từng gặp qua có thể cùng hắn chiến đấu đến đây kẻ địch xà yêu vương thân s ắ c cứng rán liền thật giống như một khối ngoan thiết phi kiếm chém ở phía trên chỉ để lại từng đạo dấu vết mờ mờ hứa phong tâm niệm một chuyện linh lung b ả o tháp tầng một bên trong trung binh tựa hồ cảm nhận được hứa phong đang đang chiến đấu từng con từng con rối rít trở nên cáu kỉnh d ơ thẳng lên trời phát ra từng tiếng hí d ạ i muốn hứa phong đem chúng thả ra tiến hành chiến đấu bất quá xả yêu vương lúc này chỉ có một cái hứa phong không thể tất cả chiến đấu tất cả đều dựa vào trùng binh đẩy ngang thực lực bản thân tăng lên mới là tu luyện căn bản chi đạo hơn nữa hứa phong không tin bằng vào hắn bây giờ thực lực bảy sao vẫn không đánh thắng một cái cầm giữ ngàn năm thực lực đại giảm thú yêu bảy sao lại tới hứa phong d ơ thẳng lên trời cười to trong chốc lát chiến ý bộc phát tiến lên trước một bước lướt vào không trung hướng xà yêu vương nào tới thực lực bảy sao đã có thể bằng vào thân s ắ c lâm không sống luồng hắn đem vô hình không khí làm n ư ớ thang chạy hướng xà yêu vương phong tới ngất trời kiếm khí ở hắn bên người ngưng tụ sóng biển vậy khí huyết ở trong cơ thể hắn l a n lộn hứa phong cả người tựa như một chuôi sắc bén trường kiếm toàn thân thấu triệt tản ra màu bạc sắc bén hơi thở xà yêu vương trong mắt hứa phong bóng người tựa hồ đã biến mất chỉ thấy một chuôi xuyên qua thiên địa to lớn lưỡi kiếm hướng mình chém tới trong chốc lát màu vàng thụ đồng trong toát ra sợ h ã i thần s á c nghiêng đầu mà chạy s u n g động ở xà yêu vương trong đầu không ngừng l a n lộn một người một rắn hung hang đụng vào nhau tựa như một chuôi cự kiếm cùng một ngọn núi đụng nhau một lần hai lần ba lần mỗi một lần đụng h ứ a phong cùng xà yêu vương liền lập tức tách ra mỗi một lần va chạm cũng phát ra chuông lớn đại lữ v ậ y tiếng vang toàn bộ hang động không ngừng hồi tưởng to lớn dư âm từng cục đá lớn ủng ủng rơi xuống hang động bên bờ cũng đã có sụp đổ dấu hiệu chương bốn trăm hai mươi sáu thà cho ngươi khỏi chết linh cơ hai tay che lỗ thai trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc màng nhị chấn vo ve v à n g tựa như vầng sáng giống vậy thân thể theo từng tiếng rung động bắt đầu vặn vẹo đung đưa nhìn dưới đất ngay giữa hồ vậy hai cái lần lượt đụng vào nhau bóng người linh cơ trong mắt lộ ra sợ h ã i thần sắc không dám tiếp tục tại chỗ lưu lại theo lối đi một mực thối lui ra lên khoảng trăm thước cho dù như vậy bên trong lối đi cũng ông ông t ắ c hưởng bang, bang, bang. tựa như xa xa đang có một cái người khổng lồ cầm hơn mười ngàn tấn truy lớn ở gõ một khối thiết chiên phúc xa yêu vương r ă n g n à n h vạch qua hứa phong trước ngực một kiện năm sao cấp bậc ám kim phẩm chất áo giáp bề ngoài ánh sáng không ngừng l ó i lên cuối cùng tất cả ánh sáng trôn vùi áo giáp bị chia làm hai kéo dài độ một chút từ đầy cách hàng vì số không hứa phong đem trên người áo giáp tháo ra không để ý tới từ chiếc nhẫn chữ vật trong lại lấy ra một kiện dự bị phẩm chỉ như vậy ở trần dưới chân ầm ầm đạp một cái nhất thời trong hồ trên đảo nhỏ nham mặt xuất hiện một mảng lớn mạng nhện vậy vết nước hứa phong bóng người như một mũi tên rời cùng hung hăng hướng xà yêu vương bàn tới ken, len k e n len k e n hứa phong phi kiếm trong nháy mắt chém ra mấy chục hạ mỗi một chút cũng chém vào cùng một chỗ trong nháy mắt xà yêu vương chỉ cảm thấy tâm thần rung động cổ hạ nơi ngực chuyển tới một hồi cõi lòng như tan nát đau đớn túi đầu vừa thấy một mảng lớn v ả y r ắ n dụng lộ ra bên trong thân máu thịt hứa phong cuối cùng một kiếm hung hăng đâm đi vào nhất thời một cổ suối máu phún ra ngoài tới hứa phong đầy đầu đầy mặt hứa phong vui vẻ cười to cả người biến thành người máu cả người trên dưới tất cả đều là m à u rắn một kiếm phá địch sau đó hứa phong nhanh chóng lui về phía sau ngươi lại có thể phá vỡ ta phòng ngự loài người ngươi đủ để kiêu ngạo s a yêu vương trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ thần sắc giọng cũng biến thành không giống chức như vậy c u ồ n vọng s a yêu vương vết thương chỗ bắt đầu từ từ co giúp lại máu tươi ngừng cơ hồ ở mười mấy trong nháy mắt bây giờ Cổ xà u ố n g chỗ yêu vương chậm rãi ngoạ ngoại thân thể cổ hơi rũ xuống đem vết thương ẩn nút loài ngươi ngươi không giết chết ta vô luận nặng c ỡ nào tổn thương ta cũng có thể lập tức khôi phục như cũ ngươi làm chẳng qua là không công có thể phá vỡ ta phòng ngự đã là cực hạn của ngươi Sa yêu vương nhàn nhạt nói màu vàng kim thụ đồng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong ha ha ha đã như vậy ngươi vì sao còn phải đem vết thương ẩn nút ngươi nơi vết thương lân mảnh tại sao còn không có lập tức mọc ra sợ rằng trong thời gian ngắn vậy mảnh đã bể tan t h à n h v ả y rán thì không cách nào mọc ra đi hứa phong vui vẻ cười to từ chiếc nhẫn chữ vật trong lại lấy ra một kiện năm sao ám kim phẩm chất áo giáp mặc vào người mặc dù đã là bảy sao c ư ờ n g giả nhưng trong tay lại không có một kiện bảy sao thậm chí sáu sao cấp bậc phẩm chất cao trang bị cái này không thể không nói có chút lúng túng nhưng là năm sao phẩm chất trang bị đối với hứa phong mà nói lại có thể chất đống thành núi nhỏ thôn tế tự đánh một trận hắn liền thu được hơn năm ca kiện năm sao phẩm chất trang bị từ trong chọn lựa tốt nhất ba bộ đồ chuẩn bị làm dự bị hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m như núi nhỏ giống vậy x a yêu vương không sợ chút nào trong mắt chiến ý như đảo hắn cảm giác mình tựa hồ tiến vào một loại đặc biệt huyền diệu cảnh giới xà u vương nghe được hứa phong nói ánh mắt lóe lên để lộ ra một cổ âm vụ hơi thở hô đột nhiên ở giữa xà yêu vương ngực gồ lên k hít một hơi thật sâu sau đó rắn hé miệng phun ra một đạo màu trắng băng xương vô số nước đá xương trắng ngưng kết c h u n g một chỗ như một con uổng công luyện tập hướng hứa phong nào tới ha ha một chiêu này đối với ta mà nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp hứa phong rơi chân một chút trực tiếp nhảy đến không t r u n g tránh ra một k í c h này nhưng mà xà yêu vương nhưng d ã rùa đầu rắn băng xương chặt chặt truy đuổi ở hứa phong sau lưng hứa phong dưới chân một chút thân hình tốc độ đột nhiên tăng lên hướng xà yêu vương đầu to lôi nhào tới đi chết đi xà yêu vương trong mắt lộ ra cười tàn nhẫn ý to lớn miệng rắn cơ hồ trương thành một cái độn sừng ùn ùn kéo đến băng xương hướng hứa phong tấn công tới đ ã n g kiếm mười ba thức một kiếm x ẻ núi một đạo mấy chục trượng dài kiếm khí vắt ngang toàn bộ hang động lên lướt qua nóc huyệt động bưng nham trụ hạ để trước trong hồ đảo nhỏ nham mặt nhìn chằm chằm cuồng bạo gió tuyết băng xương hướng xà yêu vương bay đi xà yêu vương trong mắt lộ ra một tia thận trọng ngay sau đó trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn cười g ầ n nhìn hứa phong trong cơ thể yêu lực phun trào trong chốc lát trong miệng bao tuyết tựa hồ lại mảnh liệt mấy phần đi chết đi hóa là tượng đá là n g ư ờ i kết quả duy nhất xà yêu vương nhìn không trung vậy một chút nhỏ bé bóng người cổ động trong cơ thể toàn bộ yêu lực hóa là quần c u ộ n bao tuyết hướng hứa phong cuốn đi nhưng mà vậy đạo to lớn kiếm khí màu bạc tựa như một chuôi chân thật bảo kiếm trực tiếp đem báo tuyết bổ ra đón to lớn đánh vào chém về phía xà yêu vương oanh oanh oanh toàn bộ hang động biến thành ngày đông giá rét vô luận là trên đỉnh đầu rũ xuống thạch lũ vẫn là dưới đất hồ bốn phía cột đá bề ngoài tất cả đều ngưng kết lên một tầng băng x ư ơ n g liền liền toàn bộ dưới đất hồ cũng toàn bộ đông động tràn đầy c u ộ n c u ộ n gió tuyết hứa phong nhìn chằm chằm gió tuyết đánh vào ánh mắt híp lại tâm niệm vừa động sau lưng xuất hiện hổ cánh cánh phong lôi hét lớn một tiếng cả hai vây cánh huy động một tia gió sấm c h i âm nổ vang hứa phong huy động kiếm khí tốc độ theo hứa phong bóng người đột nhiên tăng lên một cái nấc thang hướng xà yêu vương dương to lớn miệng răn chém tới à xà yêu vương phát ra một tiếng thê lương hét thảm côn g bạo đầy trời băng xương hàn vụ thế công một đồi xà yêu vương thân thể to lớn lăn lộn đè bể dưới đất h ồ ngoài mặt tầng k i a hàn băng thật dày hổ cánh cánh phong lôi hơi lay động hứa phong trôi lơ lửng trên không trung nhìn núi nhỏ vậy xà yêu vương không ngừng ở phía dưới lăn lộn một kiếm này cơ hồ đem xà yêu vương nửa cái đầu lô chặt đ ứ t xà yêu vương người bị thương nặng hệ thống trong chiến đấu ngươi l ĩ n h n g ộ thiên nguyên kiếm thể chúc mừng ngươi ngài thực lực đạt được to lớn tăng lên thiên nguyên kiếm thể đồ chơi gì mà hứa phong cố không nỡ đánh mở thuộc tính màn hình cha xem gắt gao nhìn chằm chằm xà yêu vương ở hắn cảm giấc h ạ chỗ này hang động cũng không có bất kỳ khác thường không biết thần s e n bảy màu ở địa phương nào muốn đạt được thần s e n cuối cùng vẫn là phải rơi vào xà yêu vương trên mình không thể để cho nó chạy mất s a yêu vương bóng người c h ấ p động lần nữa biến thành loài người hình dáng hứa phong cười lạnh một tiếng lấy là biến thành hình người là có thể chạy thoát sao d i ư ơ n g tay d i ư ơ n g tay loài người ngươi mục đích không phải là thần s e n bảy màu sao ta cho ngươi ta cho ngươi s a yêu vương cả người màu tươi hai bên trái phải trên gương mặt một đạo vết kiếm cơ hồ bổ tới n o cổ lúc này không ngừng có nhỏ bé thịt mầm ở vết thương chỗ toát ra lẫn nhau quấn vòng quanh muốn tu bổ vết thương nhưng mỗi lần khép lại đều sẽ có một tia màu bạc kiếm khí thoáng qua đem mới vừa khép lại một chút vết thương lại lần nữa xé không ngừng có màu xanh yêu lực ở vết thương chỗ tràn g ngập từng điểm từng điểm đem kiếm khí tiêu d i ệ t thật lâu x a yêu vương trên mặt vết kiếm mới rốt cục hoàn toàn khép lại lúc này x a yêu vương lại cũng không có ban đầu phách lối như vậy hình dáng ngược lại mặt đầy hôi bại d i ế t ta ngươi cũng không có được thần sen bảy màu x a yêu vương trong mắt lóe lên một tia thần sắc tức giận thấy hứa phong cầm chặt phi kiếm hướng bước về phía trước một bước x a yêu vương vội vàng vội la lên giao ra thần sen bảy mẩu thà cho ngươi khỏi chết hứa phong nhàn nhạt nói chương bốn trăm hai mươi bảy xa hoàng và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đ ể cử nguyệt phiếu nên bữa nay b ạ o trương x a yêu vương cả người run rẩy cho tới bây giờ không có người có thể đem mình bức bách đến cái này tình cảnh nhưng mà nhìn người trước mắt này loại cả người kiếm khí dồi dào tiết lộ ra ngất trời kiếm ý t ự a n h ư hắn thân thể cũng đã biến thành một trôi thần kiếm hứa phong thấy xà yêu vương không có động tĩnh khe nhũ mày cầm chặt phi kiếm hướng bước về phía trước một bước xà yêu vương chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ xương cụt vọt đến đỉnh đầu đột nhiên ở giữa giật mình ta cho ngươi xà yêu vương hít sâu một hơi rất nhanh rõ ràng liền bây giờ mình tình cảnh nhưng nó ánh mắt nhưng để lộ ra một cổ đậm đà huyết tinh khí t ứ c đó là so sát ý còn cường liệt hơn gấp mười ngàn lần tâm trạng không nên để cho ta sống rời đi nếu không sau này ta đem giết sạch ta gặp phải tất cả nhân loại nhìn đôi mắt này hứa phong tựa hồ có thể nghe được xà yêu vương trong lòng phát ra gầm thét hứa phong ngẩn ra trong trí nhớ tựa hồ ở địa phương nào thấy qua như vậy ánh mắt thật là giống nhau như l ú c thần s e n ở nơi nào giao cho ta hứa phong lạnh nhạt nói nhưng trong đầu nhưng dùng sức tìm kiếm kiếp trước mười năm trí nhớ thần s e n ở nơi này tòa đảo nhỏ hạ nhưng muốn đ ặ t được lại cần đặc thù thần chú xà yêu vương từ từ đi tới dưới đất hồ bên bờ lúc này động khí tức rét lạnh đã quét một cái sạch tựa như mới vừa rồi ngày đông giá rét giống vậy khí hậu chẳng qua là một tràng ảo giác kho kéo tắc cá tư miếng ngói tây cố mã tháp á miếng ngói liên tiếp chuỗi cổ quái thần chú từ xà yêu vương trong miệng phát ra dưới đất hồ bắt đầu hơi rung động từng vòng sóng gợn hướng bốn phương tám hướng lan truyền sau đó rung động càng ngày càng lớn dần dần nổi lên mấy thước cao sóng lớn hứa phong sự chú ý cũng không có đặt ở trước mắt gì tượng lên trong đầu vang vọng vẫn là mới vừa rồi xà yêu vương máu kia thì sống đậm đà ánh mắt ánh mắt kia rất quen thuộc cho dù qua mười năm hai mươi năm một trăm n ă m hứa phong cũng sẽ không quên chẳng qua là rốt cuộc là lúc nào gặp qua như vậy ánh mắt đâu loài n g ư ờ i sợ h a i đi thân làm thức ăn các người sẽ vĩnh viễn sống ở ta xà hoàng trong sợ hai hứa phong trong đầu đột nhiên nhớ lại một câu nói như vậy đó là ở sau ngày tận thế năm năm trên trái đất đã tạo lập được bảy tám thành phố cấp doanh trại ở một lần trong mạo hiểm hứa phong đường qua một thành phố tòa thành thị nào tên chữ hứa phong đã quên mất nhưng là lúc ấy trung ương thành phố truyền một đoạn hình ảnh lại sâu sâu in vào hứa phong não hải gương mặt đó cùng bây giờ x à yêu vương có bảy tám phần giống nhau chẳng qua là hơn nữa lạnh lùng chỉ có cặp mắt kia cùng mới vừa rồi hứa phong thấy giống nhau như lúc tràn đầy huyết tinh khí tức tràn đầy bạo ngược sau đó hứa phong nghe người ta nói qua đó là một cái tám tinh thực lực x à yêu không biết tới từ nơi nào nhưng tự xưng x à hoàng Đã công phá hai thành xà hoàng công phá thứ hai thành doanh công nhân phố cấp doanh trại, đối với nhân loại nói nói, xà yêu vương chính là ba năm sau xà hoàng hứa phong trong mắt lóe lên một tia xác ý năm đó đạt được thần sen bảy màu người nọ nhất định là hoàn thành xà yêu vương giao phó nhiệm vụ đem xà yêu vương giải cứu ra sau đó xà yêu vương lấy được thần sen bảy màu dùng trong đó một quả hoa sen lá làm là tưởng thưởng nhiệm vụ cho người nọ sau đó liền che giấu không ra cho đến thành là tám tinh tự xưng x à hoàng sau đó mới lần nữa hiện thân mà nó vừa hiện thân cái đầu tiên gặp họa liền là mới vừa khôi phục có chút khởi sắc loài người dưới đất ngay giữa hồ đào nhỏ nguyên bổn chính là một khối to lớn nam h thạch lúc này ở xà yêu vương thần bí thần chú trong dưới đất hồ bắt đầu kịch liệt dạo dực ngay giữa hồ khối kia nham thạch bề ngoài cũng xuất hiện từng đạo vết nước tựa như mạng đ ệ n vậy phủ đầy toàn bộ đ ả o nhỏ giáp rác, rác, rác, rác to lớn nam thạch bắt đầu vỡ vụn sụp đổ d ụ n g từng cục chìm vào trong đất đáy hồ vang lên mảng lớn nước rất nhanh dưới đất ngay giữa hồ tòa kia đúng khối nham thạch đảo nhỏ hoàn toàn biến mất không gặp biến mất nhỏ giữa đảo chỗ ở đáy nước lại có một đoàn ánh sáng nhàn nhạt t r ò n váng ở dần dần nổi lên nổi lên tốc độ rất chậm mỗi nổi lên một phần vầng sáng liền sáng rỡ một phần s a yêu vương ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngay giữa hồ vậy đoàn dần dần lên cao vầng sáng trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ tham lam màu đỏ màu xanh la cây màu xanh da trời màu cam càng đi lên v ầ n g sáng màu sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa bắt đầu dần dần thu liễm rất nhanh một đoá tản ra bảy màu v ầ n g sáng hoa sen xuất hiện ở hạ ngay giữa hồ hoa sen hạ còn có bốn mảnh bích lục lá sen giọt nước ở trên lá sen hơi run run không ngừng lan xuống thần sen bảy màu hứa phong ánh mắt hơi h í p ánh mắt tạm thời từ xà yêu vương trên mình chuyển tới giữa hồ không có ta ngươi coi như đem nơi này đ ả o b á thước cũng không có biện pháp đạt được nó s a yêu vương ngưng ngâm tụng mang trên mặt một tia mất tự nhiên nụ cười trong mắt cũng không có nồng nặc kia tựa hồ muốn tràn ra mùi máu tươi đạo lúc này s a yêu vương giống như một cái thân sĩ biểu tình trên mặt dẹ đặt mà có chút kiêu ngạo ánh mắt trong suốt hơi có vẻ một nụ cười trầm biếm dù là mặc trên người trước tàn phá quần áo nhưng biểu hiện ra nhưng tựa như đứng ở vũ hội lên cao quý vương tử quả thật phải cảm tạ ngươi bây giờ s a yêu vương hứa phong khoe miệng lộ ra một tia lạnh như băng nụ cười tương lai x a hoàng hai thành phố ba chục triệu loài người sinh mạng chính là hủy ở nó trong tay đi chết đi hứa phong d ư ớ i chân đạp một cái bóng người như điện phi kiếm trong tay vạch ra trượng hứa kiếm mang hướng x a yêu vương bay đi x a yêu vương sắc mặt đại biến cắn răng nghiến lợi loài người hèn hạ giữa người và người tín nhiệm đâu nói xong giao ra thần sen thà ta không chết đâu thú yêu không có nhân quyền sao x a yêu vương cả người bốc ra một cổ đậm đà màu đen hơi thở muốn biến thân loài người thân thể cùng nó bản thể so với tựa như giảm xuống còn hơn một nửa nhưng mà hứa phong một kiếm này chân thực quá đột nhiên điện quang đá lửa bây giờ xà yêu vương chỉ cảm thấy cổ t r ậ t lạnh một hồi trời đất quay cùng sau đó cái gì cũng không cảm giác được tay phải buông lỏng một chút phi kiếm đổi là ba tấc cá bạc vây quanh hứa phong xoay hai vòng hóa là một chút ánh sáng bạc chui vào hứa phong thân thể nhìn một cái trên đất vậy cái thi thể không đầu cùng cách đó không xa chết không nhắm mắt mặt lộ giữ tợn xà yêu vương hứa phong m ặ t không cảm giác xoay người hướng dưới đất hồ đi tới hủy ừ tín nghĩa đối với một cái tương lai sẽ dính đầy loài người máu tươi đao phủ thủ mà nói những thứ này đều là không tồn tại rào rào rào rào rào rào hứa phong từng bước một chuyến trước nước hồ đi tới thần sen bảy màu cạnh đưa tay chuẩn bị đem nó tháo xuống d i ư ơ n g tay a di đả phật hứa phong nghiêng đầu nhìn lại xa xa một cái lối đi cuối xuất hiện một nhóm năm người bốn nam một nữ trong đó có ba người cũng người mặc tăng bảo một vị ăn mặc màu trắng hai vị ăn mặc màu vàng cái này ta thi chủ thần s e n đối với ta chùa đa phật có trọng dụng có thể hay không để cho cùng bọn ta g i á c lánh một tiếng phật hiệu ánh mắt chăm chú nhìn hứa phong khoảng cách thần s e n chỉ có nửa thức không tới khoảng cách tay phải lạnh lùng nói trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vô luận là ai ở thành trung nguyên nghe được chùa đa phật ba chữ trong lòng khó tránh khỏi sẽ có vẻ kiên kỵ thần xen là chết người là sống sau này muốn ở thành trung nguyên kiếm sống đắc tội chùa đa phật nhất định chính là tự hủy tương lai g i á c lánh nhìn hứa phong dừng lại tay phải trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn mặt lộ từ bi vẻ chương bốn trăm hai mươi tám thần sen hứa phong khẽ mỉm cười đưa tay nắm thần sen bảy m à u thật dài hành dùng sức bấm một cái một đoá tản ra thất thải quang mang hoa sen xuất hiện ở hứa phong lòng bàn tay nháy mắt tức thì g i a o động dạo rực dưới đất trong hồ một mảnh yên tĩnh cây kia từ lòng đất một mực đi lên dài hành nhanh chóng khô héo liền liền hoa sen hạ bốn mảnh bích lục lá sen cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quyển khúc khô héo cuối cùng đổi thành cho bụi theo gió vai xuống mà trong lòng bàn tay vậy nhiều hoa sen nhưng buộc phát dịch thấu trong suốt cũng nhỏ rất nhiều nguyên bản cỡ c h ậ u nước rửa mặt bây giờ đã biến thành chỉ lớn chừng bàn tay không người đang làm gì đáng chết mọi người sắc mặt đại biến một bộ không dám tin tưởng mình ánh mắt hình dáng hắn rốt cuộc là ai lại liền chùa đa phật đều không coi vào đâu la khâm trong lòng ngầm nói thần s e n bảy màu nguyên bản thì không thể thuộc về hắn tất cả vì vậy bị hứa phong cầm đi la khâm trừ kinh ngạc cũng không có những thứ khác cảm thụ diệp linh ngược lại một mặt tức giận hung hãn nhìn chằm chằm hứa phong tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem hắn giết chết nguyên bản năm vị tăng nhân hoàng bảo bây giờ cũng chỉ còn lại có hai vị từng cái thấp mi nhắm mắt nhỏ giọng ngâm tụng kinh phận không biết trong lòng đang suy nghĩ gì chỉ có rất lãnh lúc này tức giận trong lòng liền tựa như một cái lửa lớn từ đáy lòng g ấ y lên Trực tiếp xông lên cái hót từng cổ một màu đỏ hơi thở từ trên người hắn tản mắt ra không ngừng trôn vùi bị màu trắng phật quang thay thế sau đó lại thích tựa như sóng biển vậy lại lần nữa xuất hiện đem phật quang chiếm đoạt i á c lánh cặp mắt cũng bắt đầu dần dần phủ đầy tiêm máu lại cũng không còn mới vừa rồi từ bi hình dáng hắn sau lưng xương máu bay lên một tôn hai mắt tản ra là huyết quang mang phật đà chắp hai tay mang trên mặt tà cười xuất hiện ở g i á c lánh sau lưng là máu tà phật hứa phong ánh mắt hiếp một cái nhìn trước mắt thanh âm quen thuộc thấp giọng thì thầm không nghĩ tới tới một lần thành trung nguyên lại gặp nhiều như vậy kiếp trước nổi danh cường giả xa hoàng tà phật hề hề xem ra vận khí ta còn thật không phải là giống vậy tốt hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm kiếp trước hứa phong gặp phải xa hoàng tà phật như vậy cường giả cũng biết thời gian đầu tiên chạy mất căn bản không phải bọn họ đối thủ thậm chí ngay cả đứng ở đối diện bọn họ cũng không có tư cách sa hoàng là tàn sát ba chục triệu loài người tuyệt thế đại yêu tà phật nghe nói cũng là ss g thiên phú tu luyện tà công chu vi một ư ơ i trượng trong phạm vi người chỉ cần đến gần hắn cũng sẽ bị tà công hút thần khí máu thành là một cổ thây khô năm đó tà phật khiếp sợ thiên hạ chính là bởi vì là hắn đem thành trung nguyên chùa đa phật toàn bộ đồ s á t hết danh tiếng truyền khắp trung quốc mỗi một nhân loại nơi tụ tập hứa phong năm đó xa xa hy vọng gặp qua tà phật một cái lúc ấy khoảng cách tà phật ít nhất có một cây số nhưng chẳng qua là nhìn một cái cảm thấy tâm thần chấn động lượng máu ngay tức thì giảm bớt một phần ba sợ hắn quay đầu liền đi căn bản không dám gần trước vậy tôn mắt lộ là huyết quan mang trên mặt mang tả cười phật đà hư ảnh hứa phong đến nay còn khắc sâu ấn tượng chỉ bất quá lúc ấy hứa phong trông thấy tả phật hư ảnh thân cao t r í ít trăm trượng mà bây giờ chỉ có trượng hai lớn nhỏ càng vốn không có thể cùng kiếp trước đó là làm máu tả phật như nhau tham nghiệm là người chi bản tính là người tâm lửa nhưng nhưng cũng là người tâm độc i á c lanh trên mặt thần sắc buộc phát lạnh lùng từng bước một hướng hứa phong đi tới vừa đi một bên tựa như ngâm tụ vậy lớn tiếng thì thầm loại độc này giết hại cả người khiến người xa vào với sống chết luân hồi không thể giải thoát là ác chi căn nguyên là căn bản phiền não n g ỗ i đi một bước g i á c lanh thanh â m thì sẽ đại học năm thứ nhất phần sau l ư n g phật đà hư ảnh cũng sẽ trở nên hơn nữa ngưng tụ một phần h ắ n khí thế bắt đầu từ từ phong thích thực lực xấu xa uy thế một khi mở ra ở trong h u y ệ t động cơ hồ giống như nổi lên gió lớn mưa mau tràn đầy toàn bộ hang động hứa phong nhưng như định hải thần c h â n vậy đứng tại chỗ xuống hồ tròng một hơi một tí nhìn từng bước một đạp nước mà đến rác lãnh hứa phong chiến ý ngầm cao kiếp trước ta liền cùng ngươi hai mắt nhìn nhau một cái tư cách cũng không có hứa phong ý niệm trong lòng lan lộn trong lòng ngầm nói bây giờ ta lại có thể đem đầu ngươi lô chém xuống ông hứa phong mặt ngoài thân thể ánh sáng bạc trật hiện kiếm ý ngất trời rác lãnh rừng bước lại cảm giác bốn phía không gian tựa hồ cũng bị kiếm ý thật nhỏ cắt rời đi về trước nữa một bước chính là một đầu đụng vào sâu không lường được kiếm t r ậ n t r ó n g h ỏ a sát thân tương lâm chung quanh thân thể tựa hồ có dù sao cũng chui lưới dao sắc bén thẳng ngay mình hơi đ ộ n g một cái đạn liền có thể sẽ lơi ư dao sắc bén thêm thân cho dù g i á c l á n h tu luyện kim quang không xấu xa thể cũng không có một tia cảm giác an toàn liên liên sau lưng tà phật hư ảnh cũng trở nên có chút t ạ m đạm như ẩn như hiện màu bạc kiếm mang trước mắt rồi biến mất để c hơn o toàn phong ngoài giác giác dùng nguyên nguyên tầng kia ngưng thực màu bạc màn sáng, đang cảm thụ đến chung quanh chu vi 10 trượng ngăng nghiệm vừa động, Thiên kiếm thiên kiếm kia vi kiếm lánh cảm được chính thực bạc cảm chu rọc, là là thân mình. nhìn thân màn đến quanh nhỏ thể, thể. Hứa thể thụ hồ thể mặt màu tâm đây tựa cắt bất kỳ vật thể. kỳ vừa ý có nữa hứa phong có thể cảm nhận được một khi thi triển đ ã g kiếm một ư ơ i ba thức uy lực sẽ đem vô căn cứ tăng lên ba mươi không coi chứng c ứ nhưng hứa phong chính là biết cùng xà yêu vương đánh một trận niềm vui tràn trề lúc ấy hệ thống nhắc nhở ta đạt được thiên nguyên kiếm thể ta còn chưa kịp cẩn thận tra xem bây giờ nhìn lại ngày này nguyên kiếm thể lại so với lúc trước ta cưỡng ép dùng kiếm nguyên chân khí ngưng kết ở bên ngoài thân hình thành kiếm cương mạnh hơn trăm lần hứa phong trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ thiên nguyên kiếm thể có thể nói là một loại đặc thù thể chất tuyệt không phải mặt ngoài thân thể tầng kia kiếm cương có thể như nhau a di đà phật vị thí chủ này chỉ cần ngươi g i a o ra trong tay thần sen liền có thể tự do rời đi rác l á n h trong mắt lóe lên một tia c h ấ n tĩnh người trước mắt này thực lực cũng không thua kém mình chỉ là cái này tràn ngập hang động kiếm ý sẽ để cho rác l á n h trong lòng mơ hồ có chút lo âu ngập trời biển máu phật quang bị ngất trời kiếm ý bổ làm hai rác l á n h trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi không nhịn được hướng lui về sau hai bước bước lui ra dưới đất hồ phạm vi đứng ở ven hồ rác l á n h mặt đầy hàn băng âm trầm nhìn hứa phong suy một đạo kiếm quang màu bạc chớp mắt rồi biến mất ở rác lãnh dưới chân vạch ra một đạo vết kiếm vượt nay tuyến đặt chém không tha hứa phong nhàn nhạt nói rác lãnh trên mặt lộ ra một tia tức giận cả người khẽ run nhưng cũng không dám phát tác trực giác của hắn nói cho hắn đối diện người đàn ông này không phải hắn có thể địch nổi nếu như c h ọ c giận đối phương có thể sẽ gặp phải s á t thần h o ạ a rác lãnh không muốn tin tưởng mình trực giác nhưng hứa phong thần thái cử chỉ vậy ngất trời kiếm ý thân thể cảm thụ đều ở đây nói cho rác lãnh tốt nhất nghe hứa phong không muốn vượt qua vậy cái vết kiếm hứa phong nhìn r ắ c l á n h một cái một cái sáu sao tồn tại tu luyện một môn t à công liền lấy là vô địch thiên hạ nói không chừng tiếp trước chính là hắn hoàn thành xà yêu vương đóng trả cho nhiệm vụ đem xà yêu vương thả ra mới tạo thành ba chục triệu loài người chết thảm ngút trời lợn máu hứa phong cười lạnh một tiếng sự chú ý quay lại cảm giác bày bắt đầu tìm thần sen bảy màu ba cái hạt sen rất nhanh hứa phong ánh mắt sáng lên khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm chương 429, phân thân thuật và cảm ơn bạn 123 t r ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay bảo t r ư ơ n g cùng thần sen bảy màu so với chân chính chân quý nhưng thật ra là t r ô n sâu ở thần sen phần gốc hạt sen cùng thông thường sen xanh bất đồng hạt sen đều là ở đài sen trong thần sen bảy màu hạt sen nhưng là t r ô n sâu dưới nước hứa phong chăm chỉ thần cảm giác thăm dò nửa ngày mới rốt cục ở dưới nước phát hiện một k i a khác thường rác lãnh chỉ như vậy ngơ ngác đứng ở ven hồ trong mắt có chút nghi ngờ hắn không biết hứa phong đang làm gì rõ ràng thần s e n ngay tại trong tay hắn nhưng hắn nhưng cho người một loại vẫn còn tiếp tục tìm kiếm cảm giác hứa phong cảm nhận được ba cái hạt sen tồn tại chợt cảm thấy vui vẻ không thôi trong đó một quả phải giao cho linh cơ nhưng cũng là vì đổi lấy một môn không kém gì đại thần thông phân thân kỹ năng những thứ khác hai quả hạt sen hứa phong cũng có thể bằng vào chúng tu luyện hai môn thần thông đây chính là ở ngày tận thế đủ để thành là đòn sát thủ lá bài tẩy tồn tại n g ầ n đầu nhìn một cái rắc lãnh hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia lanh ý thân là bảy sao tồn tại xà yêu vương còn có thể cùng hứa phong qua mấy c h i ề u mà chỉ có sáu sao rắc lanh muốn ở trước mặt hắn bó đâm xem thật không đủ phong độ trừ phi rắc lãnh cũng có thể cùng hứa phong vậy ủng có mấy ngàn chỉ tương tự máy chiến đấu trùng binh như vậy thực lực sáu sao người làm dựa vào số lượng cứng r ắ n chết mới có thể làm cho thực lực bảy sao hứa phong lui về phía sau bây giờ hứa phong trong óc linh lung bảo tháp Tầng thứ nhất hiểu rõ tính trùng phát, ngàn binh sao, đang chiến ý bộc phát, nhau nhau hiểu rõ sắp sao, xỉ bảy bộc ý một u ố n tiện thử, tùy tiện thả ra m cái, cũng có t hồi ể đem đất đai đều bắt đầu khẽ run, dưới đất mắt mấy một mười những người này cắn húng ngàn. Lên. phong tiếng, trượng run, chi Hứa khẽ chu khẽ h trước dưới vi quét, quát bắt có gợn sóng l ạ nổi lên. Úng Úng. Một hồi hơi ồ i h rung động sau này ba cái màu sắc khác nhau lớn chừng quả đấm hạt sen từ đáy hổ từ từ dâng lên màu v à n g nhạt màu đỏ màu vàng ba cái hạt sen giống như ba cái banh vải nhiều màu nhẹ nhàng rơi vào hứa phong lòng bàn tay nguyên bản nhìn như lớn chừng quả đấm hạt sen trên thực tế chỉ có người lớn ngón tay cái giáp nắp lớn nhỏ sở dĩ nhìn như có cỡ quả đấm chẳng qua là chúng bề ngoài tản ra đậm đà vâng sáng cái gì thần sen bảy màu hạ vẫn còn có bảo vật g i á c lãnh cùng sau lưng hắn mọi người nhìn ánh mắt đều phải trực đây là chuyện gì xảy ra chưa nghe nói qua còn có như thế vừa ra à. trong chốc lát g i á c lãnh tham luôn a m trích vừa mới chuẩn bị bước nhưng đột nhiên cảm thấy bắp chân đau nhói túi đầu vừa thấy không biết từ địa phương nào toát ra một đạo kiếm khí màu bạc c ắ t hắn tăng bảo vật áo c ắ t hắn một kiện hạ đựng phòng ngự ở trên bắp chân để lại một đạo ba tấp dài hơn vết thương máu tươi dỉ ra nhưng rất nhanh vết thương lại ngưng kết ở khôi phục nguyên dạng g i á c lánh nhất thời lăng ngay tại chỗ một cái chân đứng khắc một cái chân khẽ nâng lên kim kê độc lợp ước chừng một đạo còn sót lại kiếm ý là có thể thương tổn tới ta rác lánh trong chốc lát cả người lạnh như băng như chỗ sâu trời đông giá rét t h ắ n g c h ạ m sau lưng toát ra mồ hôi lạnh làm sao có thể làm sao có thể tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn làm sao có thể như thế mạnh g i á c l ã n h trong lòng tuyệt vọng chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một tòa núi non trùng điệp muốn leo lại để cho người nhìn mạ sợ tâm ma nếu như không thể phá trừ tâm ma tương lai ta tu vi liền không cách nào tiến thêm g i á c l ã n h từ từ nhắm hai mắt lại ngồi xếp bằng trong miệng tự lẩm bẩm sau lưng vậy tôn tả phật trên mặt cũng lộ ra tường hòa t h ầ n s á c lúc này hắn cách hứa phong vạch vậy đạo kiếm vết không tới ba tấc khoảng cách hứa phong hướng một bên khác lối đi vây tay linh cơm ộ t mặt hưng phấn nhẹ nhàng tới vậy đó là cái gì diệp linh núp ở la khâm sau lưng tò mò hỏi tựa hồ là cái q u ỷ hồn la khâm thấp giọng nói hết thể trước mắt quá mức q u ỷ dị để cho la khâm có một loại cảm giác xấu nhưng cũng không dám dễ dàng rời đi nguyên bản thực lực cao nhất rất lãnh lại không phải trong huyệt động người thần bí nhân đối thủ xem bờ hồ nằm vậy cái thi thể không đầu tựa hồ bắt đầu nghe được động tĩnh chính là người nam tử thần bí này chiến đấu thần sen bị hắn cầm đi diệp linh có chút tiếc nuối trong mắt tràn đầy không cam lòng giác lãnh sư thúc đang làm gì la là khâm tò mò hỏi chém tâm ma một vị tăng nhân hoàng bào trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn thấp giọng nói cho ngươi hứa phong tiện tay đem vậy cái màu vàng nhạt hạ t sen đưa tới linh cơ lắc đầu một cái chỉ vậy cái màu vàng hạ t sen nói ta muốn vậy cái hứa phong x ứ n g sốt một chút hỏi có cái gì khác biệt sao ta cần vậy cái màu vàng hạ t sen những thứ khác hay quả đối với ta vô dụng linh cơ nói hứa phong do dự một chút đem vậy cái màu vàng hạ t sen đưa tới đa t ạ linh cơ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ cái này cái hạ t sen có ích lợi gì hứa phong hỏi hắn chỉ biết là cái này ba cái hạt sen có thể tu luyện ba môn thần thông nhưng cụ thể là dạng gì thần thông hắn cũng không biết cái này cái hạt sen bên trong có miễn cưỡng không ngừng lực sống lại linh cơ nói nếu như các người loài người sử dụng nó có thể tu luyện một môn tương tự giọt máu sống lại thần thông giọt máu sống lại hứa phong trong lòng động một cái kiếp trước hắn nghe nói qua môn thần thông này được gọi là gần gũi nhất bất tử bất diệt một môn thần thông chỉ cần còn có một giọt máu là có thể sống lại sống lại muốn giết chết đặc biệt khó khăn linh cơ đem v ậ y cái màu vàng hạ sen thu vào bên trong cơ thể sau đó chia ra một viên đậu nành lớn nhỏ toàn thân trong suốt kết tinh thể kết tinh thể lóe lên tia sáng trói mắt linh cơ đem nó đưa cho hứa phong nói cho ngươi linh tộc đặc biệt phân thân thuật hứa phong đưa tay nhận lấy vậy cái tinh thể vừa tiếp xúc với hứa phong ra lập tức hóa là một đoàn thanh khí chui vào hứa phong lòng bàn tay biến mất không gặp đây là hứa phong mặt liền biến sắc giữa lúc nghi ngờ trong đầu ầm ầm một tiếng nổ văng ra cả người đều ngây dại để đỏ xê chuyện vô số tin tức chen chúc tới tựa như quần g đảo cự lãng vậy tràn vào não hải hứa phong cảm giác nhức đầu sắp nứt trong thất khiếu từ từ dỉ ra máu tươi trên mặt lộ ra thống khổ thần s á c linh cơ nhìn hứa phong hình dáng trên mặt lộ ra một tia nụ cười q u ỷ dị linh tộc dù sao cũng năm qua có một không hai bí kỹ cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện nắm giữ tách ra vậy cái tinh thể đối với linh cơ tựa hồ tổn thương cũng thật lớn linh cơ trên mặt lộ ra mệt m ỏ i thần s á c ngẩng đầu nhìn một cái trong thất khiếu c h ậ m rãi máu tươi chảy ra hứa phong không chút do dự xoay người rời đi hứa phong cảm giác mình thật giống như một lá thuyền nhỏ ở trong cuồng phong bạo vũ trong biển rộng một mình đi một hồi bị ném đến sóng lớn chót đỉnh một hồi lại bị ném tới đ á y biển cả người c h ó n g váng chuyển hướng thật là muốn nổi điên gầm thét nhưng lại không phát ra được một chút thanh âm trong đầu không ngừng xông ra tin tức để cho hứa phong biết linh tộc phân thân thuật tu luyện như thế nào nhưng toàn bộ đầu góc cũng ông ông trực hưởng tựa một thì một tung, đặt thân thuật sự sau dưa hồ khắc phải như hấu không cách chú phân đem căn bản giống nổ nào ý ở l ê n Đáng c h ế t trong dừng dừng phong lòng điên lại, lại. Hứa cơ u ồ hồ n lên, nhưng lại không có một chút biện、pháp. trong óc, tựa hồ cũng nhắc lên g hét chút pháp, một tựa lại có óc c n sóng thần, không ngừng đánh thẳng vào góc bên、bờ. Linh góc vào cơ bờ. quả thật đem linh tộc phân thân thuật giao cho hứa phong nhưng tự a hồ lại thêm chút thứ khác cũng có thể là tu luyện phân thân thuật thì nhất định phải đi qua như vậy khảo nghiệm lúc này hứa phong tự hồ lâm vào trong nguy cấp chương 430, khiêu khích ông cả người n h ẹ vang một mực c h ấ n áp óc linh lung bảo tháp một lần nữa tách ra sáng lên từ trong óc lên tới giữa không trùng kim quang r á c thức hải bắt đầu dần dần bình phục vốn là cơn sóng thần tựa hồ một chút mất đi động lực như nước chạy x i ế t giống vậy tin tức lưu cũng biến thành thong thả đứng lên hứa phong trong chốc lát áp lực lần giảm rất nhanh ở linh lung bảo tháp dưới sự giúp đỡ hứa phong đem tất cả liên quan tới p h â n thân thuật tin tức toàn bộ lĩnh mộ ở một khắc cuối cùng một đạo bóng trắng xuất hiện ở hứa phong trong óc còn không chờ nàng làm ra bất kỳ cử động một đạo kim quang từ linh lung bảo tháp trong chui ra trực tiếp đem vậy đạo bóng trắng kích thành phấn vụn hứa phong hít sâu một hơi mở hai mắt ra nhìn linh cơ biến mất địa phương trong mắt lộ ra một tia âm lanh thần s á c sống lại tới nay một mực xuôi do xuôi nước không nghĩ tới thiếu chút nữa ở nơi này trong cống ngầm trước liền nói hứa phong trong lòng ngầm nói lúc này hứa phong thất khiếu giữ lại vết máu nhìn như vô cùng dữ tợn Lao sạch t r ê ngay mặt vết máu, vết hứa h p o n cười lạnh một tiếng, bước chuẩn bị hướng linh cơ hướng tiếng, linh biến lạnh một mất bị ị đ phương hại chút, hả thể chỉ như đi tới. một Bị ám có v ậ tại h dính. ả qua Ung ung. Ngay cái tộc đó t sẽ lúc này hứa phong sau lưng đột nhiên truyền tới từng trận v a n g lớn tựa như chuông lớn đại lữ vậy từng tiếng phật tụng ở trong h u y ệ t động vang lên giống như vạn phật điện trong thành hơn trăm ngàn phật đà cùng nhau đứng dậy ngâm tụng vậy người bình thường nghe được cái này chút phật tụng chỉ sẽ cảm thấy tâm tình vui thích thể sắc cùng tinh thần cùng nhau giải thoát nhưng hứa phong nghe vào trong thai nhưng cảm thấy giống như trăm ngàn con ruồi ở bên thai ông ông trực hưởng khiêu khích hứa phong khẽ nhữ mày là máu tà phật mặc dù tàn nhẫn thích giết chóc nhưng hắn mục tiêu lớn phần nhiều là ngoài hành tinh người xâm lược c ũ n g là loài người chỉ cần không đi chọc hắn đối với phổ thông bình dân hắn cũng là lười đi phản ứng dĩ nhiên cũng có thể người bình thường khí huyết đối với hắn vô dụng duyên cớ nhưng vô luận nói như thế nào kiết trước là máu tà phật mặc dù đồn đánh giá không tốt nhưng cũng không có làm ra giống như xà hoàng như vậy tản sắt thành cử động vì vậy hứa phong cũng không dự định đuổi tận giết tuyệt chỉ cần hắn có chút ánh mắt không nên tới chọc mình liền tốt kết quả h ừ xem ra tim ta thật là có điểm mềm lũn hứa phong cười lạnh một tiếng xoay người hướng hang động đi tới động ngồi xếp bằng răng lãnh cả người kim quang lớn thả vô số phật â m chữ trong cơ thể hắn tản mắt ra từng viên lớn chừng bàn tay phật văn ký hiệu ở hắn bên người bàn lượt quanh sau lưng t ạ phật cũng là một bộ từ bi phật đà hình dáng hai tay kết từ bi ấn nhìn hứa phong làm ra một bộ để cho người nôn mửa từ bi hình dáng thí chủ g i á c lánh mở hai mắt ra chơi hứa phong liền thật giống như phật đà nhìn người p h ạ m chúng s a n h xúc động mọi người đau khổ muốn vượt chúng s a n h một đời khổ nạn đ ã n g kiếm mười ba thức long ngâm chém hứa phong khí thế đột nhiên tăng lên một cổ kiếm ý phóng lên cao đem toàn bộ thực lực thả ra ngoài thực lực bảy sao hiện ra ở trước mặt mọi người căn bản lười thính rác lệnh nói nhảm tay phải một c h i ề u phi kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay một đạo ánh sáng bạc vạch qua một tiếng long âm một đạo kiếm khí màu bạc hứng ngồi xếp bằng rác lanh bay đi chém chém chém hứa phong một tiếng gầm nói mới vừa rồi bị linh cơ ầm một tay hứa phong trong lòng bực bội bây giờ vừa vặn toàn bộ phát tiết ra ngoài bảy bảy sao làm sao có thể la khâm trợn mắt h ố t m ồ n đặt m ô n g ngồi trên mặt đất lúc này bên cạnh mấy người căn bản không để ý tới xem la khâm cho hề tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn hứa phong không thể nào bây giờ toàn bộ trái đất chiến lược cao nhất không phải mới chỉ có sáu sao sao lúc nào ra một cái bảy sao cừng giả diệp linh tự lẩm bẩm ẩn nút ẩn nút chiến lược trên bảng là có thể ẩn nút chiến l ư ợ c là khâm thấp giọng nói a di đà phật bảy sao trên đời này lại thật sự có bảy sao tồn tại quá nhanh cái này cái này cũng quá nhanh một vị tăng nhân hoàng b à o cả người khẽ r u n một vị bảy sao tồn tại là có thể thay đổi toàn bộ trái đất thế lực cách cục bây giờ một vị bảy sao cường giả tiến vào trung nguyên thành phố thân là địa chủ chùa đa phật lại không biết chút nào hơn nữa bây giờ lại vẫn cùng vị này bảy sao cường giả làm hơn đây có thể như thế nào cho phải ngoài ra một vị khắp người vết máu tăng nhân hoàng bảo tựa h ầ u nghĩ tới điều gì luôn miệng nói phải lập tức thông báo trong chùa nếu không không sai tin tức này quá mức trọng yếu một vị bảy sao cường giả nếu như chúng ta ứng đối không cẩn thận chỉ sợ sẽ có diệt chùa thái hương hai vị tăng nhân hoàng b à o nhìn một cái phía trước lại liếc mắt nhìn nhau tựa hồ lập tức rõ ràng liền tâm ý của đối phương nhất thời hai người không chút do dự lập tức xoay người rời đi rất nhanh biến mất ở bên trong lối đi nhìn biến mất tăng nhân hoàng b à o la khâm cũng sinh lòng ý rút lui đối mặt bảy sao cừng giả chỉ có thực lực sáu sao rất lãnh coi như là đại la kim tiên hạ phàm cũng không cứu được h ắ n thực lực cấp bậc càng cao kém một cái cấp bậc chiến lược c h ê n l ệ cũng lại càng lớn một sao cùng hai sao có lẽ chỉ kém mấy chục điểm thuộc tính nhưng sáu sao cùng bảy sao chí ít t r ê n h lệch tám trăm điểm thuộc tính thậm chí cao hơn một cái cấp bậc một trọng thiên tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng chân chính có thể vượt cấp khiêu chiến nhất định chính là lông phượng và s ừ n g lân có thể ở cao một cái đẳng cấp trong tay cường giả chạy mất đã đủ khoe khoang cả đời liền diệp tiểu thư chúng ta la khâm v i ệ n tường đứng lên nhìn một cái bên cạnh diệp linh vân nam thành phố con gái thành chủ nếu như ở thành trung nguyên chết sợ rằng hắn la khâm coi như trốn cũng không cách nào cùng vân nam thành chủ giao phó không được chúng ta nếu cùng dắt lãnh đại sư cùng nhau đi vào phải đi thì phải chúng ta cùng đi diệp linh trong mắt lộ ra thần sắc kiên định nhưng hai chân nhưng có chút hơi run nhưng mà la khâm trong lòng chăm bắt ngàn gãi hận không thể lập tức đem diệp linh đánh n g ấ t x ỉ u sau đó vác đi ra ngoài một cái sáu sao một cái bảy sao giữa hai người chiến đấu là người ta như vậy tiểu lâu là có thể tham dự sao la khâm hận không thể nằm ở diệp linh bên thai giống to bọn họ hai người chiến đấu dư âm chúng ta cũng không gánh nổi thật chẳng lẽ muốn ta cùng ngươi cùng nhau chết ở chỗ này ngươi mới c a m tâm nhìn diệp linh ánh mắt kiên định la khâm cắn răng một cái cũng không đếm x ỉ a đến cho dù mình chạy đi nếu như diệp linh xuất hiện bất chắc gia tộc cũng biết đem hắn ném ra cho vân nam thành phố thành chủ hết giận ai cũng biết diệp linh là cùng hắn la khâm cùng đi ra đã như vậy còn không bằng cứ đợi ở chỗ này nói không chừng cái đó bảy sao cường giả g i ế t rác lãnh nói không chừng sẽ bỏ qua cho hai người chúng ta người đi đường la khâm ở trong lòng bắt đầu cầu nguyện rác lãnh đại sư nói không chừng sẽ thắng đây diệp linh manh không đinh một câu để cho la khâm thiếu chút nữa lại té ngã nhào một cái rốt cuộc là cái gì cho ngươi lớn như vậy lòng tin ngươi làm mắt qua sao xem không thấy bây giờ rác lãnh cũng sắp bị đánh chết la khâm hít sâu một hơi không nhịn được hướng bên cạnh lui hai bước trực giác n ó i cho hắn cách diệp linh quá gần nói không chừng sẽ bị hắn bay chết lúc này động kiếm khí ngang dọc rác lánh nguyên bản phật đà vậy từ bi nụ cười dần dần biến mất chậm chậm bắt đầu trở nên chống đỡ hết nổi đứng lên một cổ huyết khí nồng nặc từ trên người hắn lan c h ẳ n ra chương 431, phá tà chém và cảm ơn bạn 123 t ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đ ể cử nguyện phiếu nên bữa nay b ạ o trương có người nói là phật hay ma chỉ ở người thời gian vừa n i ệ m giờ khác này là ma một k h ắ c sau nói không chừng là có thể bỏ đao đồ tể xuống lập tức thành phật cũng có thể giờ khác này là phật nhưng một k h ắ c sau lại trở thành ma nhưng mà đối với hứa phong mà nói vô luận là phật hay ma hắn cũng không quan tâm giờ khác này hắn muốn chém phật đ ổ s á t ma g i á c lánh mặt ngoài thân thể tầng kia đậm đà kim quang dần dần tiêu tán thay vào đó là một khẩu ngọt ngán máu tơi ư hơi thở liền liền sau lưng hắn phật đà hư ảnh cũng bắt đầu tản mát ra mùi máu tanh làm từ bi trang nghiêm phật đà trên mặt mang tà tà cười nhạt t r u n g quanh hơi thở như máu biển vậy dạo dực hắn còn có thể gọi chi là phật sao là máu tà phật trên thực tế chính là là máu tà ma hứa phong cười lạnh nhìn g i á c lánh một chút xíu hướng là máu tà ma thay đổi k i ế p trước là máu tà phật là mọi người đối với hắn gọi nhưng bây giờ hứa phong nhưng cảm thấy là máu tà ma tựa hồ thích hợp hắn hơn phật chính là ma ma cũng là phật g i á c l á n h ánh mắt hiện lên máu đỏ tươi quang trong lòng không để nén được cáu kỉnh hận không thể lập tức nào tới dùng răng đem hứa phong xé thành mảnh vỡ mặc dù ngươi không có gì đại ác nhưng diện trừ một cái là huyết ma đầu đối với tương lai chưa chắc không là một chuyện tốt hứa phong thấp giọng nói đáng kiếm mười ba thức phá tả chém hứa phong khẽ quát một tiếng thân theo kiếm động l a o một cái thánh khiết ánh sáng thay thế phi kiếm bề ngoài tầng kia màu bạc kiếm khí phi kiếm hung hăng bổ vào rác lanh trên mình nhất thời giống như nóng bỏng bộ dao ăn cắt vào bơ vậy dễ dàng cắt vào rác lanh thân thể suy suy suy rác lãnh thân thể tựa hồ bị cái gì đốt vậy kịch liệt bốc cháy t r u n g quanh đầy trời huyết khí giống như sang gặp ngọn lửa mổ một cái mở ra nổi ừ ngực ừ ngực, ngực sôi trào đây là cái đ ồ gì không không m u ố n hứa phong thu kiếm đứng đây là hắn lần đầu tiên thi t r i ể n phá tà chém nhìn dáng dấp cũng là bị thương nặng rác lãnh nhưng hắn cảm giác nhưng rất kỳ quái mới vừa rồi một kiếm kia rõ ràng thấy được bổ vào rác lãnh trên mình nhưng lại không có bất kỳ binh khí nào đâm vào cảm giác giống như hướng không khí bổ một kiếm nhưng là rác l á n h lúc này biểu hiện so với đơn giản b ổ một kiếm còn nghiêm trọng hơn giống như tuyết rơi nhiều gặp phải nắng gắt không có chút nào sức đề kháng trong nháy mắt cũng sẽ bị nắng gắt buộc hơi vô ảnh vô tung ngực hắn chỉ để lại một đạo dài hơn 0 3 m m vết thương đổi thành ngày thường như vậy t h ư ơ n g thế chẳng qua là mấy cái nháy mắt là có thể khép lại thật là liền bị thương nhẹ cũng không tính nhưng là ngày hôm nay cho tới bây giờ vết thương này cũng không có chút nào khép lại k h u y ê n hướng chậm rãi đi chảy ra ngoài trước máu tươi càng làm cho người cảm thấy sợ hãi là rác lanh toàn thân năng lượng giống như tháo áp lũ lụt lại thích giống như thật bị đốt nhanh chóng biến mất trước sau lưng hắn tà phật hư ảnh ở cũng không có bình thời đòn o trang mà là điên cuồng giống giận không ngừng vỗ vào chung quanh thật giống như bị lửa lớn bao vây vậy hứa phong hơi nhắm mắt lúc này hắn còn đắm chìm trong mới vừa rồi một kiếm kia trong phá tà chém là hứa phong cho đến ngày hôm nay còn không có hiểu rõ một chiêu kiếm thức một chiêu này uy lực có thể nói là cực lớn cũng có thể nói là không có muốn xem mục tiêu bản thân thuộc tính mới được phải có đủ tà ác tính chất mới có thể đem một chiêu này uy lực phát huy đến trình độ cao nhất một chiêu này đối với người bình thường thi triển chỉ sợ cũng cùng mới vừa rồi như vậy chẳng qua là một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương căn bản không giết chết người nếu như đối phương là lớn tà đại ác người vậy một chiêu này thi triển ra liền cùng bây giờ rác lánh vậy vê anh rác lánh sau lưng phật đà hư ảnh liền tựa như một cây lửa to lớn cự bắt đầu hừng hực bốc cháy thê thảm tiếng gào chuyển khắp toàn bộ hang động thậm chí liền diệp linh cùng l a khâm cũng không nhịn được lui đến trong lối đi vậy đó là cái gì diệp linh chưa tình hồn chúa đa phật chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tu luyện bí pháp phật đà p h á t thân l a khâm trên mặt â m tình không đặt như vậy bí pháp không phải hắn một tên ngoại môn đệ tử có thể tu luyện nhưng nhưng cũng không làm trở ngại từ những người khác trong miệng biết được nhưng mà nhưng là bây giờ diệp linh nhìn đã thành là một cây lửa lớn cự phật đà trong chốc lát lại có loại tay chân luôn c u ố n cảm giác phật đà pháp thân cùng vừa mới bắt đầu r ắ c l á n h sư thúc thi triển kim cương pháp thân không giống nhau phật đà pháp thân mới là chùa đà phật đệ tử căn bản là không giải thích chùa đà phật tổng cộng có hai mươi bốn phật đà pháp thân tu luyện bí pháp mỗi một cái học trò nhập môn cũng sẽ chọn một cái cùng hắn bản thân tương phù hợp phật đà pháp thân bắt đầu tu luyện loại tu luyện này sẽ kéo dài cả người một khi pháp thân hủy diệt cơ hồ hơn phân nửa tu hành liền bị phế la khâm trong mắt lóe lên vô hình t h ầ n sắc nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong bóng người lộ ra một tia sợ hai vẻ mặt phải biết phật đà pháp thân là một loại chiến đấu pháp thân chẳng những sẽ đối với bản thể đưa đến toàn diện tác dụng phụ trợ hơn nữa tu luyện tới chỗ cao thâm còn có thể hóa thành chân chính phật đà đối địch như vậy tồn tại thật ra thì nói hủy diệt là có thể hủy diệt nhưng là bây giờ xuất hiện trước mắt một màn này lại để cho la khâm không thể không tin nguyên lai、like. phật đà phát thân là thật có thể bị hủy diệt phá tà chém chém hết thiên hạ và tà hứa phong mắt lừa một cái trong con ngươi lóe lên thần sắc hưng phấn tựa hồ đối với một chiêu này lại có lĩnh ngộ sâu hơn nhìn rác lanh thống khổ hình dáng nhìn rác lánh sau lưng đã hóa là một cây cây đuốc phật đà phát thân hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia tà tà nụ cười tà ma ngoại đạo người người phải mà giết chi hứa phong thấp giọng lầm bầm lầu bầu phá tà chém hai tay cầm kiếm chật vung lên lần này hứa phong động tác chậm rất nhiều tựa hồ ở tỉ mỉ h i ể u t ư ờ n g tận cái này một chiêu này phong thích một kiếm hai kiếm ba kiếm g i á c lãnh điên cuồng gào thét hướng hứa phong phong tới nhưng chỉ vọt tới nửa đường liền điên cuồng hét lên xoay người bỏ chạy cả n g ư ờ i huyết khí hừng hực cháy trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cầu ngọt thị sống m ù i vị còn không có chạy ra mấy bước sau lưng từng đạo màu ngà thánh khiết kiếm khí liền bổ vào hắn trên mình nhất thời trên mình vô hình thế lửa vượt đốt càng lớn g i á c lanh còn không có chạy ra m ộ i bước liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất lên dần dần không có hơi thở phật đà pháp thân đã cháy hết g i á c lanh trên mình hơi thở máu tanh cùng với trong cơ thể năng lượng cũng toàn bộ đốt liền tiếp g i á c lanh thân sắc cũng bắt đầu bốc cháy rất sắp biến thành một cái toàn thân biến thành màu đen thi thể hứa phong ở g i á c lanh ngã xuống sau đó thì dừng lại phá tà chém đối với kiếm nguyên chân khí tiêu hao rất lớn thậm chí so một kiếm phá vạn pháp tiêu hao còn lớn hơn nếu như không phải là thiên nguyên kiếm thể sợ rằng hứa phong vẫn không thể một hơi phong thích nhiều như vậy phá tà chém nhưng là nhiều như vậy phá tà chém để cho hứa phong đối với một chiêu này lĩnh n ộ lại sâu hơn không thiếu nhìn một cái như màu đen khô lâu giống vậy rất lánh có nhìn một cái la khâm cùng diệp linh trô ở lối đi hứa phong xoay người hướng sau lưng lối đi đi tới cái đó linh cơ thiếu chút nữa để cho hắn chết sổ nợ này muốn cùng linh cơ thật tốt tính một chút chương 432, sấm xét hóa thân lúc này linh cơ đã trở lại hóa đá linh xà chỗ ở cung điện dưới đất ngồi xếp bằng ở một khối to lớn trên tảng đá ở nàng trước mặt một quả tản da màu vàng lớn chừng quả đấm hạt sen đang trôi lơ lửng ở trước mặt nàng từng luồng màu vàng hơi thở từ hạt sen trong tản mắt ra một tia một món toàn bộ rung vào linh cơ trong cơ thể cách đó không xa một cái màu xám cho trường xà đang bàn lượn quanh ở một cây sụp đổ một nửa trên cột đá màu xám cho t r o n g mắt một mực tò mò nhìn linh cơ tựa hồ đối với nàng bây giờ tu luyện cảm thấy rất hứng thú thân xác thành thánh giọt máu sống lại đó là chỉ sẽ vượt qua chín sao trí cao cường giả mới có thể có bản lãnh nhưng bây giờ chỉ cần có cái này cái thần liên hạt sen ta cũng có thể cùng những cái kia trí cao cường giả vậy bất tử bất d i ệ t linh cơ trên mặt lộ ra một nụ cười trâm biếm linh tộc thân xác yếu ớt thậm chí so thông thường cầu người còn muốn yếu ớt nhưng là bọn họ nhưng mở phát ra tương tự thân thể con người thực trang dụng cụ từ linh tộc vẫn là thai nhi lúc này liền đem hắn trích vào c u n g rốn bên trong khiến cho c h i cùng trẻ sơ sinh cùng nhau trưởng thành trưởng thành thành là thân thể không thể phân chia một số có thể nói linh cơ mặt ngoài thân thể tầng kia màu trắng vầng sáng cơ hồ có thể xem thành là một kiện bổn mạng trang bị hơn nữa còn là một kiện có thể theo bản thể thực lực tăng lên mà tiến hóa bổn mạng trang bị đây là thân là linh tộc tiêu ngạo là những thứ khác chủng tộc hâm mộ đến đỏ con mắt trang bị có cái này cái thần liên hạt sen ta là có thể đền bù thân thể thiếu sót linh cơ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn là một tên không có mẫu tinh lưu lạc chủng tộc linh tộc cho tới nay cũng quá trốn đông nút tây sinh hoạt vì vậy thân là một người c ư ờ n giả g cái này vừa đọc đầu đã đi sâu vào mỗi một cái linh tộc bên trong đầu nhìn trước mắt hạt sen ánh sáng dần dần hàm đạm nguyên bản lớn chừng quả đấm hạt sen lúc này vâng sáng đã từ từ thu nhỏ lại tới nửa cỡ quả đấm mà linh c ư nhưng có thể cảm giác được mình thân thể đang lấy một loại kinh khủng tốc độ trở nên mạnh mẽ cái này còn nhiều hơn thua thiệt nhân loại kia nếu không xà yêu vương cũng không phải là ta có thể đối phó linh cơ nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng trở nên nặng trĩu một chút bóng mở xuất hiện ở trong lòng nàng phân thân thuật là linh tộc lập tộc căn bản quyết không thể giao đến một cái ngoại tộc trong tay linh cơ ánh mắt trở nên có chút tạm đạm đứng lên nhưng là lúc đó ta quả thật không cầm ra có thể làm là tưởng thưởng nhiệm vụ b ạ o vật chỉ có thể dùng nó tới trao đổi ta tuân theo chính là viên tinh cầu này ý chí quy tắc chẳng qua là loài người trái đất cùng chúng ta linh tộc dù sao cũng là có khác biệt linh cơ ánh mắt trở nên thâm thúy linh tộc tinh thần thuộc tính phổ biến cũng rất cao một cái mới vừa sanh ra linh tộc tinh thần thuộc tính liền có thể là một cái người trưởng thành loại gấp mấy lần vì vậy linh cơ truyền thụ cho hứa phong phân thân thuật h ạ n giống đặt ở một cái phổ thông linh tộc trên mình căn bản sẽ không sinh ra cái gì xấu ảnh hưởng nhưng là mục tiêu là nhân loại nói như vậy thì rất có thể sẽ bị sóng biển dâng giống vậy tin tức lưu sông phá thức hải hoặc là biến thành một người ngu ngốc hoặc là đầu thì sẽ giống như dưa hấu trực tiếp nổ tung màu vàng hạt sen một tiêm một luồng bị linh cơ hấp t h ụ linh cơ hơi thở không ngừng leo lên rất nhanh nguyên bản nằm sao thực lực linh cơ trực tiếp đột phá tới sáu sao thực lực vẫn còn tiếp tục đi lên leo lên tạch tạch tạch vắng vẻ cung điện dưới đất đột nhiên vang lên tiếng bước chân từ đàng xa một mực chuyển tới linh cơ trong lòng căng thẳng thần sen hạt sen ánh sáng kịch liệt lóe lên mấy cái đột nhiên từ không trung rơi xuống hạ hạ tới linh cơ đưa tay một cái đem còn dư lại một nửa hạ sen cầm ở trong tay là ai là nhân loại kia sao linh cơ khẩn trương nhìn sau lưng lối đi hóa đá linh xà chậm rãi bơi xuống tiến vào một cái ưu ám xó、so、xỉnh hứa phong bóng người xuất hiện ở lối đi cuối ánh mắt sáng quắc nhìn linh cơ lại thật sự là ngươi loài người ngươi lại linh cơ tự lẩm bẩm mặc dù bề ngoài tầng kia vầng sáng bao trùm nhìn như có chút mơ hồ nhưng là trên mặt nàng kinh hãi còn là rất rõ ràng hiện ra cái này không thể nào không có bất kỳ các biện pháp bảo vệ khổng lộ như vậy tin tức lưu sẽ trực tiếp trùng khoa ngươi góp phòng ngự ngươi căn bản không có thể có thể sống sót linh cơ không dám tin tưởng mình ánh mắt thân là một người linh tộc tự nhiên biết phân thân thuật hẳn giống sẽ đối với não vực tạo thành bao lớn đánh b ả o thấy ta ngươi rất kinh ngạc hứa phong t ừ từ đi tới m ặ t không cảm giác không không có loài người i n g ư ơ đối với phân thân thuật còn có nghi vấn gì không vẫn là ngươi có cái gì những chuyện khác linh cơ chấn định nói phân thân thuật hề hề hứa phong cười nói phân thân thuật không có vấn đề nhưng là ngươi cho ta phương thức để cho ta rất khó chịu ạ đây là không có biện pháp phân thân thuật trên thực tế là linh tộc đặc biệt kỹ năng không phải loài người bình thường có thể có tư cách nắm giữ linh cơ giải thích nàng không biết hứa phong là làm sao sống được loài người não vực tinh thần của nhân loại thuộc tính căn bản không thể nào cùng linh tộc như nhau nhưng là hắn là làm sao sống được một điểm này linh cơ rất khó hiểu hứa phong lại không có sẽ cùng nàng nói nhảm ngươi nghe không hiểu ta nói sao ta rất không thoải mái à ánh sáng bạc trật hiện một đạo trói mắt kiếm mang hướng linh cơ bay tới đạo kiếm mang này sắc bén sắc bén hàn mang l ó e lên trong chốc lát chiếu sáng cả cung điện dưới đất vê anh một tiếng tiếng nổ tung vang lên linh cơ nhìn trước mắt vầng sáng lần trước đạo dài hơn 0 3 m m ở vết nứt mồ hôi lạnh từ c h á n t o á t ra một kiếm này nàng căn bản không có thấy rõ hứa phong là làm sao hủ ở hải gia chỉ thấy đối phương cánh tay vừa nhấc sau đó một đạo màu trắng bạc kiếm khí liền bay tới căn bản không kịp né tránh làm sao có thể làm sao có thể hắn làm sao có thể như thế dễ dàng đã đột phá ta phòng ngự linh cơ nhìn vầng sáng lên vết nước chậm rãi biến mất nhưng nàng trong lòng nhưng tựa như chìm vào vực sâu đây là từ nàng ra đời tới nay cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự việc cái này kiện kèm theo nàng ra đời thực trang dù là so nàng mấy cái đẳng cấp người công kích cũng không khả năng công phá phòng ngự của nàng đã từng đã thí nghiệm qua mấy chục cùng nàng một cái đẳng cấp người cùng nhau hướng nàng công kích mười phút thời gian chẳng qua là đem nàng năng lượng hao hết mà đây tầng vầng sáng thực trang nhưng không có nửa điểm tổn hại cái này kiện vầng sáng thực trang là mỗi một cái linh tộc kiêu ngạo là một loại tín ngưỡng là linh tộc sắc bén nhất phòng ngự đồ sắc bén nhưng ngày hôm nay cái này kiêu ngạo tựa hồ bị dễ dàng bị người đạp ở trên mặt đất linh cơ mặt ngoài thân thể tầng kia vầng sáng đột nhiên nổ tung vô số sấm xét ở vầng sáng bề ngoài bơi giống như ngân xà vậy hướng bốn phương tám hướng không ngừng phụt ra phụt vô linh cơ thân thể bị đột nhiên dương cao nguyên bản chỉ có một m năm sáu hình dáng bây giờ đã biến thành hơn hai m cả người sấm xét lóng lánh đùng đùng tựa như thần sấm dáng thế vậy biến thân hứa phong khẽ nhữ mày cảm giác được linh cơ hơi thở tựa hồ một chút tăng lên rất nhiều giống như trong trò chơi năng lực bùng nổ vậy chương 433, vẫn diệt và cảm ơn bạn 123 t ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay bảo trương sấm xét h ó a thân đây là linh cơ đẻ đáy dương tuyệt chiêu sử dụng sẽ giảm thiếu tuổi thọ mỗi một cái linh tộc đều sẽ có một loại đẻ đáy dương tuyệt chiêu tuyệt chiêu này có thể mỗi người không giống nhau nhưng tác dụng đều là giống nhau là dùng để cùng mạnh mẽ kẻ địch liều mạng linh tộc trên lý thuyết mà nói là có thể tồn tại hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm tuổi thọ lâu đời bọn họ thân thể không phải đơn thuần trên ý nghĩa thân máu thịt ở lúc ban đầu giáng sinh lúc này là thuần thuần thân máu thịt nhưng là bởi vì là vầng sáng thực trang tồn tại hơn nữa linh tộc thiên phú máu thịt của bọn họ khu sẽ từ từ lột sắt hóa biến thành tương tự tinh thần thể một loại tồn tại quá trình này rất dài dang dặc có lẽ biết trải qua mấy trăm năm một khi thật thành là tinh thần thể giống vậy tồn tại nếu như không bị cái gì tổn thương thật lớn hoặc là là nhằm vào tính chất tổn thương linh tộc tuổi thọ ở trong vũ trụ cũng coi là tương đối giải thọ một loại rất nhiều linh tộc chết không phải bởi vì là tổn thương mà là bởi vì là tồn tại muôn thở sau đó sinh ra một loại tinh thần chán nản từ đó tự mình kết thúc nhưng là hết t hệ các thứ này đối với linh cơ mà nói vẫn là quá mức xa xôi nàng còn không có đạt tới toàn thân hóa là tinh thần thể loại trình độ đó thân xác vẫn là nàng không thể thiếu được tồn tại sở dĩ cần thần sen hạt sen cũng là vì tăng cường thân xác tăng cường nội tình mặc dù khả năng này đối với đội thành tinh thần thể mà nói chuyển hóa thời gian muốn so với phổ thông linh tộc người muốn dài lâu rất nhiều nhưng một khi hoàn toàn đổi thành thành tinh thần thể nàng cũng biết so những thứ khác linh tộc mạnh mẽ gấp mấy lần mà ở đối mặt hứa phong một khắc kia linh cơ sợ sợ hãi nàng thậm chí quên mất thân xác mạnh mẽ đối với nàng mà nói trọng yếu bực nào lại trực tiếp thi triển chỉ có hoàn toàn đổi thành, thành tinh h h à n t thần thể sau đó mới có thể không cần cố kị tác dụng phụ hoàn toàn thi triển đẻ đáy dương kỹ năng sấm xét hóa thân nàng toàn thân thuộc tính đã toàn bộ chuyển hóa thành sấm xét thuộc tính ở chưa có hoàn toàn đổi thành thành tinh thần thể trước như vậy sẽ kịch liệt tiêu hao nàng lực lượng của thân thể sẽ làm tổn hại đến cái này cái thân thể tuổi thọ làm tổn hại nàng tương lai lớn lên nội tình cái này không phải lỗi của ta người mưu toan theo dõi linh tộc bí quyết tất sẽ phải chịu trừng phạt linh cơ điên cuống hét lên nàng biết phân thân thuật h ạ n giống đối với hứa phong mà nói khẳng định khiến cho hắn bị cực lớn tổn thương nếu không hắn là sẽ không trực tiếp tìm tới cửa tới nguyên bản trung lập đặc tính linh cơ từ hứa phong bổ một kiếm sau đó đã biến thành màu đỏ kẻ địch t h ổ tính vung hai tay lên nhất thời dưới đất bỏ hoang bên trong cung điện thoáng hiện một tia chớp cái này đạo thiểm điện từ linh cơ trong tay phát ra tựa như một trôi lưỡi dao sắp bén như liên đào giặc quấn mang mênh mông sấm xét lực ở giữa không trùng vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung chu vi vài mét đều tràn đầy sấm xét lực linh cơ như thần tri vậy từ từ lơ lửng Vâng. sấm sét đập ở trên mình hứa phong tựa như một chuôi bướn nện hung h ă n g đụng vào ngực hắn trực tiếp đem hắn hướng sau hất bay ra vài mét xa ngươi không nên lại tới tìm ta loài người nếu ngươi đã thu được linh tộc phân thân thuật ta cũng không sẽ từ trong tay ngươi cướp đi dẫu sao đó là ngươi ta khế ước một số nếu đi tới viên tinh cầu này ta dĩ nhiên sẽ tuân theo viên tinh cầu này ý chí quyết định quy tắc linh cơ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống nằm dưới đất hứa phong d ừ n g dưng nói nhưng là ngươi lại không biết tự lượng sức mình tới hướng ta khiêu chiến vậy ta cũng không sẽ hạ thủ lưu t ì n h dẫu sao có thể có cơ hội từ trên mình ngươi thu hồi phân thân thuật cũng có thể đền bù ta thân là linh tộc làm ra sai lầm quyết định tiết đ ố i lúc này linh cơ b ộ c phát ra lực lượng sợ rằng liền chính nàng cũng rất khó khống chế cường đại lực lượng đã ảnh hưởng lòng nàng trí để cho nàng cảm giác thậm chí liền viên tinh cầu này nàng cũng có thể một chút đánh xuyên tự nhiên từ trong lòng sinh ra một loại tâm thái cao cao tại thượng lúc này nàng giống như thần sấm hạ xuống thế gian mà hứa phong chính là một người định khiêu chiến nàng tôn nghiêm người hứa phong hít sâu một hơi từ từ từ dưới đất bỏ dậy há miệng một cổ khói xanh t ừ trong miệng t o á t ra sấm xét lãnh vực thật lâu không có gặp phải địch nhân như vậy còn thật là có chút hoài niệm hứa phong trong ánh mắt lộ ra một tia kỷ niệm thần sắc tay phải nhưng cầm thật chặt phi kiếm loài người, người chọc giận ta linh cơ lạnh nhạt nói cả người khí thế đột nhiên lại đề cao một tầng thứ lúc này nàng đã đột phá tới sáu sao đ ỉ n h cấp tất cả thuộc tính bạo tăng mặt ngoài thân thể vầng sáng thực trang lên sấm sét tựa như xúc t u vậy không ngừng phụt ra phụt vô cả người nhìn như giống như một cái quái vợt vẫn diệt linh cơ tay phải nhấc một cái vô số sấm sét bắt đầu hướng nàng lòng bàn tay hội tụ không chỉ trong chốc lát một quả s ấ p xỉ một em mở đường kính to lớn sấm sét quang cầu xuất hiện ở nàng lòng bàn tay thiện tay ném một cái sấm sét quang cầu bay về phía hứa p h ò n g đáng kiếm mười ba thức l o n g ngâm chém một đạo màu bạc trắng kiếm quang trật hiện mấy trượng kiếm khí giống như một cái màu bạc d a o lòng trên không trung không ngừng bơi hướng sấm xét quang cầu đụng tới ẩm lôi quang nổ vang kiếm khí nổ tung toàn bộ dưới đất bỏ hoàng cung điện cũng ù n g ù n g văng r ộ i lã trá rơi xuống b ụ i đất một đạo sáng trói điện mang từ làm bạn chỗ hướng bốn phương tám hướng lan t r ẳ n g ra đem chung quanh gạch đá cũng đánh nắp ấy ngay sau đó là hướng bốn phía tản mát kiếm khí màu bạc trắng kiếm khí x ê ra giống như một đám màu bạc cá bơi đem tất cả gặp phải đồ cũng hết thể l à hai vết cắt bóng loáng bằng thẳng cuối cùng là chấn động vô hình đánh b à o phá trực tiếp đem chúng quanh ba cây đếm cao ba mươi ba m mở cột đá sông lên hủy ùng ùng sụp đổ vỡ vụn thành khối hóa đá linh xà vèo một tiếng hướng xa xa thật nhanh bơi một quả nhỏ bé kiếm khí màu bạc đụng đến trên người của nó lại trực tiếp đem trên người nó ba cái lân mảnh cắt đước ắ t vào trong thịt trong chốc lát máu tươi đầm địa hóa đá linh xà thân thể tựa như co g ú p vậy không ngừng lăn lộn ngoạn ngoại há to miệng hướng hứa phong phát ra không tiếng động gào thét một đôi màu xám cho trong con ngươi linh quang c h ấ p động rộng lớn cung điện lấy hai người làm trung tâm mấy chục thước bên trong phương viên toàn bộ sụp đổ vào hơn một thước sâu tất cả phô đ ị a màu xanh gạch đá toàn bộ biến thành bột liền liền chung quanh chống đỡ đại điện đ ổ sộ trụ đá lớn cũng bắt đầu xuất hiện vết n ư ớ c ken két văng r ộ i tựa như một khắc sau thì sẽ toàn bộ than sập xuống ha ha ha không có cường đại lực lượng cũng không biết khống chế chẳng qua là một cái phô trương thanh thế con cọp giấy mà thôi hứa phong cười lớn một tiếng bóng người thoáng một cái bước ra một bước mấy chục mét hướng không trung linh cơ bay vút đi thân thể ở giữa không trung do như du long vậy dưới chân nhẹ một chút từng bước một thu dọn cấp lên cả người lại vô căn cứ lên cao đến cùng linh cơ giống nhau cao độ phá một tiếng quát chói thai hứa phong phi kiếm trong tay ánh sáng long lánh hung hăng b ổ vào linh cơ mặt ngoài thân thể tầng kia tràn ngập sấm xét lực vầng sáng thực trăng lên vê n h vê n h vê n h không trung tựa như bom nổ vậy một kiếm hai kiếm ba kiếm giống như sấm sét giữa trời quang lại thích giống như trên bầu trời vang lên từng cái tiếng nổ mỗi một lần va chạm cũng biết thay nhức góc toàn bộ dưới đất bỏ hoàng cung điện cũng làm rung động rốt cuộc nguyên bùn đã sụp đổ một nửa cung điện dưới đất lại cũng không chịu nổi như vậy đánh vào vài gốc to lớn cột đá rối rít sụp đổ cung điện dưới đất lảo đảo muốn ngã cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi đánh vào ầm ầm sụp đổ Biến thành một đống phế thành đống một t í c h linh c ơ c ù n g hứa p h o n g t o à n b ộ Trôn ở d ư ớ i đất. c h ư ơ n g 434, dung hợp nghe xa xa mơ hồ truyền tới ẩm tiếng nổ la khâm cùng diệp linh hai người hai mắt nhìn nhau một cái sắc mặt không rõ ràng diệp linh còn đắm chìm trong rác l á n h bị đốt thành cho đen một m à n kia mà la khâm toàn bộ tâm thần đều đặt ở hứa phong như vậy một vị bảy sao cường giả trên mình như vậy một vị cường giả đi tới thành trung nguyên đối với la gia đối với thành trung nguyên sau l ư n g chùa đa phật rốt cuộc là thật là xấu xa. g i á c lãnh sư thúc bị giết, đây đối với chùa đa phật mà nói, là một loại chớ tổn thất lớn, không biết chùa đa phật sẽ như thế nào đối đ ạ i vị này bảy sao c ứ n g giả, la khâm trong lòng ngầm nói. Chùa đa phật có hơn ba nghìn tăng chúng, g i á c l ã n h chẳng qua là ở chùa đa phật nhân tài mới nổi trong tương đối chắc tuyệt một vị kia, cùng hắn vậy, thậm chí so hắn còn phải ưu tú, ở chùa đa phật còn có rất nhiều, la khâm cũng không cảm thấy, hứa phong đối với chùa đa phật liền nhất định sẽ thắng. Giang lưới. la huynh ngươi nói chùa đa phật biết người nọ giết giác l á n h đại sư sẽ tìm hắn trả thù sao diệp linh đột nhiên hỏi hẳn xe đi la khâm do dự một chút thấp giọng nói giác l á n h sư thúc nhưng mà chùa đa phật nhìn chúng đệ tử tinh anh chỉ như vậy tùy tiện ở xa có chết hơn nữa còn có hai vị sư huynh đi ra ngoài báo tin ta nghĩ muốn không được bao lâu chùa đa phật liền sẽ phái người tới thành trung nguyên dò xét tình huống đến lúc đó nói không chừng sẽ có thực lực cao hơn sư tổ ra tay chúa đa phật nội tình thâm hậu nhất định sẽ là giác lãnh đại sư trả thù diệp linh t h ấ p giọng nói xa quật dưới đất bỏ hoang cung điện lúc này cung điện lại cũng không còn ban đầu hình dáng khắp nơi ngói vụn một mảnh phế tích đúng tòa cung điện cũng đã hoàn toàn sụp đổ nhìn như giống như một cái số lớn thạch chất tt hóa đá linh xả ở phía xa quanh quẩn đầu chậm rãi từ trong thân thể lộ ra nhìn về cung điện phương hướng một k h ắ c cuối cùng linh xả thấy thời cơ bất ổn thật nhanh chui ra cũng không có bị cung điện đẻ xuống phía dưới nhưng đưa tới cung điện sụp đổ linh cơ cùng hứa phong nhưng không có cơ hội trốn ra được hai người toàn bộ bị t r ô n ở phía dưới không biết sống chết vê anh thạch chất nổ tung hứa phong từ trong chui ra cả người kiếm khí r ồ i r à o màu bạc trắng kiếm khí ở hắn mặt ngoài thân thể không ngừng phụt ra phụt vô đem chung quanh hòn đá toàn bộ kích thành p h ấ n vụn hóa đá linh xả ánh mắt sáng lên thân thể từ từ thư cuốn mở hướng hứa phong một chút xịu bơi hứa phong thực lực mạnh bao nhiêu hóa đá linh x ạ t ự nhiên biết vì vậy nó di động rất là cẩn thận không dám phát ra một chút thanh âm hứa phong đứng ở một cái hố to trong ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch chất một hướng khác đi ra đi nằm ở bên trong không cảm thấy khó chịu sao hứa phong cười lạnh nói đến bọn họ cảnh giới này căn bản không cần dùng ánh mắt xem mỗi một trên người tản mát ra đặc biệt hơi thở là rõ ràng nhất ký hiệu hơi thở có không hơi thở mạnh yếu cũng có thể cảm giác được cũng không phải là nói xem không thấy là có thể che giấu linh cơ khí tức trên người mặc dù hơi có chút yếu ớt nhưng lại cũng không có đến bị thạch chất ngăn trận không ra được trình độ anh, vô số sấm sét lóe lên tựa như xúc tu vậy hòn đá r ồ i rít bay ra lộ ra một cái hố to cái hố bên trên gạch đá rất nhiều đều bị nhiệt độ cao hòa tan trần hiện ra lưu ly vậy sắc thái cùng sáng bóng cả người máu tươi linh cơ phi đầu giải phát từ từ đứng dậy vầng sáng thực trang đã bị hứa phong chém thành mảnh vỡ tán lạc đầy đất nhưng mà linh cơ mặt ngoài thân thể vẫn có hơi màu ngả vầng sáng đang không ngừng n ứng tụ p h o n g ngự mạnh nhất vầng sáng thực trang đã bị hứa phong phách bể nhưng là chỉ cần linh cơ không chết vầng sáng thực trang liền sẽ không ngừng sống lại ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao linh cơ hung tợn nhìn chằm chằm hứa phong làm đem ngươi phân thân thuật hạt giống đưa cho ta lúc này nên muốn đến bây giờ kết quả hứa phong cười lạnh nói nếu như không phải là linh lung b ả o tháp sợ rằng hứa phong thật sẽ bị giết chết thực lực nhanh chóng tăng trưởng để cho hứa phong trở nên có chút khinh thường thiếu chút nữa lật thuyền trong mương nếu ngươi muốn không chết không thôi vậy thì chiến đi linh cơ tay phải r ố i một cái một quả màu vàng tinh thể xuất hiện ở nàng lòng bàn tay lơ lửng từng luồng hơi thở không ngừng bay ra bị linh cơn u ố t tốc độ so mới vừa rồi nhanh trăm lần mới vừa linh cơn h ư vậy chậm rãi hấp thu cái này cái hạt sen là vì bồi dựng nội tình mà bây giờ chỉ là vì hấp thu năng lượng nếu ngươi muốn không chết không thôi vậy thì chiến đi hứa phong cả kinh nghiêng đầu nhìn lại ở bỏ hoang cung điện bên kia một cái cùng linh cơ giống nhau như lúc linh tộc xuất hiện trong miệng tái diễn mới vừa rồi linh cơ nói câu nói sau cùng nếu ngươi muốn không chết không thôi vậy thì chiến đi một bên kia cũng xuất hiện một cái linh cơ nhìn hứa phong chậm dại đi tới ba cái linh cơ một cái trong đó cả người vết máu tóc thai bù s ù trong tay màu vàng hạt sen chỉ còn lại có hạt mẹ lớn nhỏ ngoài ra hai cái linh cơ người mặc đồ trắng mặt ngoài thân thể tầng kia vầng sáng thực trang nhưng hoàn hảo không tổn hao gì sáu sao sáu sao đều đang là sáu sao đỉnh cấp tồn tại không nghĩ tới linh tộc phân thân thuật thật cùng trong truyền thuyết vậy hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn không nghĩ tới linh tộc phân thân thuật thật mạnh như vậy hãn linh tộc phân thân thuật so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều hấp thu xong vậy cái hạt sen sau đó linh cơ trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm tiếp tục nói mạnh nhất linh tộc có thể phân ra chín phân thân mỗi một cái phân thân cũng có bản thể toàn bộ thực lực hơn nữa còn có thể mình tu luyện nhưng là nếu như là một cái giống như ngươi như vậy người ngoại tộc cho dù nắm giữ linh tộc phân thân thuật vô luận ngươi thực lực mạnh mẽ bao nhiêu cũng tối đa chỉ có thể phân ra một cái phân thân mà thôi quả thật không tệ cho dù chỉ có thể phân ra một cái phân thân đó cũng là liền không phải bị kỹ hứa phong hài lòng gật đầu một cái ha ha ha quá ngây thơ rồi người trái đất linh cơ vui vẻ cười to nói ngươi lấy là ngươi hôm nay thật có thể đi ra xả còn sao nếu để cho ngươi nhìn thấy ta cuối cùng một lá bài tẩy như vậy ngươi ngày hôm nay thì nhất định phải chết ở chỗ này ngươi ngày hôm nay phải chết ở chỗ này bên trái cái đó linh cơ mặt không cảm giác từ từ hướng ở giữa đi tới ngươi ngày hôm nay phải chết ở chỗ này bên phải cái đó linh cơ tựa như soi gương vậy làm cùng bên trái cái đó linh cơ giống nhau như đ ú c động tác ba cái linh cơ đứng chung một chỗ đưa tay ra lẫn nhau rát lại bắt đầu dung hợp phân thân dung hợp tăng lên đột phá không nghĩ tới linh tộc lại có thể dựa vào thủ đoạn như vậy cưỡng ép tiến hành tăng lên chân thực để cho người xem thế là đủ rồi hứa phong cũng không có ngăn cản đối phương dung hợp mà là một tia không qua loa nhìn chăm chú bọn hắn nhất cử nhất động đây quả thực là linh cơ ở trước mặt hắn tự mình làm mẫu phân thân thuật phương pháp sử dụng nhất định chính là một cái miễn phí dạy kèm lao sư loài n g ư ờ i vậy cái thần sen hạt sen nguyên bản có thể để cho ta thân sắc càng cường đại hơn đổi thành thành nguyên tố khu sau đó trực tiếp thành là nắm trong tay cấp tồn tại nhưng là bởi vì là ngươi quá nhiễu bây giờ chỉ có thể đem nó là một m lần duy nhất vật phẩm sử dụng đây là một loại lãng phí cực đại lớn linh cơ lúc này đã biến thành một cái lớn quang cầu thanh âm từ quang cầu trong phát ra bất quá ta biết ngươi lúc ấy thu được hoàn chỉnh thần sen bảy màu còn có còn dư lại hai quả hạt sen chỉ cần có chúng ta tương lai thành cựu sẽ cao hơn loài người chịu chết đi vê anh q u a n cầu trợn nổ tung một cái mới tinh linh cơ xuất hiện ở hứa phong trước mắt vầng sáng thực trang bề ngoài hiện ra tầng một nhàn nhạt địa quang lúc này linh cơ vẫn đột phá sáu sao đình cớp thành là một người bảy sao tồn tại chương bốn trăm ba mươi lăm mai một và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay bảo trương hóa đá linh xả bơi đến linh cơ bên người g ơ lên trước nửa đoạn thân thể ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hứa phong bảy tám em mở dáng dấp thân thể từ từ bàn vòng quanh thật giống như tùy thời cũng có thể phát động công kích nhìn hóa đá linh xà đối với linh cơ thuận phục hình dáng hứa phong trong đầu linh quang trước mắt lúc này hắn rốt cuộc biết hóa đá linh xà cái thứ ba tất cả đều là dấu hỏi kỹ năng là cái gì nhất định là tương tự thông linh kỹ năng chỉ có như vậy kỹ năng mới có thể khiến cho linh xà cùng linh cơ thành là tương tự chiến đấu đồng bạn tồn tại mà sẽ không mất mình ý chí hứa phong trong lòng thầm nghĩ thông thường chiến đấu đồng bạn là không có ý thức của chính mình dù là chủ nhân để cho ngươi đi chịu chết ngươi cũng phải không mang theo một chút do dự hướng phía trước phong tới nói là chiến đấu đồng bạn trên thực tế chính là chiến đấu t h u cưng chiến đấu con c h ố t thí nhưng là hóa đá linh xả hiển nhiên cùng ăn nghỉ chiến đấu đồng bạn cũng không giống nhau nó có hoàn chỉnh ý thức của chính mình sẽ phân biệt những chiến đấu nó có thể tham gia những chiến đấu nó nhất định phải chạy trốn bậy sao rất giỏi làm sao nhìn linh c ơ một bộ nắm chắc phần thắng diễn cảm hứa phong cười nói hắn bản thân chính là thực lực bảy sao mặc dù cũng là mới vừa bước vào thực lực bảy sao cửa nhưng là hiển nhiên so linh cơ như vậy hợp ý mưu lợi mới vừa tăng lên cường đại hơn rất nhiều trọng yếu hơn chính là linh lung bảo tháp bên trong hơn hai nghìn chỉ thực lực bảy sao trung binh đã sớm rục dịch điên cuồng gào thét muốn tham gia chiến đấu trung binh chính là hư không tộc côn trùng máy chiến đấu là chiến đấu mà thành mỗi một cái trung bình cuối cùng nơi quy tụ chính là chết tại chiến đấu sung phong trên chiến trường nhưng mà hết thệ các thứ này linh cơ hiển nhiên là không biết đối phó ngươi cũng là đủ rồi linh cơ cười nói vầng sáng trong không thấy rõ nàng mặt mày vui vẻ nhưng hứa phong lại có thể tưởng tượng được nàng lúc này đắc ý hình dáng mới vừa rồi chẳng qua là thực lực sáu sao vầng sáng thực trang ngươi cũng mất khí lực lớn như vậy mới hoàn toàn phá sâu xa bây giờ ta vầng sáng thực trang chẳng những hoàn toàn sống lại hơn nữa còn tăng lên một cái cấp bậc ngươi có bản lánh lại tới bổ ra à linh cơ hận hận thầm nói đây là lần đầu tiên có người có thể đủ trực tiếp công phá nàng vầng sáng thực trang ở vầng sáng thực trang bị phá hư một khắc kia nàng cho tới nay tín ngưỡng cơ hồ hoàn toàn phá hư thật may còn có phân thân thuật như vậy đòn sát thủ b ả y sao ta có thật nhiều ạ hứa phong nhàn nhạt nói trong n g a y mắt h ắ n chung quanh thân thể xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị t trùng binh bóng người mỗi một cái cũng có thực lực b ả y sao ha ha ha ngươi lấy là loại này cấp thấp ảo thuật là có thể đem ta hủ do sao l i ê n cấp năm hóa đá linh xả hóa đá t i a cũng không đỡ được bảy sao cường giả ha ha ha c h à c h à linh cơ phát ra từng trận r d u cợt cười như điên nhất thời hứa phong cảm thấy có chút lúng túng những thứ này trùng binh đúng là thực lực vậy sao nhưng cũng quả thật như linh cơ nói ở lần đầu tiên tiến vào nơi này bị hóa đá linh xả hóa đá mấy con hóa đá linh xả chỉ có năm sao thực lực muốn đem vượt qua nó hai cấp trùng binh hóa đá đây là một kiện chuyện không thể nào nhưng hết lần này tới lần khác liền xảy ra hóa đá linh xà có thể hóa đá không thấp hơn mình đẳng cấp kẻ địch mà cao hơn nó một cái đẳng cấp mục tiêu chính là có tỷ lệ nhất định có thể miễn dịch nó hóa đá nếu như vượt qua hai c ấ p thì có thể hoàn toàn miễn dịch hóa đá linh xà hóa đá linh cơ trong mắt mang hài hước vẻ mặt nhìn hứa phong nói ngươi những thứ này kêu gọi vật có thể bị hóa đá linh xà hóa đá chắc chắn sẽ không là bậy sao nhiều nhất chính là sáu sao sáu sao sinh vật v ô luận tới nhiều ít ta một cái sấm xét gió bão là có thể toàn bộ thủ tiêu hứa phong trong đầu linh quang trước mắt bên người những thứ này trùng binh mặc dù đều là thực lực b ả y sao nhưng bởi vì là trùng ổ nguyên nhân cũng không phải chân tránh thân máu thịt mà là linh hồn thuộc tính mặc dù linh hồn thuộc tính để cho c h u n g có rất nhiều đặc biệt thuộc tính ví dụ như chỉ cần trùng ổ không bị phá hủy thì sẽ bất tử bất diệt nhưng ở một phương diện khác vẫn là có chút thiếu sót giống như tương tự hóa đá như vậy đặc thù công kích ở những công kích này trước mặt chúng các binh lính sức đề kháng trên thực tế là cùng thấp mình cấp một sinh vật vậy có phải hay không bậy sao vậy hãy để cho ngươi đích thân cảm thụ một chút đi hứa phong mặt không cảm giác vung tay lên hơn ngàn chỉ trùng binh chen trúc hướng linh cơ phong tới bất quá là một ít cấp thấp trùng binh ở ta trước mặt liền cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt như vậy tồn tại tới nhiều ít ta cũng có thể không phí nhiều s ứ c hoàn toàn quét dọn sạch sẽ linh cơ cười lạnh nói vèo linh cơ bay tới liền giữa không trung hai cánh tay mở ra từng đạo lớn bằng cánh tay sấm sét từ vầng sáng thực trang lên đưa ra trong chốc lát tiếng sấm nổ hầm điện quan g kích tránh rất nhanh linh cơ đỉnh đầu xuất hiện một mảng lớn sấm xét tạo thành lôi vân lôi vân gió bão linh cơ một tiếng khẽ quát khoe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười nhìn chen t r ú c tới trùng binh cảm giác thật giống như ở xem một chuyện tiếu lâm mảng lớn lôi vân hướng trùng binh cuốn đi vô số sấm xét tựa như thần sấm quyền trượng hung hăng rơi xuống đem từng con từng con trùng binh đập lật trên đất linh cơ nhìn sung phong trong bị lôi điện đánh trúng lật đến một bên trùng binh vui vẻ cười to đứng lên nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy nồng nặc đùa cợt nhưng mà linh cơ thấy nhưng là hứa phong bình tĩnh ánh mắt đừng bảo là những thứ này trùng binh đều là thực lực bậy sao coi như là một đám thực lực xấu sao có bất tử bất diệt thuộc tính trùng binh chỉ cần số lượng đủ hoàn toàn có thể dựa vào số lượng chất chết một người so c h ú n g cấp bậc cao một cấp tồn tại rất nhanh linh cơ nụ cười trên mặt từ từ biến mất trong mắt tràn đầy kinh hãi t h ầ n sắc làm sao có thể Tại sao không chết, tại sao ta sao sao không càng càng lôi vân gió bao đối với c huy ú n thành tổn thương như hạn. Linh trong lòng, nhiên nên nặng g tạo đột trở cơ vậy có căn cách càng bản không tin tưởng nhóm lớn trùng binh mình n g dám à càng gần. lực ô i gió vân báo huy l quả thật cường hãn đem cái này hơn ngàn trùng binh toàn bộ bao phủ ở bên trong hứa phong dĩ nhiên còn có thể thả ra một ngàn trùng binh lúc này h ắ n trùng ổ bên trong trùng binh số lượng đã vượt qua hai ngàn nhưng là dưới đất bỏ hoàng cung điện không gian có hạn không cách nào mở ra nhiều như vậy binh lực bất quá chỉ là cái này hơn ngàn trung binh cũng hoàn toàn đủ linh cơ uống một bầu liền trung binh tổn thất rất lớn cơ hồ không có một cái trung binh có thể kháng cự sấm xét tiếp tục đi về trước đánh vào thế nhưng chút sấm xét nhưng cũng không có thể một kích đem một cái trung binh đánh chết thường thường cần bảy tám đạo lôi điện mới có thể đánh chết một cái trung binh nhưng mà không đánh chết mười mấy con trên trăm con trung binh sau đó hứa phong bên người thường thường lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy trung binh tiếp tục hướng linh cơ nhào tới chỉ như vậy người trước ngã xuống người sau tiến lên trùng binh khoảng cách linh cơ khoảng cách càng ngày càng gần vèo vèo vèo hóa đá linh x ả cũng bắt đầu không ngừng phóng thích hóa đá tia linh cơ phát hiện những cái kia trùng binh quả thật đối với hóa đá tia cũng không thể hoàn toàn miễn dịch nhưng kích hoạt hóa đá xác suất cũng chân thực quá thấp thường thường mấy chục hạng mới có thể kích hoạt hai ba lần như vậy xác suất so với thông thường sáu sao sinh vật còn thấp hơn rất nhiều tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hoảng sợ điên cuồng hét lên trong tiếng hóa đá linh xả cùng linh cơ bị chen chúc tới trùng binh mai một chương 436, hàng yêu trừ ma linh tộc vầng sáng thực trang quả thật lợi hại mười mấy con trùng binh bảy sao vây quanh linh cơ công kích mười mấy phút mới rốt cục đem nàng tầng kia vỏ rùa đen hủy diệt mười phút thời gian linh cơ không ngừng điên cuồng công kích toàn bộ bỏ hoàng cung điện dưới đất bên trong không gian sấm xét lóe lên giống như ban ngày mấy trăm con trùng binh bị lôi điện đốt thành thang cốc sau đó hóa là một đạo màu xám cho hư ảnh trở lại linh lung bảo tháp bên trong hóa đá linh xà động tác nhanh chóng mắt gặp tình huống không đúng muốn chạy trốn nhưng l à ở cơ hồ có thể gọi chi là người thợ săn trùng binh trước mặt căn bản không chỗ có thể ẩn lấp ước chừng không tới ba phút kết thúc chiến đấu hóa đá linh xà bị bảy tám chỉ trùng binh chém thành ba đoạn một cái trùng binh cẩn thận dùng c ố t nhận đem hóa đá linh xà hai cái mở mở con ngươi oan đi ra đưa đến hứa phong trong tay loại người ta đầu hàng ta nguyện ý đem tộc s é t h linh đặc thù bí kí truyền thụ cho ngươi linh cơ không ngừng cầu xin tha thứ lúc này nàng đã phát hiện trước mắt những thứ này trung binh cũng không phải là ảo ảnh hoặc là nói cũng không phải là cùng nàng cho là như vậy chỉ là một đám cấp bậc thấp con chốt thí trung binh công kích đúng là thực lực bảy sao sinh vật công kích tổn thương không có một chút lượng nước làm linh cơ phát hiện điểm này lúc này đã bắt đầu luôn cuống cùng nàng phát hiện v ầ n g sáng thực trang bắt đầu xuất hiện vết n ư ớ c sắp bể tan c à n h lúc này nàng đấy lòng một điểm cuối cùng ảo tưởng cũng tan vỡ bắt đầu hướng hứa phong cầu xin tha thứ loài người ta nguyện ý thành là người theo đuổi ngươi tha ta một mạng linh cơ la lớn người theo đuổi là một loại thân phận thôn tế tự ban đầu chiêu mộ sáu sao nở tờ cờ người bảo vệ thật ra thì chính là người theo đuổi một loại so với chiến đấu đồng bạn mà nói người theo đuổi hơn nữa độc lập một ít cũng không có mất ý thức của chính mình hơn nữa nếu như cùng chủ nhân độ hảo cảm hạ xuống tới trình độ nhất định người theo đuổi còn có trốn t r a n h có thể hứa phong cờ ư i nhạt đối với linh cơ như vậy tâm tư xảo trá ngoài hành tinh sinh vật đem nàng chiêu mộ đến bên người làm là người theo đuổi hứa phong buổi tối sợ rằng đều phải mở một con mắt ngủ oanh oanh oanh vâng sáng thực trang lảo đảo muốn ngã đã phủ đầy vết n ư ớ chữa c trị tốc độ không đổi kịp hủy xấu tốc độ giờ khắc này linh cơ đánh hơi được chết hơi thở tha ta ta nguyện ý thành là ngươi người làm linh cơ la lớn mặt đ ầ y hốt hoảng t h ầ n sắc nhưng là tay nàng ở giữa sấm xét lại không có một khắc dừng lại đối với trùng binh công kích chỉ có chết người ngoài hành tinh mới là tốt người ngoài hành tinh hứa phong trong giọng nói tiết lộ ra l ệ n h thấu x ư ơ n g dùng mình linh cơ trong mắt lộ ra tuyệt vọng t h ầ n sắc trong chốc lát lôi quang đại tác vô số trùng binh bị lôi điện đốt thành thang cốc các người viên tinh cầu này sớm muộn cũng biết thất thủ các người loài người chủng tộc cũng biết bước vào chúng ta tộc s é t lỉnh theo gót linh cơ điên cuồng cơ hai tay trong ánh mắt tràn đầy ác độc mền rủa ta ở vũ trụ trong v ự c sâu chờ ngươi giáp rắc v â n sáng thực trang hoàn toàn vỡ vụn hóa làm mảnh vỡ rơi xuống đầy đất linh cơm ộ t bộ quần áo trắng dùng ánh mắt cừu hận nhìn hứa phong trong miệng phát ra ác độc n g u y i ề n rủa làm một cái tốt người ngoài hành tinh đi hứa phong cười lạnh nói thành trung nguyên la g i a la g i a tộc dài răng lưới vân hy yên lặng nghe xong la khâm kể lại hết thảy yên lặng chốc lát hướng về phía đứng ở la khâm bên cạnh diệp linh nói diệp tiểu thư cực khổ ta đã an bài người chuẩn bị xong phòng khách diệp tiểu thư trước xuống nghỉ ngơi đi đa tạ chú la diệp linh khẽ mỉm cười nói hề hề diệp tiểu thư có thể tới thành trung nguyên ta la ra tự nhiên muốn một tận tình địa chủ hai ngày trước ta la ra đệ tử vừa v ậ n ở hỏa phượng rừng rậm hái đến một đoá kỳ hoa mặc dù không như rắn quật bên trong vậy đoá thần sen bảy màu nhưng là cũng là một kiện thượng phẩm kỳ t r â n diệp tiểu thư hồi vân nam thành lúc này có thể mang đi liền làm đưa cho diệp tiểu thư lễ ra mắt đi giang lưới vân hy mặt đầy mỉm cười nói cái này y tốt như vậy đâu khanh khách trưởng bối ban cho không dám tử vậy thì cảm ơn chú la diệp linh cười nói mặc dù không có đạt được thần sen bảy m à u nhưng có thể có được một buổi thượng phẩm kỳ chân thuộc tính thảo dược cũng coi là không uổng chuyến này diệp linh rất là hài lòng hướng răng lưới vân hy thi lễ một cái sau đó đi theo người làm hạ đi nghỉ ngơi nhìn diệp linh bóng người biến mất răng lưới vân hy sắc mặt một chút trở nên đong trầm nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m l à không người nói người nọ thật g i ế t r á c l á n h đại sư thật sự là thực lực b ả y sao răng lưới vân hy mở miệng hỏi thật một trăm phần trăm ta chính mắt nơi gặp nếu như không phải là người nọ không có hứng thú giết ta sợ rằng ta cùng diệp linh cũng không có biện pháp rời đi xà quật la khâm bây giờ nghĩ lại sau lưng còn một hồi lạnh run lúc ấy mạng mình căn bản không ở trong tay mình một khi đối phương công kích mình mình cây bản không có sức đánh trả loại cảm giác đó để cho la khâm cảm thấy rất là như đưa đám cha ngươi nói chùa đa phật sẽ thư giết cái đó giết chết giác lãnh sư thuốc người sao hắn nhưng mà thực lực bậy sao la khâm hỏi ừ thực lực bảy sao thì thế nào thực lực bảy sao quái vật chùa đa phật cũng không phải là chưa từng giết lần trước lửa gấu yêu không phải là một thực lực bảy sao quái vật không như thường bị chùa đa phật các sư phó cho vây giết một cái b ả y sao không đáng nhắc đến giang lưới vân hy lắc đầu nói la khâm trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được hứa phong bị giết chết hình dáng xa quất bên trong hứa phong cuối cùng hướng bọn họ nhìn cái nhìn kia sâu đậm làm thường tổn la khâm tự ái đó là một loại dạng gì ánh mắt giống như loài người nhìn về phía b ò dưới đất con kiến không có trắng ghét không có miệt thị có chẳng qua là một loại sâu đậm lạnh lùng một loại coi thường cái này làm cho một mực coi mình là tinh anh la khâm cảm thấy rất là khó chịu không biết ở ngươi lúc sắp chết ta đứng ở bên cạnh ngươi hướng ngươi lộ ra như vậy ánh mắt sẽ là một loại dạng gì tâm tình la khâm ảo tưởng mấy ngày nay không nên rời khỏi gia tộc thành trung nguyên lại phải không bình tĩnh răng lưới vân hy thở dài nói chùa đa phật đại hùng bảo điện hơn m ộ ư ơ i vị tăng nhân tề tụ tại đại điện bên trong nghe hai người tăng nhân hoàng bảo giải thích vậy sao không nghĩ tới lại nhanh như vậy thì có người đột phá sáu sao giới hạn tiến vào bảy sao cảnh giới một vị giàn u a tăng nhân lắc đầu thở dài nói tính một chút thời gian đúng là có chút sớm bất quá thế giới lớn như vậy luôn có người sẽ có một ít kỳ ngộ chẳng có gì lạ vậy sao có thể giết chết d â n lãnh cũng nằm trong dự liệu chẳng qua là đáng tiếc i á c lãnh a di đà phật g i á c lãnh sư điệt không thể chỉ như vậy chết vô ích mặc dù nói người xuất gia xem loáng hết thảy nhưng môn hạ đệ tử bị người giết chết bên trong chùa cũng không thể không nghe thấy không hỏi không vô g i á c lãnh là ngươi đệ tử ngươi nói thế nào một vị vẫn không có nói chuyện khép hờ đôi mắt mặt đầy nếp nhăn tăng nhân thở dài một tiếng nói a di đà phật người này thực lực sợ rằng đã là trung quốc người thứ nhất không đem ta chùa đa phật coi ra gì cũng là bình thường chẳng qua là giết đồ thủ không thể không báo lần này ta đem tự mình ra tay mời phương trượng tắt thành không vô ngươi một người đi không hề bảo hiểm mang theo mười ba chu ma đệ tử cùng nhau hàng yêu trừ ma chúa đa phật phương trượng trầm giai nói tôn phương trượng phát chỉ chương bốn trăm ba mươi bảy phân thân thuật và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đ ể cử nguyệt phiếu nên bữa nay bảo trương từ x a quật đi ra hứa phong đi tới một tòa núi hoang đỉnh núi ngồi xếp bằng thần sen bảy màu tản ra đậm đà thơm mát sâu sắc sâu sắc hít một hơi tinh thần sảng khoái đáng tiếc như vậy bảo vật còn không có ở hứa phong trong tay thả bao lâu liền bị linh lung bảo tháp rất nhiều tiểu tiên cũng chính là ở thất lạc trên thế giới l ử a gạt tiên hoa cho phải đi thần sen bảy màu không cách nào giống như phổ thông thảo dược như vậy có thể trực tiếp nuốt từ đó tăng lên tự thân thuộc tính chỉ có thể làm là luyện chế đan dược nguyên liệu hơn nữa tay cầm thần sen bảy màu trong đầu tự nhiên xuất hiện một bài đan phương giải thích là như thế nào lợi dụng thần sen bảy màu luyện chế một loại thần đan trong đó yêu cầu nguyên liệu chính chính là thần sen mà thuốc phụ thì cần trên trăm loại quý trọng thần t h ả o tiên thực thần phẩm đan phương lại là thần phẩm toa thuốc nguyên liệu chính trời ạ các người cái thế giới này lại cũng có thể xuất hiện một bụi thần phẩm toa thuốc nguyên liệu chính thật là khó tin rất nhiều tiểu tiên ghi một m cái hướng lên trời bím tóc nhỏ ngồi t r ồ m hổm ở hứa phong bên người trong tay cầm bụi cây kia thần sen bảy màu làm sao thần phẩm toa thuốc nguyên liệu chính rất khó xuất hiện sao chẳng lẽ ở các người cái thế giới kia ngươi cũng gặp qua hứa phong cười nói hì hì ta chính là ả rất nhiều tiểu tiên cười h i ế p mắt nói ngươi ngươi cũng là một bụi thần phẩm toa thuốc nguyên liệu chính hứa phong mặt đầy kinh ngạc có chút không dám tin tưởng dĩ nhiên không quá ta đã thành quen thuộc ngàn năm đã dựng dục sơ cấp nhất linh trí hơn nữa ăn ba cái kim linh quả thần trí mở toàn ra có thể hóa thành hình người không thể đơn giản làm một bụi thần phẩm toa thuốc thuốc chủ yếu đối đãi rất nhiều tiểu tiên nghiêm túc nói như vậy bụi cây thần sen bảy màu nguyên bùn cũng là có thể giống như ngươi vậy có thể thai nghén linh trí hóa thành hình người hứa p h o n g hỏi tự nhiên là có thể tiểu tiên gật đầu nói chỉ bất quá các người chỗ ở viên tinh cầu này linh khí sơ khai xa xa không đạt tới ta trước kia cái thế giới kia linh khí yêu cầu muốn giống như ta như vậy tạo ra sơ cấp linh trí sợ r ằ n g ít nhất phải vạn năm thời gian mới được coi như cho nàng kim linh quả nàng cũng không biết làm sao ăn cái này thiên thần phẩm đàn phương bên trong luyện chế phá k i ế p đan rốt cuộc có cái gì kỳ hiệu lại có thể dùng thần phẩm đặt tên hứa phong hỏi h à n đột phá một cảnh giới dùng su hạ cả đột nhiên xuất hiện ở hứa phong bên người sờ cằm nói đột phá một cảnh giới ý ngươi là bảy sao đột phá tám tinh cần phá k i ế p đan hứa phong cười nói kiếp trước hắn mặc dù chỉ tăng lên tới sáu sao cảnh giới nhưng cũng biết lên góp là không có bất kỳ bình cảnh chỉ cần thuộc tính đếm số đã tới t tự nhiên làm theo sẽ đến hạ một cái cấp bậc cũng không tồn tại cần phá kiếp giải thích hẳn là đột phá chín sao thực lực lúc sử dụng đan dược su hạ ca nói đó không phải là cùng ngươi kim linh quả hiệu quả vậy sao hứa phong đột nhiên nói mười bảy cái kim linh quả hứa phong đến bây giờ còn không có đạt được một quả ngược lại là rất nhiều tiểu tiên một chút liền ăn ba cái để cho hứa phong trong lòng có chút oán nghiệm không giống nhau kim linh quả ở ngươi từ chín sao đột phá có thể cung cấp tác tác thể loạt năng lượng, giúp một tay, trợ tăng hàng nhưng phá hẳn không phải phụ năng lượng, ngươi đan, đến dụng lên dụng. giúp kiếp là mà là bảo đưa vệ, Su hạ ca nói làm sao đột phá chín sao rất nguy hiểm sao còn cần bảo vệ dĩ nhiên các người loài người đột phá chín sao phải cùng chúng ta hóa hình vậy đều là một kiện vô cùng nguy hiểm thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sanh sự việc đến lúc đó rất có thể sẽ hạ xuống thiên kiếp su hạ ca một mặt nghiêm túc nói thiên cấp hứa phong nghĩ đến s ủ hạ c ả lúc ấy hóa hình đầy trời lôi vân hình dáng không nhịn được dùng mình một cái không nghĩ tới đột phá chín sao lại như vậy khủng bố khó trách kiếp trước mười năm cũng không có một người có thể đột phá chín sao đạt tới cảnh giới kế tiếp tốt lắm thần s e n giao cho chúng ta là được rồi đến khi ngươi muốn đột phá chín sao lúc này tuyệt đối sẽ đem phá kiếp đan nghiên cứu ra được ngươi chỉ cần thu thập đan phương lên những cái kia chân quý thuốc phụ liền tốt nói xong s ụ t hạ cả một mặt không kiên nhẫn kéo rất nhiều tiểu tiên trở lại linh lung bảo tháp l u y ệ n chế đan dược cũng không phải là nói có nguyên liệu có đan vương là có thể đại công cáo thành như thế nào l u y ệ n chế thủ pháp l u y ệ n chế cũng rất mấu chốt s ụ t hạ cả cùng rất nhiều tiểu tiên chính là tụ lại bắt đầu nghiên cứu tờ này thần phẩm đan phương hứa phong đối với mình thiên phú luyện đan đã sớm tuyệt vọng lắc đầu một cái lại nữa hỏi tới đọc truyện ở chín sao h ẳ n rất nhanh đi hứa phong ngẩng đầu ngắm một cái bầu trời lạnh nhạt nói bây giờ muốn những thứ này còn có chút hơi quá sớm tăng lên thực lực mình mới là đi xuống căn bản hứa phong ngồi xếp bằng ở đỉnh núi khép hở cặp mắt một cổ khí thế kinh khủng từ hắn bên trong thân thể tản mắt ra dường như s ô n g lên vân tiêu đem trên bầu trời đám mây cũng vắt nghiền oanh oanh oanh hứa phong chỗ ở đỉnh núi hơi run run đ á lớn quần quần xuống tựa như động đất vậy trong rừng núi giã thú gào thét một bộ kinh hoàng thất thố hình dáng rồi dít thoát đi ngọn núi này hứa phong hơi thở hướng bốn phương tám hướng phô tán đi bao phủ ở chu vi mấy trăm trượng khu vực nhưng mà mặt hắn lên cũng lộ ra r ã y rủa thần sắc mồ hôi trên trán không dừng được lan xuống trong miệng cũng không nhịn được phát ra rên gì thống khổ t ó c xét lình phân thân thuật hứa phong tỉ mỉ tính toán vậy cái phân thân thuật linh trùng đã bị hứa phong hoàn toàn hấp thu bây giờ chính là thi triển phân thân thuật thời điểm rất nhanh hứa phong bóng người trở nên mơ hồ giống như tại chỗ kịch liệt đong đưa từ đó sinh ra ảo ảnh đồng thời linh hồn lên cũng chuyển tới từng trận xé vậy thống khổ cảm giác này thật là giống như muốn đem hứa phong một người trực tiếp xé mở vô luận là từ linh hồn vẫn là thể xác vâng thanh trừ sạch sẽ xét đánh vạn rằm không mây trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia chớp chỉ b ổ về phía trên đỉnh núi hứa phong trong chốc lát hứa phong trong lòng báo động đại trấn chết uy hiếp đập vào mặt để cho hứa phong hận không thể lập tức lắc mình né tránh nhưng là hứa phong nhưng cố gắng khắt chế cái này cổ xung động nếu như lần này phân thân thuật thi triển thất bại có thể hắn liền vĩnh viễn không cách nào lần nữa thi triển phân thân thuật dẫu sao linh cơ truyền thụ cho hắn phân thân thuật linh trùng chỉ có một quả mà hứa phong trong lòng cũng đã cảm giác được khoảng cách thành công thi triển phân thân thuật còn kém nửa bước mà thôi hứa phong cố nén lập tức chạy trốn xung động chờ đợi tia chớp phách hướng mình ở một c h ư ớ c mắt kia giáp giáp một tiếng thanh thúy tiếng vang hứa phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu trật lạnh trong đầu nhất thời có một loại kỳ quái cảm giác giống như đột nhiên nhiều đi ra một cái phó não vậy xoay người vừa thấy một cái cùng hứa phong giống nhau như lúc người trần chuồn quả thể người liền yên t ĩ n h đứng ở hứa phong bên người hứa phong có thể cảm giác đến mình hoàn toàn có thể khống chế đối phương thậm chí mình một cái ý niệm đối phương là có thể trực tiếp bị phá hủy hoặc là, là lại à l dung hợp đến thân thể mình bên trong hứa phong tâm niệm vừa động đối phương thuộc tính màn hình hoàn toàn lộ ra ở trước mặt hắn cái này cơ hồ cùng ta giống nhau như lúc thuộc tính cùng thiên phu ạ hứa phong trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ thân sắc chẳng qua là cấp bậc chân thực có chút quá thấp hứa phong nhìn đối phương cấp bậc chỉ có một sao hơi có chút tiết đ ớ i chương 438, t r ă sinh h ỏ a kim đồng tốt lắm mình cố gắng tăng lên đi đi hứa phong giao cho đối phương mấy triệu điểm số vận mệnh phân phó nói đối diện hứa phong hướng hắn gật đầu một cái sau đó mình hướng thành trung nguyên đi về phía lúc này núi hoang cách thành trung nguyên rất gần hứa phong ngược lại cũng không lo lắng hắn vừa rời đi mình liền bị quái thú thủ tiêu hứa phong bây giờ lại có một loại chơi số nhỏ cảm giác không biết cái này tiện tay bày ra một con cờ đến lúc đó sẽ cho mình mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ phân thân dần dần từ hứa phong trước mắt biến mất hứa phong đem sự chú ý đặt ở trong tay hai quả trong hạt sen mặt một viên màu vàng nhạt một viên màu đỏ thấm tay cầm hai quả hạt sen trong đầu tự nhiên hiện ra hai loại thần thông phương pháp tu luyện loại thứ nhất tên là kim trúc nắm trong tay sử dụng vậy cái màu vàng hạt sen liền có thể có nắm trong tay kim loại năng lực thần thông như thế không quá thích hợp chiến đấu nhưng đối với thợ rèn mà nói nhất định chính là đo thân làm theo yêu cầu thần thông loại thứ hai tên là hỏa diễm tinh linh sử dụng vậy cái màu đỏ thấm hạt sen có thể hóa thân ngọn lửa nguyên tố thể miễn dịch hết thể vật lý tổn thương thậm chí còn có chút hơi phá tá tắc dụng có thể sử dụng ngọn lửa làm là đối với thủ đoạn của địch nhưng là đối với tương khắc chế thủy nguyên tố năng lượng công kích nhưng sẽ phải chịu gấp đôi tổn thương coi như là một loại tốt thần thông tay cầm cái này hai quả hạt sen hứa phong k h ỏ e miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm thần thông cùng kỹ năng bất đồng kỹ năng học sau đó còn cần tiếp tục tu luyện tiếp tục lĩnh lộ mới có thể tu luyện tới đánh cho thành uy lực đạt đến mức tận cùng thần thông nhưng không giống nhau tu luyện hết sức khó khăn nhưng là một khi tu luyện thành công như vậy uy lực liền trực tiếp sẽ là lớn nhất trọng yếu nhất chính là thi triển thần thông không cần bất kỳ thời gian tâm niệm vừa động thần thông tự nhiên thả ra ngoài liền thật giống như bản năng vậy hứa phong thưởng thức trước cái này hai quả hạt sen như có điều suy nghĩ khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm kiếp trước đã từng có người sử dụng thần sen bảy màu hạt sen tu luyện ra một loại khác đại thần thông uy lực cứng hãn hứa phong không chỉ một lần nghe nói qua kiếp trước người nọ tu luyện thần thông tên là xích họa kim đồng cũng là hắn đánh bậy đánh bạ tu luyện ra được quá trình tu luyện thật là có thể nói truyền kỳ truyền lưu rất lâu hứa phong suy nghĩ trong lát rốt cuộc quyết định thử lần trước đ ê m dẫu sao ban đầu mặc dù lời đồn đái rất cặn kẽ nhưng là có phải là thật hay không hứa phong cũng không biết bây giờ chỉ có thể dựa vào đánh cuộc một khi thành công tự nhiên tất cả lớn vui mừng hứa phong thực lực tiến nhiều nhưng nếu như thất bại chẳng những tổn thất hai quả thần sen bảy màu hạt sen thậm chí sẽ để cho hứa phong thân thể bị lớn hơn tổn thương vì vậy hứa phong một mực đang do dự thật lâu mới rốt cục hạ quyết tâm hứa phong đầu tiên là lấy ra hai quả hóa đá linh xà con người bùi l ấ t bổ nhào bổ nhào thật giống như hai cây hình tròn thạch trâu Tiếp, hứa phong dùng kiếm nguyên chân khí từ từ dẫn g i á nhập trong cột đá một chút ánh sáng mang từ linh xà trong con n g ư ờ i toát ra hứa phong trong đầu lại nổi lên một bài tu luyện hóa đá linh đồng môn thần thông này bị pháp quả nhiên truyền thuyết lại là thật hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười t r â m biếm rất nhanh hứa phong cứ dựa theo hóa đá linh đồng phương pháp tu luyện bên trái tay cầm hai quả hạt sen tay phải cầm hai quả hóa đá linh xà con ngươi bắt đầu tu luyện từng luồng màu xám cho hơi thở từ hai cây trong con ngươi bị quất ra d u n g vào hứa phong trong cơ thể hứa phong khép h ờ đôi mắt chỉ cảm thấy một cổ thứ kích tính khí lưu từ cánh tay trực tiếp lan tràn lên phía trên vọt vào mắt khiêu trong để cho hứa phong không nhịn được nghĩ muốn rơi lệ thời gian từng giờ từng phút trôi qua hứa phong bên người xuất hiện mấy ngàn trung binh đem hắn bao vây ở trung tâm ngất trời khí thế để cho chung quanh tất cả quái thú cũng run lẩy bẩy r ồ i rít thoát đi không dám đến gần một bước hứa phong trong tay hai quả con ngươi cũng càng ngày càng nhỏ từ từ biến mất không gặp hơi nhìn thẳng hứa phong con ngươi bề ngoài tựa hồ chùm lên tầng một mảng nhìn như mờ mịt thật giống như người mù vậy trong tay con ngươi biến mất hứa phong rất nhanh đem một quả màu vàng kim hạ t sen thả ở lòng bàn tay phải dựa theo hóa đá linh đồng tu luyện pháp phương thức tiếp tục rút ra lấy màu vàng hạ t sen ở giữa năng lượng hắn cũng không có dựa theo màu vàng hạ t sen bên trong miêu tả kim loại nằm trong tay thần thông tu luyện mà là tiếp tục dựa theo hóa đá linh đồng môn thần thông này phương pháp tu luyện rất nhanh một cổ sắc bén hơi thở từ hứa phong tay phải dường như xông lên mắt hiếu cái này cổ sắc bén hơi thở liền thật giống như một chuôi sắc bén bảo kiếm để cho hứa phong hai mắt đều cảm thấy hơi đau đớn bất quá cũng may hắn mới vừa hấp thu hóa đá linh xà con người nếu không trực tiếp hấp thu cái này cái màu vàng hạt sen năng lượng ẩn chứa dường như xông lên mắt khiếu nói kết quả chính là trực tiếp hai cây con người nổ tung một ngày một đêm trôi qua rất nhanh hứa phong hai tròng mắt trở nên càng lúc càng sáng ngời một chút kim mang ở con người chỗ sâu t r ợ t hiện từ từ bao trùm đúng viên con người hứa phong hai cây con ngươi lúc này giống như vàng đúc vậy màu vàng hạt sen hấp thu xong sau đó hứa phong lại bắt đầu hấp thu màu đỏ thấm hạt sen bên trong năng lượng bắt trước làm theo màu đỏ thấm hạt sen b ề ngoài hiện ra một cổ nhàn nhạt ngọn lửa bị hứa phong một chút xịu rút ra lấy vào vào bên trong cơ thể theo màu đỏ thấm hạt sen từ từ biến mất hứa phong hai t r ò n g mắt lại như tinh thần vậy sáng trói một đôi mắt tản mát ra ngập trời khí tức kinh khủng liền liền bên người t r ù n g bình cũng không nhịn được từ từ cách xa hán chịu đựng không nổi hắn bên người tựa như lửa địa ngục diễm v y nướng lúc này hứa phong hai con ngươi lại biến thành hai luồng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng bên người trong vòng mười t r ư ợ n g không khí đều bắt đầu v ạ n mẹo một cổ sóng nhiệt tù đùn kéo đến hướng bốn phương tám hướng tàn đi cây cối chung quanh lại bắt đầu hừng hực bốc cháy tựa như một cây cây lửa to lớn cự chiếu sáng cả chân trời để cho cách đó không xa trung nguyên người bên trong thành cửa rối rít kinh nghi suy đoán không ngừng ha ha ha sinh hỏa kim đồng sinh hỏa kim đồng quả nhiên lợi hại hứa phong khép h ờ đôi mắt lần nữa mở mắt một đôi màu đen con ngươi như tinh thần vậy sáng trói lời đồn đãi quả nhiên không uổng cái này xích h ỏ a kim đồng ta rốt cuộc luyện thành hứa phong mặt tươi cười tâm niệm vừa động sách ngàn trùng binh toàn bộ thu hồi linh lung bạo tháp bên trong có xích h ỏ a kim đồng coi như tám tinh cường giả ta cũng có thể chiến thắng nếu như gặp lại thất lạc trong thế giới người nọ ta cũng tuyệt sẽ không giống như ban đầu như vậy miên c ư ơ n g chống cự cuối cùng vẫn là chỉ có thể chạy khỏi hứa phong trong lòng ngầm nói có môn thần thông này hứa phong cấp bậc mặc dù không có biến hóa nhưng là sức chiến đấu nhưng là tăng lên gấp đôi hoàn toàn có thể cùng tám tinh thực lực người nhất quyết thư hùng hứa phong vui vẻ cười to theo vung tay lên chung quanh mấy chục cây hừng hực thiêu đốt cây lớn ngọn lửa nhất thời tát chỉ còn lại nhiều lần khói xanh ngay tại hứa phong chuẩn bị xuống núi lúc chia tay đột nhiên một đám tăng nhân xuất hiện ở dưới núi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hứa phong a di đà phật Thí chủ chính là giết chết ta chùa đa phật giác lanh thiển sư vậy nhận đi một cái bạch mi dâu bạc trắng lao tăng mặt đầy sầu khổ thần sắc dẫn đầu đi ra hướng hứa phong hơi thi lễ hỏi chương 439, c h í u ma và cảm ơn bạn 123 t r ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã để cử nguyện phiếu nên bữa nay b ạ o trương giác lãnh ngươi nói là xa quật bên trong cái đó ăn mặc màu trắng tăng bảo chàng trai sao hứa phong cười nói ta đây là nghe được bên cạnh hắn người ta gọi là hô hắn là giác lãnh sư thúc chắc hẳn chính là trong miệng ngươi nói giác lãnh thiền sư liền đi lao tăng pháp danh không vô giác lãnh là ta cử xuống đệ tử nếu bị thí chủ giết chết tự nhiên muốn tới hướng thí chủ đòi cái công đạo lao tăng lắc đầu thở dài nói còn không chờ hứa phong đáp lời lao tăng đột nhiên mắt lừa một cái lớn tiếng quát lên chu ma đệ tử ở chỗ nào sau lưng mười ba cái nhìn như chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên cùng quát lên đệ tử ở tà ma giữa đường còn không bày ra đáng tà chu ma trận còn đợi lúc nào một tiếng quát to không vô láo tăng thay đổi đau khổ mặt mũi trận tròn đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong tựa hồ có thủ không đợi trời t r u n g hứa phong nhìn không vô diễn cảm nhất thời trên mặt lộ ra một tia nụ cười trầm trọc hắn nhớ k i ế p trước cái tên này là không vô lao tăng kết quả cuối cùng khá là thê thảm là bị đệ tử của hắn rất lãnh nhín thời giờ toàn thân máu tươi mà chết cuối cùng giống như thây khô bị đặt ở chùa đa phật đại điện quảng trường cùng c h ù a đa phật những thứ khác tăng chúng cùng nhau coi là giác lánh lấy le vốn ngươi đem hắn làm ngươi đ ệ tử còn đích thân xuống núi là hắn trả thù cũng không biết ngươi ở hắn trong suy nghĩ căn bản không có nửa điểm thầy trò tình cảm có thể nói hứa phong thấp giọng lẩm bẩm ngươi nếu bó tay chịu trói cùng ta sẽ chùa đa phật đối diện tường trăm năm có thể thả ngươi một con đường sống không vô lão tăng mặt không cảm giác nói không cần vừa vặn ta cũng muốn sẽ một hồi xưng bá thành trung nguyên chùa đa phật Đến đáng đáng thuyết cùng là hay không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, đáng sợ. Hứa Phong cười nói. Chỉ băng tuột có cười Chỉ là là vào hay Hứa vậy sợ sợ. mười á u tà Phật một n g là toàn có thể đem ba ộ c h ù đa Phật t người sát sạch sẽ. Mặc h dù n n ư là là lanh lực, nhất định phải、so、Hứa Phong lúc tà máu mạnh Phật thực nhất phải Phong gặp phải định Hứa hơn. h rắc n so n mạnh n g Giết! g là, vừa vậy có chứ? thể mạnh đi đâu vậy chứ? 13 ư tăng nhân khí thế ngất trời tựa hồ thi triển bí pháp liên tiếp với nhau mỗi trên người một người cũng t r ù m lên tầng một nhàn nhạt màu vàng rất nhanh hứa phong bên người vang lên từng cơn phật hát tựa như tụng kinh vậy ở hứa phong bên thai vo ve vang cả ngọn núi đỉnh đều bị bao phủ ở tầng một loang ánh sáng màu vàng trong chân trời không ngừng hiện lên san sát phật đường vượt nóc băng tường phật t h á p san sát vô số phật đà chân đạp tường vân xuất hiện ở không trung hai tay bày ra các loại phật tấn trong miệng ngâm tụng trong chốc lát hứa phong tựa như đặt mình vào phật quốc thành trung nguyên bên trong không thiếu người mạo hiểm đều bị nửa bầu trời tế đều biến thành màu vàng kim núi hoang hấp dẫn ở từng trên cái một cái dân bản xứ cười giải thích thật là lợi hại không biết là ai lại có mạnh mẽ như vậy thực lực lại có như vậy dị tượng xem ra chùa đa phật các sư phó phải đối phó quái thú cấp bậc rất cao h ả lại liền đảng tà chu ma trận cũng bày ra cái gì là đảng tà chu ma trận nói tới cái này đảng tà chu ma trận đó thật đúng là không được thấy có từ bên ngoài đến người mạo hiểm không biết chùa đa phật phật trận thật lợi hại thân là dân bản xứ tự nhiên muốn cặn kẽ giảng giải một phen đảng tà chu ma trận nhưng mà chùa đa phật bí truyền trận pháp do nhiều vị sư phụ liên thủ thi triển ta nghe nói chùa đa phật bên trong có mười ba vị chu ma đệ tử chính là đặc biệt thi triển trận pháp này mỗi một cái chu ma đệ tử nhìn như chỉ có mười sáu mười bảy tuổi nhưng tuổi thật muốn so với cái này lớn hơn nhiều mỗi một vị cũng thân thủ bất phảm một khi cái trận thế này b à y có thể chu diệt thực lực bảy sao q u á i thú cái gì thực lực bảy sao q u á i thú không thể nào đâu tại sao có thể có như thế lợi hại trận pháp đây chẳng phải là so chiến lược bảng đệ nhất hồng phong còn cường hắn hơn ha ha trong chúng ta nguyên thành người gần đây khiêm tốn bất quá đến chùa đáng tà chu ma trận quả thật lợi hại chỉ là thành trung nguyên người chính mắt nơi gặp liền thấy qua ba lần bọn họ chu diệt thực lực bảy sao quái thú mỗi một lần đều là ở mấy ngàn người mí mắt thấp kém đem quái thú chu diệt bảy sao quái thú thật là quá kinh khủng hiện ở người trái đất thực lực phổ biến đều là bốn sao cỡ đó bảy sao đối với bọn họ mà nói nhất định chính là như thần c h i vậy kinh khủng tồn tại hai người bây giờ có hơn ngàn thuộc tính điểm t r i n h l ệ n h sợ rằng chừng một cái cũng có thể đem bọn họ hủ chết t xem xem hứa ấ y đến c h phong cười lạnh nhìn mười ba cái trúc ma đệ tử ở hắn bên người bố trí trận pháp một đạo kim sắc màn sáng đem hứa phong cùng chùa đa phật các tăng nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong chu vi trăm trượng bên trong một mảnh kim quang sáng chói nhiều đoá tường vân bay tới phật đà bồ tát thiên long phi thiên thần nữ trên không trung không ngừng đ ồ n g bền để cho người hoa cả mắt ngay tại lúc này một vị giữa không trung phật đà đột nhiên đưa ra một bàn tay hướng hứa phong lập đến màu vàng kim trưởng ấn càng ngày càng lớn tựa như đỉnh núi vậy hướng hứa phong đ è ép tới hứa phong mặt liền biến sắc cổ khí thế này bất ngờ đã là một vị sáu sao đỉnh cấp tồn tại nguyên bản lấy là chẳng qua là giả tạo h ảo ảnh không nghĩ tới lại có thể diễn biến thành một vị sáu sao cường giả đỉnh phong một kích điểm này công kích muốn chu gì ta đơn giản là mộng tưởng hảo huyền hứa phong cười nói vơ anh tiện tay một kiếm một đạo kiếm khí màu bạc dường như s ô n g lên vậy đạo phật đà trưởng ấn chẳng những đem trưởng ấn bổ ra thậm chí liền không trung vậy tôn phật đà cũng bị một kiếm chia làm hai dần dần tiêu tán mười ba vị chu ma đệ tử trong lòng kinh hãi không nghĩ tới hứa phong trường kiếm u y lực mạnh như vậy hãn a di đả phật tiếp tục không vô láo tăng một tiếng phật hát sắc mặt rừng rừng chúc ma đệ tử liếc mắt nhìn nhau ổn định tâm thần từng cái tay cầm dài hơn ba m mở chu ma thủ trượng hướng hứa phong nào tới trong chốc lát không trung phật đà bồ tát trứng mắt hộ pháp thiên long la sát thậm chí phi thiên thần nữ đều bắt đầu hướng hứa phong công kích ùng ùng từng tiếng nổ điếc t h a i nhức góc mỗi một vị trên bầu trời thần chi toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên mình hứa phong vô số năng lượng hướng hứa phong kích động tới vạch qua chân trời giống như phá núi đoạn biển vậy biểu dương uy lực cực lớn những thứ này uy lực to lớn công kích đối với người bình thường mà nói thật là giống như thần chi vậy nhưng là hứa phong trên mặt nhưng vẫn hiện lên nhàn nhạt cười nhạt trường kiếm trong tay tùy ý quê múa từng đạo màu bạc trắng kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bổ tới như vậy công kích cho dù hứa phong đứng không n ú c đ í c h cũng tối đa chỉ có thể cho hắn tạo thành một ít bị thương nhẹ các người chính là bằng vào như vậy trận pháp giết chết thực lực bảy sao quái thú hứa phong không nhịn được hỏi phật pháp vô biên bể khổ vật chu sống có gì vui chết có gì b u ồ n tựa hồ là thấy như vậy thế công đối với hứa phong không tạo được bất kỳ tổn thương chương bốn trăm bốn mươi trời đất lò luyện đãng kiếm mười ba thức một kiếm phá vạn pháp vô số kiếm khí giống như ngân xả ở trên trời không ngừng di động bay lượn hướng đẩy trời thần chi bay đi oanh oanh oanh oanh đầy trời thần chi hóa là sáng trói diễm hỏa ông ông tác hưởng phật hát cuối cùng tạm thời dừng lại để cho hứa phong lỗ thai không hề bị đến hành hạ chúa đa phật các sư phó ra tay lại đối phó chính là một người ta còn lấy là vậy là ai lại như vậy khủng bố đáng tà chu ma trận cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản xem hắn dáng vẻ tựa hồ thành thạo thật là không dám tin tưởng ta chính mắt nhìn thấy hết thảy coi đời này thật sự có như vậy sợ h ã i tồn tại sao núi hoang khoảng cách thành trung nguyên cũng không xa rất nhiều người đã tới chân núi nhìn giữa sườn núi mười mấy vị chùa đa phật tăng nhân vây công một người trẻ tuổi nhất thời rối rít nghị luận hứa phong hắn làm sao tới thành trung nguyên triệu hải d ò n g trợn mắt hốc mồm nhìn giữa không c h u n g cùng rất nhiều tăng nhân đại chiến người nọ trong lòng hiện ra lau một cái âm mụ chính là bởi vì là hắn triệu hải d ò n g từ ở kinh thành bị chạy tới thành trung nguyên tị nạn bây giờ bắc kinh tứ đại gia tộc hữu danh vô thực núp ở bắc kinh hộ quốc quân vây cánh xuống sống mỗi ngày nơm nớp lo sợ e sợ cho hứa phong đánh lên cửa triệu hải d ò n g không nghĩ tới trốn thành trung nguyên vẫn là gặp hắn h ừ lại dám chọc chùa đa phật hứa phong ngươi đây là tự tìm chết triệu hải d ò n g cười lạnh một tiếng trong mắt vẻ âm lãnh chớp mắt rồi biến mất chùa đa phật thế lực khổng lồ thành trung nguyên thành lập phía sau thì có chùa đa phật bóng người hơn nữa ừ lớn hơn một chùa lại không có thành lập ở thành trung nguyên mà là một mình ở chùa đa phật ngày tận thế trước khi nguyên địa điểm thành lập quang điều này cũng đã để cho rất nhiều biết chùa đa phật tồn tại mọi người chắc lưới h í t hà phải biết bây giờ g i ã ngoại còn đều là những dị thú kia quái vật thiên hạ dám ở g i ã ngoại thành lập một tòa không có hệ thống bảo vệ nơi tụ tập hoặc là thực lực nhỏ yếu hành động bất đắc dĩ hoặc là chính là thực lực cường đại đến đã có thể coi thường g i ã ngoại quái vật ở trên cao kinh ngươi còn ó thể đẻ xuống chúng ta, ở thành trung chúng đẻ xuống nguyên, ngươi c ở muốn làm như vậy đó chính là tự tìm cái chết triệu hải d ò n g tự lẩm bẩm trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn càng phát giác hứa phong cuồng vọng tự đại oanh oanh oanh mười ba chu ma đệ tử thực lực lại đang cùng trong chốc lát tăng lên tới bảy sao trong chốc lát kim quang đại thịnh đem chu vi trăm dặm cũng bao phủ lên tầng một màu vàng nhạt dưới chân núi hoang ở mười ba chu ma đệ tử thực lực đồng loạt tăng lên tới bảy sao sau đó tựa như bị một chuôi truy lớn gõ cả ngọn núi đỉnh hướng xuống lom xuống một thước bao sâu hứa phong nhìn bên người mười ba cái cả người kim quang lượn quanh chu ma đệ tử Khoe mười i hiện lên một tia ệ n lên g một c nhạc, dựa vào trận ba sao. Thật là buồn cười. 13 cái ư i c chu ma đệ tử không chút nào là hứa phong n ô n n g ự a sở động cùng nhau đưa tay phải ra hướng hắn bắt đi tà ma ngoại đạo mười ba người tựa như một người đồng loạt một tiếng ngâm tụng cả người thiêu đốt ngọn lửa màu vàng mười ba chỉ mang ngọn lửa màu vàng c ự trưởng phảng phất từ cựu thiên hạ xuống mang lạnh thấu xương gió mạnh hướng hứa phong trổ tới c ự trưởng cơ hồ bao phủ đúng mảnh bầu trời để cho người không chỗ có thể trốn như vậy cảnh tượng để cho dưới núi thành trung nguyên người từng cái trên mặt lộ ra sùng kính thần sắc có vài người thậm chí quỳ xuống hướng trên núi bái lạy phật đà trên đời ả đây là đang chu diệt tà ma người này là ai lại chọc chùa đà phật ra tay không biết bất quá nếu chùa đà phật ra tay người này nhất định làm qua chuyện không có tính người không sai chúa đa phật gần đây từ bi là trong lòng liền bọn họ cũng ra tay người này nhất định không phải người tốt đám người bàn luận sôi nổi phần lớn chỉ trích hứa phong nhưng cũng có rất nhiều biết chùa đa phật lai、like、lịch người từng cái trên mặt mang cờ ư i nhạt một bộ khinh thường hình dáng triệu hải long tâm trong động một cái la lớn người này tên là hứa phong không chuyện ác nào không làm đã từng đại náo ở kinh thành giết chết mấy ngàn người không nghĩ tới lại trốn đến nơi này Cái gì? Hứa phong, giết chết giết người, gì, phong, ngàn hứa nhất mấy đối ị n chính h là một đ mặt mười ba chỉ kim quan g bàn tay hứa phong giống như một cái nhỏ bé con kiến những thứ này chu ma đệ tử cưỡng ép tăng lên thực lực bản thân nhưng nhưng cũng không có thể hoàn toàn k h ô n g chế giơ tay nhấc chân bây giờ kinh khí tùy ý khí thế to lớn một trường oai thậm chí có thể đem một ngọn núi đè bể ừ hứa phong cười lạnh một tiếng khu ở kiếm hướng chung quanh bộ tới long ngâm chém từng đạo kiếm quang màu bạc trật hiện tựa như dao long vậy hướng bốn phương tám hướng bay đi từng con từng con màu vàng kìm cự trưởng bị kiếm quang bổ chúng nơi lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết n ư ớ chia c làm hai còn chưa đến gần hứa phong từ từ tiêu tán ở trong thiên địa liên tiếp thả mười ba đạo long ngâm chém đối với hứa phong mà nói tiêu h à o cũng là cực lớn sắc mặt trắng nhuận hít sâu một hơi n ạ o nghệ đứng ở mười ba cái chu ma đệ tử đảo mắt nhìn dưới chu ma đệ tử s ứ n g sốt một chút kim quan g cự trưởng bị một kiếm bổ ra không có bất kỳ tiếng vang chỉ như vậy lặng lẽ biến mất ở ở giữa thiên địa tất cả mọi người tựa hồ cũng không có phản ứng kịp a di đà phật n ỡ ra làm gì bố trí trời đất lò luyện đem cái này tà ma luyện hóa không vô hét lớn một tiếng trên mặt tái nhuận hiện lên lau một cái đỏ hửng hít sâu một hơi vô số kim quang chui vào trong cơ thể h ắ n không vô thân thể bắt đầu từ từ bành trướng ngay tức thì từ một cái gậy nhom ông giả biến thành một cái cao hơn hai e m m ở người to con nghe được trời đất lò luyện bốn chữ mười ba cái chu ma đệ tử đồng thời sắc mặt t r ắ n g nhật không dám tin nhìn không vô một cái nhưng đến khi bọn họ thấy không vô thân thể bắt đầu bành trướng từng cái rung động không rước cắn răng một cái rồi rít bay vút tới không trùng từng tiếng phật hát lại vang lên tựa như mười ba vị phật đà giáng thế mười ba người mỗi một người chiếm cứ phương vị bất đồng đem hứa phong vững vàng vây lại một đạo đạo ánh sáng màu vàng từ bọn họ trên mình ngất trời mà thôi trên không trung không ngừng bệnh mười ba trên mặt người màu máu dần dần biến mất một tia nếp nhăn leo lên khỏe mắt trong n g á y mắt tựa hồ một chút già ba mươi tuổi không vô dưới chân trợn đạp một cái cả tòa núi hoang đều bắt đầu từ từ lay động đá lớn quần c u ộ n xuống trên núi cây cối rối rít gây ngã xuống một tòa thật to màu vàng lò luyện vô căn cứ xuất hiện đem hứa phong bao phủ ở bên trong Và anh, ngọn luyện ử a m à vàng b a lên lò l vàng trời, ở màu u y hạ hừng hực cháy, trong chốc lát, sóng nhiệt trong sóng cuốn cuộn, lát, đ e ma dưới núi người bước núi lui. Luyện vây xem, m tất cả đều bước lui. Luyện ma. không vô hét lớn một tiếng trong mắt lóe lên một k i a kiên quyết lại đem toàn thân pháp lực toàn bộ vùi đầu vào hừng hực màu vàng ngọn lửa trong thấy màu vàng lò luyện xuất hiện tất cả người trung nguyên đồng loạt thở dài như vậy cảnh tượng không thường ra hiện nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có một cái thực lực bảy sao dị thú quái vật bị tiêu diệt hứa phong xong rồi triệu hải d ò n g thấy người chung quanh nụ cười trên mặt nhất thời công khai hận không thể lập tức đem tin tức này nói cho bắc kinh t ộ c trưởng có thể ép chùa đa phật thi xuất thủ đoạn như vậy n g ư ờ i cũng coi là giỏi xa xa la khâm yên lặng nhìn to lớn màu vàng lò luyện trong lòng ngầm thán chương bốn trăm bốn mươi mốt kim quang xá lợi và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đ ể cử nguyện phiếu nên bữa nay bảo trương trời đất lò luyện là ta chùa đa phật bí pháp mượn dùng trời đất sức mạnh to lớn lấy mười ba vị chu ma đệ tử ba mươi năm tuổi thọ làm giá kêu gọi l ử a trời luyện ma trừ t à nhìn giữa trời đất cái này tôn lò luyện to lớn không vô trên mặt lộ ra lau một cái đại t h ủ phải báo nụ cười giết đệ tử ta há có thể lúc này bỏ qua coi như ngươi là tộc người thiên tiêu cũng phải ở chỗ này chết rơi vào trời đất lò luyện ở giữa người dù là hắn là thực lực bậy sao cuối cùng cũng đem bị trời đất sức mạnh to lớn luyện hóa thậm chí sẽ còn có tỷ lệ đem hắn cả người máu tươi luyện hóa người lớn đan tu bổ mười ba vị chu ma đệ tử hao tổn ba mươi năm tuổi thọ không vô vui vẻ cười to trên tay không khỏi tăng thêm b ả kính màu vàng ngọn lửa hoành một chút lại đi lên trên đằng liền ba thước bao cao ngay tại không vô trong lòng đắc ý lúc này liền nghe hôm nay lò luyện t r ồ n g vang lên cả người thanh thúy tiếng tê ờ đ ã n kiếm mười ba thước phá núi truy âm bây giờ tiếng sấm nổ vang kiếm khí ngang dọc ngay sau đó một đạo xuyên qua thiên địa màu bạc kiếm mang từ lò luyện t r o n g bắn ra ngay tức thì cắt khai thiên địa lò luyện như nóng đao nhập bơ vậy dạch một cái m à qua bền chắc không thể gãy lò luyện chỉ như vậy trực tiếp bị bổ làm hai vô luận lò luyện như thế nào ngăn trở cũng không cách nào ngăn lại một kiếm này ánh sáng mười ba vị chu ma đệ tử đồng loạt đói một cái huyết dịch màu vàng trong chốc lát hơi thở hể oải thực lực cảnh giới như tháo áp lũ l ư t vậy phát triển mạnh mẽ nhanh chóng từ bảy sao rơi xuống tới sáu sao tiếp theo sau đó rơi xuống năm sao bốn sao ba sao cho đến rơi xuống tới ba sao thực lực mười ba vị chu ma đệ tử hơi thở mới dần dần ổn định lại nhưng vào lúc này một cái trong đó chu ma đệ tử bên trong thân thể đột nhiên phát sinh một tiếng giòn giã giác giác tên đệ tử kia trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng cười khổ ở những thứ khác chu ma đệ tử hoảng sợ trong ánh mắt tên đệ tử này trên mặt xuất hiện một đạo vết n ư ớ c t i ế p tiếng giác giác không ngừng vang lên từng đạo vết n ư ớ c ở nơi này vị đệ tử mặt ngoài thân thể hiện lên、vâng. một tiếng nổ vang tên đệ tử này lại trực tiếp vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu vàng phiêu sái đất hai giáp i á c giáp i á c giáp i á c tên kia chu ma đệ tử chết tựa hồ là vừa mới bắt đầu rất nhanh còn thừa lại mười hai vị chu ma đệ tử từng cái bên trong thân thể cũng truyền ra bể tan thành thanh âm từng cái bước vào mới vừa rồi tên kia chu ma đệ tử theo gót nhìn mười ba vị chu ma đệ tử thân thể toàn bộ nổ tung hóa là vô số điểm sáng màu vàng rơi xuống đất hai không vô trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc a di đà phật lão nạp còn không chờ hắn nói xong một đạo kiếm quang hướng hắn mặt bay tới bà n h không vô không kịp né tránh ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt l a o một cái ánh sáng màu bạc chớp mắt rồi biến mất không vô rắn chắc như gấu thân thể trực tiếp bị phân làm hai nửa cẩn thận nhìn lại lại nửa điểm máu tươi cũng không tsuiencuatuinsm e kiện ngang trời trực tiếp đem chùa đa phật không vô đại sư chém chết trong chốc lát vây xem thành trung nguyên người từng cái mặt lộ vẻ kính sợ c h ố mắt nghẹn họng trước mắt một màn này chân thực rung động không nghĩ tới lại thật sự có người có thể ở trên trời lò luyện cái này nhất tuyệt chiêu hạ sinh tồn hơn nữa còn phách bể lò luyện giết ngược chư vị đại sư lại toàn bộ đều giết chết người nọ trốn thoát đem chùa đa phật các đại sư toàn bộ giết chết chơi ạ làm sao có thể hứa phong người nọ gọi là hứa phong đi làm sao biết mạnh như vậy hãn so bày sao quái thú cũng lợi hại hơn nhìn hứa phong đứng ở trong thiên địa hùng vĩ tư thế oai hùng triệu hải quả nhãn trong hiện ra vẻ tuyệt vọng vẻ hắn cảm giác muốn hướng người này trả thù đơn giản là một kiện không thể nào hoàn thành sự việc mười ba cái chu ma đệ tử màu xám cho linh hồn hướng hứa phong thổi tới chui vào hắn đ ấ n đường bị linh lung bảo tháp hoàn toàn hấp thu lau một cái màu vàng kim ánh sáng từ không vô trong thi thể bay ra ở giữa không trung hơi rung động vèo một tiếng hướng xa xa bay đi ồ lại có thể vẫn có thể chạy mất hứa phong trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên hướng về điểm kia kim quang đuổi theo từ hứa phong đạt được linh lung bảo tháp sau đó phàm là linh hồn cho tới bây giờ không có t ử trong tay hắn chạy trốn qua không vô đây là lần đầu tiên đó là cái gì một chút kim quang t ử không vô đại sư trên thi thể bay ra xá lợi đó là không không đại sư xá lợi nghe nói chùa đa phật cao tăng phật pháp tu luyện tới chỗ cực sâu có thể tu luyện ra xá lợi linh hồn giấu vào trong đó dù là thân sắc làm tổn hại cũng có thể bằng vào xá lợi sống lại không nghĩ tới đáng tả chu ma trận cũng không ngăn được hắn thật là quá mức khủng bố b ả y sao ả đây chính là có thể chu d i ệ t b ả y sao quái thú trận pháp hứa phong danh tự này sợ rằng bắt đầu từ hôm nay thì phải ở thành trung nguyên chuyến khắp giết nhiều người như vậy còn dám đi chùa đa phật khiêu khích thật là quá mạnh nhìn hứa phong đuổi theo đạo kim quang kia đi xa người vây xem tất cả đều nhìn chằm chằm chùa đa phật phương hướng mọi người trong lòng tức kinh hãi lại chấn động chỉ đây là muốn đuổi tận giết tuyệt không chết không thôi ả thành trung nguyên lúc nào ra như vậy một cái người mạnh lại coi chùa đa phật là vô vật hứa phong đây là tự tìm cái chết chùa đa phật há là dễ dàng đối phó như thế ngươi lấy là đều cùng bắc kinh gia tộc vậy sao triệu hải quả nhãn trong lộ ra t h ầ n sắc khinh miệt từ hắn đi tới thành trung nguyên mới biết nguyên lai bắc kinh tứ đại gia tộc nhất định chính là cạn đường dặm cá tôm trên thực tế ở kinh thành chân chính người điều khiển là hộ quốc quân tứ đại gia tộc ở hộ quốc quân trước mặt thật là liền cùng trẻ sơ sinh cùng tráng hán khác biệt trước kia bọn họ không đem hộ quốc quân nhìn ở trong mắt bây giờ nghĩ lại thật là để cho người xấu hổ không đất dung thân chúa đa phật ở thành trung nguyên liền cùng hộ quốc quân ở trên cao kinh vậy liền tựa như một góc băng sơn nhưng ngươi chân chính muốn xúc phạm nó lúc này mới biết nút ở dưới mặt biển băng sơn rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ triệu hải d ò n g lầm bầm lồ bầu trên mặt lộ r a thần sắc hưng phấn lại có chút an thế nào không dừng được muốn thấy được hứa phong bị thua dáng vẻ chúa đa phật đi đi chùa đa phật xem tên kia rơi xuống bi thảm hình dáng triệu hải rồng trong lòng ngầm nói người này chừng mắt phải trả chùa đa phật tăng lữ ba nghìn nhiều người cơ hồ tất cả đều là năm sao cừng giả sợ rằng sáu sao cũng ẩn giấu không thiếu hắn một người lại thật chạy tới thật là không biết sống chết mọi người thấy hứa phong hình bóng biến mất ở chân trời trong chốc lát bàn luận sôi nổi có phi hành đạo cụ lại là không kịp chờ đợi đuổi theo hứa phong bóng người hướng chùa đa phật bay đi những người còn lại cũng tất cả đều một cổ nào trào hướng chùa đa phật chùa đa phật trong đại điện một đạo màn sáng trong rõ ràng đem đúng trận chiến đấu triển hiện tinh tế thậm chí hứa phong đuổi theo không vô xá lợi chạy tới chùa đa phật mọi người cũng đều nhìn rõ ràng lúc này trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh đăng tà chu ma trận đều đang không giết được hắn để cho nhiều người vị cao tăng sắc mặt cũng khó xem phương trượng bây giờ như thế nào cho phải một vị lao tăng thấp giọng hỏi a di đ a phật gõ chuông báo động mở hộ sơn đại trận Tiếp lợi, ứng không vô sư đệ xá chương ú ma. p h t r bốn trăm bốn mươi hai đuổi giết phương trượng người này quá mức phách lối lại hoàn toàn không đem chùa đa phật coi vào đâu nên giết nghe nói người kia tên hứa phong từng đại náo qua ở kinh thành bức bách bắc kinh tứ đại gia tộc hướng hắn bồi thường một tỷ điểm số vận mệnh không thể cứu vãn được c Hừ, bắc kinh tứ đại gia tộc tính được cái gì có thể cùng chúng ta chùa đa phật như nhau sao ngày hôm nay hắn chỉ cần dám đến sẽ để cho hắn chỉ có tới c h ứ không có v ề đáng tả chu ma lúc này ở lại chùa đa phật trong đại điện đều là chùa đa phật tất cả điện trụ trì nhìn hứa phong một đường đuổi theo không vô kim quan g xá lợi muốn đuổi tận giết tuyệt từng cái mặt lộ vẻ giận hận không thể lập tức đem hắn giết tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bên trong màn sáng hứa phong mặt lộ hung sắc mặc dù rung động hắn thực lực nhưng từng cái nhưng lại lòng tin tràn đầy đáng tà chu ma trận cũng không phải là chùa đa phật nội tình đối với một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử chưa giáo máu đầu chùa đa phật chư vị cao tăng tự nhiên không coi vào đâu đối với đánh chết hán lòng tin tràn đầy hứa phong giết chùa đa phật đệ tử tinh anh giác lanh thiền sư chùa đa phật phái r a không vô đại sư và m ộ ư ơ i ba vị chu ma đệ tử đi trước chu diệt hứa phong đáng tà chu ma trận bị hứa phong phá giết ngược m ộ ư ơ i ba vị chu ma đệ tử cùng không vô đại sư hiện đang đuổi theo t r ư ớ c không vô đại sư kim quan g xá lợi đi chùa đa phật lúc ấy vây xem núi hoang đánh một trận người có rất nhiều đang chiến đấu ban đầu tin tức liền truyền ra ngoài chùa đa phật đối với thành trung nguyên mà nói nhất định chính là bá chủ vậy địa phương bây giờ lại có người dám mạo hiểm phạm để cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc r ồ i rít phía trước chùa đa phật muốn muốn chính mắt thấy hứa phong cùng chùa đa phật đánh một trận tin tức này cuối cùng thậm chí truyền đến bắc kinh để cho ở kinh thành tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ ở kinh thành hộ quốc quân trụ sở chính hứa phong đã là hộ quốc quân thiếu tướng nếu như ở chùa đa phật trọng thương thậm chí chết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hộ quốc quân danh dự phải t r a n g phải phái trước người đi tiếp ứng phái một cái tiểu phân đội đã qua có thể không khai chiến tận lực khuyên can thiếu tướng hứa đáng chết những ngày qua bắc kinh cũng là dòng nước ngầm trôi lơ lửng v õ quán lôi đình lại có động tác lớn hộ quốc quân rất khó rút ra nhân viên nhớ nhất định phải khuyên can thiếu tướng hứa để cho hắn lấy quốc sự làm trọng tận lực cùng chùa đa phật hóa giải c ă n qua cái này cái này sợ rằng rất khó nghe nói hứa phong đã giết không ít chùa đa phật tăng nhân liền liền một cái cùng phương trượng đồng bối cao tăng cũng bị hắn đánh chết muốn hóa giải độ khó rất lớn cái này cái này thi tận lực đem thiếu tướng hứa còn sống mang về đi ủn tướng quân không biết thiếu tướng hồng phong phải chăng có thể đi trước cứu rút ước chừng một cái tinh anh tiểu phân đội ta sợ tiếu lôi đình gần đây muốn làm động tác lớn thiếu tướng hồng phong muốn ở trên cao kinh nhìn chằm chằm hắn căn bản không thể phân thân nhớ không phải để cho các người đi cùng thiếu tướng hứa chiến đấu với nhau mà là tận lực khuyên can khuyên can biết chưa rõ ràng tướng quân ta vậy thì đi an bài chư hộ quốc quân ở kinh thành rất nhiều người đều nghe nói hứa phong ở thành trung nguyên sự việc từng cái lại hưng phấn không thôi có vài người thậm chí trực tiếp thông qua truyền tống trợ đi thành trung nguyên muốn muốn chính mắt thấy hứa phong cùng chùa đa phật đánh một trợ ha ha ta phải đi cho hứa phong cố gắng lên cũng không thể bại bởi thành trung nguyên đám kia con lường ốc đúng đúng ta bây giờ nhưng mà hứa phong người hái mộ hy vọng có thể giết cái đó chùa đa phật đầu người c u ộ n c u ộ n mới phải h ừ các người lấy là chùa đa phật là địa phương nào lấy là cùng bắc kinh tứ đại gia tộc vậy quá ngây thơ rồi thành trung nguyên nhưng mà chùa đa phật một tay tạo dựng lên hơn nữa còn chặn lại quái vật công thành thực lực bất p h à m chỉ bằng hứa phong một người có thể hay không hoặc là đi ra cũng không nhất định chứ b ấ trong kể như thế nào, ta vẫn là phải nhìn tận mắt đánh thế phải ta mắt một t ai ai là ậ luận trận n thắng ngàn năm một thở một trận đại chiến, không xem liền Không cùng cùng mới một một xem ai ai bại, đại thiệt. sai, đi đi. được, đều vô là quá thua thở t r chốc lát ở kinh thành rất nhiều người dối rít chào hướng truyền tống trận hướng thành trung nguyên chạy tới mà lúc này hứa phong đang đổi u sát vậy đạo điểm sáng màu vàng hắn bây giờ cũng đã nhìn ra đó cũng phi chẳng qua là đơn thuần hồn phách mà là một quả đầu ngón tay lớn bằng màu vàng hạt trâu không vô linh hồn hàn che giấu ở vậy cái kim châu bên trong v ẹ o kim châu tốc độ cực nhanh mỗi một lần c h ấ p động cũng nhảy một cái mấy trăm mét thật giống như thuần lấn di vượt qua tốc độ âm thanh gấp mấy lần nhọn tiếng xé gió vang lên dẫn động chung quanh chim loại quái t h u hướng kim châu nhào tới lại bị kim châu trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua tùy tiện đánh chết hứa phong trên không t r u n g sãi bước chạy nhanh nhẹ nhàng điểm một cái tựa như hời hợt bóng người c h ấ p động tựa như tuyệt thế khinh công hoành độ chân trời nhưng tốc độ từ đầu đến cuối chậm một ít mắt thấy kim châu càng bay càng xa hứa phong khẽ nhũ mày tâm niệm vừa động hổ cánh cánh phong lôi xuất hiện ở hắn sau lưng nhẹ nhàng vỗ cánh sấm gió thanh nhận hiện hứa phong tốc độ đột nhiên tăng lên không ngừng theo sát đáng chết không vô ở trong lòng giống to mặc dù thân xác bị hủy linh hồn xúc cuốn ở xá lợi trong nhưng hắn thần thức đi có thể tra xem chung quanh mấy d ò m địa phương nguyên bản lấy là đáng tả chu ma trận là có thể tùy tiện đem hứa phong giết chết không nghĩ tới đối phương kiếm pháp sắc bén như thế lại tùy tiện một kiếm liền đem trời đất lò luyện nứt ra cái này ở lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua bây giờ nghĩ lại không vô vẫn là vừa kinh vừa sợ lần này coi như thoát được tánh mạng nhưng là thân xác đã hủy muốn bằng vào xá lợi thể xác sống lại cần phải tiêu hao hàng loạt tài nguyên bằng ta tự dành d ụ n xa xa không đủ hơn nữa cho dù sau khi sống lại tất cả tu vi toàn bộ hủy đi c ầ n trọng đầu lại tới tổn thất này chân thực quá lớn làm cho lòng người đau không vô trong đầu ngàn hồi trăm vòng hối tiếc ở giữa lại tâm ma chúng s a n h hận không thể lập tức quay đầu nào tới trên mình hứa phong nhất khẩu khẩu đem hắn cắn chết hứa phong ngươi hủy ta thân xác xấu xa ta thiện tâm t r ở ta đại đạo thù này hận này dù là dốc hết tam giang nước cũng không cách nào tiêu diệt n g ư ơ i ta sau này không đội trời c h u n g tương lai ngươi hẳn phải chết ở ta d ư ớ i trưởng không vô trong lòng đại hận không nhịn được giống to ngươi không có cơ hội hứa phong cười lạnh một tiếng hổ cánh cánh phong lôi b ề ngoài hiện lên tầng một nhàn nhạt kiếm khí màu bạc tốc độ lại lại tăng lên một lớn một khúc không vô nhìn hứa phong càng ngày càng gần trong lòng kinh hãi không dám nói lời nào điều khiển xá lợi hướng chùa đa phật bỏ chạy oanh oanh oanh trên bầu trời từng trận nổ vang xuyên phá tầng tầng không gian trở ngại không vô đột nhiên trước mắt sáng lên vui vẻ cười to trước bay vào hư không biến mất không gặp chốc lát hứa phong đi tới không vô xá lợi biến mất địa phương hờ hững trước hy vọng ở hắn trước mắt một tòa vô cùng hùng vĩ núi cao cao vút từ chân núi đến đỉnh núi dọc theo đường đi đại điện vô số to lớn phật đà khắp đại bảng lần bố trí cả ngọn núi đỉnh từ ngọn n g tháp đá san sát châu đ á o phỉ thúy mã não ngọc thạch khảm nạm trong đó mỗi một tòa tháp đá bầu trời đều có một tôn phật đà hư ảnh vô căn cứ ngồi xếp bằng không vô xá lợi chính là biến mất ở nơi này trong tòa phật sơn chùa đa phật đến h ứ a phong khoe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng nụ cười tay cầm phi kiếm vô căn cứ đứng chương 443, phật trận và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay b ạ o trương ẩm ú m dai ma hống hi bá theo hứa phong đến chùa đa phật chỗ ở cả ngọn núi đỉnh tựa như đột nhiên tỉnh lại vậy từng tầng một to lớn pháp trận như hoa sen giang ra đoạt hạng mục tách thả ra kim quang lóng lánh phật âm dung trời một tôn tôn phật đà hư ảnh mặt lộ vẻ đau khổ vẻ trong mắt r ư n g r ư n g nhìn hứa phong ngâm tụng k i n h phật ba mặt tám cánh tay năm đầu mười ba cánh tay các loại g i ữ tợn khuôn mặt kim cương hộ pháp tiếng gào từng cơn tay cầm hàng ma sử nửa tháng suốt, ở giữa không trung đứng s ư ớ n g s ư ớ n g một cái tên hung thần đắc sát nhìn hứa phong tựa hồ lập tức phải nhào tới phịch phịch phịch từng đạo màu vàng nhạt màn sáng giống như tường thành vậy núi non trung điệp đem đúng ngọn núi lớn bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật cái này từng ngọn phật trận đều là chùa đa phật tiêu hao hàng loạt tài nguyên mời rất nhiều đứng đầu trận pháp đại sư hợp lực chế tạo từng bảo là một người, cơn o phật âm lượn lờ mặc dù chấm thấp nhưng xuyên thấu lực cực mạnh cho dù xa ở ngoài mấy cây số thành trung nguyên cũng có thể mơ h ồ nghe gặp phật tụng chớ nói chi là những cái kia hướng chùa đa phật chạy tới mọi người ngàn phật trận bị kích hoạt nhanh lên nhanh lên chậm liền không thấy được kịch hay một người la lớn h ắ n tới một con tuấn mã màu trắng nghe được phát â m thấy nửa bầu trời cũng nhuộm thành màu vàng trên mặt không khỏi hiện lộ ra nóng nảy thần s á c hung hăng quất một roi tốc độ thật là nhanh lúc này mới nhiều biết công phu hứa phong đã đến chùa đa phật có vài người không quá tin tưởng nhưng tốc độ nhưng s á c h ra nhất định phải chính mắt nhìn thấy hứa phong chết nếu không ta lòng không cam lòng triệu hải dòng hàm răng tối tam cắn vội vàng muốn vọt tới mọi người trước mặt chúa đa phật bên ngoài một vị người khoác màu đỏ cả xa lao tăng lại không có bất kỳ bằng vào chỉ như vậy từng bước một thu dọn cấp lên ở trong hư không từ từ đi tới hứa p h o n g ánh mắt h i ế p một cái không mượn bất kỳ bảo vật chỉ bằng vào thân xác là có thể hư không phi hành chỉ có thực lực bảy sao cường giả mới có thể như vậy đối diện người này lại cũng là bảy sao nhưng mà trên người hắn tản mát ra khí thế căn bản không giống như một cái b ả y sao cường giả a di đà phật hứa t h í chủ tới ta chùa đa phật không biết có gì phải làm lao tăng vóc người to lớn mặt mũi gầy g ò một đôi mắt như ưng mắt vậy sáng lời lấp lánh rực rỡ trên mặt nếp nhăn đao tạc dịu khắc vậy cả người tản ra khí thế bén nhọn người này chính là chùa đa phật phương trượng không huyền hắn nhìn chằm chằm hứa phong nói hứa t h í chủ g i ế t ta chùa đa phật nhiều vị cao tăng hôm nay còn truy đuổi đến cửa chẳng lẽ nói ngươi thật phải đem ta chùa đa phật cả nhà giết tuyệt mới chịu bỏ qua sao hề hề kẻ gian kêu làm kẻ gian xà quật bên trong ngươi chùa đa phật đệ tử cướp ta thần s e n ngược lại bị ta giết thành trung nguyên bên ngoài núi hoang lại liên thủ bảy trận pháp muốn đem ta chu diện nhưng lại công thua thiệt với tăng ă dã làm sao trong miệng ngươi lại là ta không theo không đông tha thật là buồn cười hứa phong vui vẻ cười to đạo ha ha nói như vậy ngươi là mạnh hơn công ta chùa đa phật không h u y ề n vui vẻ cười to mặt coi thường nhìn hứa phong nói hứa phong chớ trách lão nạp không có nhắc nhở ngươi c h ù a đa phật lập chùa mấy trăm năm sớm ở đường tống thì đã tồn tại nội tình thâm hậu sa phi một mình ngươi sau ngày tận thế mới quật khởi nhân tài mới nổi có thể muốn so sánh với ta khuyên ngươi vẫn là giao ra thần sen bảy màu ở ta chùa đa phật đối diện tường trăm năm lấy chuộc tội khác nếu không hôm nay chính là ngươi tàn xương nát thịt lúc anh, theo không h u y ề n vừa dứt lời c h ù a đa phật bên trong trong chốc lát phật âm đại thịnh Từng đạo k hứa í khí thế phóng lên cao, mỗi một đạo khí thế tới tràn từ phật trong, trùng trùng, từng tay trường phóng mạnh hãn điểm, nhưng chùa trong, chủng chủng, khoác xa, đao, côn, chờ h bóng lên bên người người côn, giới lại cao, cực cái cả cầm đa xa, đao, đạo mỗi điểm, bi đợi đều đầy ý, phong xông trợ. Ừ, mộng tưởng hào huyền.、Hứa、phong trợ. Hử, hào Hứa cười lạnh một tiếng vung tay phải lên một đạo ánh sáng bạc tiếng rồng ngâm nổ vang không huyền còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác ngực trận lạnh kiếm khí thấu ngực m à qua ngươi ngươi không huyền trận mắt hốc mồm d ù n run dày tay chỉ hứa phong mặt mày kinh hãi hứa phong lạnh nhạt nhìn không huyền hướng phía dưới rơi xuống trên mặt lộ ra vẻ chế d ế vẻ thật đúng là lấy là ngươi đã là thực lực b ả y sao không nghĩ tới lại cũng là dựa vào đường ngang ngõ tắt cưỡng ép tăng lên cảnh giới ngươi tất cả tu vi đều dùng ở duy trì trong cảnh giới lại liền ta tiện tay một kiếm cũng không tránh thoát thật là thật quá ngu xuẩn thấy không huyền rơi xuống chùa đa phật nhất thời có ba tên tăng nhân dưới chân đạp một cái phát ra ầm ầm tiếng thân thể như mũi tên rời cung hướng không chung bay đi đem không huyền vững vàng tiếp lấy chậm rãi rơi xuống hứa phong ngươi thật là to gan chùa đa phật trong truyền tới một tiếng giống giận hứa phong cười lạnh một tiếng hướng phía trước bước một bước đi tới chùa đa phật núi trước cửa nhìn nguy nga sân môn phật đà hư ảnh lần bộ trí tầng tầng phật trận phát ra thanh thế kinh nhân hứa phong hai t r ò n g mắt chỗ sâu c h ấ p động kiểm tra màu vàng tinh thần ánh sáng cả người khí thế lên đến mức tận cùng thực lực bảy sao hiện ra hết trước người ở chùa đa phật bên ngoài ba dặm địa phương vô số người tu luyện đều chú ý tới không riêng gì thành trung nguyên người địa phương la gia tống gia lý gia thành trung nguyên mấy cái đếm được gia tộc lớn cũng tới xem xem liền liền xa ở ngoài ngàn dặm bắc kinh lâm hải cũng có hàng loạt người r ồ i d í t thông qua truyền tống trợ đi tới thành trung nguyên sau đó ngựa không ngừng vó hướng nơi này đuổi chúa đa phật à thành trung nguyên ba chủ không nghĩ tới hứa phong lại thật dám một mình tới một người chiến một tông nếu như không phải là chính mắt nơi g ặ o căn bản không dám tin tưởng la gia tộc dài nhìn giữa không trung vậy thân ảnh khỏe mạnh trong lòng cảm khái muôn vàn cha ngươi nói hứa phong sẽ thắng sao la khâm không nhịn được hỏi chúa đa phật nội tình thâm hậu cũng không phải là mấy người chúng ta gia tộc có thể sánh ngang ngày tận thế trước liền một mực kinh doanh sau ngày tận thế lại là một bước lên trời chỉ là chúa đa phật chỗ sơn môn liền bố trí không g i ớ i trăm đạo trận pháp phòng ngự hứa phong mặc dù cường hãn có thể lực gáp bắc kinh tứ đại gia tộc cùng võ quán lôi đình nhưng là muốn một người dung chuyển toàn bộ chùa đa p h ậ t vẫn là quá khó khăn quá khó khăn la gia tộc dài lắc đầu than thở bất quá bằng vào hứa phong thủ đoạn cho dù lực không hề đãi chỉ cần không sâu vùi lấp phật trận tròng chỉ sợ cũng không người có thể cản hắn rời đi la khâm đột nhiên nói có thể nói là muốn tới thì tới muốn đi thì đi người bình thường nhưng mà so sánh không bằng la gia tộc dài không nói gì chẳng qua là khẽ gật đầu xem ra cũng là đồng ý con trai mình giải thích mọi người còn lại nghe không khỏi nhưng chiến kinh hãi chùa đa phật là đứng sừng ở thành trung nguyên trên đỉnh đầu một ngọn núi lớn một khi chọc chùa đa phật vậy căn bản không biện pháp ở thành trung nguyên lẫn vào nhưng hứa phong thực lực lại có thể ở chùa đa phật tới trước mặt đi tùy ý cái này đã để cho rất nhiều người cảm thấy xấu hổ lại tâm thần hướng tới chương 444, t h ế không lưỡng lập chùa đa phật lần này nhưng mà quá mất mặt một người đến từ bắc kinh tán tu hề hề cười nói hứa phong chỉ có một người Đường Hoàng Ngăn Sơn ở một ô không n nhiều người lại không có người nào cùng Phật lại có dám m ra đây t r ậ người chiến, chỉ có thể n b ằ vào này trận pháp ngăn cản. tấm tác, mặt ngăn cản, đánh, n pháp h mũi n văng n g g mà Một bậc bậc rội. ư khác phụ hòa nói thành trung nguyên các người tu luyện nghe vào trong thai cũng cảm thấy gò má một hồi nóng lên nhìn chùa đa phật trong mắt lại lộ ra một cổ bầu bí thương nhau thần thái có thể đem chùa đa phật bức bách tới như vậy tình cảnh vậy ta thành trung nguyên những gia tộc khác lại có n h à kia có thể ở chỗ này từ trước mặt đứng thẳng xuống lưng lý gia tộc dài nhẹ giọng nói hi chỉ hy vọng chùa đa phật có thể đem người này chu diệt lý g i a một vị đệ t ử lắc đầu than thở nói không lên tiếng liền bị người ngoài che miệng kéo đến phía sau lý gia tộc dài nhẹ liếc một cái trong lòng hư lạnh một tiếng như vậy cũng là có thể tùy tiện nói ra miệng nếu như bị phía trên người n ó nghe gặp sợ rằng lại là là lý gia d ư ớ c lấy một chàng đại hóa ngốc trời hứa phong đứng ở chùa đa phật núi trước mặt mũi lạnh lùng nhìn chằm chằm tầng tầng phật trận cẩn thận quan sát muốn cha tìm ra sơ hở chỗ hù hù hù hứa phong ngươi nếu như cứ vậy rời đi ta chùa đa phật từ đây cùng ngươi nước vào không phạm nước sông không huyền sắc mặt tái nhận đứng ở trước đại điện la lớn giao ra không vô xá lợi ngươi từ tuyệt với trước mắt ta liền tha ngươi chùa đa phật trên dưới hơn ba ngàn miệng hứa phong lạnh lùng nói côn u vọng to gan thật là không biết sống chết từng tiếng trất quát từ chùa đa phật trong vang lên Từng cổ một khí thế ngút trời không ngừng trào, thể ngừng không phun hận không cổ khí đột e m mảnh vỡ. Chúa Đa phật lập chúa mấy trăm năm, hứa phong thành Chúa Phật chùa bách đến như vậy tình cảnh.、Và、anh, bức Đa lập nào người đến vỡ. vậy lúc đ bị nhiên ở giữa kim quang lớn tăng hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng lan truyền không trung phật đà hư ảnh trừng mắt hộ pháp từng cái cũng hướng hứa phong phun trào tới hứa phong bên hai phật tâm từng cơn nhiễu loạn tâm thần trước mắt đại trận hướng mình bức bách tới k h í thế bén nhọn một khi rơi vào trong đó nhất định sẽ bị vận thành phân vụn nhưng hứa phong nhưng không sợ chút nào đứng sừng ở không trung quanh thân t á c h thả ra ba thước ngân mang kiếm cương nhập vào cơ thể ra bất kỳ công kích nào đến trước mặt hắn tất cả đều tự động tiêu tán một tôn tôn phật đà kim cương bồ tát vọt tới hắn ba thước đất cũng biết bị kiếm khí vắt n g h i ề n liền liền phật trận kim quang cũng không cách nào xâm nhập chút nào đãng kiếm mười ba thước phá núi truy hứa phong trong tay ngân kiếm cơ múa t ừ n g đạo kiếm khí ngang dọc trời đất như ngân x ả chỉ vũ lẫn nhau dây dưa cuối cùng tạo thành một cái to lớn hình nón tầng tầng lớp lớp góc cạnh cao ngất phát ra kinh thiên động địa rung động c h i âm đem đầy trời phật tụng cũng ép xuống oanh oanh oanh phá núi truy như một đầu hung manh dị thú điên cuồng hướng chùa đa phật phong tới dọc theo đường đi sông ngang đánh thẳng vệ sĩ khủng bố như hành tinh nhỏ đụng trái đất vậy thế không thể á c một tôn tôn phật đà bồ tát d i ậ n d i ậ n kim cương rối rít trào tiến lên nhưng còn chưa đến gần liền bị cuốn tới kình khí vắt nghiền từng ngọn phật trận ầm ầm vang dội vô số màu vàng kim l ư ỡ i kiếm đao súng hình rồng phượng múa ở trận thế khởi động hạ hướng phá núi truy phong tới muốn muốn cưỡng ép ngăn cản nhưng lại bị kiếm khí bén nhọn đánh nát bấy tầng một hai tầng ba tầng từng ngọn bị vô số trận pháp đại sư bố trí phật trận chỉ như vậy từng tầng một bị đột phá chùa đa phật mọi người trận mắt h ố t mồm không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt vê anh một tiếng vang thật lớn vô số kim quang văng khắp nơi phá núi truy kiếm thức liên tiếp đột phá hơn bảy mươi tòa phật trận cho đến phách bể chùa đa phật đại hùng bảo điện nóc nhà một quả bích ngọc quả cầu mới rốt cục kiệt lực mà tán lúc này bầu trời giống như bị chọc ra liền một cái to lớn lối đi đầy trời màu vàng màn sáng như duy tài khoản vậy tầng tầng lớp lớp liền một kiếm này trực tiếp bị xé hết một khối lớn để cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ t r ờ i ạ đây là cái gì chiêu thức lại như thế cường hãn uy lực quá mạnh b ả y sao thực lực b ả y sao thật là không dám tin tưởng bây giờ lại có người đột phá đến thực lực bậy sao không thể nào người xem cuộc chiến không khỏi hoảng sợ một kiếm này vì thế kinh người nghe sợ rằng trừ chùa đa phật không có bất kỳ một gia tộc nào l ã n h địa có thể ngăn cản một kiếm này vai bành bành bành bành lại là một chuỗi nổ vang ngay tức thì lại có mười mấy tòa phật trận bị tiêu tán kiếm khí đánh vào nguyên bùn đã lảo đảo muốn ngã trận pháp rốt cuộc không kiên trì nổi nồng cốt vỡ vụn trận thế năng lượng tán loạn phát ra một chuỗi nổ tri âm nhìn chỉ còn lại thật mỏng mấy tầng màu vàng phong ngự không huyền trong mắt tràn đầy m ở mịt tại sao có thể như vậy mấy trăm năm tích lũy vô số trận pháp đại sư tâm huyết làm dù là hơn mười ngàn chỉ dị thú công kích cũng không từng đột phá ngàn phật t r n chỉ như vậy bị hủy diệt không huyền không dám tin tưởng mình ánh mắt m ở mịt chừng nhìn lại nhìn chỉ có mấy tầng đã lảo đảo muốn ngã ngàn phật t r n cùng với bên trong trận pháp một mặt m ở mịt không huyền phương trượng hứa phong cười lạnh một tiếng ơ múa phi kiếm khẽ quát một tiếng đãng mười ba thước một kiếm vượt mười ngàn pháp ngay tức thì vô số màu bạc kiếm mang cách thả ra đ ầ y trời vạch qua vô số sao rơi vạch ra từng đạo đường vòng cung ưu mỹ hướng ngàn phật trận phong tới oanh oanh oanh oanh cả t ò a phật núi đều bị dù sao cũng điểm sao rơi bao phủ vô số tiếng nổ vang lên cuối cùng mấy tầng phật trận trực tiếp bị phá hủy không có đưa đến chút nào chống cự chi dụng ngay sau đó từ ngọn n g phật điện tựa như bị sao rơi đập chúng vậy ngay tức thì phá hủy sụp đổ từ ngọn n g tháp đá cũng bị sáng trói sao rơi trăm ngàn lần đụng cuối cùng văng tung toe sụp đổ tháp đá chóp đỉnh phật đà ở tháp đá ngã xuống lúc đó tất cả đều giống như ảo ảnh vậy lóe lên mấy cái sau đó dần dần biến mất chỉ để lại từng tiếng than thở lập chùa mấy trăm năm chùa đá phật ngay tại hứa phong hai chiêu kiếm thức dưới dễ như bỡn vậy ầm ầm sụp đổ liền liền cả ngọn núi đỉnh đều bị gọt mỏng tầng một trên trăm tòa tầng tầng trồng phật t r ợ n lại liền một nén nhang công phu cũng không có t r è o trống vô số cung điện lầu cát phật đường tháp lâm cũng giống như trên bãi cắt lâu đài ở sóng lớn dưới sự sung kích toàn bộ nghiền nát thậm chí liền liền chùa đa phật ba nghìn tăng chúng cũng ở đây thiên thai giống vậy kiếm chiêu hạ trong n g á y mắt bị diệt hết một phần ba trong chốc lát mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ chùa đa phật còn thưa lại tăng chúng từng cái cả người run r u ẩ y trên mặt lộ ra mở mịt thần sắc nhìn bốn phía sụp đổ kiến trúc thi thể đầy đất không dám tin tưởng lớn như vậy hơn một chùa lại bị một người chỉ như vậy phá hủy tất cả người xem cuộc chiến tất cả đều hờ hững trong lòng khiếp sợ không thôi dù là nhất không coi trọng chùa đa phật người cũng không dám tin tưởng chùa đa phật lại nhanh như vậy liền đánh bại hơn nữa bại như thế hoàn toàn bại thảm như vậy hứa phong ngươi hủy ta sơn môn giết đệ t ử ta ta không huyền cùng ngươi thể không lưỡng lợp không huyền khắp người màu tươi lắc lắc đi về phía trước liền hai bước trứng mắt sắp nứt nhìn c h ầ m c h ầ m không trung hứa phong thả thanh giống dợ. t rợn g Thành Ma và cảm ơn bạn 123 t ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay bảo trương hả cuồng vọng hứa phong nhìn bị điên giống vậy không huyền phương trượng trên mặt lộ ra dếu c ậ n vẻ mặt tất cả người xem cuộc chiến hờ hững lợi này nếu như đặt ở mười lăm p trước tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy trói thai sẽ cười nhạo hứa phong không tự lượng s ứ c nhưng bây giờ nhìn toàn bộ chùa đa phật đều bị hứa phong hai kiếm phá hủy cả ngọn núi đỉnh mắt nhìn chỗ tất cả đều là phế tích thi thể những người còn lại cũng đều giống như cái xác biết đi căn bản không dám hướng hứa phong nhiều hy vọng một cái mọi người trong lòng ngược lại đối với hứa phong nói ra cái này hai chữ không có gì không ưa ngược lại cảm thấy hắn nói khá có đạo lý cũng đến lúc này lão hòa thượng kia còn có lá bài tẩy gì sao còn muốn lật bàn một người đến từ lâm hải thành nữ hoa thiếu niên khẽ cười lãnh đạo một kiếm phá trận một kiếm hủy thành phố nếu như không phải là chính mắt nơi gặp căn bản không dám tin tưởng đây là thật thành trung nguyên một vị ông già phất dâu xúc động trong ánh mắt lộ ra một tia đau khổ vẻ coi đời này còn có người nào có thể là hắn đối thủ chẳng lẽ đã vô địch thiên hạ sao không huyền đại sư sợ rằng phải giận điên lên không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa mọi người bàn luận sôi nổi nhìn lâm không đứng hứa phong mặt đầy kinh hãi thậm chí có những người này trong mắt còn lộ ra sùng tính t h ầ n s á c hàng ma sử ở chỗ nào không huyền hét lớn một tiếng đã sụp đổ một nửa chùa đa phật bên trong ầm ầm một tiếng một đạo kim quang phóng lên cao một chuôi dài hơn 0.3 m bề ngoài đồ có khắc vô số phật đà hàng ma đồ án hàng ma sử bay đến không huyền đại sư trong tay nhìn hàng ma sử bề ngoài tản mát ra bảy màu thần quang hứa phong ánh mắt hiếp lại thần thánh phẩm chất vũ khí một tiếng than nhẹ hứa phong trong lòng không khỏi lo lắng phải biết thần thánh phẩm chất vũ khí mỗi một kiện cũng uy lực to lớn có một kiện dù là vượt cấp giết địch cũng sẽ không để cho nhận cảm thấy kinh ngạc giới đ à o ở chỗ nào không huyền mặt đầy màu tươi không để ý cả người đau đớn lần nữa hướng bước về phía trước một bước lớn tiếng quát lên lóng lánh chỗ một tòa la hán trong điện một chuôi thần quang sáng trói giới đao ông ông tác hưởng v è o một tiếng từ trong đại điện bay ra ngoài hư không trôi lơ lửng chặt chặt trôi lơ lửng ở không huyền trước người bảo vệ tác dụng của hán lại là một chuôi thần thánh phẩm chất giới đao hứa phong lòng bàn tay suất mồ hôi không nhịn được hướng lui về sau một bước ha ha ha hứa phong ca chùa đa phật nội tỉnh thâm hậu hã là ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể mơ ước không huyền vui vẻ c ư ờ i to trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng l à hán côn ở chỗ nào không trung huyền nhất búng máu tươi phun ra lại một kiện tản ra bảy màu thần quang sắp xỉ chiều dài hai m m con gỗ từ một ngôi đại điện trong bay ra trôi lơ lửng ở trên không huyền bên người ba kiện hứa phong c h o mày gắt gao nhìn chằm chằm không huyền bên người ba kiện thần thánh phẩm chất vũ khí hứa phong ngươi như thế nào cùng ta đấu không huyền vui vẻ cơi to Tiếp hết, h c ú n giới đệ tử, chúc ta chúc g ú p phẩm một kim tay. Nói xong, ba kiện thần thánh phẩm chất vũ khí bắt đầu ông ông tắc hưởng, hóa thành từng ba hóa quang, Nói xong, kiện ông ông hưởng, đạo khí h đầu vũ ư n những g c á kia còn sống sót đao ệ tử trên mình b y suy. đi. đ Giới Phốc a tùy tiện cắt trong tăng nhân cổ một nâng máu tươi bắn tung toái ra lại bị giới đao toàn bộ hấp thu hấp thu x o n g sau giới đao bề ngoài xuất hiện một màn đỏ h ửng lưới kiếm chỗ càng lộ vẻ sắc bén phương trượng tha mạng à không m u ố n cứu ta chuyện của tôi còn thưa lại tăng c h ú n g từng cái s ắ p mặt đại biến bọn họ không nghĩ tới kẻ địch không có giết chết bọn họ lại bị bọn họ phương trượng giết chết từng cái có lòng không căm lòng trong mắt mang một tia cừu hận ầm ầm ngã xuống hơn hai n g à n nhiều người chùa đa phật đệ tử toàn bộ bị giết chết không huyền cả người máu tươi điên c u ồ n g cười lớn h ứ a phong ngươi như thế nào cùng ta đấu như thế nào cùng ta so ta là chùa đa phật trụ trì cả tòa thành trung nguyên đều là bởi vì ta xây mà thành ta chính là thành trung nguyên thần ta chính là thành trung nguyên phật ba chuôi thần thánh phẩm chất vũ khí lúc này đã bao ẩm màu tươi từng c h u ô i vốn là bảy màu thần quang đã biến mất thay vào đó là ngất trời huyết tinh khí tước nguyên bản lấy là chúa đa phật chỉ có rác lãnh cái này một cái xích huyết tà ma không nghĩ tới còn biết có cái thứ hai hứa phong cười lạnh nói thật không biết ban đầu rác lãnh là làm sao đem chùa đa phật cả nhà trên dưới toàn bộ chém giết chẳng lẽ cũng là vì đạt được cái này ba c h u ô i ma khí không tệ lúc này ba chuôi thần thánh phẩm chất vũ khí đã không tuyệt h chi là thần thánh, mà hẳn cứ gọi chi là ma khí, h ể gọi gọi mỗi cứ c là là mà một ma i cũng h u ế giết t ngất trời, chém giết mấy trăm thậm thu tay thực bắt t quang đều huyền huyền đầu u đao, ma la người sinh mạng, thậm chí liền hồn phách đều bị hấp thu sạch sẽ. Lúc này, không huyền tay phải cầm giới đao. hàng ma sử cùng la hán côn ở hán bên người vốn lượng, không huyền thực lực, cũng bắt đầu không ngừng giới mấy hấp phải chém chí phách sạch Lúc cầm lực, y sẽ. sử leo lên. bị ở vời cảnh giới tăng lên cảm giác lại như vậy tuyệt vời hứa phong ngươi lấy là chỉ có ngươi mới có thể có thực lực bảy sao sao ha, ha ha ha ha không huyền mặt đầy dữ tợn trên gương mặt xuất hiện từng đạo ma văn trên trán lại mơ hồ có hai cái sừng nhọn toắt ra không huyền thực lực lại nhanh chóng leo lên thang trước hề hề còn nói ta là tà ma ngoại đạo các người còn muốn chém tà chu ma ha, ha ha ha ha ha, nhất định chính là thiên đại cười nhạo các người chùa đa phật chính là lớn nhất t à lớn nhất ma hứa phong vui vẻ cười to càng ngày càng nhiều người chạy tới thấy không huyền lúc này hình dáng tất cả mọi người rối rít lui về phía sau cho dù xa ở ba dặm ra không huyền trên mình ngất trời ma khí cũng để cho bọn họ cảm giác khó chịu t r ờ i ạ quá đáng sợ không huyền lại hóa ma chúa đa phật không phải hàng yêu trừ ma sao làm sao phương trượng mình trước biến thành ma vậy ba kiện vũ khí quá mức tà môn lại chém giết hơn hai nghìn người hấp thu màu tươi sợ rằng bây giờ đã thành là ma binh liền đi hứa phong ngươi diệt ta tô n g môn đ ổ sát đệ tử ta thù này hận này ta cùng ngươi không đội trời c h u n g hôm nay ta thì phải đem thân thể ngươi hủy diệt rút ra lấy linh hồn đặt ở cựu h ữ lửa ma hạ nướng vạn năm để cho ngươi kêu rên vạn năm ha ha à ha ha ha không huyền trên đầu cũng dài ra một đầu tóc tím cả người c ả xa tàn tạ lộ ra đã ma hóa thân thể từng cái màu tím huyết văn ở mặt ngoài thân thể lan tràn nhỏ bé lân mảnh ở dưới da mơ hồ hiện ra đồ thân diệt phật duy ma vĩnh tồn không huyền điên c u ồ n g giống to một cổ màu đen ma khí phóng lên cao cùng đầy trời màu máu dây dưa chung một chỗ bao phủ chu vi trăm mét phà vi thành hơn trăm ngàn ma đầu gào thét hướng hứa phong v ọ t tới tựa như màu đen thủy triều bị giết chết chùa đa phật đệ tử lúc này toàn bộ bị không huyền rút lấy linh hồn biến thành mất đi thần trí ma đầu trong chốc lát chung quanh nhiệt độ cũng giảm xuống mười mấy độ người vây xem đã có người run lẩy bẩy xoay người bỏ chạy cái này đ ầ y trời ma đầu căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản mặc dù là ở giữa trưa nhưng không cảm giác được một k i a mặt trời ấm áp ngược lại cảm giác thân ở kiểu lưu vực sâu vậy hả thành ma cũng c liền hai ú t thủ đoạn này s o phong Hứa vẩy c ư ờ nói. Ngừng đầu nhìn lại, hứa phong lại, hai đầu hứa món ắ t kim quang l e l ê hai, hai món trần trùi ánh sáng màu vàng từ hứa phong trong mắt thả bắn ra bị màu xích kim thần quang đụng vào quỷ hồn lập tức bốc hơi liền một chút bóng dáng cũng không tìm được lướt qua đụng ma đầu cũng từng cái hoảng sợ gào thét liền liền né tránh căn bản không dám đến gần hứa phong chút nào màu vàng thần quang trực tiếp đụng vào toàn không trên mình ba c h u ô i ma khí phát ra thê lương gào thét hướng hứa phong vào tới lại bị kim quang chiếu một cái từng c h u ô i tất cả đều phát ra kêu thảm thiết trốn cũng không trốn thoát trực tiếp hóa là mảnh vỡ phiêu tán ở thế gian không thể nào ta đã thành ma ngươi không giết chết ta không huyền trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc cả người thiêu đốt lên trần chùi ngọn lửa màu vàng từng luồng màu đen hơi thở từ hắn thân thể chui ra không chỉ trong chốc lát không huyền biến thành một cây lửa to lớn trụ cháy hết hóa thành bụi tất cả mọi người ngơ ngác nhìn không trung một đoạn khô héo thi thể nám đen từ không trung rơi xuống toàn bộ chúa đa phật người cuối cùng chỉ như vậy không đốt thành hôi tẫn tại sao có thể như vậy một vị thiếu niên thật lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm những lời này cũng là tất cả thành trung nguyên người muốn phải nói tại sao có thể như vậy nguyên bản lấy là hứa phong một người có thể trận lại sân môn rượu võ dương a i một hồi thì thôi không nghĩ tới một tòa chuyển thừa mấy trăm năm sau ngày tận thế cường giả lại là mấy ngàn chùa đa phật lại đang không tới canh ba chung thời gian tan thành mây khói một người đều không còn dư lại mặc dù không phải là hứa phong đem tất cả mọi người đều giết chết nhưng là chùa đa phật cuối cùng nhưng là bị hủy bởi trong tay hắn những người đó cùng đích thân hắn giết chết lại có cái gì khác biệt liên tại tất cả người khiếp sợ n g ơ ngác nhìn l ầ m không đứng hứa phong một hồi kêu nhẹ từ chân trời văng lên mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp xa xa một cái bóng đen từ từ hướng thành trung nguyên bay tới bóng đen càng ngày càng lớn cẩn thận nhìn lại lại là một chiếc to lớn phi đĩnh bề ngoài lõe lên kim loại màu bạc ánh sáng giống như một cái đồ sộ lớn bắp tầng tầng lớp lớp nhìn như có mấy tầng cao độ có ba bốn tầng lầu như vậy cao tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh mọi người trong thai kêu nhẹ chính là nó phát ra cơ giới tộc phân cơ hứa phong n h ư ớ n g mày một cái vê anh phi đĩnh đột nhiên một cái run run đếm không hết điểm đen từ phi đĩnh lên bay ra hướng bốn phương tám hướng rơi đi mà bay thuyền nhưng là lại bay về phía trước liền một đoạn sau đó lại là một hồi r ắ c vô số điểm đen đó là vật gì nhìn như thật giống như một chiếc phi thuyền có phải hay không quân đội lại nghiên cứu ra cái gì công nghệ cao vũ khí lớn như vậy thật là giống như một dãy nhà lầu là vận binh thuyền sao tất cả mọi người bản luận sôi nổi một cái trong đó thiếu niên tựa hầu nghĩ tới điều gì chỉ chiếc kia phi thuyền khổng lồ hô đó là cơ giới tộc phi thuyền các người quên mất mấy ngày trước ban bố nhiệm vụ sao ban bố nhiệm vụ tất cả mọi người trong lòng cả kinh lúc ấy trái đất ý chí tuyên bố nhiệm vụ lúc này cũng không có nói cơ giới tộc ở địa phương nào một số người tìm mấy ngày sau không có bất kỳ thu hoạch dần dần vứt bỏ nhiệm vụ thời hạn là ba tháng cũng không nóng nảy vì vậy rất nhiều người dần dần liền quên mất trừ một ít chứng cưỡng bách người bệnh nhìn nhiệm vụ chưa hoàn thành có chút d ầ u dỉ, những người còn lại cũng không thế nào lo lắng không nghĩ tới tìm chừng mấy ngày đường cơ giới tộc ngày hôm nay lại chỉ như vậy đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt trên thực tế không riêng gì thành trung nguyên trên trái đất mỗi một nơi xó xỉnh đều có một chiếc to lớn phi đĩnh xuất hiện đây là cơ giới tộc bộ đội tiên phong phân cơ phi thuyền bên trong tồn phóng hàng ngàn hàng vạn cái cơ giới tộc chiến đấu binh chủng bọn họ nhiệm vụ chính là trên trái đất tìm một nơi địa phương thích hợp cắm d ễ phát triển mà chiếc kia lầm vào hệ mặt trời cơ giới tộc vũ trụ pháo đài chính là chú đóng ở mặt trăng phía sau cũng không có cùng nhau tiến vào trái đất đây chính là cơ giới tộc quỷ quật chỗ không có đột phá chín sao thực lực cũng liền không có người có thể đột phá tinh cầu c h ó i buộc tiến vào vũ trụ vì vậy chiếc này đậu s á t ở mặt trăng phía sau vũ trụ pháo đài liền vững như thái sơn mà phái ra tới phân cơ cùng những cơ giới kia tộc chiến đấu binh chủng chỉ cần có tài nguyên liền có thể liên tục không ngừng chế tạo sản xuất coi như toàn bị tiêu diệt cũng không biết thương cân động cốt hứa p h o n g nhớ kiếp trước trước năm năm người trái đất là cùng hư không tộc côn trùng các loại quái thú dị tộc đánh nhau sau năm năm chủ yếu kẻ địch chính là cơ giới tộc bởi vì là cơ giới tộc so hư không tộc côn trùng còn kinh khủng hơn hư không tộc côn trùng một khi trên trái đất ý chí sau khi thức tỉnh chán vết nước không gian lối đi sau đó liền lại cũng không có hậu viên nếu như không có trùng ổ tồn tại đó chính là r ế t một cái thiếu một cái hơn nữa tộc côn trùng trùng ổ cũng tất cả đều ngồi rơi trên trái đất chỉ cần tìm được liền là trái đất ý chí phát ra mệnh lệnh lấy không làm được nhiệm vụ xóa bỏ là thủ đoạn chùa đi đi í đa phật c h đánh một trận đem toàn bộ chùa đa phật toàn bộ chu diệt thành trung nguyên người không khỏi có chút thọ chết cáo buồn cảm giác nhưng thành trung nguyên những gia tộc lớn kia ở vượt qua ngắn ngủi thất lạc sau đó mỗi một người trong lòng cũng dấy lên một đoàn ngọn lửa chùa đa phật bị hủy đối với thành trung nguyên mà nói cố nhiên là thiếu một núi r ự a nhưng đối với gia tộc lớn mà nói lại là hủy đi một mực đẻ ở trên đỉnh đầu bọn họ một tượng phật lớn không có chùa đa phật c ả n tay tương lai thành trung nguyên còn không biết là nhà ai đây nhưng mà lúc này nhưng lại toát ra một cái cơ giới tộc để cho đang chuẩn bị vén tay h áo lên đại kiền một trận thành trung nguyên tất cả gia tộc lớn từng cái đều c h ố mắt nhìn nhau nhất thời ngừng công kích đứng lên hứa phong lâm không đứng nhìn phía xa cơ giới tộc phân cơ chậm rãi rơi xuống vô số chiến đấu binh chủng giống như con kiến vậy từ phân cơ trôi ra khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười c h ầ m biếm đối với cơ giới tộc hứa phong có thể nói là vừa yêu vừa hận cơ giới tộc cấp thấp chiến đấu binh chủng thực lực không mạnh dài bị kiếp trước người ta gọi là chi là vận chuyển đại đội nhưng vượt qua cấp c chiến đấu binh chủng thì không phải là phổ thông người mạo hiểm có thể đụng chạm từng cái có thể nói cấp bột tồn tại nhưng là mỗi thủ tiêu một cái thu hoạch cũng là cực lớn hứa phong nhớ k i ế p trước hắn thu c ư ớ i chính là một cái cơ giới tộc tám móng con n ệ n lần này hứa phong nhiệm vụ và những người khác đều không cùng chẳng những muốn giết chết số lượng không ít chiến đấu binh chủng trọng yếu nhất chính là muốn làm hết một cái cơ giới tộc phân cơ nhiệm vụ này cũng không phải là người bình thường có thể hoàn thành bất quá có linh lung bảo tháp có linh hồn trung binh hứa phong cũng không cảm thấy nhiệm vụ này có nhiều khó khăn ở ta không có đột phá chín sao trước sẽ để cho các người trước phách lối một đoạn thời gian cùng ta đột phá chín sao các người trước kia che giấu ở mặt trăng phía sau vũ trụ pháo đài ta là sớm muộn muốn lên đi đi dạo một vòng hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm chương 447 là máu người bảo vệ và cảm ơn bạn 123 t ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đ ể cử nguyệt phiếu nên bữa nay b ạ o trương chúa đa phật đánh một trận ảnh hưởng sâu xa chẳng những ở thành trung nguyên cho dù chung quanh mấy cái k h á c thành phố cũng đều biết tin tức chúa đa phật tồn tại thành trung nguyên t r u n g quanh côn ta thành phố tây hoa thành phố cũng là biết một cái như vậy đồ vật khổng lồ ầm ầm sụp đổ mang cho thành phố t r u n g quanh rung động có thể tưởng tượng được liên liên cách nhau mấy ngàn dặm bắc kinh lâm hải cái này hai thành phố cũng đều bị tin tức bắc kinh hộ quốc quân đặc chủng tiểu phân đội thậm chí mới vừa nhận được lên đường ra lệnh không bao lâu lại lập tức nhận được tại chỗ đợi lệnh giải tán ra lệnh để cho đặc chủng tiểu phân đội người cảm thấy mờ mịt bắc kinh tứ đại gia tộc đã sớm nhập hôn qua hoa cúc vàng triệu gia đại trạch bên trong chỉ còn lại mèo lớn hai ba chỉ lại cũng không còn ban đầu cường thịnh hình dáng nghe được hứa phong ở thành trung nguyên đại khai sát giới triệu gia tộc dài dáng vẻ run dày đứng lên trong lòng rất hoảng còn lấy là hứa phong vì báo thù đi giết triệu hải rồng đến lúc biết chuyện toàn bộ đi qua mới thật sâu thở dài lúc này bắc kinh gia tộc đã không có thành là hứa phong địch nhân tư cách lúc này hứa phong đã từ mọi người trong mắt biến mất chùa đa phật chùa ở cả ngọn núi đỉnh đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích thành trung nguyên vùng lân cận địa hình địa thế bằng p h ẳ n g ở hướng bắc của nó lại là có một mảnh vừa nhìn thảo nguyên vô t ậ n hứa phong bóng người rất nhanh xuất hiện ở nơi này lúc này trên thảo nguyên xuất hiện từng cái mười mấy mét to lớn kiến trúc những kiến trúc này tương tự ngày tận thế trước thăm dò dầu hỏa những cái kia nhà cao lớn một cây lớn lơi khoan đang không ngừng đi xuống sâu chui phát ra tiếng nổ thật to những thứ này là cơ giới tộc khai thác quân đoàn đến môi đầy đất đầu tiên thấy đều là những thứ này khai thác quân đoàn bọn họ giống như một đám châu chấu đang không ngừng cướp thức ăn trước gặp phải bất kỳ t ì n h cầu cướp đi tài nguyên sản xuất càng nhiều hơn chiến đấu binh chủng là chúng duy nhất nhiệm vụ vây quanh những thứ này t h a m dò kiến trúc chung quanh tất cả đều là bảo vệ những thiết bị này chiến đấu binh chủng thật giống như lưới cá vậy xuề r a bao phủ chung quanh mười mấy dặm phạm vi hứa phong đầu tiên gặp phải là một cái bề ngoài nhìn như thật giống như bốn móng con nhện cơ giới quái vật chúng bề ngoài che lấp một tầng thật giày trăng giáp một cái hồng ngoại tuyến dò xét mắt tại thân thể trung ương không ngừng quét nhìn bốn phía tứ chi cùng t r ù n g b ì n h cốt nhận tương tự nhỏ dài nhưng cứng rắn vô cùng phía bên ngoài lóe lên sắc bén là máu người thủ vệ đây là những quái vật này tên chữ hơn nữa bây giờ hình dáng là chúng phi chiến đấu kiểu mẫu xuống điều tra hình dáng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu những thứ này là máu người thủ vệ sẽ ở một giây đồng hồ thời gian chuyển biến thành hình người hộ vệ hứa phong tiện tay cho cách gần đây một cái là máu người thủ vệ thất lạc cái động sát thuật là máu người thủ vệ do xét kiểu mẫu sáu sao đỉnh cấp lượng máu 12.000-12.000, 12 chú thích cấp ép cơ giới đơn vị cấp bậc làm sao sẽ cao như vậy hứa phong khẽ to mày ở hắn trong ấn tượng cấp ép cơ giới đơn vị đều là cơ giới tộc con chốt thí mà đây chút con chốt thí binh chủng cấp bậc vậy đều là ở nằm sao cơ đó đi lên nữa e cấp cấp g cấp c mỗi cấp cao nhất cấp bậc trên ư đương ơ n tăng lên g với một cốc, mà mặt t mà cấp, n cũng chẳng qua là một chiếc cấp C phi thuyền, tương đương với 9 sao đẳng cấp phi thuyền. Chẳng tồn tiến trình?、Hứa、phong khẽ như g phía pháo cấp phi cấp phi chiếc chiếc thay lịch Hứa khẽ sau kia qua sao ta sử C đài, với bởi tại, đổi vũ vì trụ một t r là là là mày. lẽ thực tế thật đúng là hắn nguyên nhân p h ả i đến thành trung nguyên phân cơ cấp bậc nếu so với những địa phương khác cấp cao nhất bởi vì là cơ giới tộc phát hiện thành trung nguyên bạo phát ra mãnh liệt năng lượng ba động nếu như cùng những địa phương khác vậy chỉ phái thông thường quân đội Tính nguy hiểm thật to tăng lên, tính kết rất thể thất thành trung nguyên vùng lần cận tất cả phân cơ, toàn bộ tạm thời thêm trở khí nguy lên, nghiệm này căn nguyên vùng lần cận phân liền hơn nữa. Cương lực vũ khí cùng phòng nữ. hiểm chỗ quả, vậy, bại. mở lực ra cả có cứ cơ, sẽ ở bộ Vì vũ dĩ nhiên hứa phong cũng không biết cái này biến đổi cố chẳng qua là quái vật trước mắt cùng ảnh hưởng ở giữa cấp bậc không hợp khiến cho hắn có chút do dự bất quá rất nhanh hắn cái này tơ do dự liền bị ném đến ngoài chín tầng mây bởi vì là một cái cách hắn gần đây là máu người thủ vệ đã phát hiện hắn hành tung tích tích tích phát hiện kẻ địch vạn của một hồi cơ giới thanh âm lạnh như băng văng lên nguyên bản chỉ có cao hơn một thức dò xét kiểu mẫu người thủ vệ ngay tức thì biến thành một cái vượt qua hai m m dáng vóc to hình người cơ giới nhìn như giống như một cái số lớn hình người người máy hứa phong sắc mặt c h ầ m xuống lúc này hắn cách cái đó là máu người thủ vệ có bảy tám m m xa như thế khoảng cách xa thả ở kiếp trước đã sớm vượt ra khỏi hắn tìm kiếm phạm vi không nghĩ tới thực lực tăng lên là máu người bảo vệ tìm kiếm phạm vi cũng trở nên lớn rất nhiều lại xem biến thành hình người là máu người thủ vệ tay trái là một chuôi lóe lên làm quang năng lượng thật lớn súng tay phải là một chuôi màu đỏ sậm kiếm to trên bả vai còn có một tôn mô hình nhỏ năng lượng pháo binh ở ngực hắn vị trí một quả xanh l á trong hiện lên màu xanh tinh thể đang chớp mắt chớp mắt cho hắn cung cấp toàn thân năng lượng màu xanh hứa phong k h ẽ nhữ mày không nhịn được lại thất lạc cái động sát thuật đã qua là máu người bảo vệ chiến đấu t i ể u mẫu bảy sao tạm thời lượng máu một mươi tám nghìn m t ư ơ i tám nghìn một tám n h cấp ép cơ giới đơn vị tạm thời đột phá đáng chết ta vận khí làm sao cứ như vậy kém hứa phong thầm mắng một tiếng phải biết không phải tất cả cơ giới đơn vị cũng có tạm thời đột phá bản lãnh chỉ có vô cùng đặc thù một ít cơ giới đơn vị mới có tạm thời đột phá đẳng cấp quyền hạn nếu như đặt ở loài người đi lên nói là thuộc về trong một vạn không có một tuyệt thế thiên tài mà ở cơ giới chủng tộc trên mình chính là ngẫu nhiên cấp cho tạm thời đột phá quyền hạn mấy ngàn chiếc cơ giới đơn vị có thể cũng không gặp được một máy có tạm thời đột phá quyền hạn cơ giới đơn vị chỉ có thể nói hứa phong vận khí quá tốt lại đang gặp phải thứ nhất chỉ cơ giới tộc quái vật lúc này thì gặp phải một máy có tạm thời đột phá quyền hạn quái vật là máu người thủ vệ công kích đặc biệt h u n g mãnh hơn nữa quá trình chiến đấu trong còn sẽ cho mình gia tăng tạm thời bờ uff siêu tầm ba mươi phần trăm cơ đó loài người đã từng đùa g i ỡ n đem loại trạng thái này nói thành là là máu người thủ vệ cho mình thêm là máu bờ uff mặc dù là máu người thủ vệ chỉ có sơ cấp nhất người máy trí năng nhưng là trong quá trình chiến đấu năng lực học tập vô cùng mạnh mẽ nói cách khác kỹ xảo tính chiêu thức lần thứ hai thi triển đối với nó đưa đến tổn thương hiệu quả thì sẽ nhỏ vô cùng nó có thể ở lần đầu tiên gặp phải chiêu này sau đó tính toán ra cao nhất né tránh đường đi thậm chí sẽ còn đem một chiêu này chuyển lên đến tổng chiến đấu sổ cư khố trong tiếp tục tiến hành cải thiện cùng với phổ biến rộng rãi hứa phong không kịp cảm than mình vật khí trực tiếp hướng phía trước nhảy một cái người nhào tới, tới, một ớ tới i vừa vọt m nửa chặng đường, cũng ra cảm giác da đầu tiếng ê d ạ thật giống như bị thứ gì cho chặt chặt để mắt tới, lập tức hướng bên trái tránh đi. Vang vang. Một t như cho hướng lập giống gì đi. i bên Vânh vânh. bị để vang thật lớn người bảo vệ trên bả vai v ậ y tôn năng lượng pháo binh đem mới vừa rồi hứa phong trô ở vị trí trực tiếp nổ ra một cái r ơ i mét bao sâu hô sâu hứa phong mắt lừa một cái lúc nào người bảo vệ pháo binh hung hãn như vậy chương 448, t r a n g bị bậy sao thành trung nguyên bên ngoài mảnh thảo nguyên này cơ hồ ở ngay tức thì liền bị thất thủ trở thành cơ giới tộc một cái quán vật dò xét căn cứ vô số hình thái khác nhau cơ giới chiến đấu binh chủng bảo vệ từng ngọn mười mấy mét cao tìm kiếm cơ giới kiến trúc những thứ này cơ giới kiến trúc đang không ngừng thăm dò trước địa hình chung quanh phát hiện phải chăng có chúng cần quán vật lúc này hứa phong đang cùng một cái cấp ép cơ giới đơn vị dây dưa chung một chỗ cái này có tạm thời đột phá quyền hạn là máu người bảo vệ vừa mới bắt đầu thì cho hứa phong đánh phủ đầu g a vai một tôn năng lượng pháo binh thiếu chút nữa đem hứa phong trực tiếp nổ cho dù lấy hứa phong bây giờ thực lực nếu như cái này một pháo bị chính diện oanh thượng chỉ sợ cũng là người bị thương nặng kết quả bất quá hứa phong cũng biết năng lượng pháo binh chữ có thể thời gian quá dài vậy chỉ có bắn một kích thời gian một khi một kích không trúng là máu người bảo vệ cũng không biết đang tiếp tục lãng phí thời gian và năng lượng thấy hứa phong tránh thoát một cách này là máu người thủ vệ trực tiếp giơ lên cánh tay trái lớn trên cánh tay trái một tôn ảo mộng vậy to lớn xuống ống lõe lên ánh sáng màu lam hướng hứa phong không ngừng bắn màu xanh đạn năng lượng loại năng lượng này uy lực của đạn so với pháo binh mà nói dĩ nhiên là ít hơn nhiều nhưng là đối với người bình thường cũng là lướt qua tức chết đụng tức mất đối với hứa phong mặc dù như vậy uy lực tổn thương cũng không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng số lượng quá nhiều thừa bị thương tích lũy cũng cảm thấy rất là nhức đầu bành bành bành một chuỗi đạn năng lượng hoa qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung đuổi theo hứa phong bắn tới hứa phong một bên né tránh một bên hướng là máu người bảo vệ đuổi theo rất nhanh mấy chục quả đạn năng lượng đánh vào hắn trên mình toát ra một đoàn đoàn máu bắn tung trên người đ ổ phòng vệ đối với là máu người bảo vệ công kích tới nói tựa hồ hoàn toàn không tạo được phòng ngự tác dụng ngay tức thì hứa phong lượng máu liền giảm xuống năm sáu trăm điểm là máu người bảo vệ mặc dù là con chốt thí binh chủng nhưng là một khi số lượng nhiều đứng lên đưa đến công kích hiệu quả sẽ có bao nhiêu bội số tăng trưởng mấy chục chiếc là máu người bảo vệ cùng nhau bắn càn quét nói coi như so chúng cao một cái đẳng cấp người c ũ n g b i ế Kiếp t nuốt tại trước hận như vậy, nơi nơi, có người chỗ. vậy có ví dụ d ự a v à o cao, cấp bậc của mình cao, trực mình t i ế p xông vào c ơ giới cứng h chiến quân đoàn. Mấy giây thời gian, liền bị mưa như thác đổ chút xuống vậy công kích, đánh thành không ủ n quân đoàn, gian, liền xuống công liền người ta bên trong 3 mét cũng không có đến gần. g giây tộc tác ta mét cái có c đổ vào mấy mưa vậy Dựa bị rỗ, rắn đỉnh đ ế m quả đạn công kích hứa phong đi tới là máu người bảo vệ trước người lắc người một cái tới đến sau lưng của nó hụ ở kiếm hướng sau lưng nó nơi cổ đâm vào giáp giáp nguyên bùn đã chuyển động thân thể là máu người bảo vệ động t á c một chút bị kẹp lại một cái to lớn bạo kích tổn thương xuất hiện ở hắn đỉnh đầu 7.800 h ứ a phong rút ra phi kiếm từ là máu người bảo vệ ba sườn vòng tới ở nó còn chưa kịp phản ứng phi kiếm trực tiếp đâm vào cơ giới người bảo vệ chân trái bên trong một khối không tới một ly trang giáp bên trong khe hở v a n h oanh là máu người bảo vệ chân trái một hồi co q u p bên trong bạo phát ra từng trận nặng nề tiếng nổ hứa phong rút ra phi kiếm nhanh chóng kéo ra cùng nó giữa khoảng cách không chỉ trong chốc lát là máu người bảo vệ bên trong thân thể phát sinh một chỗ nổ thân thể khỏe giống như bị một đám giã thu lôi xé vậy chia năm xẻ bảy tán lạc ở chu vi bên trong ba mét hứa phong thở ra một hơi dài hồi lâu không có cùng cơ giới tộc chiến đấu thủ pháp có chút cứng ngắc nếu như không phải là quyết định thật nhanh cứng rắn chĩa vào đối phương tổn thương vọt tới trước người đối phương sợ rằng cuộc chiến đấu này xuống hứa phong coi như thắng cũng là thắng thảm lượng máu sau đây là kiếp trước hứa phong cùng cơ giới tộc những thứ này chiến đấu binh chủng lúc chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tất cả cơ giới chủng tộc binh chủng bọn chúng nhược điểm ở địa phương nào hắn cũng hiểu rõ ràng đối với những thứ này chiến đấu binh chủng trang giáp không thể nào bao trùm trăm phần trăm luôn sẽ có một ít phòng ngự không tới địa phương mà đây chút chính là bọn chúng chỗ trí mạng chỉ cần công kích những bộ vị này thì sẽ dễ dàng đem chúng đánh chết càng cao cấp cơ giới đơn vị những thứ này nhược điểm càng g ầ n nút số lượng vật thiếu nhưng là máu người bảo vệ như vậy cấp ép cơ giới đơn vị ở kiếp trước hết t h ả đều là con chốt thí binh chủng bị mọi người gọi chi là vận chuyển đại đội t o à nổ thân cao thấp thức t nhược điểm có mười mấy chỗ, hứa phong lúc này phương thức công kích, là mình này công cao có lúc mấy mười điểm là n gian g kết thời ra được sau ử dụng tối thiểu, công kích tổn thương lớn nhất phương、thức. Nổ tối thiểu, thức. kích s này đầy đất nơi phế tích một kiện trang bị tản ra ánh sáng màu bạc cơ giới tộc binh chủng bị giết chết sau đó cũng sẽ trực tiếp đánh mất một kiện hoặc là hai kiện vật phẩm hiếm có đánh chết sau không hết rơi trang bị hiện tượng xuất hiện cùng trước kia đánh chết quái thú đánh mất vận mệnh bảo dương bất đồng vận mệnh bảo dương đánh mất thật sự là hoàn toàn xem nhân phẩm có lúc giết chết hơn ngàn con quái thú cũng sẽ không đánh mất một cái vận mệnh bảo dương có lúc giết liền hai cái cũng biết đánh mất hai cái nhưng là nói tóm lại vận mệnh bảo dương đánh mất tỷ lệ chân thực quá thấp xa không có cơ giới tộc tới sàng khoái đây cũng là tại sao chúng sẽ bị gọi là vận chuyển đại đội nguyên nhân mặc dù cơ giới tộc phương thức công kích cùng công kích tổn thương cũng so ngày thường đồng đẳng cấp quái thú cao hơn một lớn một khúc nhưng là vẫn là có rất nhiều người thích tới săn giết bọn chúng nguyên nhân chính là đánh mất quá cho lực hứa phong đi lên trước đi tới làm máu người bảo vệ ngủ địa phương lúc này chu vi ba m ở bên trong bày khắp tất cả lớn nhỏ cơ giới linh l i ệ n những thứ này cơ giới linh l i ệ n bề ngoài tất cả đều là tầng một dỉ nhặt lên tiện tay một cách cũng sẽ biến thành vỡ nát cơ giới tộc chiến đấu binh chủng ở bị tiêu diệt sau đó toàn thân tất cả linh l i ệ n ngay tức thì thì sẽ thật giống như trải qua hơn ngàn năm ăn mòn phong hóa vậy chỉ có rơi xuống vật phẩm ngưng tụ toàn thân tinh hoa cái này làm cho rất nhiều muốn nghiên cứu cơ giới tộc người cảm thấy rất là hối tiếc chỉ có thể từ rơi xuống chiến lợi phẩm ra tay từ từ nghiên cứu ra thuộc về loài người trái đất đặc biệt cơ giới chế phẩm hứa phong nhặt lên cái này là máu người bảo vệ rơi xuống vật phẩm vừa thấy là một kiện bạc t r ắ n g phẩm chất trang bị tên là máu cơ giới hộ thủ loại hình thủ bộ hộ giáp phẩm cấp bạc trắng phong ngự 421, 530. t h u ộ c tính một lực lượng 34, b é n nhạy 38, t h ể chất 32. thuộc tính hai tốc độ công kích tăng lên 15%, có tỷ lệ nhất định kích hoạt đòn nghiêm trọng hiệu quả công kích tổn thương tăng lên gấp đôi trang bị điều kiện bảy sao Chú thích, đây là một kiện làm máu người bảo vệ t h ủ bộ trang bị có lẽ ngươi có thể phương diện trang bị có lẽ không được nhưng là ngươi phải biết là máu người bảo vệ trên mình cũng không phải là chỉ trang bị cái này một kiện trang bị đây là hứa phong thu hoạch thứ nhất kiện trang bị bảy sao mặc dù chỉ là một kiện bạc trắng trang bị nhưng so với thân trang bị lắp lên năm sao ám kim hộ thủ mà nói chỉ là phòng ngự liền tăng lên gấp mấy lần chớ nói chi là gia tăng cơ sở thuộc tính cùng đặc thù thuộc tính chương 449, ư ớ c chiến và cảm ơn bạn 123 t ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay bảo trương cơ giới tộc phòng ngự trang bị một người vô cùng hắn rõ ràng đặc điểm chính là phòng ngự trị giá cũng rất đặc biệt cao hứa phong lúc này phương diện trang bị cái này kiện bảy sao bạc tráng phẩm chất hộ thủ chỉ là một kiện hộ thủ phòng ngự trị giá cũng đã vượt qua trên người hắn điếm phòng ngự đáng giá gấp đôi đây đối với lần đầu đạt được cơ giới tộc trang bị người mà nói nhất định chính là một cái kỳ tích vậy ngạc nhiên mừng rỡ nhưng là đối với hứa phong mà nói đã sớm trải qua sự việc cũng không đáng ra có gì ngoài ý m u ố n đem trang bị thay sau đó hứa phong khỏe miệng vẫn là không nhịn được lộ ra một nụ cười châm biếm cơ giới tộc vận chuyển đại đội trang bị cập nhật cải tiến thời khắc ta tới hứa phong trong lòng ngầm nói Cơ giới tộc tức chuyện trước thuộc vực, cũng cơ tộc cho xúc công, chém, cũng cực thương giới xuống, ngay người không giới giáp phòng ngự vượt qua, để cho lần đầu tiếp xúc người văng người, đổi nhiều kia loài lại tiến tiếp bùi thì thay rất tình, toàn thể tùy vượt tùy thế nào vây công, chém, tạo thành tổn hạ khu khu hổ họ như nhỏ. qua, đầu an lần bọn nào đầy vây để về kỳ bào, ý ý bây giờ muốn tiêu diệt một cái đồng đẳng cấp cơ giới tộc binh chủng một người nói đều đã biến thành một cái chuyện không thể nào chỉ có mấy người cùng nhau vây công hơn nữa trong đó nhất định phải có một cái phòng ngự trị giá vượt qua phòng ngự chiến sĩ đẹ ở trước nhất mới được nếu không rất dễ dàng bị giết ngược bất quá cơ giới tộc đánh mất cũng để cho mọi người cảm thấy vui mừng dị thường vừa mới bắt đầu trăm ngàn tay đăng tối say hết một cái cơ giới tộc chiến đấu binh chủng lượng máu sau đó thu được một kiện trang bị cũng không có người cảm thấy bất ngờ cùng ngạc nhiên mừng d ỡ nhưng sau đó chiến đấu tiến hành mọi người phát hiện mỗi giết chết một cái cơ giới tộc quái vượt cũng biết đánh mất đến một cái hai kiện trang bị trong ấ đấu thấy t nhiệt tình, toàn bộ bị đốt hơn nữa tới. Tay Trang bị vượt qua thuộc tính, trong lát, tộc vật trong liệt tăng lên, trong thành thể thành dết tộc vật cả chiến chốc cho cơ kịch có cơ mọi mọi họp người giới quái người nơi đội giới quái người. nổ, hơn nữa lòng lên, bóng phố, khắp để địa qua bộ bị bị vị, ở chốc lát hứa phong tiêu diệt chùa đa phật mang cho mọi người rung động ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ tất cả mọi người sự chú ý đều bị cơ giới tộc hấp dẫn ngay tại lúc này ở kinh thành hộ quốc quân đột nhiên nhận được một cái đến từ võ quán lôi đ ỉ n h tin tức nhận được cái tin tức này người sau khi xem xong mặt liền biến sắc nhanh chóng thông báo cho thượng cấp rất nhanh cái tin tức này ở trên n ư ỡ n g cao kinh hộ quốc quân bên trong liền chuyến k h ắ p võ quán lôi đ ỉ n h quán chủ thiếu lôi đ ỉ n h ước chiến hứa phong ngắn ngủn m ộ ư ơ i ba chữ giống như một tràng động đất để cho bắc kinh hộ quốc quân nội bộ rung động không dứt võ quán lôi đ ỉ n h cùng hứa phong ân o á n giữa truyền lưu đã lâu trước đây thật lâu hứa phong thậm chí còn là sấm xét một thành viên của võ quán nhưng là bởi vì là thôn tế tự tồn tại để cho hai người bây giờ xích mích thành thụ lúc đó hứa phong thực lực nhỏ bị võ quán lôi đ ỉ n h đuổi trốn đông n ú ớ tây thôn tế tự cũng gặp qua không chỉ một lần công kích nhưng cuối cùng hứa phong thực lực bất ngờ đạt được to lớn tăng lên thậm chí ở một lần công thành chiến trong giết ngược mấy ngàn võ quán lôi đ ỉ n h cùng bắc kinh bốn đại gia tộc liên quân từ đó về sau võ quán lôi đ ỉ n h một mực i ê n lặng tựa hồ đem chuyện này quên mất trong này bắc kinh hộ quốc quân đưa đến rất tác dụng trọng yếu hồng phong tự mình đi tìm tiếu lôi đình quyền để cho hắn không muốn lại đưa mắt đặt ở thôn tế tự lên không muốn lại đi tấn công thôn tế tự thương lượng kết quả không biết được võ quán lôi đỉnh từ nay về sau một mực rất t h n lặng nhưng bây giờ cái này mười ba chữ thông báo nhưng nháy mắt tức thì ở kinh thành nhấc lên một t r à n g cơn sóng thần rất nhanh cái tin tức này từ bắc kinh hộ quốc quân nội bộ lan truyền sau đó truyền đến bắc kinh tất cả gia tộc trong lỗ thai tiếp truyền khắp cả kinh thành thậm chí lâm hải thành thành trung nguyên những thứ này quen thuộc hứa phong thành phố cũng đều bị tin tức này cái tin tức này là thật sao tiếu lôi đình thật cho hứa phong xuống thư khiêu chiến triệu gia tộc dài sau khi nghe được tin tức ánh mắt sáng lên mặt đầy kinh ngạc vui mừng truy hỏi lao tổ tin tức này là thật chẳng những võ quán lôi đình đã bắt đầu hướng ra phía ngoài công bộ trí chính là bắc kinh hộ quốc quân nội bộ cũng đã c h u y ể n khắp một cái triệu gia thiếu niên cung kính nói được quá tốt tiếu lôi đình người này cho tới bây giờ không làm chuyện không có năm chất tình nếu hắn công khai tuyên bố đó chính là nói hắn có rất lớn chắc chắn đánh bại hứa phong thậm chí giết chết hắn triệu gia tộc mắt dài trong lộ r a cựu hận thần sắc vậy có phải hay không có thể để cho đại công tử trở về thiếu niên hỏi triệu gia tộc dài trầm ngâm chốc lát c h ầ m rãi lắc lắc đầu nói kêu hải long tiếp tục ở thành trung nguyên phát triển hứa phong diệt chùa đa phật bây giờ thành trung nguyên đang đứng ở phạm vi thế lực chân không kỳ tất cả gia tộc cũng muốn thành là chùa đa phật như vậy tồn tại bọn họ bây giờ lẫn nhau lục đục với nhau không thể nào tạo thành hợp lực đối phó người ngoại lai đoạn này thời gian đối với với hải long mà nói đặc biệt mấu chốt để cho hắn an tâm phát triển ủm lao tổ tương tự đối thoại ở trong các gia tộc đều có tất cả cùng hứa phong có thù h á n người từng cái quần chúng kích động hết sức phấn khởi hận không thể lập tức thấy hứa phong bị tiếu lôi đình giết chết hình ảnh bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính thiếu tướng hưng phong ngươi định thế nào chuyện này tiên hải thượng tá c h o mày một mặt biểu tình ngưng trọng t i ế u lôi đ ỉ n h cho tới bây giờ không làm chuyện không có năm chắc tỉnh ta nghĩ hắn bây giờ thực lực nhất định đã vượt qua ta thiếu tướng hồng phong mặt không cảm giác nói cái gì ngươi nói là t i ế u lôi đ ỉ n h đã đột phá tới thực lực sáu sao điều này sao có thể năm sao đột phá sáu sao có bao nhiêu khó khăn mọi người đều biết lấy ngươi tư chất đều phải thẻ ở nơi này c h ạ m kiểm soát nửa năm trở lên t i ế u lôi đ ỉ n h thành là năm sao sau đó lúc này mới ngắn ngủi không tới ba tháng thời gian làm sao có thể đột phá đến sáu sao tiên hải thượng tá khẽ lắc đầu có chút không dám tin tưởng chỉ sợ không chỉ sáu sao hồng phong ánh mắt ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói không dứt sáu sao tiên hải trong mắt tràn đầy kinh hãi t h ầ n sắc không cần kinh ngạc như vậy sự việc cũng không phải là không có xuất hiện qua suy nghĩ một chút hứa phong thì biết hắn tăng lên tựa hồ liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất kỳ cổ trai hồng phong lạnh nhạt nói hắn tiên hải hờ hững hứa phong ở hắn xem ra nhất định chính là một quái vật vậy tồn tại thiên phú nhất định là thiên phú nguyên nhân ta nghĩ hứa phong khẳng định cùng chúng ta vậy đều là ss g thiên phú hồng phong nói tiên hải gật đầu một cái hứa phong có ss g thiên phú chuyện này mặc dù tự mình không có tiết lộ nhưng tất cả người biết hắn trong lòng đã sớm nhận định hắn là một cái ss g thiên phú tồn tại vì vậy bắc kinh hộ quốc quân mới có thể trao tặng hứa phong cấp bậc thiếu tướng nhưng là tất cả mọi người cũng không biết là hứa phong có cũng không phải là ss g thiên phú mà là cao hơn một cấp ss thiên phú lập tức thông báo hứa phong thiếu tướng đi xem hắn là nói như thế nào hồng phong thở dài nói được thiếu tướng hồng phong trước biển gật đầu nói chuyện này sau này ta sẽ một mình đi ra ngoài một đoạn thời gian hồng phong nhẹ g i ọ n g nói tiên hải s ư n g sốt một chút nhưng sau đó công khai tiếu lôi đỉnh tăng lên hứa phong tăng lên cái này cho hồng phong quá lớn kích thích hồng phong nhưng là lúc đầu thế giới đệ nhất nhân bây giờ đã có càng ngày càng nhiều người đuổi kịp thậm chương í v ợ t qua h bốn trăm h h à n t năm g mươi núi tử thanh nhìn nhiệm vụ phân bố cáo trong tiêu diệt cấp ép cơ giới đơn vị nhiệm vụ đã hoàn thành hơn nửa hứa phong khẽ mỉm cười đổi thanh ngày thường như vậy đẳng cấp cơ giới binh chủng coi như bảy tám người vây công cũng phải tiêu hao hơn nửa ngày công phu mới có thể hủy diệt một cái muốn thủ tiêu ba mươi cấp ép cơ giới binh chủng không có một cái nhiều tháng thời gian căn bản không có thể hoàn thành bây giờ tuyệt đại đa số người cửa tiêu diệt cơ giới binh chủng đều dựa vào tổn thương cứng rắn tối say lượng máu còn không có lục lọi r a tương tự hứa phong như vậy nhược điểm lối đánh không sai biệt lắm một năm sau đó còn có người dần dần lục lọi r a cùng cơ giới tộc chiến đấu chính xác phương thức nhìn trước mắt mười mấy mét cao lớn cơ giới kiến trúc hứa phong thất lạc cái động sát thuật đã qua quán vật tài nguyên thăm dò đào được người năm tinh tinh anh lượng máu năm mươi năm nghìn không như vậy cơ giới đơn vị bản thân không có bất cứ thủ đoạn công kích nào phòng ngự toàn dựa vào chung quanh là máu người bảo vệ một khi thanh quang liền người bảo vệ những thứ này mọi người cũng chỉ có mặc cho người trà đạp hơn bất quá như vậy cơ giới đơn vị hủy diệt sau sẽ không đánh mất bất kỳ trang bị có tỷ lệ nhất định có thể đánh mất mỏ sắt tài nguyên trọng yếu nhất chính là như vậy cơ giới đơn vị bởi vì là cấu tạo đơn giản vì vậy không có bất kỳ nhược điểm muốn hủy diệt chỉ có thể dựa vào cứng rắn chém tiêu ma lượng máu hơn nữa như vậy cơ giới đơn vị nó lượng máu là so sánh kiến trúc đơn vị để cho hứa phong hủy diệt như vậy một cái cơ giới đơn vị sợ rằng phải tiêu ma gần nửa ngày thời gian hứa phong nhìn một cái lắc đầu một cái trực tiếp đi ra nếu như bây giờ là mấy tháng thậm chí là một hai năm lúc này thấy như vậy cơ giới kiến trúc đơn vị nói không chừng sẽ đ ộ n g thủ bởi vì làm cái này cơ giới kiến trúc đơn vị vậy sẽ tổn trữ mấy ngày mỏ sắt sản lượng nhưng bây giờ chỉ có một hai ngày thời gian sợ rằng cho dù đem chúng hủy diện cũng sẽ không có nhiều ít mỏ sắt tài nguyên cái mất nhiều hơn cái được hứa phong bây giờ mục tiêu vẫn là làm máu người bảo vệ như vậy cấp ép cơ giới đơn vị những thứ này người bảo vệ cấp bậc muốn so với những khu vực khác giống nhau kiểu cơ giới đơn vị cũng cao hơn cấp một nhưng ở hứa phong trong mắt cũng cũng không có bao nhiêu khác biệt chỉ bất quá những thứ này là máu người bảo vệ tìm kiếm phạm vi quá rộng rất xa là có thể phát hiện hứa phong bắt đầu công kích khoảng cách xa kiếm khi đối với chúng mà nói tổn thương có hạn xa không bằng gần người lợi dụng nhược điểm công kích tới nhanh chóng nhưng muốn chĩa vào người bảo vệ công kích gần người lấy hứa phong phòng ngự cũng có chút cố hết sức một khi gần người lượng máu thường thường cũng biết hạ xuống còn nhiều hơn một phần ba có chút thời điểm thậm chí sẽ còn hạ xuống đến một nửa cơ đó tiêu diệt hoàn một cái sau đó thậm chí có thể xuất hiện tàn máu tình huống điều này làm cho hứa phong giết quái tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng so với những người khác mà nói như vậy tốc độ đã có thể coi như là nhanh chóng liền vê anh lại một chỉ là máu người bảo vệ run rẩy x ẻ y ra nổ một quả lớn chừng bàn tay sáu sao màu bạc huy trường xuất hiện ở hứa phong trong tay nhìn xuống t h u ố c tính so mình bây giờ đeo hơi khá hơn một chút thay sau đó hứa phong đem người bảo vệ năng lượng nồng cốt lấy ra ngoài như vậy năng lượng nồng cốt tương tự với tộc côn trùng trùng tinh cùng giá ngoại quái thú thu tinh có thể tăng lên tự có thuộc tính điểm tăng lên mình thực lực sáu sao năng lượng nồng cốt hứa phong không dùng được nhưng là bây giờ thị trường lên một quả sáu sao trùng tinh có thể bán được một trăm ngàn tả hữu điểm số vận mệnh tích lũy nhiều cũng là một khoản tài sản không nhỏ tích tích tích tích ngay tại lúc này hứa phong máy truyền tin đột nhiên lóe lên liền ánh đỏ sau khi tiếp thông một cái thanh âm quen thuộc ở trong máy truyền tin vang lên hứa phong ta là tiên hải thượng t a tiền có chuyện gì không hứa phong cười nói n g ư ơ i ở thành trung nguyên làm tốt việc lớn chúng ta đều đã phái ra đặc trùng tiểu đội trước đi tiếp ứng ngươi ai biết tiểu đội còn không có lên đường ngươi nơi đó liền xong chuyện hứa phong ngươi bây giờ thực lực càng ngày càng cường hãn tiên hải ở trong máy truyền tin khen ngợi không dứt hề hề khá tốt chùa đa phật tu luyện cũng không phải là đứng đắn gì công pháp từng cái t à môn chặt hứa phong cười nói nếu đã tiêu diệt liền không nói nhiều quân đội chuẩn bị phái một người lính đoàn đi thành trung nguyên đến lúc đó nói không chừng sẽ cần ngươi hỗ trợ ngươi không nên từ chối tiên hải nói không thành vấn đề nói thế nào đi nữa ta cũng treo một cái thiếu tướng cấp bậc yên tâm đi không phải đại sự gì hứa phong đáp ứng đúng rồi còn có chuyện võ quán lôi đ ỉ n h tiếu lôi đ ỉ n h một tiếng trước hướng lên kinh hộ quốc quân đưa thư khiêu chiến muốn muốn khiêu chiến ngươi phía trên để cho ta tới hỏi hỏi ý ngươi tiên hải nói đây mới là ngày hôm nay phải nói tránh sự thiếu lôi đ ỉ n h hề hề hắn không tìm ta ta vẫn còn muốn tìm hắn tính một chút sổ cái thật lấy là thôn tế tự là hắn muốn tấn công là có thể tấn công sao hứa phong hử lạnh nói không nên k i n h thường thiếu tướng hồng phong suy đoán thiếu lôi đ ỉ n h thực lực nhất định là có đột phá mới sẽ vào lúc này khiêu c h i ế n n g ư ơ i có thể hắn đã đột phá sáu sao tiên hải nói đột phá sáu sao ý là hắn bây giờ đã là một người bảy sao cường giả hứa phong nhận ra không nghĩ đến trên cái thế giới này vẫn còn có người đột phá tới bảy sao phải biết bây giờ đại đa số tinh anh tất cả đều là năm sao liền hướng sáu sao bước có mấy hạng thuộc tính đột phá sáu sao hứa phong đột nhiên hỏi cái này còn không biết rất lớn có thể chỉ có hạng nhất thuộc tính đột phá sáu sao đạt tới bảy sao tiên hải nói hứa phong gật đầu một cái nói biết nói cái gì lúc này địa điểm gì sao bảy ngày sau mặt trời mọc lúc đó núi tử thanh được trả lời hắn đến lúc đó ta nhất định để đến tiếu lôi đình ước chiến hứa phong bảy ngày sau ở núi tử thanh đánh một trận tin tức rất nhanh t r u y ề n khắp toàn bộ trung quốc tất cả thành phố đều hành động cơ hồ tất cả thành phố đều có vo quán lôi đình phân quán chỉ bất qua sau ngày tận thế rất nhiều phân quán dục dịch muốn tự lập càng nhiều hơn nhưng là ở sau ngày tận thế bởi vì là không có được tổng quán tiếp viện bị những thứ khác thế lực tiêu diệt nói thí dụ như thành trung nguyên cũng chưa có vo quán lôi đình phân quán tồn tại máy truyền tin trên diễn đàn cơ hồ tất cả bản khối đều bị tiếu lôi đỉnh cùng hứa phong đánh một trận tin tức cho đ ổ s á t bản liền hứa phong là ai võ quán lôi đỉnh quán chủ tại sao phải đi khiêu chiến một cái vô danh tiểu tốt à? trên lầu mới vừa thông lưới sao hứa phong cũng không biết hai ngày trước thành trung nguyên diệt chùa đa phật cái tên kia là được không dứt à, năm đó ở kinh thành tứ đại gia tộc phái ra mấy trăm người đội ngũ đuổi giết hắn kết quả bị hắn giết sạch sẽ không chừa một ngống ta thành c ự giang núi tử thanh là thành phố đó vùng lần cận à ở kinh thành sao thật giống như đi chính mắt thấy giữa hai người chiến đấu núi tử thanh đúng là ở kinh thành chỉ bất quá cách ở kinh thành có hơn ba trăm cây số đã thuộc về dã ngoại núi sâu nơi đó qua lại đều là năm sao sáu sao quái thú núi sâu chỗ thậm chí còn có đẳng cấp cao hơn tồn tại xin khuyên các vị thực lực không đủ nói có thể dù sao cũng đ ừ n g đi sẽ dân mạng Chương Phong Trùng Giả Toái Lô và cảm ơn bạn 123 t ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyện phiếu nên bữa nay bảo trương hứa phong hồi phục tiếu lôi đình khiêu chiến sau đó cũng không có để ở trong lòng tiếp tục ở chu diệt làm máu người bảo vệ chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ một tiêu diệt 30 chiếc cấp ép cơ giới đơn vị thì sẽ giải tỏa khoa học kỹ thuật hạng khí giới cái này trên thực tế là trái đất ý chí dành cho trái đất chọn dân một cái nhanh gọn điều kiện cho dù không rõ ràng khóa nhưng chỉ cần chịu học cũng là sẽ rất mau nắm giữ một ít cơ giới tộc s ú n g ống phương pháp sử dụng nhưng là mỗi một loại khí giới cũng phải dựa vào chính mình học tập quá phiền toái cũng quá dây dưa thời gian chỉ cần ở ba tháng bên trong giết chết ba mươi chiếc cấp ép cơ giới đơn vị là có thể trực tiếp do trái đất ý chí truyền bá những kiến thức này sẽ tiết kiệm hàng loạt thời gian vì vậy rất nhiều người đều rất cố gắng ở thành đoàn săn giết cơ giới tộc hứa phong ước chừng hao tốn ba ngày thời gian mới đưa nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành ba mươi chỉ là máu người bảo vệ nhắc tới số lượng không nhiều nhưng mỗi một cái cũng có thể so với bột u cho dù so hứa phong thấp một cái cấp bậc g i ế t cũng rất khó khăn bất quá cũng may thu hoạch cũng không tệ bây giờ hứa phong cả người trừ cái đừng mấy chỗ trang bị đã toàn bộ đổi lại cơ giới tộc cung cấp sáu sao trang bị hai mươi tám hai mươi chín ba mươi hô rốt cuộc g i ế t xong rồi hứa phong đứng ở một mảnh cơ giới phụ tùng nơi phế tích thở ra một hơi dài bởi vì là nắm giữ là máu người bảo vệ nhược điểm thiết điểm chỉ cần đâm vào những thứ này nhược điểm vị trí thì sẽ đối với người bảo vệ tạo thành hàng loạt bạo kích tổn thương nhưng là những thứ này nhược điểm bộ vị phạm vi đều rất nhỏ hơi đ ộ n g một cái cũng sẽ bị hộ giáp che đỡ san giết lúc này hứa phong tinh thần một mực khẩn trương cao độ cảm giác rất mệt mỏi nhặt liền dưới đất rơi xuống một mực sáu sao vàng phẩm giai cấp thuộc tính cường hóa chất thuốc hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười c h ầ m biếm cái này thuốc thuộc tính là có thể cho thực lực sáu sao người gia tăng mười điểm tự có thuộc tính điểm tương tự thuộc tính đa quý thuộc tính thảo dược các loại tồn tại hơn nữa lúc trích sẽ không giống hấp thu trùng tinh thống khổ như vậy giá cả một mực cư cao không dưới coi là không tệ thu hoạch đem chất thuốc thu vào chiếc nhẫn chữ vật hứa phong bên thai chuyển tới quen thuộc hệ thống âm thanh nhắc nhở hệ thống ngươi đã hủy diệt ba mươi chiếc cấp ép cơ giới đơn vị nhiệm vụ vừa hoàn thành phải t r ă n g bắt đầu tiếp nhận tưởng thưởng nhiệm vụ tiếp nhận hứa phong lựa chọn đạo rất nhanh hứa phong đỉnh đầu nóng lên cảm giác có rất nhiều tin tức bắt đầu đi trong đầu c h u i khép hở cắp mắt cảm thụ hàng loạt tin tức tràn vào nhưng lại không chút nào một tia chỗ đau so với ban đầu tiếp nhận lình tộc phân thân thuật tin tức đơn giản là khác biệt một trời rất nhanh khổng lồ tin tức đã tràn vào hứa phong náo hải tạm thời tổn c h a đứng lên giống như trí nhớ tùy thời có thể điều động nhưng hoàn toàn nắm giữ còn phải cần một khoảng thời gian thực tế làm việc cái này thời gian sẽ rất ngắn hấp thu xong những tin tức này sau đó hứa phong từ chiếc nhẫn chữ vật t r ò n g móc ra một chuôi cơ giới xuống trường c h ô i này cơ giới súng trường toàn thân lưu lan lóe lên hàn quang kim loại súng ống phần đuôi là một quả màu xanh năng lượng nồng cốt là đúng cây súng ống cung cấp năng lượng đây là ba mươi chỉ là máu người bảo vệ cho hắn rơi xuống một kiện trang bị sáu sao đồng xanh cấp trên lý thuyết như vậy súng ống trang bị hết trước tiên rất nhỏ kiếp trước hứa phong đã từng tính toán qua súng ống loại hết trước tiên tại tất cả cơ giới tộc đánh mất vật p h ẩ m t r o n g coi là là thấp nhất một loại đại khái vạn phần chi không điểm mấy hết trước tiên không nghĩ tới mình chỉ rết liền ba mươi chỉ l i ê n rất một cái hơn nữa còn là uy lực vẫn là so sánh mà nói coi là không tệ súng trường cơ giới tộc súng ống uy lực mạnh mẽ hơn nữa trọng yếu nhất chính là không cần đạn dược chỉ cần từ năng lượng trong cốt loi rút ra lấy năng lượng biến thành năng lượng viên đạn tiến hành b ắ n mỗi một quả năng lượng nồng cốt tương đương với hơn ngàn phát đạn một khi năng lượng hạch lòng năng lượng bên trong tiêu hao hết chỉ cần đổi lại một quả năng lượng nồng cốt là được rồi hứa phong tay cầm cơ giới súng trường rất nhanh quen thuộc cảm giác giống như đã sử dụng mấy năm dài nhắm xa xa một cái là máu người bảo vệ hứa phong bóc cỏ vèo v è o vèo vèo một chuỗi màu xanh nhạt năng lượng viên đạn hướng là máu người bảo vệ bay đi mỗi một quả đạn đều có cỡ quả đấm tốc độ rất nhanh oanh oanh oanh đạn bắn ở là máu người bảo vệ trên mình khơi dậy một đoàn đoàn tia lửa người bảo vệ lượng máu bắt đầu từ từ hạ xuống bị công kích người bảo vệ rất nhanh phát hiện hứa phong hướng hứa phong chạy như bay tới đến khi tiến vào tầm bắn sau đó một quả pháo binh đạn đại bác gào thét hướng hứa phong bay tới hứa phong vội vàng né tránh như vậy pháo binh mặc dù chỉ là s a o sao hứa phong cũng không muốn đích thân thử một chút một bên né tránh vừa dùng cơ giới súng trường bắn hai người đối nhau bắn liền hơn ba mươi phút là máu người bảo vệ rốt cuộc cầm ầm ngã xuống không tệ hứa phong khẽ mỉm cười cơ giới súng trường bởi vì là sử dụng là năng lượng viên đạn cơ hồ không có lực đàn hồi nếu như đứng không n ú p đ í c h tỷ số trúng mục tiêu cơ hồ là trăm phần trăm nhưng phía sau bởi vì phải lẫn nhau né tránh tỷ số c h ú n g mục tiêu mới chậm lại tiêu hao quá lớn hứa phong nhìn đã có chút ảm đạm màu xanh năng lượng nồng cốt k h ẽ lắc đầu thủ tiêu một cái là máu người bảo vệ cơ hồ tiêu hao một nửa năng lượng mặc dù nói đứng lên vẫn phải có được lợi nhưng so với trước kia hứa phong phương thức công kích như vậy công kích tầm xa chẳng những tiêu hao lớn hơn nữa mất thời gian dài tính an toàn cũng không thể so với gần người cao nhiều ít không quá thích hợp hứa phong bất quá nếu như là quân đội nói thành kiên chế trang bị như vậy trang bị vậy thì cực kỳ kinh khủng không cần nhiều chỉ cần có mười mấy người đội ngũ nhỏ mỗi người một chuôi như vậy cơ giới xuống trường bắn một lượt hạ đối phương căn bản không kịp trả đũa chỉ sợ cũng sẽ bị tập hỏa tiêu diệt số lượng nếu như lại nhiều hơn một chút sợ rằng hứa phong đều phải ôm đầu chạy trốn thí nghiệm một chút cơ giới xuống trường sử dụng hiệu quả cảm giác không hề lý tưởng không có mình trước kia phương thức công kích hiệu suất cao bất quá nếu như không có nắm giữ cơ giới tộc nhược điểm công kích cái này bộ phương thức công kích nói cơ giới tộc s ú n g ống h i ệ n nhiên là thần khí giống vậy tồn tại ngay tại hứa phong thu hồi cơ giới xuống trường chuẩn bị thăm dò một chút những địa phương khác lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển tới một tiếng gầm thét rất nhanh một cái cao hơn ba mét to lớn bóng người xuất hiện ở hơn ba trăm thước địa phương đây cũng là một cái cơ giới tộc binh chủng chỉ bất quá cùng là làm máu người bảo vệ bốn móng loài bỏ sắt giống vậy bề ngoài so sánh cái này cơ giới tộc nhưng là một cái to lớn con cua bề ngoài cao ba m chiều rộng đến gần năm m toàn thân khoác màu xanh bản g r á c từng cục giống như vậy cá vậy lóe lên sáng bóng hai cái to lớn cua kẹp chặt hơi run run m ũ i là hình răng cưa chiều dài vượt qua hai m chỉ là liếc mắt nhìn cũng có thể cảm giác được đây đối với hung khí tản mát ra dùng mình nếu như tới một chút vậy khẳng định là kẹp một cái hai đoạn kết quả to lớn cơ giới con cua mỗi đi hai bước đều sẽ có một khổ to lớn hơi nước từ nơi cổ phương ra nhìn như rất là hung hãn t r u n g quanh là máu người bảo vệ đều rối rít tận núp nó nhường ra một cái rất rộng con đường t o á i lô trùng phong giả hứa phong nhìn phía xa con của lớn k h ẽ tao mày chương 452, n h ư ợ c điểm t o á i lô trùng phong giả tinh anh sát thủ bảy sao lượng máu 2 6 i m 0 ơ i sáu chú thích cấp dê cơ giới đơn vị một cái hang xét thuật mất qua đi sau đó t o á i lô trùng phong giả thuộc tính xuất hiện ở hứa phong mi mắt hứa phong cái nhiệm vụ thứ hai là muốn săn g i ế t mười con cấp dê tinh anh cơ giới sát thủ mỗi một cái đ ẳ n g cấp cơ giới đơn vị cũng phân là phổ thông tinh anh lanh chúa là máu người bảo vệ là cấp ép phổ thông cấp cơ giới đơn vị mà trước mắt cái này toái lô trùng phong giả chính là cấp dê giảm tinh anh cấp cơ giới đơn vị vậy mà nói tinh anh sát thủ cấp cơ giới đơn vị là thuộc về cấp bột tồn tại mỗi một phiến khu vực chỉ sẽ xuất hiện một cái tinh anh cấp bột không nghĩ tới hứa phong vận khí tốt như vậy lại nhanh như vậy thì gặp phải hứa phong ẩn nút bóng người nhìn chằm chằm xa xa vậy chỉ con cua lớn tìm kiếm trong đầu liên quan tới cái này toái lô trùng phong giả tin tức toái lô trùng phong giả hộ giáp rất dày hơn nữa không thể chuyển đổi loài người hình thái không có công kích tầm xa nhìn như giống như một to lớn cơ giới con cua rất là kịch cợm trên thực tế nhưng có một loại tựa như với sung phong kỹ năng nếu như bị nó bề ngoài che đậy lấy là hắn tốc độ di động rất c h ậ m như vậy rất dễ dàng ở nó kỹ năng này hạ lật thuyền hứa phong tâm niệm vừa động lập tức có hơn một trăm cái t r ù n g binh xuất hiện ở hắn bên người giết nó hứa phong chỉ xa xa cơ giới con cua lớn nói v è o v è o vèo trên trăm con t r ù n g binh lập tức mở ra trận hình công kích hướng toái lô trùng phong giả phong tới trên trăm con t r ù n g binh tướng toái lô trùng kích giả thành nghiêm nghiêm thật thật, có mười mấy con không có chỗ ngồi trống trực tiếp nhảy đến trên lưng của nó không ngừng cơ cốt nhận hứa phong nhìn chòng chọc một hồi khẽ lắc đầu mặc dù toái lô trùng kích giả cũng là bậy sao cùng trung binh cấp bậc vậy nhưng là trùng binh cho nó tạo thành tổn thương quá thấp nhất có mười mấy điểm thậm chí sẽ xuất hiện cái con số tổn thương nhưng là toái lô trùng kích giả công kích nhưng cao dọa người mỗi một lần huy kích là có thể quét mười mấy con trùng binh tạo thành mấy trăm điểm tổn thương nếu như một khi bị nó hai cái con lớn kẹp lại ngay tức thì là có thể đem một cái đầy máu trùng binh trực tiếp giết chết mỗi một cái trùng binh bị giết chết phía sau cũng sẽ xuất hiện liên tục không ngừng trừ bị toái lô trùng phong giả t r ù n g quanh vẫn luôn vây quanh trên trăm con trùng binh nhiều đi nữa cũng không có c h â u ngồi trống không tới m ộ ư ơ i phút thời gian t o á i lô trùng kích giả giết chết hơn ngàn trùng binh nhưng nó lượng máu nhưng chỉ tổn thất không tới ba o á i lô trùng kích giả phòng ngự quá cao cho dù đồng đẳng cấp tồn tại cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành m ộ mươi mấy bị thương hại nếu muốn dựa vào trùng binh tướng nó cối say chết sợ rằng phải đem để dành linh hồn năng lượng toàn bộ dùng hết mới được hứa phong hơi c a o mày b ă n g vào sức một mình hủy diệt chùa đa phật hứa phong chỉ thu hoạch hơn ba trăm linh hồn người sản xuất mới trung bình cần phải tiêu hao linh hồn năng lượng chúng binh sống lại cần phải tiêu hao chúng ổ lên cấp lại là cần đại lượng linh hồn năng lượng nguyên bản mười lăm phút là có thể sản xuất một cái trùng binh bậy sao bây giờ bởi vì là linh hồn năng lượng thiếu thốn đã biến thành m ộ ư ơ i hai giờ sản xuất một con hơn hai chục ngàn đến gần ba chục ngàn lượng máu nếu như đem để dành cái này hơn bốn trăm n g ư ờ i linh hồn năng lượng tiêu hao không còn một ngống hứa phong có nắm chắc dùng trùng binh tướng nó chất chết nhưng rất hiển nhiên cái này có chút cái mất nhiều hơn cái được khe khe thở dài hứa phong để lại mười mấy con trùng binh ở nó trước mặt hấp dẫn chú ý mà mình bắt đầu lặng lẽ đi vòng trùng bắt toái đầu đi qua lẽ lô k í chỗ. Chỗ, chỗ. chỗ thứ nhất nhược điểm căn bản không có thể tính là nhược điểm trừ phi là có người có thể đủ chui vào trong đất đối với nó công kích nếu không muốn từ bụng đối với nó tiến hành tổn thương đầu tiên là phải làm cho tốt chịu đựng toàn bộ toái lô trùng kích giả toàn thân sức nặng chuẩn bị một khi có người dám chui đến bụng của nó như vậy nó liền sẽ trực tiếp cả người ép xuống bằng vào mười mấy tấn sức nặng không có người có thể chạy khỏi một k í c h này cái thứ hai nhược điểm cần leo đến toái lô trùng kích giả trên lưng hơn nữa mỗi tương ứng nó phun tức giận lúc này mới có thể hiện lộ ra chỗ kia nhược điểm cái này thời gian chỉ duy trì không tới ba giây hơn nữa còn phải chịu đựng có thể sẽ bị hơi nước p h ò n g nguy hiểm cuối cùng một nơi nhược điểm là hai khối trồng hộ giáp hạ có một cái động tinh k h ô n g chế tâm mảnh d ấ u g i ế m rất sâu mỗi lần ở toái lô trùng kích giả phóng thích kỹ năng lúc này hai khối trồng hộ giáp cũng biết hơi nồng lên lúc này có thể đối với cái đó động tinh k h ô n g chế tâm mảnh tiến hành công kích cho nó tạo thành hàng loạt tổn thương chỉ bất quá cái này thời gian rất ngắn không tới một giây có thể nói thoáng một cái đã qua một khi đem không cầm được cơ hội liền có thể có thể bị hai khối trồng hộ giáp càn được công thua thiệt với tan giã hứa phong trực tiếp thả ra tiến lên trùng binh vây ở toái lô trùng kích giả bên người chỉ có mười mấy con ở trước mặt nó công kích hấp dẫn nó chú ý mà hứa phong mình chính là đi vòng qua sau lưng của nó chuẩn bị tiến hành nhược điểm công kích bang có một cái trùng binh bị toái lô trùng kích giả kẹp lại giang cưa vậy nhận mặt tùy tiện cắt trùng binh trùng giáp phòng ngự cường đại cắn hợp lực trực tiếp đem trùng binh chặn ngang kẹp đoạn biến thành hai đoạn trùng binh vẫn không có chết trước nửa người dùng cốt nhận cắm mặt đất không ngừng hướng toái lô trùng kích giả đến gần ngưu toàn tiếp tục công kích nhưng mà còn không chờ nó đến gần liền bị to lớn kèm cho đập thành một đoàn thịt nát hô hô hô toái lô trùng kích giả hai cái con lớn trừng dương ra lộ ra khẩu khí một đoàn ngọn lửa cháy mạnh từ nó khẩu khí trong phun ra tựa như một cây ngọn lửa phun ra khí vậy phun ra mấy chục thước khoảng cách trực tiếp đem trước người trùng binh quét dọn không còn một ngống mười mấy con trùng binh hóa là một đống b ụ i bẩm hướng bốn phía phiêu tán bất quá càng nhiều hơn trùng binh liên tục không ngừng hướng nói nào h tới không sợ chút nào chết hứa phong nhưng thừa cơ hội này hù ở kiếm hướng t o á i lô trùng kích giả cái thứ ba nhược điểm đâm tới khi lửa diễm phun ra một khắc kia hai khối trồng hộ giáp hơi nhổng lên hứa phong ánh mắt sáng lên trực tiếp hủ ở kiếm hướng phía trước đâm một cái sáu nghìn năm trăm một cái bạo kích tổn thương từ t o á i lô trùng kích giả đỉnh đầu bay lên nguyên bản hao tốn sấp xỉ hai mươi phút mới đưa toái lô trùng kích giả lượng máu mòn hơn 3.000 điểm lần này tạo thành tổn thương so sánh với ngàn chỉ trung bình cọ sát sấp xỉ 20 phút tổn thương còn muốn cao hơn gấp đôi hứa phong khẽ mỉm cười không hề t h ă n g công lập tức lui về phía sau ngay tức thì kéo ra cùng toái lô trùng kích giả mười mấy mét khoảng cách quả nhiên nhận được bạo kích sau đó toái lô trùng kích giả ánh mắt lập tức tản mát ra ánh sáng màu đỏ chớp mắt chớp mắt vê anh một cái to lớn kèm sát xuất hiện ở hứa phong mới vừa rồi đứng địa phương chỉ gặp thoái lô trùng kích giả eo của trực tiếp tiến hành 180 độ xoay tròn lần này tốc độ cực nhanh hơn nữa cũng không có ai sẽ nghĩ tới khổng lồ như vậy một con quái vật eo hết lại có thể tiến hành như vậy góc độ xoay tròn đổi một người nói sợ rằng trực tiếp sẽ bị to lớn kèm sắt đập thành thịt nát nhìn thoái lô trùng kích giả c u ồ n g bạo hình dáng hứa phong trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối thoái lô trùng kích giả nửa người trên trực tiếp xoay tròn đến sau lưng bụng cái đó nhược điểm bại lộ vô tình t r ú n g binh công kích mặc dù hung hãn mãnh liệt nhưng là bàn về tinh tế nói căn bản không có thể cùng người so sánh nếu như lúc này có một người đồng đội ở toái lô trùng kích giả chính diện thừa dịp lúc này công kích ngày thường không dễ dàng bại lộ bụng cái đó nhược điểm nhất định sẽ chuyện đỡ tốn nửa công sức lần này nói không chừng liền trực tiếp có thể đem toái lô trùng kích giả đánh tới tàn máu trạng thái chương bốn trăm năm mươi ba cơ giới xung phong người kiếm và cảm ơn bạn một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã để cử nguyệt phiếu nên bữa nay b ạ o trương điểm này tiếc nuối đối với hứa phong mà nói cũng không coi vào đâu cho dù không có lần này cũng chẳng qua là kéo dài nó mấy phút tồn tại thời gian mà thôi hứa phong đối với t o á i lô trùng phong giả tạo thành hàng loạt tổn thương trực tiếp đem cừu hận kéo đến trên người mình t o á i lô trùng kích giả không để ý trên mình tựa như con kiến giống vậy trùng binh chuyển động thân thể hướng hứa phong nào tới hai cái con lớn ken kết văng r ộ i n hứa ì n như hung hãn. h rất là hứa phong tâm niệm vừa động càng nhiều hơn trung binh bắt đầu hướng t o á i lô trùng phong giả nhào tới mấy trăm con trung binh ở hứa phong trước người kết thành quân sự ngăn chở nó đánh về phía hứa phong lấy hứa phong tốc độ bể lâu người muốn công kích được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng hứa phong không ngừng vây quanh t o á i lô trùng phong giả chuyển động muốn lượn quanh đến sau lưng của nó vô số trung binh bị t o á i lô trùng phong giả đánh bay càng nhiều hơn trung binh nhưng liên tục không ngừng bổ sung đi vào hứa phong linh hồn năng lượng tiêu hao chậm chạp kiên định hạ xuống t r u n g quanh r ầ m rạp c h ẳ n g c h ị t trung bình để cho toái lô trùng phong giả cảm thấy chán ghét nó trong cơ thể xuất hiện một hồi dị tượng ùng u n g tựa hồ có chút giống như n ồ i đun nước sôi trào thanh âm mặt ngoài thân thể vừa dày vừa nặng hộ giáp trong khe hở để lộ ra khắc thường ánh đỏ hứa phong trong lòng căng thẳng không để ý tới đến gần vội vàng vòng quanh nó di chuyển không muốn đứng ở nó ngay phía trước toái lô trùng kích giả trong miệm phát ra một tiếng hi t h é thé thân thể đột nhiên hướng phía trước p h ó n g tới mặt ngoài thân thể lại kéo ra khỏi liên tiếp chuỗi mơ hồ không rõ hư ảnh cho dù cách nó ba em mở xa hứa phong đều bị sung phong mang theo một cổ kính gió thổi đi ra ngoài thật là xa t r u n g quanh trùng binh bị quét dọn không còn một ngống đứng ở toái lô trùng kích giả ngay phía trước trùng binh phương tránh lại là trăm không tích chữ một chung quanh trùng binh nhóm bị thanh ra một khoảng trống lớn lần này c h ỉ ít ba bốn trăm trùng binh bị toái lô trùng kích giả thủ tiêu phải biết đây cũng không phải là cái gì cấp thấp binh chủng cấp bậc đều cùng toái lô trùng kích giả vậy đều là bảy sao tồn tại nhưng đối mặt toái lô trùng kích giả phòng ngự cùng lực công kích vẫn là cảm giác yếu nhỏ đi rất nhiều như vậy tồn tại lấy bây giờ loài người trung bình năm sao thực lực dù là triệu tập nhiều đi nữa cũng không khả năng đem nó giết chết cấp dê cơ giới đơn vị đối với bây giờ loài người mà nói căn bản là không cách nào chiến thắng tồn tại vì vậy cũng chỉ có cái người khác mới có thể nhận được tiêu diệt cấp dê cơ giới đơn vị nhiệm vụ mà hủy diệt một tòa phân cơ toàn bộ trái đất trước mắt sợ rằng chỉ có thân là trái đất con hứa phong mới có thể hoàn thành trong nháy mắt toái lô trùng kích giả liền xông ra lên khoảng trăm thước hứa phong bóng người khẽ nhúc đ í c h gió táp đâm thẳng ba đạo thân ảnh mơ hồ hướng toái lô trùng kích giả bay đi vốn là một chiêu công kích kiếm thuật bây giờ lại bị hứa phong dùng làm chuyển vị kỹ năng vọt tới toái lô trùng kích giả bên cạnh cái này mọi người đang đang chậm rãi chuyển động thân thể hai con mắt đỏ thắm như máu tản ra kinh người ánh sáng hứa phong chân đạp đánh vào người thân thể nhô lên đi ra ngoài vị trí trực tiếp xông lên nó sau lưng một đám trung binh đang chen chúc hướng bể lâu người xông lại bể lâu người hét lớn một tiếng như hổ nhập bầy cựu hướng trung binh vào tới hứa phong đứng ở toái lô trùng kích giả trên lưng dưới chân như mọc dể vậy một hơi một tí ánh mắt nhưng nhìn c h ầ m c h ầ m toái lô trùng kích giả nơi cổ phun tức giận địa phương hô cũng không lâu lắm một cái ẩn nút tiết đè miệng bị mở ra một cổ bạch khí phóng lên cao hứa phong ánh mắt sáng lên chính là cái này thời điểm phi kiếm như tia chớp vậy hướng tiết đè miệng phía dưới một khối địa phương lớn bằng bàn tay đâm tới oanh oanh oanh một chuỗi tiếng nổ vang lên to lớn v u n khí ép lực đem thoái lô trùng phong giả nơi cổ xé mở một lớn to lớn vết rách hứa phong nhất thời bị một cổ bạch khí đánh vào thật giống như một cái con côn trùng nhỏ vậy trực tiếp hất bay liền mấy chục mét xa một cái hơn sáu n g h n điểm tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu bay ra trực tiếp đem hắn đánh tới tàn máu trạng thái nguyên bản chỉ có tám n g h n da mặt lượng máu bây giờ trực tiếp bị đánh đến tàn máu hất bay sau hứa phong căn bản không khống chế được thân thể từ trời cao rơi xuống lại rất hơn sáu trăm l ư ợ n g máu hứa phong cười khổ từ dưới đất bỏ dậy móc ra một chai cao cấp chữa trị nước thuốc đổ xuống lượng máu bắt đầu từ từ khôi phục tạm thời nóng lỏng thiếu chút nữa ngủm nếu như không phải là hứa phong lượng máu khá cao lần này là có thể đem hắn trực tiếp đánh vào trạng thái sắp chết sau đó từ không t r u n g te xuống trực tiếp trong nháy mắt giết bất quá cũng may lần này cho toái lô trùng phong giả tạo thành tổn thương lớn hơn thân thể to lớn bị một hồi ẩm loạn hưởng nổ đùng thanh này thay nhau vang lên bề ngoài hộ giáp khe hở bị nóng bỏng bạch khí không ngừng tàn mát rất nhanh toái lô trùng phong giả thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mục nát không chỉ trong chốc lát biến thành một đống lớn bỏ h o à n g tu thiết nhiệm vụ p h â n bố cáo trong hủy diệt mười chiếc cấp dê cơ giới đơn vị nhiệm vụ hoàn thành một cái một p h i ế khu vực chỉ biết tồn tại một máy cấp dê cơ giới tinh anh đơn vị cũng chính là chỉ biết có một cái bột u muốn tiếp tục đánh chết cấp dê tinh anh sát thủ cấp cơ giới đơn vị cũng chỉ có thể đổi một khu vực thoái lô trùng phong giả phế tích bên trong lau một cái tối tăm ánh sáng màu vàng nhập vào cơ thể ra hứa phong trong lòng vui mừng lại rơi mất một kiện ám kim phẩm chất trang bị bảy sao đẳng cấp bột u rơi xuống nhất định là trang bị tốt đem phế tích gỡ ra một chuôi hình dáng kỳ dị trường kiếm xuất hiện ở hứa phong trước mắt đem trường kiếm lấy ra tay cầm trôi kiếm nhất thời trường kiếm nội bộ chuyển tới một hồi kỳ dị vang động trôi kiếm bốn phía xuất hiện mấy mảnh mong mỏng kim loại hộ giáp đem hứa phong tay nắm trôi kiếm chặt chặt bọc lại giống như há miệng đưa tay nuốt vậy hộ thủ vị trí một mực kéo dài đến gần phân nửa cánh tay cơ hồ có thể làm nửa hộ thủ đối đãi trường kiếm lơi ư kiếm hơi cong nhìn như có chút giống như đ a o mà không phải là kiếm lơi ư kiếm một bên phong phú hiện lộ hình răng cưa vết cát bên kia thì rất nhẹ mỏng nhìn như rất là sắc bén cơ bất quá thanh g n kiếm này cũng không thích hợp hứa phong sử dụng để cho hứa phong trong lòng hơi có chút thất vọng bây giờ hứa phong càng am hiểu là trong khoảng cách ngắn công kích đã kiếm mười ba thước mỗi một chiêu phạm vi công kích đều có mười mấy m é thưởng xa, ơ n nữa tinh thần thuộc tính thuộc thêm đ ợ được, c cùng thước, có chỉ cận chiến công kích, cơ hồ đem hứa phong thủ đoạn công kích, hạn chế dùng thiên nguyên trong phong nói đánh Nhưng trong thanh này, nhưng thuần thuần phong đoạn hạn hơn nữa,、so、sánh mà nói, vẫn tương với vi kiếm kiếm phi kiếm dùng tương đối thể thêm trăm thể tay thủ thuộc tay. t phạm hứa hồ hứa h đầu đem mà đó. ư so là là là thức liền sau một lúc hứa phong liền đem chuôi này có thể là thanh thứ nhất bảy sao ám kim phẩm chất trang bị thu vào chiếc n h ậ n chữ vật trong lòng hơi có chút tiết ớ i vật phẩm tuy tốt nhưng không phải mình dùng tương lai chỉ có thể đấu giá hoặc là tặng người chương bốn trăm năm mươi bốn truyền kỳ phẩm chất bảo dương hứa phong bởi vì là thiên phú nguyên nhân có thể có hai chôi phi kiếm một chôi đã làm là vũ khí chiến đấu đang một mực sử dụng khác một chôi chính là nghiêm ngặt dựa theo đảng kiếm tông đoàn kiếm thuật ghi lại sử dụng một chôi phổ thông cấp trường kiếm ngày đêm dùng tinh khí chân nguyên dựng dưỡng khiến cho chi có linh tính ngưng kết thành kiếm s o n g ngấp trong đan điển cái này trình tự hao tốn hứa phong sắp xỉ nửa năm thời gian vô luận ngày đêm hứa phong luôn là đem cái này thành trưởng kiếm thua ở phía sau gánh rốt cuộc đem tinh hoa ngưng tụ thành một quả lớn t r ừ n g quả trứng gà kiếm s o n g tích chứa vào bụng bộ trong đan điển tạo thành kiếm s o n g sau đó chính là rất dài tiếp tục dựng dưỡng giai đoạn cái giai đoạn này dựa theo đoán kiếm thuật ở giữa ghi lại ngắn nhất tốn hao thời gian là sáu năm dài nhất thậm chí vượt qua mười tám năm hứa phong từng nhớ đoán kiếm thuật trong có thật nhiều tiền bối tâm đắc một người trong đó viết lên dựng kiếm mười ba năm một ngày tận diệt thiên hạ cựu địch không cũng mau thai chỉ là dựng kiếm tốn mười thời gian trong ba năm có thể tưởng tượng được muốn có một chuôi thuộc về mình phi kiếm là khó khăn bao nhiêu nếu như không phải là ban đầu vận khí không tệ thu được một khối trời xanh kiếm bôi ngũ hành tinh quáng sợ rằng đến bây giờ hứa phong cũng không có một chuôi thích hợp phi kiếm làm là vũ khí nhìn đem mình tay phải cùng một đoạn cánh tay vững vàng cắn chết bảy sao ám kim phẩm chất trường kiếm hứa phong ngầm thở dài đem chi bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật trong liếc nhìn bên người mấy trăm trung binh hứa phong đem chúng toàn bộ thu hồi lại nếu như không có những thứ này trung binh trợ r ú t muốn đơn độc đánh chết toái lô trùng phong giả sợ rằng vẫn là một kiện tương đối khó khăn sự việc bất quá trận chiến này hứa phong hao tổn linh hồn năng lượng quá thật lớn hơn nữa giết chết cơ giới tộc không có được bất kỳ linh hồn năng lượng bổ sung để cho người hơi có chút buồn bực liếc nhìn chung quanh top ba top năm là máu người bảo vệ cùng với từng ngọn mười mấy mét cao cơ giới thăm dò kiến trúc hứa phong chuẩn bị rời đi khu vực này không có cấp dê tinh anh cơ giới đơn vị ở lại chỗ này cũng không có chỗ ích gì ngay tại hứa phong chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên thấy một tòa nghiêng cơ giới thăm dò kiến trúc phía sau tựa hồ có một đoàn ngọn lửa đang hừng hực cháy đi vào vừa thấy ở nơi này điện thoại giới thăm dò kiến trúc phía sau lại có một cái chừng bằng b a n h bóng dỗ bảo dương bề ngoài thiêu đốt hừng hực ngọn lửa nhìn như giống như mới từ lò lửa trong lấy ra là thiết lóe lên trần chùi ánh sáng màu đỏ bảo dương mặt bên Khắc vẽ một cái cơ bánh răng xe ký bánh hiệu, nhìn chăm chú thời gian hơi lâu. Vậy bánh hồ cái cơ vẽ vậy vẫn một tựa rơi gian răng răng xe xe lâu, đây a thai tựa va n chuyển động, bên thai tựa hồ còn có thể nghe nhẹ tiếng g hơi hồ thể chạm. có được rắc rắc rắc rắc đ là hứa phong cẩn thận nhận thật lâu mới nhớ lại đây là chuyển kỳ phẩm chất bảo dương vật phẩm dựa theo cấp bậc phân là một sao hai sao ba sao thẳng đến chín sao dựa theo phẩm cấp phân là phổ t h ô n g hát thiết đồng xanh bạc trắng vàng ám kim bảy màu thần thánh nhưng là ở trong tối kim phẩm chất cùng bảy màu thần thánh bây giờ trên thực tế còn có hai cái phẩm cấp chính là truyền kỳ cùng sử thi mà đây hai cái phẩm cấp sẽ không ở vận mệnh bảo dương hoặc là là đánh chết quái vật đánh mất đạt được chỉ có thể ở gặp phải tương đối phù hợp trong bảo dương mở lấy hoặc là là ở trong phòng đấu giá mua cái này hai loại phẩm chất bảo vật số lượng đạt tới thưa thớt người bình thường có thể cả đời cũng không thấy được một kiện vì vậy ít có người truyền hứa phong trước mắt cái này bề ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ chính là truyền kỳ phẩm chất bảo dương bên trong nhất định có một kiện c h u y ể n kỳ phẩm chất vật phẩm mà sử thi cấp bảo dương chính là bề ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu tím hứa phong đầu tiên là từ chiếc nhẫn chữ vật trong mò ra một chai cao cấp ngọn lửa chống trả chất thuốc đổ xuống sau đó mới bắt đầu đến gần cái bảo vật này dương càng đến gần bảo dương phơi bày ra càng cảm giác được từng trận đau nhói liên tiếp chuỗi mười mấy giờ tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra hứa phong bản thân ngọn lửa chống trả so với những người khác cao hơn một lớn một khúc hơn nữa đổ một chai cao cấp lửa vắt chất thuốc kết quả đến gần vẫn sẽ hết máu nếu như là những người khác sợ rằng có vận khí gặp phải truyền kỳ phẩm chất bảo dương cũng không cách nào đến gần mở ra sử thi cấp bảo dương mặt ngoài ngọn lửa lại là lợi hại sợ rằng lấy hứa phong bây giờ thực lực cũng không cách nào đến gần mở ra trừ phi là có ngọn lửa miễn dịch bảo vật mới được cố n ê n cháy thống khổ hứa phong đi tới bảo hiểm bên cạnh bắt đầu từ từ đánh mở bảo dương thật may dã ngoại truyền kỳ phẩm chất sử thi phẩm chất bảo dương đại đa số đều là không khóa đây đối với chưa từng học qua kỹ năng mở khóa hứa phong mà nói là một chuyện tốt bây giờ hứa phong hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp phải khóa bảo dương sau đó cứng rắn là đem khóa đập chết trong lòng còn cảm thấy có chút buồn cười nếu như gặp phải truyền kỳ phẩm chất bảo dương khóa lại nếu như cứng rắn đập nói không có hứa phong phi kiếm trong tay vậy sắc bén vũ khí căn bản là mộng tưởng hào huyền hơn nữa bề ngoài ngọn lửa sợ rằng bọn họ liền bảo dương trong phạm vi ba m cũng không đến gần được hứa phong tay đẻ ở bảo dương phong h ộ p lên một cái độ tiến triển cái xuất hiện ở hắn trước mắt hệ thống mở bảo dương độ tiến triển một phần trăm ba phần trăm chín phần trăm chuyên kỳ phẩm chất bảo dương tựa hồ cảm ứng được hứa phong đang mở ngọn lửa một chút vượt ngút oanh thiêu đốt lên liền ba thước bao cao ngọn lửa không ngừng liếm hứa phong cánh tay nóng bỏng cháy đau nhói chuyển tới hứa phong tựa hồ có thể cảm nhận được cánh tay giống như thịt nướng vậy đang phát ra tí tách thanh âm lượng máu không ngừng hạ xuống mỗi lần mẹ lên đều là sấp xỉ trên trăm điểm tổn thương chưa khỏi hẳn ở hứa phong chừng hơn tám điểm lượng máu mới có thể trèo c h ố n g mở bảo dương nhìn mở dương tiến độ chậm chạp tiến hành hứa phong khẽ to mày xem ra mình hẳn đi thu mua một bản kỹ năng mở khóa sách nếu như lần sau gặp lại như vậy bảo dương nếu như không có kỹ năng mở khóa phụ trợ mở dương tốc độ thêm được sợ rằng chỉ là mở cặp tắp ra chính là một kiện chuyện rất phiền phái t ỉ n h kỹ năng mở khóa không riêng gì chỉ có thể mở khóa bảo dương hơn nữa còn có thể tăng nhanh mở dương tốc độ cấp bậc càng cao kỹ năng mở khóa mở cái dương tốc độ cũng chỉ càng nhanh đem kỹ năng mở khóa luyện tập đến cao cấp nhất thậm chí có thể tăng nhanh 80% m ở dương tốc độ hơn nữa mở vượt cao cấp bảo dương kỹ năng mở khóa độ thuần thục tăng lên càng nhanh không có kỹ năng mở khóa mở như vậy chuyển kỳ phẩm chất bảo dương h i ệ n nhiên là một loại vô hình lãng phí cùng tổn thất ở hứa phong lượng máu chỉ còn lại không tới một điểm lúc này cái này chuyển kỳ phẩm chất bảo dương rốt cuộc phát ra một tiếng thanh thúy ken cách thanh bảo dương hơi mở ra lộ ra bên trong trần trùi ánh sáng màu đỏ hứa phong nhanh chóng đem bảo dương vén lên đem bảo vật bên trong quét một cái sạch sau đó nhanh chóng cách xa không để ý tới xem cầm bảo vật gì trực tiếp móc ra một chai cao cấp chữa trị nước thuốc tưới vào trong miệng sau đó lại từ chiếc nhẫn chữ vật trong móc ra một khối thịt nướng bắt đầu từ t ừ nuốt trừng đây cũng là có thể khôi phục lượng máu thức ăn đồng thời thêm máu hạ hứa phong lượng máu cái một mực lóe lên nhức mắt màu đỏ ánh sáng rốt cuộc từ từ biến mất lượng máu bắt đầu nhanh chóng tăng lên lượng máu khôi phục hứa phong bắt đầu t r a xem mình giả tưởng trong túi đeo l ư n g mới đạt được bảo vật trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng chương 455, giờ ít hai chở người hộ vệ cơ hội và cảm ơn bạn 123 t r ờ cờ cờ cờ cùng vân vũ phong trần đã đề cử nguyệt phiếu nên bữa nay bảo trương đầu tiên in vào mi mắt là một chiếc xinh sắn máy bay xem bề ngoài có chút giống như là bất quy tắc bao nhiêu đồ hình hợp lại m à thành tràn đầy tương lai khoa huyễn phong cách phi hành khí g i ớ i ít loại hình hai chở người hộ vệ cơ hội hứa phong cẩn thận tra nhìn lên cái này phi cơ thuộc tính có thể bây giờ có được một chiếc t r ở người phi hành khí thật sự là một kiện để cho người cảm thấy vui mừng sự việc mặc dù thực lực bảy sao hứa phong bằng vào thân sắc cũng có thể phi hành hoặc là là thi triển phi kiếm thuật chân đạp phi kiếm phi hành trên không trung nhưng là so sánh mà nói tốc độ cùng cao độ đều không cách nào cùng chở người phi hành khí như nhau cái này chở người phi hành khí tốc độ phi hành đạt tới năm sáu mã lực phi hành cao độ đạt tới ba mười một ngàn mét hơn nữa trên máy bay còn trang bị tương đương với sáu sao vàng cấp hệ thống hỏa lực có thể mỗi giây bắn một ngàn quả đạn năng lượng nếu như dùng nó đi đối phó là máu người bảo vệ chỉ cần một cái qua lại mấy chục giây thời gian là có thể đem một cái là máu người bảo vệ sẽ thành mảnh vỡ trọng yếu nhất chính là cái này phi hành khí trang bị có sơ cấp trí năng tấm ảnh hoàn toàn nghe theo hứa phong k h ô n g chế nếu như loài người có thể nắm giữ như vậy trí năng tấm ảnh trình độ khoa học kỹ thuật nhất định sẽ nhảy một cái ngàn giảm kiếp trước tất cả quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật tất cả đều là ở cơ giới tộc bắt đầu xâm nhập vào trái đất sau đó lấy mọi người khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến hành bay vọn cố nén đem cái này phi hành khí lấy ra bay thử một cái xung động hứa phong ánh mắt rơi vào kiện vật phẩm thứ hai lên đây là một kiện dây chuyền vừa tiếp xúc nó một cổ cảm giác ấm áp liền từ lòng bàn tay phun trào tới tim cả người tựa hồ cũng giống như bị xâm nhập ngâm trong nước nóng vậy để cho người cả người thoải mái